Tốt à, mặc dù hàn đại nhân dạy bảo làm thật t dụ â nhưng nghe Hàn、đại、Nhân, Phương Nguyệt luôn có một loại mình không quá thông minh cảm giác. Nhưng giác. Đại loại quá một có cảm việc ấ n hãn luyện chuyển đề là, l cựu ê n hoàn đao, đều mới một ngày đâu, nào có nhanh như vậy liền thấy h đao, đều đâu, mới một i vậy có có u quả. Hàn、đại、Nhân, làm Đại i v ệ tốt thường gian nan vạn sự khởi đầu nan ngươi đ ừ n g vội a ta không phải gấp là ngươi tính sai ta tại ố n nắn ngươi sai lầm phương pháp sử dụng tình cảm ngươi vẫn là vô tình ốn nắn máy móc mặc dù rất muốn nói như vậy nhưng hàn đại nhân đến cùng là vì tốt cho mình cho nên phương nguyện chỉ có thể yên lặng chịu đựng hàn đại nhân dần dần dạy bảo cái này thường xuyên để phương n g u y ệ t hồi tưởng lại thi bằng lái lúc bị huấn luyện viên ở bên thai cồn g h u ấ n cảm giác khác biệt duy nhất là hàn đại nhân nói chuyện khả nhu cùng nhiều mà lại câu câu đều có lý làm cho không người nào có thể phản bác đây là tối tổn thương lòng tự trọng phương n g u y ệ t nghiêm trọng hoài nghi hàn đại nhân ngày đó miệng bên trong sẽ tung ra một câu ngươi làm sao đần như vậy ngươi dứt khoát đần chết loại những lời này tuy nói hàn đại nhân để người phương n g u y ệ t cảm động rất là khó nhưng đao pháp tiến bộ k i a là thực sự nhanh xuất hiện bất kỳ sai lầm đều sẽ bị lập tức ồn n n bị cho ra chính xác nhất giải đáp chỉ là hàn đại nhân thuyết pháp phương n g u y ệ t vận hành đến trên thực tế cuối cùng sẽ ra các loại vấn đề một ngày thời gian trôi qua rất nhanh phương n g u y ệ t trải qua loại này đặc hấn đã có thể đem cựu chuyển liên hoàn đao đào thứ nhất phong áp trước sau hai mặt đều k h ô n g chế lại thế nào nhìn phía dưới đây là hoàn thành một phần hai trên thực tế còn kém xa lắm thứ ba mặt phong áp xuất hiện tại liền cần mới điều chỉnh bất quá tiến bộ đúng là thực sự tại rõ ràng học tập cựu chuyển liên hoàn đao về sau phương n g u y ệ t mới ý thức tới trước đó đoạn long đầu nói không chừng còn là một thiên tài đâu cựu chuyển liên hoàn đao khó như vậy trưởng khống đao pháp hắn đều có thể luyện đến lô hỏa thuần thanh đáng tiếc thực lực không đủ hậu thiên nhị lưu cảnh liền như là hắc cấp t r u n g giai quỷ dị căn bản không bị phương n g u y ệ t để ở trong mắt huyết cấp quỷ dị hắn đều liều chết liều qua một con vẫn là ô vũ tộc vương tộc đặt ở huyết cấp quỷ dị bên trong đoán chừng cũng cường giả bên trong cường giả so sánh phía dưới hiện tại đoạn đường này gặp phải đều là thứ gì thối cá nát tôm phương n g u y ệ t đều để không nổi kỉnh tốt ta thuộc tính còn ban thường ít động lực càng nhỏ hơn còn không bằng tu luyện võ kỹ tăng lên thực lực tổng hợp phía trước lại xuất hiện một cái làng chỉ là phương nguyện chi đội ngũ này căn bản không có dừng lại u tứ trực tiếp lướt qua đi ba ọ n mặt phong áp tứ phía phong áp phong áp dung hợp phong áp phong tỏa phong áp biến hóa từng cái chỗ khó bị đánh hạ tại hàn đại nhân trợ giúp phương nguyện tiến bộ thần tốc đang không ngừng cố gắng dưới rốt cục tại xa xa có thể nhìn thấy thanh ti huyện hình dáng thời điểm hệ thống nhắc nhở chúc mừng người chơi dạ sắc lê minh thông qua không ngừng cố gắng học hội cựu chuyển liên hoàn đao không trọn vẹn tên cựu chuyển liên hoàn đao không trọn vẹn cấp bậc hậu thiên tam lưu tiên thiên tam lưu điều kiện hạn chế một trăm điểm ngự lực một trăm điểm tá lực nói rõ chỉ có ba thức không trọn vẹn đao pháp nếu có thể bù đắp có thể thăng tiên thiên tam lưu đạo pháp hiệu quả một đao thứ nhất gia tăng một trăm điểm ngự lực hình thành phong áp phong tỏa hiệu quả hai đao thứ hai hiệu quả ba đạo thứ ba ghi chú tổ tiên huy hoàng qua bây giờ xuống dốc Vậy liền bảo ngươi bảo t a mấy bản đi. Có. Phương Nguyệt vui mừng phụ đi. đổi. vui Có. quá m ngày nay cố gắng, cuối cùng có hồi báo. Mặc gắng, không hồi biết, dù báo. sớm đã phương ả i tiếp hội phi thông qua bí tịch trực t học h qua bí võ kỹ, là ờ n khăn tỉnh. Nhưng không nghĩ tới, trình độ khó khăn, sẽ cao đến loại tình trạng này.、Mấy、ngày nay, g khó khó h sự sẽ tới, ư loại độ cao Mấy p nguyệt cơ hội là mở mắt liền luyện đao nhắm mắt liền luyện đao ngay cả đi nhà vệ sinh đều đẩy trong đầu nghĩ đến cựu chuyển liên hoàn đao muôn thế nào dùng cả người tinh thần đều nghiên cứu đi vào chấm mê tiến vào lại thêm hàn đại nhân đại sư cấp kiến giải dạy bảo dẫn đạo cho nên mới có thể có thành tựu hiện tại có k i ự u chuyển liên hoàn đao đặt cơ sở phương n g u y ệ t cuối cùng bổ sung đao pháp mình trên không trọn vẹn đối tại thanh ti huyện n h ư phát triển càng có lòng tin Trước đương ế n thanh ti huyện, tháng năm hông ti Thu đặt mua đ nhiên tại làm sự tình khác trước vẫn là ưu tiên muốn tìm tới bạch tiểu nhã mới tốt rốt cuộc trong hiện thực bạch tiểu nhã vẫn còn sinh tử d y r ụ a ở giữa đâu trước đó phương n g u y ệ t để cảnh nham điều tra bạch tiểu nhã là bị người ta mang đi đến tiếp sau cha mang đi người ti tức tạm thời còn không có kết quả gì hiện tại chính mình cũng đến thanh ti huyện tự n hai bên trái phải đều là vô hạn lan tràn mà đi tường thành tường thành chung quanh còn có sông hộ thành tiểu dạ còn là lần đầu tiên đến thanh ti huyện a đầu kia sông hộ thành cũng gọi hộ thành hỏa ngày thường chỉ là phổ thông dòng nước đối thanh ti huyện bên trong cây nông nghiệp tiến hành tưới tiêu hình thành tuần hoàn không giống với bọn hắn khẩu nguyện thôn những ngày làng thanh ti huyện cây nông nghiệp cạch tế tất cả đều là an bài trong thành chuyên môn phân ra một phiến khu vực làm toàn bộ thanh ti huyện đồ ăn cung cấp mặt khác sẽ còn thu mua người lui tới lưu mua bán đồ ăn cần thiết đặc thù thời kỳ thậm chí còn có thể cưỡng chế trưng thu đồ ăn xem như vào thành thuế quan đồ ăn làm chấn an lòng người cơ sở nhất vật tư thanh ti huyện sẽ tiến hành đại lượng chữ hàng bởi vậy cứ việc bản thân sản xuất không nhiều nhưng cũng thông qua những phương thức khác bổ đủ s á t thực bộ phận ngoại trừ những sự tình này bên ngoài hàn đại nhân còn nói cho phương nguyện một sự kiện mặt khác nếu như thanh ti huyện tao nộ cường đại quỷ dị thì sẽ liền sẽ thu hồi cầu đóng lại cửa thành lấy thủ đoạn đặc thù đem sông hộ thành lấy nhân hồn hỏa nhóm lửa đại hỏa phong thành chống cự q u ỷ dị tràn diện cực kỳ hùng vĩ còn có loại tác dụng này nghe hàn đại nhân phương n g u y ệ t hơi sững sờ k i u đại hỏa phong thành nếu như người ở bên trong muốn chạy trốn ra ngoài làm sao bây giờ chạy đi hàn đại nhân kỳ quái nói như đến một chút đốt sông hộ thành trình độ tự nhiên là sinh tử tồn vong trước mắt thanh ti huyện tất cả mọi người có vinh cùng vinh có nhục cùng đục ai có thể chạy đi tốt ta là ta nghĩ nhiều rồi phương nguyện gãi đầu một cái kỳ quái mà hỏi thăm hàn đại nhân ngươi biết rõ ràng như vậy chẳng lẽ ngươi trước kia nhìn qua thanh ti huyện nhóm lửa sông hộ thành tự nhiên là thấy qua bất quá là thật lâu chuyện lúc trước nhắc lên chuyện cũ hàn đại nhân đôi mắt trung lưu lộ một tia hồi ức giống như là phong trần ký ức một lần nữa mở ra nhưng rất nhanh lại thu liễm cảm xúc bất quá ngươi không cần lo lắng thanh ti huyện có được hát thanh sơn mạch hạch tâm yếu mạch phòng giữ lực lượng cực mạnh đã thật lâu chưa từng gặp qua cần chút đốt sông hộ thành nguy cơ bây giờ thanh ti huyện so ta khi đó mới gặp thanh ti huyện thời điểm mạnh hơn lớn hơn nhiều lắm phương n g ệ n nghe vậy như có điều suy nghĩ đ ố n g nhiên hạ giọng lặng lẽ hỏi kia hàn đại nhân cái này hộ thành hỏa chống cự quỷ dị hiệu quả so với mặc thôn trận pháp như thế nào mặc thôn trận pháp hàn đại nhân có chút l â y động đầu kia là mặc thanh thủ đoạn đừng nói thanh ti huyện liền là phía ngoài thành lớn đều không thần thông như vậy hoàn toàn không phải một cái cấp bậc cổ trận pháp mạnh chỉ sợ chỉ có thanh quốc quốc đô tòa kia sư tử đá có thể chống lại một hai sư tử đá về sau nếu có cơ hội đi thanh quốc quốc đô ngươi t ử sẽ biết tóm lại ngươi đừng đem hộ thành hỏa nghị quá lợi hại chỉ là cực kỳ phổ thông chống cự quỷ dị thủ đoạn mà thôi mà lại trong mắt của ta loại k i a tử chiến đến cùng ý nghĩa tượng trưng lớn hơn thực tế phòng thủ ý nghĩa a tình cảm liền là làm dáng một chút khích lệ những người khác chiến đấu thôi phương nguyệt lúc đầu nhìn mặt thôn bị ô vũ tộc diệt còn tưởng rằng cổ trận pháp cũng liền như thế nhưng từ hàn đại nhân trong lời nói đến xem cổ trận pháp quả thực lên trời trực tiếp đối tiêu thanh quốc quốc đô cấp thủ thành năng lực đó không phải là một cái khác thanh quốc quốc đô n g ạ c h phiên bản thu nhỏ như thế nhìn đến là ô vũ tộc quá mạnh a phương nguyện ngẫm lại ô vũ tộc trần lao cái tia đáng sợ vũ cấp thực lực c ò mà lại m ộ từ mảnh đ ô vũ tộc trong lời nói lộ ra tin tức đến xem mã linh nhi còn chỉ là cái gì thứ sáu vương nữ trần lão cũng chỉ là trưởng lão một trong kia ô vũ tộc trên thực lực hạn thì càng kinh khủng hẳn là bọn chúng có diện thanh quốc quốc đô thực lực phương n g u y ệ t cảm thấy vấn đề này thật đúng là khó mà nói còn một người khác chi tiết bị phương n g u y ệ t nhớ lại đó chính là mặc thôn cổ trận pháp trên thực tế hư hao vốn là tiếp cận sụp đổ trình độ nói không chừng ô vũ tộc chỉ là ép đến lạc đà cuối cùng một cọng dơm mà thôi cổ trận pháp mạnh hơn cũng đã sớm lâu năm thiếu tu sửa nhiều năm cùng thanh quốc quốc đô cái gì sư tử đ ã so sánh trên lệch hẳn là ngay ở chỗ này ngay cả như vậy phương nguyện vẫn cảm giác rất quái dị thật giống như ra tân thủ thôn phát hiện bên ngoài mạnh nhất cũng chính là tân thủ thôn trần nhà quả thật liền là tiên cấp chưa ra đều là run dế chứ sao tại phương nguyện nghĩ đến cái này thời điểm đội ngũ đã đạp vào cầu lớn phía trước cửa vào đã càng ngày càng gần cao cao s á t thép cửa thành tầng ngoài có chút mấp mô gập đền tựa hồ trải qua rất nhiều chiến đấu lưu lại lịch sử vết tích cửa thanh phía dưới sắp xếp đội ngũ thật dài mà đây là chỉ là ban ngày thanh t i huyện dòng người lượng khổng lồ có thể thấy được chút ít hàn đại nhân bọn hán dạng này mở ra cửa vào nhân khẩu lưu động liền không sợ quỷ dị xâm nhập sao quản lý thanh t i huyện thanh t i tự có một bộ quản lý hệ thống bọn hắn kiểm tra thủ đoạn có thể làm trận kiểm chất ra cường đại quỷ dị tiến tới viễn trình t h ô n g chi đến thanh thi tiến hành c h i viện mà có thể thông qua vào thành bộ này kiểm chất chương trình quỷ dị phần lớn là ẩn nấp tính cực mạnh quỷ dị bình thường lực sát thương cùng phương diện khác hơi có không đủ tính uy hiếp cũng không lớn nếu như trong thành xảy ra chuyện liền là thanh thi công tác sẽ ở trong thành điều tra cũng giải quyết ngưng tạm hàn đại nhân nói lấy ngươi công tích nhập chức thanh thi không khó lắm ta cùng lâm đội trưởng toàn lực đề cử ngươi lại thêm ngươi sạch sẽ lý lịch việc này mười phần chắc chín chờ nhập chức thanh thi vậy liền sẽ biết kỹ càng quá trình thanh ti đại đa số công việc liền là xử lý thanh ti huyện bên trong sự kiện quỷ dị sạch sẽ lý lịch ngươi là lưu dân không bất kỳ bối cảnh gì đây chính là sạch sẽ lý lịch phương n g u y ệ t s ữ n g sở tình cảm thanh ti bên trong còn có cái gì lưu phái nội đấu hay sao phương n g u y ệ t hỏi lại hàn đại nhân lại không nhiều lời chỉ là biểu thị mình cũng không rõ lắm bây giờ thanh ti tập tục đến cùng như thế nào tại phương n g u y ệ t những n à y đồ nhà quê tốt khi đánh giá dò xét kia hiếu kỳ cục cưng giống như hỏi hàn đại nhân các loại vấn đề thời điểm đội ngũ đằng sau bỗng nhiên truyền đến một trận dối loạn cùng tiếng vó ngựa r ồ n r ậ p liệt hỏa tông có việc gấp vào thành người không có phận sự toàn bộ thối lui chương bốn trăm hai mươi chín tư lịch không đủ tháng hai năm một không thu đặt mua liệt hỏa tông phương n g u y ệ t trong lòng lập tức lộ bột một tiếng giống có tật giật mình giống như vội vàng thu liễm k h í tức vẫn không quên hướng bên cạnh lâm linh sau lưng tránh một chút hắn một tay liệt hỏa tâm pháp thế nhưng là danh không chính ngôn không thuận thông qua thương khách đoàn mua được bị liệt hỏa tông phát hiện phiền phức chủng điệp mặc dù có trong tay có thất bát cựu đại nhân không biết lúc nào viết lá thư này tại nhưng trời mới biết liệt hỏa tông còn có nhận hay không số sách phải biết khi đó thất bát c ử u đại nhân vẫn là liệt hỏa tông tông chủ đâu kết quả từ ký hồn ngọc đội bên trong r a lắc mình biến hóa trực tiếp là cực băng tông thái thượng tông chủ cái này mẹ n ó loạn phương n g u y ệ t đều có chút choáng vạn nhất thư tín vừa lấy ra đối diện không chỉ có không nhận nợ ngược lại đem mình làm phản đồ xử lý đây không phải là xảy ra chuyện lớn cho nên nên cẩn thận một chút vẫn là phải cẩn thận một chút thuận thanh e m nơi phát ra nhìn lại liệt hỏa tông nhân mã khoảng chừng hơn m ộ ư ơ i người từng cái mặc đỏ tươi liệt hỏa áo choàng cực kỳ dễ thấy dưới chân ngựa cũng đều là đỏ chót táo mã cái cá nhân tiêu mã tráng ngoài h ì n k ý muốn liền hỏa tông người căn bản không dừng lại ý tứ mà là tại tiếp cận khoảng cách nhất định về sau đông nhiên hướng kia mũ rộng thành người vung ra một viên hoa văn hỏa diễm kiểu dáng lệ bài hòa văn lệnh tạm trụ tại đây mời đấu đại nhân thả chúng ta thông hành hòa văn lệnh đấu đại nhân tiếp được lệnh bài mắt nhìn thật giả về sau như n h ữ n mày còn lại thủ vệ thì tụ tập tại đấu đại nhân sau lưng đấu đại nhân là hàng thật thả bọn họ đi qua vâng nguyên bản hết sức căng thẳng chiến đấu đột nhiên lắng lại thủ vệ nhao nhao thối lui đường để liệt hỏa tông người điều khiển ngựa vào thành mà đi đa tạ đấu đại nhân ngay sau có rảnh ta tại thanh loan lâu thiết tiến mời ngươi uống rượu hừ các loại liệt hỏa tông người rời đi cửa thành mới lần nữa khôi phục trật tự quá p h í c lối những này liệt hỏa tông người đúng đấy không xếp hàng còn chưa tính không thấy được chúng ta nhiều người như vậy tại cái này sao c ư ớ i ngựa nhanh như vậy chạy đi đầu thai a đừng nói nữa đây chính là liệt hỏa tông không phải chúng ta có thể chọn đuổi trong đội ngũ không ít người hùng hùng h ổ h ổ nhưng đều thấp r ộ n g chỉ dám nhỏ giọng tất tất hiển nhiên liệt hỏa tông vi danh không phải bọn hắn có thể người già bị đ ụ phương m i ệ t kỳ quái mà h ỏ i t h ă m hàn đại nhân hỏa văn lệnh là làm gì không rõ ràng ta đối tông môn sự tình không hiểu nhiều nghĩ đến hẳn là liệt hỏa tông một loại nào đó trọng yêu tín vật đi mà lại chỉ nói tạm trụ có thể thấy được vẫn là phải cầm trở về ngưng tạm hàn đại nhân sợ phương n g u y ệ t không rõ nói đến tông môn cùng thanh ti huyện quan hệ đơn giản tới nói liền là cùng có lợi hỗ trợ quan hệ tông môn không phải không dính khói l ử a trần gian tồn tại bọn hắn cũng muốn ăn cơm cũng muốn kiếm tiền cũng muốn tài nguyên mặc dù rất nhiều tông môn nội bộ đều có tự sản từ tiêu nhưng lỗ hổng to lớn cần đến đại địa mới tiến hành mua sắm đồng thời cũng sẽ thuận tiện tiếp nhận thanh ti huyện hướng ra phía ngoài thả ra một chút nhiệm vụ một mặt là bán lao động kiếm lấy tài nguyên một phương diện khác cũng là rèn luyện môn hạ đệ tử thậm chí cường đại tông môn sẽ còn cùng t h a n h ti huyện ký kết thành lập ổn định lao động quan hệ thực hiện cùng có lợi cho nên đại bộ phận tông môn đều cùng thanh ti huyện quan hệ không tệ liên hỏa tông làm hát thanh sơn mạch đại tông môn tự nhiên cũng là như thế tông môn kết cấu phần lớn đều là như thế chỉ là có thế lực lớn nhỏ cùng vị trí địa lý phân chia mà thôi thế lực nhỏ có thể nhận được tờ đơn phần lớn đều tương đối đơn giản ban thưởng cũng rất ít đại tông môn thì sẽ có đặc biệt đơn đặt hàng lớn cung cấp ban thưởng cũng phong phú mà nếu như cách thanh ti huyện xa xôi môn phái nhỏ cũng sẽ lựa chọn trợ giúp thôn phụ cận giải quyết phiền phức chính là đến cung cấp bảo hộ kiếm lấy thu nhập phương nguyệt lập tức liền đã hiểu thanh t i huyện còn tốt cùng bất luận tông môn gì đều là quan hệ hợp tác lại ở vào bên a địa vị không thể nói thực lực so tông môn mạnh hơn nhưng ở hợp đồng địa vị tuyệt đối cường thế một chút nhưng thôn nhỏ cái gì yêu mẹ nó không phải liền là thu lấy phí bảo hộ mà hàn đại nhân vậy chúng ta vậy làm sao cho tới bây giờ không gặp có tông môn bảo hộ làng nghe được phương n g u y ệ t hàn đại nhân liếc mắt nhìn hắn chúng ta chỗ kia mấy năm đều không nhất định nhìn thấy tông môn nhân sĩ suốt một t r ư ớ không làm sao lại có tông môn cung cấp bảo hộ cam tình cảm là bởi vì vị trí địa lý quá vắng vẻ không tông môn để mắt thậm chí phương nguyện hoài nghi sở dĩ mấy năm còn có thể gặp một lần tông môn nhân sĩ hay là bởi vì hàn đại nhân tồn tại nhớ kỹ lâm linh nói qua những tông môn kia đến thu người tất cả đều là cố ý tới bái phòng hàn đại nhân cho nên mới thuận tiện thu đủ kết quả còn không người bị coi trọng đâu ghê thưởng địa phương nhỏ làm sao vậy địa phương nhỏ liền muốn bị người xem thường sao tức l ạ n h run địa phương nhỏ lúc nào mới có thể đứng bắt đầu a địa phương nhỏ đều quỷ dị đặt bằng kia không sao phương n g u y ệ t suy nghĩ ô vũ tộc loại kia cấp bậc tai h hại tông môn đến cũng chỉ có thể d ư ơ n g mắt nhìn cùng một chỗ chôn cùng thôi cho nên vẫn là hàn đại nhân đáng tin cậy a tông môn tại phương n g u y ệ t cùng hàn đại nhân trò chuyện thời điểm lâm linh bỗng nhiên nắm chặt n ắ m đấm phương n g u y ệ t kỳ quái mà liếc nhìn lâm linh đã thấy lâm linh ngẩng đầu kiên định nhìn về phía thanh ti huyện ta nhất định phải tiến tông môn bồi dưỡng võ kỹ tăng trưởng thực lực đột phá cảnh giới hở ngươi không cùng ta cùng một chỗ tiến thanh ti sao thanh ti ta tư lịch không đủ a lâm linh thân thể cứng đở khổ sở nói thanh ti không phải muốn nhập liền nhập phía dưới làng đội trưởng cần tích lũy đầy đủ công tích đạt được huyện cấp thanh ti tán thành sau đó mới có tư cách tham gia khảo hạch cuối cùng thông qua khảo hạch mới có thể từ một thôn tri t r ư ở n g tấn thăng đến thanh ti mưu việc phải làm đương nhiên như loại này nội bộ thăng chức đi lên chức vị cất bước liền là áo trắng cất bước cùng loại với tiểu đội trưởng địa vị áo xám áo đen áo trắng thanh y ỉa đây là thanh ti nội bộ bốn cái cấp bậc phân chia cụ thể còn chia rất nhiều chức vị phân chia bất quá chỉ cần cùng mỏ quần áo địa vị liền là đồng cấp không phân chia lớn nhỏ dù là chức vị hoàn toàn khác biệt áo xám là thanh ti nội bộ tầng dưới chót nhất chức vị làm nhiều nhất công việc làm m ệ t nhất sự t ì n h số lượng cũng là khổng lồ nhất nhớ năm đó ta cũng là có cơ hội đi thanh ti huyện làm áo xám lâm linh l à như thế từ thổi theo chính hắn nói là không nỡ cầu nguyện thôn không muốn ly biệt quê hương cho nên tự tuyệt nhưng hàn đại nhân rất nhanh vạch trần hắn lâm đội trưởng lúc ấy ghét b ỏ tại thanh ti huyện làm áo xám tiền công không có cầu nguyện thôn phó trước đội trưởng cao cho nên từ bỏ hiển nhiên thời điểm đó lâm linh vẫn là người đội phó đoán chừng là thật lâu trước chuyện Áo xá ngoại xá trừ từ phụ chiêu ậ n trong làng lựa c ọ n thủ vệ đ ộ nội bộ thành bộ i v n tiến hành lựa chọn sử dụng bên ngoài, sẽ còn đối thanh ti đối h lựa sử sẽ y ệ n người mộ ở ra. Trường trần mua. thực tháng nhà, năm thu lực Chiêu m thời gian số lần nhân số tất cả đều sẽ căn cứ thanh t i nội bộ tổng thể nhân số thực lực phân bộ tiến hành điều chỉnh thiếu người n h ấ t c â y thời điểm thậm chí xuất hiện qua một tháng chiêu một lần người hiện tượng lúc ấy thậm chí đều đưa tới chung quanh làng thảo luận ngay cả ở xa c ổ nguyện thôn lâm linh đều nghe nói một hay bất quá điên cùng tìm người trong lúc đó tất nhiên cũng là thanh t i huyện thời kỳ nguy hiểm nhất công chức tử vong suất cao đến dọa người đi người ngược lại giải rác dù là phúc lợi tăng lên không ít khi đó lên làm đội trưởng không lâu còn bị tông môn cự tuyệt ở ngoài cửa lâm linh lại một lần tâm động đáng tiếc c ổ nguyện thôn là cái gì nơi hẻo lánh tin tức truyền đến bọn hắn kia thời điểm thanh t i huyện sự tình đều giải quyết tự nhiên không chuyện của hắn mà tại không thiếu người mùa hế hàng khả năng mấy năm đều không chiếu một lần người đương nhiên dưới tình huống bình thường thanh t i là lựa chọn một năm một lần tần suất bảo trí nhân viên thay đổi tùy thời có máu mới tràn vào có thể nói t h lâm linh n buồn bực nói về phần tiếp nhận thanh ty điều phối an bài đến cái khác thiếu người làng đi làm đội trưởng hoặc là phó đội trưởng cũng không phải ta hiện tại ý nghĩ ta hiện tại chỉ muốn mạnh lên hoặc là nhập thanh ty làm trước cao hoặc là tiến tông môn bồi dưỡng mà phía sau con đường này dễ đi hơn thông một chút một cái làng bị hủy báo lên tới thanh ti về sau một thân viên sẽ tiếp nhận thanh ti điều phối an bài đến những thôn khác đi nhưng là thanh ti là bất kể các ngươi là đến từ cùng một cái làng hay là cái gì bọn hắn chỉ nhìn người lý lịch còn có năng lực thật muốn toàn diện tiếp nhận thanh ti an bài bọn hắn những ngày c ổ nguyện thôn người sống sót sẽ bị đánh tan tách ra xếp vào đến chung quanh thôn nhỏ tỷ như thiếu cái hậu thiên tam lưu cảnh đội trưởng liền đem lâm linh an bài đi qua sau đó bên nào thôn nhỏ thiếu cái thợ săn liền đem cảnh nham an bài đi qua đây là không thể tránh khỏi hoặc là tiếp nhận thanh t i điều phối hoặc là liền tự nghĩ biện pháp sống sót xem như phổ thông ngoại lai nhân viên xử lý theo một ý nghĩa nào đó thanh t i điều phối vẫn là hát thanh sơn mạch dân bản xứ một loại phúc lợi đâu tại phương n g u y ệ t bọn người cho tới cái này thời điểm trường long đội ngũ rốt cục nhanh xếp tới bọn hắn cái này việc này thời gian đã tiếp cận giữa trưa có ít người lau mồ hôi xuất ra lương khâu ngay tại chỗ bắt đầu ăn xếp hàng người chen người hoàn cảnh bên trong rất là k h â nóng mọi người cảm xúc đều ẩn ẩn có chút sao động trước đó tiến thanh ti huyện không kiểm chính an đến ngũ, đều đầu đầu đội là là bài ta r vào à t h ngược h sao. Vì cái ì hôm chính chậm, cha chậm, chở chậm, phiền một một nay liền một ngũ Liền ngũ, n A? Ta là là, đội đội hết. đầu đầu g sắp xếp trầm, trầm, trầm, chế lại thật ra có nghe nói phương diện này tin tức nghe nói là thành ti huyện một vị thanh ý đổi bắt dạ tập đoạn long đầu đem nguyên bản phụ trách trông coi bắc môn một nhóm người mang đi lại thêm trong huyện sự t ì n h tương đối nhiều cho nên mấy ngày nay bắc môn cửa vào đều là chỉ mở ra một đầu đội ngũ thuận tiện thẩm tra phương nguyện nguyên bản còn không chút để ý phía trước một số người nói chuyện t i ế n nghe được có người nhắc lên đoạn long đầu mới lập tức bị hấp dẫn lực chú ý áo xanh đoạn long đầu phương nguyện t r ợ t nhớ tới trước đó cùng đoạn long đầu thời điểm chiến đấu tên kia giống như để cập qua một người thiên ti kiếm du titi -ti. chẳng lẽ cái này du titi -ti, liền là bọn hắn trong miệng thanh yỉa áo xám là t ầ n g dưới chót viên chức áo đen thì là hết khổ tương đối cao cấp viên chức có thể dẫn đầu một nhóm người hành động phía trước thủ vệ thủ vệ liền có hai người mặc áo đen q u a n phục một thân phối hợp một chút viết n g á y lại nhàn nhạt thanh ti đường vân có chút sư tử đường vân ngực trái tiếp cận bả vai vị trí thì in một cái nho nhỏ vòng tròn trong vòng in một cái chữ xanh cùng loại logo cái này cơ bản cũng là tất cả thanh ti quan phục mô bản nghe nói áo x á m quan phục đường vân lại nhạt một chút ít một chút áo trắng thì đường vân rõ ràng điểm nhiều chút chi tiết áo xanh càng sâu chi bốn bộ quan phục bên trong chỉ có cái kia chữ xanh xuyên qua từ đầu đến cuối không có biến hóa cái khác hoặc nhiều hoặc ít đều có chút chi tiết biến động bộ quần áo này cổ kính chỉ là nhìn xa xa liền cảm giác cảm nhận vô cùng tốt xuyên trên người, người khác nhìn cũng rất có chồng cầm ý vệ loại kia gió chỉ điện trí gọn gàng mà linh hoạt cảm giác ngoại trừ hai cái áo đen bên ngoài những người khác tất cả đều là áo s á m quan phục mà lên tiếng trước cả người đấu đại nhân thì là áo trắng quan phục áo trắng đã là có phi thường cao địa vị rốt cuộc tại thanh ti huyện nội bộ tại bọn hắn phía trên cũng chỉ thừa thanh y loại kia đại lao tồn tại đương nhiên thanh y phía trên còn có chức vị rất cao nhưng thanh ti huyện hạn mức cao nhất liền là thanh y ỉa lại t h ă n g trước liền có thể đổi đi nơi khác đến trong thành thanh ti mưu việc phải làm phương nguyện hỏi tham lâm linh thành lớn trấn thanh ti là dạc gì lâm linh lại vừa c h ứ n g mắt ta mẹ hắn còn muốn biết đâu kiến thức của hắn cùng phương n g u y ệ t cũng không kém là bao nhiêu hàn đại nhân ngược lại là từng đi ra ngoài được chứng kiến phong cảnh phía ngoài nhưng hắn chỉ là lắc đầu phía ngoài thành cũng là lớn một chút thanh ti huyện không có gì khác biệt nếu là có thời cơ ngươi có thể đi thanh quốc quốc đô nhìn xem phong cảnh nơi đó ngược lại là có chút khác biệt đáng giá đi một lần thanh quốc quốc đô liền là thanh thành cũng gọi thanh đô làm thâm sơn cùng cốc tiểu h o a tử phương nguyện tự nhiên cũng chính là biết cái danh tự kỳ thật hoàn toàn không biết hỏi hàn đại nhân hàn đại nhân thì là thần bí cười cười có chút phong cảnh mình tự mình đi nhìn xem mới có ý tứ ta nói liền thiếu đi chờ mong không đẹp phương n g u y ệ t thấy thế cũng liền không hỏi nữa thanh đô sự tình chỉ là nghĩ du ti ti sự tình hỏi hàn đại nhân cái này thanh ý bình thường là thực lực gì áo xanh trên lý luận lấy thanh ti huyện tiêu chuẩn ít nhất phải có tiên thiên tam lưu cảnh thực lực mới có thể trở thành thanh ý n g h nhưng rơi xuống thực tế chỗ tiêu chuẩn này là có thể có trên giới chập trùng kia hạn mức cao nhất đâu cái này ai biết đoán chừng tiên thiên nhất lưu hoặc là nhân cấp a hàn đại nhân cũng không xác định nói rốt cuộc thanh y chỉ là chức vị thực lực như thế nào là nhìn người phương n g u y ệ t nghe vậy âm thầm lẩm bẩm bắt đầu nói cách khác thanh ti huyện trên thực lực hạn cũng liền tiên thiên nhất lưu tối cao tối cao cũng liền vừa tới nhân cấp mà thôi cái này trần nhà có chút thấp à chúng ta c ổ nguyện thôn hàn đại nhân một người đó chính là nửa bước vũ cấp tính đến mình không muốn mạng cho ăn tấm da dê ăn kim thạch hạn mức cao nhất trực tiếp đạt đến vũ cấp giảm chiêu không gian đả cách nhà phương nguyện cười hắc hắc không hiểu cảm thấy an tâm không ít nhưng rất nhanh hắn liền tiếu rung cứng đờ bởi vì hàn đại nhân đã phế đi mà hắn lại sử dụng tấm da dê lực lượng cũng sẽ quỷ vật hóa đến lúc đó đừng nói cho chơi thậm chí trong hiện thực đều muốn mất mạng cho nên hắn cái này hạn mức cao nhất là ngụy hạn mức cao nhất nhìn xem đẹp mắt mà thôi xuống một cái ngay tại phương n g u y ệ t nghĩ đến cái này thời điểm phía trước thủ vệ hướng bọn họ đội ngũ giống lên một tiếng chương 431, b ị nhận ra tháng bốn ă m một không thu đặt mua rốt cục đến chúng ta phương n g u y ệ t trong lòng chấn động đội ngũ rất nhanh bắt đầu tiếp nhận thủ vệ kiểm tra hỏi nội dung kỳ thật tương đối ngắn gọn chính là để cho cái gì ở đâu ra muốn làm gì nhưng ở khảo thí có hay không quỷ dị phụ thể hiện tượng bên trên dùng không ít thời gian không giống với cổ nguyện thôn loại kia đơn sơ đo quỷ phù liền xong việc thanh t i huyện kiểm chắc có hay không quỷ dị dùng mấy bộ thủ đoạn đồng bộ khảo thí chắc quỷ ngọc ngọc lỗ nhắm ngay đôi mắt tản ra có chút hình quang giống như là quét hình giống như lướt nhìn đo quỷ hương lao đại một lò ngay tại bên cạnh đặt vào đốt hương không ngừng qua đo quỷ trôm nói là trôm trên thực tế liền là hai cây tiểu cây sắt va chạm một chút phát ra tiếng vang sau đó thông qua phản hồi xác định tình huống phương n g u y ệ t không thẹn với lương tâm tự nhiên không thèm để ý chút nào tiếp nhận kiểm tra cái khác còn tốt nhưng tại phương n g u y ệ t tiếp nhận chắc quỷ ngọc đôi mắt lúc kiểm tra có chút hình quan g tựa hồ đ ố n g nhiên sâu hơn ẩn ẩn có hồng quan g hiện hiện lại tại thoáng qua biến trở về trạng thái bình thường khảo nghiệm người sửng sốt một chút mặt lộ vẻ nghi hoặc mà nhìn c h ầ m c h ầ m vào phương n g u y ệ t những người khác t r ư ớ c qua ngươi đứng yên đừng n ú c đ í c h sao h i hải sao phương nguyện trong lòng lột bột một tiếng tình huống như thế nào ta bị quỷ dị cụ thể rồi chẳng biết tại sao phương n g u y ệ t trong đầu trước tiên nhớ tới liền là trước đó nếm qua hung nguyên đ à n con mắt lưu máu đen tựa như quỷ dị hóa sự tình chẳng lẽ là bởi vì cái kia cho nên bị chắc quỷ ngọc phán định là khả năng quỷ dị p h ụ thể rồi nếu không vì cái gì không phải khác bộ phận hết lần này tới lần khác là con mắt đâu phương n g u y ệ t lo lắng bất an mà nhìn xem bọn hắn đi xin phép tại ngưng thần v ú t v ú t hỏa văn lệnh áo trắng đấu đại nhân không bao lâu đấu đại nhân liền ngẩng đầu nhìn một chút phương n g u y ệ t thu đủ hỏa văn lệnh đi tại phương nguyện trước mặt đừng chống cự nếu không làm quỷ dị xử lý tại chỗ giết chết lạnh lùng phun ra một câu hắn đưa tay chụp vào phương n g u y ệ t tay phải nhưng vừa dỗi một nửa hắn liền đ ố n g nhiên nhắm mắt quỳ rủa sao là quỳ rủa vấn đề phương n g u y ệ t cũng đi theo s ư ớ n g sở vậy xem ra là ta suy nghĩ nhiều quá phương n g u y ệ t t i ế n lòng mà đấu đại nhân thì ánh mắt phức tạp mắt nhìn phương n g u y ệ t ngay cả ta đều nhìn không thấu phức tạp quỳ rủa xem ra là không còn sống lâu nữa thả hắn đi vào đi để người nhìn chằm chằm hành tung liền tốt nguyên bản cảnh giác mà nhìn chằm chằm vào phương nguyện thủ vệ ánh mắt lập tức lưu hòa xuống tới một tên đáng thương hắn còn vỗ vỗ phương nguyện bà vai tiểu h u Muốn y n nghĩ thoáng điểm. Muốn làm cái gì liền n đi h đi, thích đệ, điểm. đi đi, gì cái làm làm cô ư ơ n g nguyện à là o liền lớn một điểm. Nếu một á n không được, có thể tới thanh chúng h thể hỗ được, đ trợ, có tới ti tìm ta a ê n n g h i p sẽ k h ô g Phương g đau. u n y ệ ta t còn chưa có chết ta mà lại cái này quỷ rủa cho đến trước mắt cũng không tình huống như thế nào xuất hiện tuy nói có cái quỷ rủa ô vũ đại danh để người cảm thấy trong lòng mau mau chính là bên này đang nói đây đằng sau đông nhiên có người kinh hoàng hô lớn đấu đấu đại nhân đấu đại nhân có người đầu đầu người đầu người trong lòng nhìn lại nguyên lai là kiểm tra đến ôm hàn đại nhân c ả n h nham bên cạnh tiểu huyết đấu còn gâu gâu gọi đầu. đâu đầu người đầu người có cái gì tốt ngạc nhiên đấu đại nhân khẽ n h ư mày tối đa cũng liền là trước mắt đám người này cùng hung cực các tôi tại chỗ giết chính là về phần sợ đến như vậy bất quá chờ đấu đại nhân quá khứ nhìn xem hàn đại nhân đầu còn nháy mắt lúc cả người nhất thợ mộng n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i là người hay là quỷ ta gọi hàn bạch cầu nguyện thôn hàn bạch thanh t i huyện thanh ý nhưng vẫn là thiên liên không hắn hẳn là chết đi tóm lại thanh t i huyện công văn nên có ta thân phận ghi chép mới đúng hàn bạch hàn bạch hàn chờ một chút đấu đại nhân chính lầm bầm đ ố n g nhiên giống như là nhớ ra cái gì đó sắc mặt đại biến còn người bỗng nhiên co vào thay đổi trước đó sắc mặt vội vàng cung kính túi lầu nói cầu nguyễn thôn chẳng lẽ ngài đó chính là vị kia trong truyền thuyết hàn đại nhân hàn đại nhân đó là ai cái khác thủ vệ có chút m ở mịt hàn đại nhân phóng xạ phạm vi cũng là có hạ đ ặ t ở cầu nguyễn thôn kia là người người đều biết vậy cũng rất ít gặp hàn đại nhân xuất thủ không có thực tế chiến tích bên ngoài làng biết đến thì căng ít cũng liền gần một đấu i biết ể m làng h đại nhân lập tức càng cung kính mặc dù không biết vị kia sống truyền thuyết vì sao lại biến thành bộ dáng này nhưng nửa bức vũ cấp truyền thuyết cũng không phải hắn có thể người già bị đụng lúc này hắn cung cung kính tính nói hàn đại nhân muốn vào thanh ti huyện tùy thời có thể lấy không cần qua bất luận cái gì thủ tục như thế cũng tốt cảnh nham chúng ta đi là là nhìn xem hàn đại nhân đầu bị cảnh nham ôm đi vào bên trong đi cùng phương n g u y ệ t tụ hợp dưới chân còn đi theo một đầu đầu to chó con đâu đại nhân cảm giác là lạ ngưng tạm hàn nói hàn đại nhân ta sẽ đem ngài tiến vào thành ti huyện sự t ì n h báo cáo cho thanh ý các đại nhân hy vọng ngài có thể thông cảm không sao hàn đại nhân tựa như một chương có thể cả mặt với thẻ hơn nữa còn là cấp cao nhất cái chủng loại kia nguyên bản còn muốn tiếp nhận dài rằng g ặ c kiểm tra tại biết là hàn đấu ạ i đội nhân dẫn về s đại nhân cung kính đưa mắt nhìn bên trong phương n g u y ệ t bọn người thuận lợi tiến vào thành ti huyện bên trong tường thành vây quanh nội bộ ngoài ý muốn phồn vinh cổ kính phòng ở khắp nơi san sát bên đường người đến người đi người lưu lượng cực lớn tiểu than tiểu phiến giao hàng lấy ăn uống các loại dùng lối vào cửa hàng cũng đứng đấy mặc tương đối khinh bạc nữ tử lôi kéo vừa đi vừa về khách nhân hướng trong tiệm đi cảm thụ được loại này huyên náo lại cổ phát hoàn cảnh phương n g u y ệ t một loại đưa thân vào thanh minh trên sông đồ cái t r ù n g loại kia h à o giác thanh minh trên sông đồ cái t r ù n g loại kia không khí cùng trước mắt một màn b ả y ra bầu không khí có phần giống nhau đến mấy phần chỗ tiếng người sôi trào vô cùng náo nhiệt tiểu dạng thế nào nhìn phương n g u y ệ t m ọ t người lâm linh kỳ quái hỏi không có gì lấy lại tinh thần loại kia bầu không khí còn tại chỉ là tựa như mình cũng đã thành người trong bức họa dung nhập trong đó chúng ta trước tiên tìm chỗ ở sau đó lại đi thanh ti xử lý sự tình hàn đại nhân p â n phò nói n ừ n g tạm hắn nhẹ giọng nói ta bị thanh ti thủ vệ nhận ra đây không phải tin tức tốt gì bọn hắn nếu là biết ta không có thực lực có thể sẽ có phiền phức ta trước đó nghĩ tới tránh đi kiểm tra nhưng đây là không thực tế thanh t i huyện kiểm trắc phi thường toàn diện mất đi thực lực ta cùng các ngươi đều không thể lực làm được đ i ể m này cho nên ta mới lớn thoải mái vào thành nghĩ đến dùng t r ư ớ c kia uy danh c h ấ n n hiếp nhưng nhất định phải tận lực bảo trì thần bí b ớ t tiếp xúc những người khác mới được phương nguyện xứng sở vì cái gì thanh t i sẽ gây sự với hàn đại nhân Trường tháng 5 năm một hồng, thu đặt dụng, năm hùng, Diệu mua. ta dù rơi xuống vũ bùn nhưng đến cùng từng có nửa bước vũ cấp đ ỉ n h phong vô luận học thức vẫn là kiến thức đều không phải người thường có thể so sánh ngày sau cũng có khả năng tu luyện trở về vũ cấp thực lực khó đảm bảo sẽ có hay không có người cảm thấy dạng này ta lại uy hiếp muốn diệt trừ ta cầu nguyện thôn chỉ có thủ vệ đội một nhà độc đại nhưng thanh ti huyện tông môn thanh ti còn có thế lực khác rắc rối phức tạp đan vào một chỗ bất kỳ bên nào phát ra ác ý đều đối hàn đại nhân là cái tin tức xấu hàn đại nhân chỉ cần ta lâm linh vẫn còn liền sẽ không để người động tới ngươi một sợi đông lâm linh mắt lộ ra kiên định nói không cần như thế ta một cái lao g i ả mà thôi mà lại bọn hắn tùy tiện không gây thương tổn được ta chỉ là ta bất lực phản kháng thôi hàn đại nhân có thể tại chỉ còn một cái đầu sống sót bản thân liền cực kỳ dị thường dựa vào là thủ đoạn đặc thù muốn giết chết hàn đại nhân k i a đến có đầy đủ thực lực mới được nhưng nghĩ khống chế hàn đại nhân lại một điểm không khó hàn đại nhân chỉ là khó mà giết chết không phải có thực lực phản kích dạng này a phương miện hơi trầm âm vậy sẽ phải để hàn đại nhân che giấu tung tích a che giấu tung tích đúng rồi phương n g u y ệ t bỗng nhiên vỗ c h á n một cái xuất ra một kiện áo bào đen hàn đại nhân phải không ngơi thử một chút cái này nhìn xem có thể hay không dùng thứ này thình l i n h liền là vụ hóa áo bào đen mặc về sau có thể đem che đậy thân hình hóa thành tiêu chuẩn tỷ lệ hình người hát vụ hình thái đây là cái gì hàn đại nhân hơi lăng hắn mặc dù kiến thức rộng rãi nhưng đó là nhằm vào cấp cao hàng còn phải trước kia cấp cao hàng mà vụ hóa áo bào đen tựa hồ là về sau nghiên cứu ra được hy hi hữu mới lạ đồ chơi hậu kỳ một mực núp ở cầu nguyện thôn hàn đại nhân cũng chưa từng thấy qua mặc vào thử một chút thì biết phương n g u y ệ t kích động nói nói không chừng hàn đại nhân lập tức liền có thể có thân thể không phải phương n g u y ệ t không cho hàn đại nhân mà là chính hắn đều quên trong tay có vụ hóa áo bào đen vừa v ẫ n thích hợp hàn đại nhân xuyên rốt cuộc từ khi mặc thôn đạt được vụ hóa áo bào đen về sau phương n g u y ệ t liền một con áp đáy h ỏ n g không có cách hắn làm sự tình tất cả đều có thể quan minh chính đại làm không dùng được cái đồ chơi này à. ngay cả mặt nạ da người đều không có cơ hội sử dụng đây sơ ga trộm chó sự tình giống như cách hắn rất xa còn kém chính đạo chỉ riêng vải x u n g tới đem vụ hóa áo bào đen cho hàn đại nhân mặc lên rất nhanh áo bào đen bên trong tràn ra sương mù màu đen bao phủ hàn đại nhân đầu sau đó sương mù màu đen chống lên áo bào đen ngưng tụ ra tay chân từ áo bào đen bên trong rối ra giờ k h ắ c này hàn đại nhân một lần nữa có được thân thể hàn đại nhân hàn đại nhân thân thể trở về hàn đại nhân mọi người vẻ mặt kích động lâm linh tại kích động về sau vẫn không quên trách cứ phương n g u y ệ t tiểu dạng thứ đồ tốt này vì cái gì không sớm một chút lấy ra cho hàn đại nhân hại hàn đại nhân đoạn đường này thu nhiều như vậy khổ đây không phải quên sao phương n g u y ệ t trong lòng phiền muộn cái này quỷ vật tại hắn trong tiềm thức liền là che giấu tung tích dùng căn bản không đem nó liên tưởng đến tái tạo thân thể phương diện cho nên không hướng phương diện kia nghĩ tới tự nhiên cũng liền không lấy ra cho hàn đại nhân dùng nếu không phải đột nhiên n h ắ c lên che giấu tung tích cái gì phương n g u y ệ t đều nhanh đem nó quên đây là hàn đại nhân kỳ quái sờ lên mình hắc vụ hóa mặt trên thực tế là có thể sờ đến thực thể ngược lại là thân thể thật là chân không tất cả đều là hắc vụ bổ sung lên hàn đại nhân thử giật giật tay chân vừa mới bắt đầu vẫn còn tương đối lạnh nhưng nhúc nhích sau khi liền quen thuộc vận dụng tự nhiên cẩn thận cảm thụ một hồi tay hàn đại nhân cười nói nguyên lai l à như vậy nguyên lý có ý tứ như thế chỗ tinh diệu tuyệt đối là xuất từ quỷ vật đại sư t h ủ bút tiểu dạ biết đây là ai chế tác sao nếu có không ta cũng muốn bái phỏng một chút cùng hắn nghiên cứu thảo luận một hai hàn đại nhân thực tế đối chế tạo quỷ vật nhất khiếu bất thông nhưng cái này không trở ngại hắn thích kết giao những này năng nhân dị sĩ nhưng hàn đại nhân vấn đề lại làm cho phương nguyện có chút rợ khóc r ợ cười vụ hoa áo bào đen hắn là từ âu vũ t ộ c cầm trong tay đến chiến lợi phẩm hắn cái nào biết là ai chế tác nói không chừng là ô vũ tộc nội bộ chế tác đây này hàn đại nhân ngươi bây giờ cảm giác thế nào khôi phục đỉnh phong thực lực sao phương nguyệt mong đợi hỏi không có áo bào đen bên trong tất cả đều là h ấ p vụ hàn đại nhân khe lắc đầu sau đó đ ố n g nhiên dừng lại rốt cục có thể thật tốt lắc đầu không cần hơi rung nhẹ để diễn tả ý tứ cảm giác này hay là vô cùng để hàn đại nhân cảm thấy cao hứng nhìn xem đoàn người ánh mắt mong đợi hàn đại nhân có chút hổ thẹn mà nói cái này vụ hóa áo bào đen chỉ là vụ hóa xuất thân thể mô phỏng xuất thủ chân nhưng trên thực tế bản thể còn là của ta đầu ta đầu có thể phát huy nhiều ít thực lực vụ hóa sau ta liền vẫn là nhiều ít thực lực cũng tỉ như dạng này hàn đại nhân nâng lên một cái cổ tay chặt lấy người bình thường tốc độ bổ về phía phương n g u y ệ t hát vụ tại đâm vào phương n g u y ệ t trên người thời điểm đống nhiên tàn mất chờ hàn đại nhân rút về tay mới trở về hình dáng ban đầu hắn mở ra tay bất đắc dĩ nói cho nên ta vẹn vẹn chỉ là khôi phục cơ sở hành động lực cũng có thể g ầ n nấp thân phận mà thôi cái khắc cũng không biến hóa a dạng này trong lòng mọi người hoặc nhiều hoặc ít đều có chút thất vọng nhưng rất nhanh lại an ủi lên hàn đại nhân tới cái này khiến hàn đại nhân có chút dở khóc dở cười các loại đoàn người cảm xúc bình phục điểm hàn đại nhân mới lên tiếng để đoàn người đi tìm điểm dừng chân đúng a đúng a chúng ta nhanh lên tìm điểm dừng chân ta cũng chờ không kịp đi dạo phố thiên đạm chỉ riêng vũ sớm đã bị đầy g i ấ y ngọc đẹp thương phẩm hấp dẫn ánh mắt nếu không phải chỉ dựa vào danh tự sẽ tìm không đến điểm dừng chân nàng đã sớm thoát ly đội ngũ đi dạo phố mua đồ trải qua mặc thôn trở lại cầu nguyện thôn về điểm thời gian này nàng cũng coi như nho nhỏ b u ồ n đi bán lại kiếm lời một điểm tiền lại thêm trên đường đánh quỷ dị có một chút màu đen cho tàn tích xúc hiện tại rất có chút ít bành trướng tưởng tượng phú bà giống như dạo phố mua sắm đi xác thực tìm tới chỗ ở là việc cấp bách bọn hắn trùng trùng điệp điệp gần trăm người tìm điểm dừng chân vẫn tương đối phiền phức thật vất vả mới tìm hai gian cách gần đó khách sạn tạm thời ở đi vào nhưng xác thực chỉ là tạm thời đến tiếp sau khẳng định là muốn tại thành ti huyện thuê cái phòng ở đoàn người cùng một chỗ ở cùng một chỗ tiện nghi lợi ích thực tế còn an toàn ta chạy trước thiên đạm chỉ diên vũ cầm ộ t chút liền chạy mất dạng đối đầu đường tiểu phiến hai mắt phát sáng bộ dáng giống như là nhìn thấy cái gì bảo bối giống như nàng nếu là bất tài có tích cực như vậy cũng không trở thành hiện tại cũng còn không tăng tới bốn mươi điểm thuộc tính phương n g u y ệ t khẽ lắc đầu không đi quan tâm nàng sơ nói thanh ti huyện liền để chính nàng đi quen thuộc hoàn cảnh để nàng buông lỏng mấy ngày thời gian chờ phía bên mình sự tình xử lý hoàn tất lại đi thật tốt giám sát thiên đạm chỉ diên vũ tiểu dạng ta vô luận đầu người hình thái vẫn là hắc vụ hình thái đều không tiện cùng đi với người thanh ti đưa tin ngươi cùng lâm linh đi một chuyến tốt được mang lên đoạn long đầu đầu còn có hàn đại nhân thân bút thư chứng minh phương n g u y ệ t cùng lâm linh cùng đi ra cửa thẳng đến thanh t i mà đi chương bốn trăm ba mươi ba công văn tháng sáu năm một không thu đặt mua thanh t i cách bọn họ đặt chân khách sạn không xa một đi ngang qua về phía sau phương n g u y ệ t cùng lâm linh tìm được thanh t i thanh t i cho phương n g u y ệ t cảm giác đầu tiên liền là lớn vô cùng lớn phóng nhãn nhìn lại chung quanh một vòng địa tất cả đều là thanh t i so cầu nguyện thôn thủ vệ không biết khí phái bá khí bao nhiêu cái này thanh ty cũng quá có tiền đi chỗ làm việc như thế lớn、Xuyệt. tại thanh ti đừng nói lung tung dễ dàng gây phiền thoái phương n g u y ệ t nghe lâm linh nói như vậy vội vàng dừng âm thanh hai người tiến lên nói rõ tình huống thủ vệ áo xám mắt nhìn hai người để bọn hắn chờ một lát liền đi vào báo cáo tình huống không bao lâu một người mặc áo trắng quan phủ d á n g dấp mày kiếm mắt sáng nam tử từ bên trong đi ra liền là các người muốn báo cáo cầu nguyện thôn sự t ì n h đúng thế vào đi nam tử áo trắng dẫn phương n g u y ệ t cùng lâm linh vào cửa nói ta họ ngọc các người gọi ngọc bạch t liền tốt ngọc bạch t cho người ta một loại giải quyết việc trung xa lánh cảm giác thậm chí ngay cả danh tự đều nói toàn phương n g u y ệ t cùng lâm linh lẫn nhau cũng không nói thêm cái gì tiến thanh ti bên trong phương n g u y ệ t phát hiện chính như ở bên ngoài nhìn thấy như thế thanh ti bên trong rộng lớn lợi hại đã cẩm thạch trải đường mặt đất c h ầ m rãi lan tràn g ra đối diện liền là cái sân rộng bên trong tủy ý trưng bày có gỗ có một ít mặc áo xám áo xám thanh vệ tại chăm chỉ luyện võ đổ mồ h ô i như mưa chờ qua sân rộng liền là bốn phương thông suốt con đường ngọc bạch dí mang theo bọn hắn hướng bên phải đi ngọc đại nhân ngọc đại nhân đi ngang qua người nhìn thấy ngọc bạch dí đều sẽ chào hỏi nhưng ngọc bạch tý lại có chút lãnh đạo chỉ là khẽ gật đầu coi như qua thằng đến trên đường nhìn thấy một người mặc thanh ý quan phục nam nhân x à i bước đi ngang qua hắn mới vội vàng d ừ n g bước xoay người cùng kính hành lễ quân đại nhân chính như ngọc bạch tý trước đó như thế nào đối đại những người khác như vậy vị này quân thanh ý ỉa cũng chỉ là liếc mắt nhìn hắn liền vội vàng đi qua phương nguyệt hiếu kỳ rõ xét các loại quân thanh ý rời đi về sau mới nhỏ giọng hỏi ngọc đại nhân thanh ý đại nhân cực kỳ phổ biến sao chúng ta thanh ti huyện có bao nhiêu cái thanh ý đại nhân thực lực đều như thế nào họ ít hơn dư thừa sự tình Ngọc Bạch không chính diện Bạch đi trả lâm ờ đường. i tiếp khẽ không như Phương chút hứng, hắn dẫn Nguyệt mày, sau cao đó đ có tục tức lập đâm bên cạnh、lâm、linh â m l hạ hỏa khi ghét. thế giọng gia ngươi người nói, này còn nào?、Lâm、linh đó ta Ta làm so Lâm phiền m u ộ n hắn suy nghĩ hắn đối phương nguyệt rất tốt lúc nào làm người ta ghét hoàn toàn quên c ậ u n g u y ệ t thôn mới gặp phương n g u y ệ t lúc hắn cũng là tiểu giả bộ cao lạnh lại nói giả bộ cao lạnh thế nào ta lúc ấy so với ngươi còn mạnh hơn ta giả bộ cao lạnh ngươi có biện pháp không lâm linh trong lòng thầm đủ lại không nói ra rốt cuộc hiện tại phương nguyện thực lực là có thể á n lấy hắn đầu cho trên mặt đất ma sát cái này khiến lâm linh cực kỳ phiên muộn rõ ràng khi đó phương n g u y ệ t vẫn là cái võ đạo đều chui vào người bình thường một tháng thời gian liền lắc mình biến hóa thành hậu thiên cường g i ả hạng nhất nếu không phải tận mắt chứng kiến lấy phương n g u y ệ t trưởng thành hắn đều muốn hoài nghi phương n g u y ệ t là bị quỷ dị p h ụ thể nữa nha ghê tưởng nếu là thời gian có thể đảo lưu về mới gặp thời điểm ta nhất định phải cao lệnh đến cực hạn để tiểu dạ biết cái gì gọi là cường già tư thái hai người đoạn đường này quá khứ gặp phải không ít người phương nguyện phát hiện ngọc bạch nếu là gặp được cùng lá áo trắng cùng cấp còn tốt ngẫu nhiên sẽ còn dừng lại nhiều trò chuyện hai câu nhưng nếu là gặp được áo sám thanh vệ cùng áo đen thanh vệ vậy cũng là cao lệnh lên liền xong việc về phần thanh y kia bọn hắn cũng liền gặp được trước đó quân đại nhân mà thôi cho nên không có gì càng nhiều tham khảo hàng mẫu loại này giao tế phương thức để phương nguyện cảm thấy không hiểu quen thuộc hắn đại học thời điểm có một cái đồng học liền cùng ngọc bạch t h có chút tương tự đương nhiên hiện thực nhưng không có thực lực có thể nói cho nên cân nhắc thực lực chính là tài phú cùng năng lực học tập đồng học kia gặp được thực lực kinh tế tốt hơn chính mình học tập mạnh hơn chính mình học bá liền tư thái thả rất thấp gặp được yếu gà nhưng lại cao lệnh lợi hại chỉ có cùng thực lực không sai biệt lắm người mới có thể bình thường bình đẳng giao lưu không sai là bình đẳng giao lưu bởi vì tại đối mặt những cái kia học bá lúc hắn là lấy một loại gần như liếm cho phương thức đi theo thổi phồng kia tư thái rất khó coi người bên ngoài đều nhìn không được nhưng hắn làm không biết m ệ t mà mỗi khi học tập cao hơn một tầng thực lực kinh tế cao hơn một tầng thì sẽ đem trước đó bình đẳng đối lãnh người xếp vào cấp thấp liệt biểu trở nên cao lệnh lên hắn chính là như thế, thế lực như thế tinh xảo chính là đến phương n g u y ệ t đều nhìn không được có thể rời xa liền tận lực rời xa mà giờ k h ắ c này ngọc bạch đi hề, liền có đồng học kia hương vị chỉ là nội liêm rất nhiều cao l ệ n h vừa đúng bình đẳng vừa đúng liếm vừa đúng duy trì một cái điểm thăng bằng người không mệt mỏi sao phương n g u y ệ t kỳ quái mà hỏi thăm trong hiện thực phương n g u y ệ t không có khả năng hỏi đồng học loại vấn đề này nhưng trong trò chơi gặp được tương tự người hắn ngược lại rất là hiếu kỳ loại này trong lòng đàn g suy nghĩ gì cái gì ngọc bạch đi xứng sờ xuống điểm ấy đường liền sẽ mệt mỏi đối người khác nhau khác biệt thái độ lấy tự thân là tiêu chuẩn tiến hành phán đoán hoặc cao hoặc thấp cho ra thái độ dạng này ngươi không mệt mỏi sao ngọc bạch di lúc này mới đã hiểu phương n g u y ệ t ý tứ đột nhiên dừng bước quay đầu nhìn về phía phương n g u y ệ t c h o mày ngươi hiểu được rồi phía dưới làng tới người nhìn ngươi còn trẻ ta khuyên ngươi một câu sớm một chút tìm cái làng gợi đi thanh ti không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy nói xong hắn một chỉ trước mặt căn phòng lớn nói bên kia liền là công văn phòng chính các ngươi đi qua đi ta còn có việc đi trước nói xong ngọc bạch di cho phương nguyện một khối đen tuyển tiểu bảng hiệu sau đó vẫn thật là quay đầu liền đi gọn gàng mà linh hoạt không dây dưa dài dòng lâm linh buồn bực nói ngươi nói ngươi t r e o chọc hắn làm gì hắn nói thế nào cũng là áo trắng ngươi như thuận lợi n h ậ p t r ư ớ c nói không chừng còn có thể cùng hắn cộng sự đâu liên hỏi một chút nha ai biết hắn còn có tiểu tính tình hoàn toàn liền là c ậ u nguyện thôn bản ngươi phiên bản cái gì phiên bản ta lúc đầu đối ngươi khá tốt lâm linh ký ức tựa hồ mỹ hóa qua mình không có chút nào cảm thấy mình đối phương nguyện phát giận hai người tiến vào công văn kho bên trong rất nhanh có người tiếp đãi bị an bài vào một cái phòng gian phòng đối diện ngồi một cái mang theo mũ cao k h ỏ e mắt rất nặng áo đen thanh vệ tại người này đằng sau thì là một loạt giá sách lớn đặt vào các loại công văn tư liệu thời khắc này áo đen thanh vệ ngay tại vùi đầu viết cái gì thẳng đến phương n g u y ệ t thanh khục một tiếng hắn mới ngẩng đầu lên thanh âm khẳng khẳng nhìn chằm chằm mắt cá chết hữu khí vô lực đắc đạo mấy cấp công văn cái gì mắt cá chết meo lại mắt ai mang các người đến tín vật không cho các ngươi sao ngọc bạch thi mang bọn ta tới tín vật ngươi nói là cái này sao p ư ơ n g nguyện lấy ra ngọc bạch thi trước đó màu đen tiểu bảng hiệu cái đồ chơi này một mảnh đen kịt sở tới sở lui giống như đã cảm nhận nhưng trừ cái đó ra không còn gì khác tin tức l i ê n là nó hạng nhất hắc cấp công văn mắt cá chết nhịu nhũ mảy diệt thôn rồi chương bốn trăm ba mươi bốn tự hạ cấp một tháng bảy năm một không thu đặt mua ừ m dứt lời là cái gì làng cổ nguyện thôn cổ n g u y ệ t thôn mắt cá chết một bên nói t h ầ m một bên lấy ra một tờ mười giấy đem cổ nguyện thôn ba chữ to viết ở trên đỉnh sau đó nhìn về phía phương n g u y ệ t nói tiếp toàn bộ trải qua đều nói rõ chi tiết ra kỹ càng trải qua a kia đến từ bị ô vũ tộc hủy diệt mặc thôn nói đến mặc thôn hai cái làng hủy đúng a còn có mạn thủy thôn siêu vi thôn lạc diệp thôn chờ chờ một chút mắt cá chết cả một chút đứng lên sắp mặt có chút hoảng q u ỷ dị liên hoàn diệt thôn án các ngươi bên kia đến cùng xảy ra chuyện gì không ta đi trước gọi người cái này căn bản không phải hát cấp công văn đây là huyết cấp công văn mấy năm vài chục năm cũng không thấy một lần hạng nhất huyết cấp công văn ngọc bạch、Thí、tên mu xuẩn kia hắn sai lầm nói hắn vội vàng chạy ra ngoài lưu lại phương n g u y ệ t cùng lâm linh hai mặt nhìn nhau không bao lâu về sau hai đạo tiếng bước chân liền vội vàng v ă n g lên cửa phòng mở ra chiếu sáng tiến đến phương n g u y ệ t cùng lâm linh lập tức hơi lăng người tới không phải ngọc bạch gì ỉa mà là trước đó trên đường gặp từng có gặp mặt một lần thanh ý thanh vệ quân đại nhân liền là các người muốn báo cáo hạng nhất huyết cấp công văn là bọn hắn liền là bọn hắn mắt cá chết cái này cũng từ phía sau ra chỉ vào phương n g u y ệ t hai người hét lên hai người vào phòng đóng cửa thật kỹ quân đại nhân liền bắt đầu hỏi tham phương nguyện cũng không m ậ mờ trực tiếp đem chuyện đã xảy ra đơn giản nói một lần đề cập đánh lui ô vũ tộc lúc mới nâng lên công lao của mình được sự giúp đỡ của hàn đại nhân ta lâm thời có vũ cấp một kích lực lượng cũng đánh lui ô vũ tộc đây là phương n g u y ệ t cùng hàn đại nhân sau khi thương nghị cho ra cuối cùng cậu cùng dù sao không có cách nào kiểm chứng tự nhiên tùy tiện bọn hắn nói thế nào mà theo phương n g u y ệ t kể rõ quân đại nhân biểu lộ càng ngày càng kinh dị nhìn về phía phương n g u y ệ t ánh mắt đều trở nên là lạ kẻ này thật mạnh khí vận ô vũ tộc một đường diện thôn đi qua đến hắn thôn này ngược lại ăn phải cái lô vốn tan tác rời đi vậy phần hàn đại nhân quân đại nhân tự nhiên là biết đến hoặc là nói phàm là tấn thăng đến thanh ý n g h ĩ dù là không biết cũng sẽ bị quán tâu h phương diện này kiến thức tỷ như c ổ nguyện thôn hàn đại nhân mạn thủy thôn lam đại nhân mặc thôn cổ trợ ậ pháp những này có đặc sắc làng trên thực lực hạn mạnh đến nghiền ép thanh ti huyện làng có thể không cần cố ý mỗi thời mỗi khắc quan sát nhưng lại nhất định phải biết bọn chúng tồn tại nếu không ngày nào lên xung đột còn không biết đối phương nội tình mang theo thanh ti huyện cùng tiến lên điểm đây không phải là muốn chết ý của ngươi là hàn đại nhân cũng cùng các ngươi cùng đi thanh ti huyện rồi quân đại nhân rõ ràng có chút kích động ta muốn gặp mặt hắn có thể an bài sao hàn đại nhân sớm phân phó không tiếp khách ta cũng không được ta là thiên liên hậu nhân thiên liên phương n g u y ệ t nghe danh tự này có chút q u o n thai rất nhanh liền nhớ tới kia là hàn đại nhân trước đó ở cửa thành để cập qua một cái tên tựa như là thành ti huyện trước kia thanh y đi ngạch kia quay đầu ta giúp ngươi hỏi một chút hàn đại nhân ý tứ đa t ạ n quân đại nhân đứng dậy thật sâu một nhóm lý cái này thái độ nhưng mạnh hơn ngọc bạch l nhiều ngưng tạm hắn nói vất quá các ngươi nói sự tình căn hệ trọng đại chúng ta cần điều tra tốt mới có thể chính thức đem việc này thu nhận sử dụng mời ra làm chứng độc bên trong các ngươi yên tâm căn hệ trọng đại liên lụy nhiều cái làng loại này hạng nhất huyết cấp công văn đều sẽ có mã hóa xử lý sẽ không tùy tiện bị người quan sát một khi sự tình là thật ban thưởng không thể thiếu các ngươi a còn muốn điều tra a vậy phải bao lâu mới được ta cái này còn có hàn đại nhân cung cấp thư bằng chứng lời ta nói ta xem một chút cầm qua phương n g u y ệ t trong tay tin quân đại nhân rất nhanh nhìn kỹ bắt đầu cuối cùng mới lên tiếng hàn đại nhân năm đó từng tại thanh t i công văn lưu lại qua thân b ú t thư ta đã từng quan sát qua mấy lần thư này đúng là hàn đại nhân thân b ú t cứ như vậy có thể tin lại cao mấy phần thanh t i sẽ mau chóng cho ngươi trả lời chắc chắn t ố i ta xem ra là muốn chờ thông chi bất quá tin tức truyền bá thật đúng là đủ chậm bọn hắn đều một đường từ cầu n g u y ệ t thôn cảm thấy thanh t i huyện kết quả cầu n g u y ệ t thôn các loại làng bị ô vũ tộc diệt đi tin tức còn chậm c h ạ m không tàn mở không phương n g u y ệ t t r ợ n phát hiện mình không để ý đến một vấn đề đó chính là tin tức có thể là đã tàn mở chỉ là truyền bá chậm phần lớn đều là đơn độc làng bị diệt mất tin tức rốt cuộc không phải ai đều giống như phương n g u y ệ t biết mặc thôn bị diệt cùng âu vũ tộc một đường quá quan trạm tướng đem ven đường làng đ ổ mấy lần làng cùng làng ở giữa vốn là cách khoảng cách có ít người chỉ là đi mặc thôn cho nên biết mặc thôn bị hủy có ít người chỉ là đi lạc diệp thôn cầu y ỉ cho nên phát hiện lạc diệp thôn không có tin tức truyền bá ra cũng liền phụ cận thôn xóm bắt đầu đ á p ủ cũng chỉ là biết đơn độc làng bị hủy diệt chỉ có chờ thời gian phát n ư ỡ n g mới có thể có người biết nguyên lai cổ nguyện thôn k i ê một vùng làng tất cả đều bị quỷ dị hủy Mà n ế u như giống như bây giờ thanh t i xuất thủ đi tìm hiểu phương diện này tin tức tại có phương nguyện tin tức để chống đỡ điều kiện tiên quyết hẳn là rất nhanh liền có phản hồi mới đúng rốt cuộc chỉ cần chạy đến thôn phụ cận liền đã có thể đánh tìm được làng hủy tình báo thậm chí đều không cần thực địa khảo sát như thế nhìn đến không dùng đến mấy ngày thời gian thanh t i hẳn là có thể dò thăm tin tức kêu c ổ nguyện thôn cùng ô vũ tộc sự tình trước hết cho tới cái này ta còn có một việc phanh cửa phòng bị phá tan có chút bối rối ngọc bạch di rỉa xông vào gian phòng bên trong nhìn thấy bên trong quân đại nhân lập tức sửng sốt một chút cái chán lập tức chảy ra tinh mịn mồ hôi quân quân đại nhân bạch cường ngươi kém chút làm hư đại sự quân đại nhân khẽ nhũ mày phù phù ngọc bạch đ i trực tiếp quỳ xuống sợ h a i nói quân đại nhân ta không biết việc này sẽ là hạng nhất huyết cấp công văn ta coi là chỉ là phổ thông diệt thôn phổ thông diệt thôn thai hương tại trong miệng ngươi chỉ là phổ thông khái niệm sao ngươi không khỏi quá ngạo m ạ n ta ta không phải ý tứ này ngọc bạch t i bồi dối lại xin giúp đỡ nhìn về phía bên cạnh áo trắng mắt cá chết nhưng cái sau lại giống như là không nhìn thấy giống như không nói một lời không phải ý tứ này là có ý gì diện thôn thai hương có trong hồ sơ độc trên chỉ là một nhóm văn tự một cái tử vong số lượng nhưng là mấy ngàn mấy vạn cá i nhân mạng ngồi tại thanh t i lại không hiểu trải nghiệm vạn dân nỗi khổ ngươi cần gì phải đợi tại thanh t i đi gia nhập tông môn không cần thanh t i đợi tại thoải mái hơn nghe được quân đại nhân nói như vậy ngọc bạch lý cả một chút s á t mặt trắng bệnh ta ta không phải ý tứ này quân đại nhân ta không cần nói tự hạ cấp một biến thành áo đen sau đó lập tức lĩnh tam ệ n h lệnh đi một chuyến cổ n g u y ệ t thôn tìm hiểu tin tức tưởng t ì n h từ tự hạ cấp một ngọc bạch t h đại nào ông một tiếng như bị xét đánh c h ố n g rỗng vì leo đến hôm nay vị trí này hắn cẩn thận từng ly từng tí như g dẫm trên băng mỏng một bước một cái dấu chân đi đến hôm nay lại không nghĩ rằng bởi vì loại này sơ sẩy trôn vùi tốt cục chương bốn trăm ba mươi năm đồng cấp vô địch tháng tám năm một nghìn nghỉ ngơi thanh tin nội bộ cạnh tranh cỡ nào kịch liệt t ừ ử mê ngông nhiều áo đen thanh vệ bên trong g ế t ra một đường máu cần nỗ lực bao lớn đại giới hắn thật vất vả đi t h ô n g lộ nhưng lại bị c h á n cái này khiến ngọc bạch thi trong lòng hiện ra mãnh liệt tuyệt vọng cảm xúc đúng lúc này một thanh âm bỗng nhiên vang lên giang cấp cũng không cần đi hắn cũng không làm gì sai là chúng ta không hiểu rõ thanh ti quy củ không nói rõ ràng để hắn hiểu lầm là ai đang giúp ta nói chuyện ngọc bạch thi hướng thanh âm nơi phát ra nhìn lại thình lình trước đó làm người ghét ra hỏa đang giúp mình nói chuyện mà hắn cố gắng phát triển đồng cấp bằng hữu cái kêu mắt cá chết lại ngược lại bế không ra tiếng g a đội trưởng cảm thấy trừng phạt quá nghiêm khắc quân đại nhân kỳ quái mà hỏi thăm ừm có chút quá nhìn hắn đều một bộ muốn tìm cái chết dáng vẻ không đến mức quân đại nhân trầm ngâm xuống nói đã là dạ đội trưởng cầu tỉnh kia giang cấp sự tỉnh tạm thời coi như thôi người cùng điền lưu mang lên người cùng nhau đi chuyến c ổ người thôn rõ chưa cái cái gì thật không trừng phạt ta rồi ngọc bạch thi kích động toàn thân phát r u n tạ quân đại nhân tha thứ tạ dạ đội trưởng tha thứ ừm hai người các ngươi cùng đi ra chuẩn bị một chút liền lên đường đi đúng vâng điền lưu liền là cái kia mắt cá chết phụ trách công văn bạch lý thanh vệ hai người cộng đồng c á o lui rời phòng về sau liếc nhau một cái cái nhìn này liền phảng phất tử vong ngưng thị song phương ai cũng không mở miệng nói cái gì nhưng ngọc bạch lý đã minh bạch mình bị đâm lưng mà đâm lưng người cũng không e r ẹ việc này làm liền là làm đáng tiếc quân đại nhân không đủ hung ác để ngọc bạch lý bảo vệ địa vị song phương riêng phần mình trầm mặc rời đi ngọc bạch lý cũng không lớn tiếng chỉ trích hoặc là cái gì khác thanh ti bên trong đấu tranh vốn là như thế sóng cả máy liệt sơ ý một chút liền lật thuyền trong ương mặt ngoài mọi người bình tâm kết giao sau lưng đầu g ó c đều có thể đánh ra tới tại hai người rời đi về sau gian phòng bên trong c h ỉ còn lại phương nguyện lâm linh cùng quân đại nhân quân đại nhân mới vừa rồi bị ngọc bạch đi đánh gãy ta kỳ thật còn có một chuyện không nói chuyện gì đội ngũ chúng ta tại đi hướng thanh ti huyện trên đường trên đường đi qua đắc vận thôn lúc phát hiện đắc vận thôn bị dạ tặc tập, tập kích toàn thôn trên dưới mấy ngàn nhân khẩu mệnh tất cả đều bị dạ tặc giết chết chỉ có giải rác mấy nữ tử may mắn may mắn còn sống sót bị chúng ta ám chi tại ảnh chúng thôn mà kia dạ tặc đoạn long đầu cũng bị ta giết chết cái này chính là đầu của hắn phương n g u y ệ t đem đoạn long đầu đầu đặt lên bàn đoạn long đầu đây không phải là du ti ti đi ra cửa truy sát cái kia dạ thật sao còn có đắc vật thôn lại là một cái diệt thôn hạng nhất hắc cấp công văn ẩm quân đại nhân một quyền đập ẩm ẩm trên bàn phát ra trọng hưởng những n à y hất lên ra người x u ấ t sinh diệt thôn loại sự tình này đều làm được nếu không phải bọn hắn hành tung khó mà bắt giữ ta sớm đem hắn diệt phương n g u y ệ t cảm giác được quân đại nhân lựa giận là thật đó là cái thật tại vì những thôn khác tại vì người khác làm việc、người. mà ngọc bạch lý loại kêu biểu hiện để phương n g u y ệ t cảm thấy hắn càng giống là tại xử lý sự tình mà không phải tại thanh ti vì sự tình gì mà nỗ lực bính bác chỉ là máy móc ý thức trèo lên trên thôi không có tình hoài liền không có nhiệt độ một cái không có nhiệt độ không thể lý giải làng bị hủy diệt bằng hữu bị g i ế t chết loại đau khổ này người là rất khó để người ủng hộ quân đại nhân thanh ti bên trong như người như g ư i n vậy nhiều người vẫn là như ngọc bạch lý nhiều người như vậy đại khái là không nghĩ tới phương n g u y ệ t đột nhiên nhắc lên cái này sửng sốt một chút quân đại nhân nói tự nhiên là ngọc bạch lý người như vậy nhiều hơn một chút bọn hắn từ nhỏ cầm ý ngọc thực không biết nhân gian khó khăn chỉ coi cưỡi ngựa xem hoa thanh t i đối bọn hắn mà nói chỉ là một phần chức quan mà thôi quân đại nhân thật sâu hít miệng ta vẫn muốn từ chúng quanh làng hấp thu người càng tốt hơn mới tiến thanh t i đáng tiếc người thích hợp mới có ít có ít người sợ có một bầu nhiệt huyết lại không thực lực có ít người có thực lực lại tình nguyện nhập tài nguyên càng nhiều t ô n g môn kiếm tiền nhiều hơn cũng không muốn gia nhập thanh ti là hát thanh sơn mạnh phát triển ra một phần lực lâm linh con ngươi đảo một vòng cái kia quân đại nhân ngươi cảm thấy ta như thế nào ngươi ngươi tử c ộ n nguyện thôn g a vẫn lâm à đoàn trường, là là làng là, trung trưởng, hát thanh chút từ tập một thiền tam tiến ra triển. nguyện chuyện nhiều hậu lưu nhìn sơn người. đến người năm, dừng cảnh, được mạch Chỉ lịch khó mực có chỗ lám lý lại lại l ý xem, võ linh trầm mặc hán ngược lại là muốn cùng quân đại nhân hốn vấn đề người khác không muốn a ra đội trưởng như âu vũ tộc một chuyện là thật ta nghĩ xin gia nhập thanh ti trực tiếp đảm nhiệm bạch lý thanh vệ là hát thanh sơn mạch vì tất cả làng ra một phần lực đó còn cần phải nói phương nguyện sắc mặt nghiêm một chút đúc lại thanh ti vinh quang ta bị nghĩa bất dung tử lâm linh cam ta cũng nghĩ nghĩa bất dung từ a thật tốt mấy ngày nay ngươi nếu có không liền thường đến thanh t i ta tự mình mang ngươi quen thuộc nơi này đúng còn có đoạn long đầu ban thưởng ta để kiểm kê về sau đưa đến chỗ ở của ngươi đi a còn có một chuyện ngươi giết đoạn long đầu thời điểm nhưng có gặp một nữ tử dáng dấp khí khái hào hùng quân đại nhân ngươi nói thế nhưng là thiên ti kiếm du ti ti quân đại nhân xứ sở n g ư ơ i gặp quan nàng không có nhưng đoạn long đầu để cập qua một câu tựa hồ bị nàng đuổi giết xác thực như thế du thanh y lần này ra ngoài chính là vì đánh giết đoạn long đầu tuy nói bị ngươi tệ h i t hồ nhưng kết quả là tốt là được phương n g u y ệ t nghe vậy không khỏi tò mò hỏi du ti du thanh y tỉa nàng là thực lực gì vì sao đối phó một cái hậu thiên nhị lưu cảnh đoạn long đầu cần nàng tự mình đi ra ngoài du thanh y thực lực nàng là hậu thiên nhất lưu cảnh đối phó đoạn long đầu vừa vặn mà lại nàng thống hận dạ tặc đối với chuyện này cực kỳ tích cực liền không ai cần nàng hậu tiên h nhất lưu thân là thanh y tỉa lại chỉ là hậu thiên nhất lưu cảnh thực lực nàng tương đối đặc thù đội thành thông thường khảo hạch không có tiên thiên tam lưu cảnh là không cách nào lên làm thanh y h i n h ư n g tư chất của nàng quá tốt rồi thực lực tăng trưởng cực nhanh không có gì bất ngờ xảy ra gần đây liền sẽ đột phá lại liền thanh ti huyện mà nói đồng cấp không một địch thủ thậm chí có thể vượt cấp chiến thắng tiên thiên tam lưu cảnh v õ giả cho nên thực chí danh quy hoàn toàn xứng đáng đủ để phục chúng có thể vượt cấp chiến thắng tiên thiên cường giả cái kia ngược lại là có thể lý giải bất quá đồng cấp vô địch cái gì thật có lợi hại như vậy phương n g u y ệ t có chút không tin lắm bất quá cũng không quá để ở trong lòng hỏi qua đoạn long đầu tiền thưởng ban thưởng về sau lập tức trong bụng nở hoa vừa vặn bọn hắn cầu nguyện thôn người thiếu tiền tại thanh ti huyện phát triển đoạn long đầu cái này một đợt đại ngạch tiền thưởng xuống tới lập tức liền có rất lớn thao tác không gian phương n g u y ệ t ngay tại trong lòng quy hoạch lấy nên như thế nào lợi dụng số tiền kia tại thanh ti huyện mưu phát triển đâu ngoài cửa đ ố n g nhiên vang lên tiếng gõ cửa r ồ n r ậ p quân đại nhân du đại nhân trở về nàng nói đoạn long đầu bản án bị người t ê t hồ đầu người đã bị người khác cắt lấy gần đây sẽ có người tới treo thưởng để ngài hỗ trợ lưu ý việc này nói muốn tự thân chiếu cô cái kia chặt xuống đoạn long đầu đầu người phương nguyện quân đại nhân chương bốn trăm ba mươi sáu lòng người tản tháng chín năm một không thu đặt mua quân đại nhân nàng lợi này là có ý gì mặt chữ ý tứ a cái này nàng muốn cùng ta đánh một trận trẻ tuổi nóng tính đoán chừng là không phục ngươi sớm tiệt hồ đoạn long đầu để nàng mấy ngày cố gắng thất bại trong c ă n tấc quân đại nhân có chút đau đầu vớt vớt h u y ệ t thái dương dạng này các ngươi đi trước nàng bên kia ta nghĩ biện pháp đổi rơi vậy được rồi dù sao đoạn long đầu ban thưởng tại xác minh về sau sẽ đưa đến khách sạn không cần cố ý tại cái này lợi tại tới báo tin áo sám dẫn đường dưới phương nguyệt cùng lâm linh lui ra ngoài vừa vặn còn thấy quang ngọc bạch đi loại kia mặt hàng để lâm linh tìm được góc độ tiểu dạng ta nhìn cái này thành ty đã sơm trướng khí mù mịt phải không ngươi sẽ bị ta cùng đi tìm tông môn đầu nhập vào đi ngươi ta liên thủ với quan mấy năm không nói nhân cấp t i ê người tiên tuyệt đối có thể tới. đối cảnh n có h p ư ơ Nguyệt. p h ơ n Nguyệt n g g một mặt ư ra đ e này giấu hỏi. chấm G.V.G. đang nói cái gì chuyện hoang đường bằng vào ta hiện tại cao tới ba điểm n ộ tính phối hợp thanh t i tài nguyên đoán chừng không ra một tháng liền có khả năng đột phá tiên thiên cảnh nơi nào cần phải đi cái gì tông môn hốn lại nói môn phái nhỏ nào có thanh t i loại này quan phủ lực lượng mạnh a cái kia lâm linh a tông môn cái gì ta thì không đi được ta cảm thấy thanh t i rất tốt ta là tiến thanh ty tu luyện trướng thực lực mượn nhờ thanh ty nội bộ lực lượng vũ trang mình về phần nó nội bộ tranh đấu ai quan tâm à? tiểu dạng ngươi nhìn thanh ti lâm linh còn muốn nói điều gì đông nhiên khỏe mắt liếc qua nhìn thấy cái gì lập tức ngừng miệng phía trước dẫn đầu áo xám thanh vệ cũng đột nhiên cứng đờ thân thể dừng lại tình huống như thế nào phương n g u y ệ t hướng phía trước xem xét chỉ thấy một đoàn người chính hướng như vậy đi tới một chút quét tới khá lắm tất cả đều là thuần một sắc áo trắng chỉ có dẫn đầu vị k i a khí khái anh hùng hừng hực nữ tử mặc một thân thanh ý ỉ bên hông cài lấy một thanh màu trắng vỏ kiếm kiếm áo xanh nữ chẳng lẽ là du đại nhân phía trước nhất áo s á m cái này mới cốn u quýt hành lễ quả nhiên liền là thanh ti huyện vị thứ hai thanh y rỉa thiên ti kiếm du ti ti ừ n du ti ti khỏe mắt ánh trăng nhìn lướt qua liền muốn tiếp tục bước nhanh đi lên phía trước nhưng ngay tại phương n g u y ệ t ba người cùng bọn hắn sắp giao thoa mà qua thời điểm du ti ti bỗng nhiên dừng bước lại c h ờ một chút ba người đi động một trận lâm linh khẩn trương nhìn về phía phương n g u y ệ t phương n g u y ệ t thì trong lòng l ộ t bộ một tiếng sẽ không bị nhận ra tiệt hồ đoạn long đầu chính là ta không đúng ta bên này chân chức mới tìm quân đại nhân tán gỗ qua nàng không hẳn phải biết tin tức của ta mới đúng tại ba người tâm tư dị biệt thời điểm du ti ti nghi ngờ ánh mắt liếc nhìn qua phương nguyện hai người sau đó dừng lại tại dẫn đường áo xám ta đối chi nhớ của ta rất có tự tin vừa rồi ta để người đi cho thiên nhị quân truyền lời liền là ngươi chạy tới hiện tại lời nói có hay không truyền đến ngươi không báo cáo ngược lại là bận bịu chuyện k h á c đi phù phù dẫn đường áo xám tại chỗ quỳ xuống cái chán tràn ra mồ hôi dị không không liên quan chuyện ta du đại nhân là quân đại nhân để chúng ta trước dẫn bọn hắn đi ra sau đó ngươi liền làm theo rồi hắn hồi phục đâu còn có hai người này là ai gương mặt lạ đến báo á n sao vụ án gì dẫn đường áo xám mồ hôi rơi như mưa cùng sau lương du ti ti bạch lý thanh vệ đều như xem kịch hài hước nhìn xem xui xẻo áo xám quân, quân đại nhân không nói gì chỉ làm cho ta đem hai vị này mang đi ra ngoài hắn đang thương bên trong mang theo cầu khẩn mà nhìn xem du ti ti cái này khiến du ti ti cảm thấy có chút không thoải mái nàng chỉ hỏi sự thật trải qua cũng không phải là muốn làm khó dễ người mắt nhìn sau lưng những cái kia áo trắng thần thái nàng hơi vung tay tiếp tục đi lên phía trước người đi đi tà tự mình đi hỏi những cái kia bạch di thanh vệ kinh ngạc dưới lúc này mới vội vàng đuổi theo nhiều đà tạ du đại nhân đà tạ du đại nhân phương n g u y ệ t cảm thấy ngoài ý muốn gia hỏa này có vẻ như không tưởng tượng như vậy nàng n g ư ợ ca phải biết thanh y tại thanh ti huyện thanh ti bên trong là cùng cấp với trong làng trung đoàn trưởng nắm giữ lấy quyền lực trí cao dù so cầu nguyện thôn loại kia nơi hẻo lánh nhiều một chút quy củ không như vậy dã man muốn giết cứ giết nhưng chỉ là g á n g trước trục xuất thanh thi tịch thu lương tháng chính là đến nốt phòng tối cái gì thao tác là tùy thời có thể thao tác hoàn toàn ở thanh ý quyền chức phạm vi bên trong vậy đại khái liền là làng thủ vệ chỗ cùng thanh thi loại địa phương này khác biệt lớn nhất địa phương làng thủ vệ chỗ là phía dưới cùng nhất địa phương là quan p h ủ lực lượng cũng bắt đầu không quản được địa phương cho nên trên quy tắc hoàn toàn dựa vào trong thôn đội trưởng lương tâm mà thanh thi thì cần muốn dựa theo thanh quốc luật pháp làm việc bắt người phải có bắt người lý do bắt người cũng muốn quá trình tự thẩm vấn hết thể đột nhiên liền trở nên có trật tự bắt đầu các loại du ti ti rời đi về sau tên kia áo s á m mới run run rẩy rẩy địa đứng dậy giống như là từ quỷ môn quan đi một lần giống như chân đều còn tại phát run tiểu lão đệ về phần sợ đến như vậy à tựa hồ là cảm thấy phương n g u y ệ t cùng lâm linh ánh mắt hắn bay đầu lúng túng hướng hai người cười cười không sợ hai vị trò cười ta trên có già d ư ớ i có trẻ phần này qua cơm là sinh hoạt bảo hộ cũng không thể ném đi a lý giải lý giải phương n g u y ệ t vội vàng phù hợp không đến mức để hắn quá xấu hổ ai huynh đệ không dễ dàng a lâm linh vô vô áo xám bả vai s ư ơ n g hô i như thế nào cựu tâm gọi ta cựu tâm liền tốt lâm linh một bộ lão đại ca bộ dáng ngầm đầu bốn mươi năm độ nhìn thiên không ánh nắng chiếu xuống hắn mấy ngày không thanh lý trên mặt kia suỵ suỵt diễm mép rất có tiểu cảm giác tăng thương cựu tâm a có cân nhắc đi tông môn sao cựu tâm thân thể cứng đờ hắn quay đầu một mặt địa tiết h lão người nhìn điện thoại gg biểu tình nhìn lâm linh phảng phất tại nói đây là ý gì ta thanh thi chức vị lẫn vào thật tốt tại sao phải đi tông môn a đừng để ý đến hắn cựu tâm đại ca người đi giúp mình sự tình đi con đường phía trước chính chúng ta nhận ra tốt vậy các ngươi trên đường cẩn thận ừ m ra sân rộng rất nhanh vương nguyện cùng lâm linh liền trở về khách sạn nhưng là lại không nhìn thấy hàn đại nhân hỏi một vòng mới biết được hàn đại nhân bởi vì có vụ hóa áo bào đen tái tạo thân thể cho nên nghĩ đến chỗ đi một chút đi xem một chút trước đó kia là không điều kiện chỉ còn cái đầu còn muốn không đáng tin cậy ngẩng đầu người ôm mới có thể di động hiện tại thật vất vả có thể tự mình đi lại tự nhiên không muốn tiếp tục buồn bực trong phòng kia cảnh n h a n đâu hắn cũng nói đi tùy tiện dạo chơi mang theo tiểu huyết đấu cùng ra ngoài phương nguyệt nghe xong liền minh bạch tiên tiên là muốn tìm điểm có thể trợ giúp tiểu huyết đấu nhanh lên lớn lên thiên tài địa b ả o đi nhìn quanh hạ khách sạn kỳ thật nơi nào chỉ là hàn đại nhân bọn hắn đại đội ngũ bên trong những người khác cũng đều hơn phân nửa không tại khách sạn l o n g người t à n đội ngũ không tốt mang theo a chương bốn trăm ba mươi bảy tử vong bầu không khí tháng m ộ ư ơ i năm một không thu đặt mua phương nguyệt thở dài trở lại gian phòng của mình bắt đầu tu luyện liệt hỏa tâm pháp bắt đầu trước đó trên đường phương nguyện phải bận rộn lấy bảo hộ đội ngũ một mực không có cơ hội tu luyện hiện tại tổng xem là khá tính hạ tâm tu luyện tuổi thọ thiêu đốt nội lực lưu động như là dòng nước mở cống nội lực tại thể nội c h ả y xiết đã đột phá đến hậu thiên nhất lưu cảnh hắn tại tu luyện chỉ là tầng thứ sáu liệt hỏa tâm pháp tiến độ thần tốc đương nhiên đá lửa tiêu hao cũng lớn thân thể g i ấ y lên h ỏ a diễm trong tay cầm đá lửa liền bắt đầu nhanh chóng tan giã chờ liệt hỏa tâm pháp tiến độ tăng một đoạn đá lửa cũng đã phân giải hoàn tất thay đổi mới đá lửa tiếp tục tu luyện phương nguyện một lòng đắm chìm trong tu luyện mà tại phương nguyện khách sạn bên ngoài một tòa ca múa mừng cảnh thái bình dạ chi lâu vừa mới bắt đầu náo nhiệt tòa lâu này gọi là thanh loan lâu là thanh ti huyện lớn nhất phong hoa tuyết nguyện chi điểm hhhh hhh hhh cảnh nam xoa xoa tay tiểu kích động tại xếp hàng thời gian nửa tiếng về sau rốt cục bước vào thanh loan lâu thanh loan lâu tổng cộng có năm tầng lầu cao cách mỗi một tầng lầu liền có cô nương đối ngoại ném hoa hồng l ư ơ n cầu hấp dẫn lấy trên đường phố khách tới các cô nương oanh oanh nhìn g i i ế n nhìn thấy người hoa mắt tiến vào thanh loan trong lầu náo nhiệt tràn diện cùng hắn trong tưởng tượng thanh lâu không kém bao nhiêu nhìn xem cổ kính các tiểu tỉ, tỉ trang điểm lộng lây ô n khách cảnh nham cảm thấy bên người đi theo tiểu huyết đấu đều trở nên đáng yêu mấy phần a thật đáng yêu tiểu cầu cầu bọn tìm muội đến xem con chó nhỏ này cái đôi u dao thật nhanh thật đáng yêu cà cà c cả, cà cả. c cà c cảnh c nham rất nhanh bị các tiểu tỉ tỉ vây lại nội tâm của hắn một mực lặp đi lặp lại bản thân ám chỉ ta là vô tình camera ta là vô tình camera hôm nay chỉ là đến điều nghiên địa hình là hạ cái video ghi chép tài liệu gánh nhiễu là như thế đối mặt xông vào núi vang lên trắng phốc phốc mềm mại cánh tay quay chung quanh số đầy cảnh nham vẫn là không nhịn được lộ ra một mặt chư cá giống ai nha vị công tử này tốt ngại ngùng nha công tử lần đầu tiên tới chúng ta thanh loan lâu sau cần vị nào tỉ m ộ i bồi gốm nha vị công tử này ngươi nhìn ta như thế nào ta trước kia cũng nuôi qua chó con ban đêm làm chuyện này về sau ngươi nếu làm mệt mỏi ta còn có thể giúp ngươi chiếu cấu ngươi hái khuyển ai nha mẹ a đây đây là cái gì thần tiên phục vụ cảnh nham kích động vừa mới nhẫn mại toàn quên chi sau đầu liền ngươi ta công tử đ i ể m danh nữ tử kia thi lễ khẽ cười nói xin hỏi công tử là muốn đi đâu lầu một lên bàn cơm nước no nê về sau chúng ta sẽ cùng nhau trở về phòng nghỉ ngơi đây là chúng ta thanh loan lâu q u ý củ vọng công tử thứ lỗi cái nào lầu một có cái gì thuyết pháp sao tự nhiên là có chúng ta bây giờ là tại tầng dưới cùng phụ trách ngày thường hoạt động còn có chiêu đại khác h nhân muốn những phục vụ khác được lâu mới được từ cái này đi lên theo thứ tự là xuân hạ thu đông tầng cùng sau cùng ngày tầng giá cả từ thấp đến cao cũng c ắ c có sự khác biệt cảnh nam trong lòng l ộ n bột một tiếng xuân xuân tầng cất bước tiêu phí là tiêu phí liên là thấp nhất xài bao nhiêu tiền lượng một trăm l ư ợ n g một bàn vị trí đồ ăn mặt khác tính tiền mặt khác ta phí tổn cũng là tùy thời ở giữa tính toán a đến gian phòng mới là khác giá cả nữ tử kia nháy mắt mấy cái gặp công tử là lần đầu tiền đến vậy ta tiện nghi một chút nửa canh giờ năm mươi lượng l i ề n tốt cảnh nam rất đắt hắn mặc dù dựa vào phòng làm việc kiếm tiền đó cũng là trong hiện thực tiền cùng tiền trò chơi không quan hệ may mắn hắn có chút chuẩn bị tại đến thanh loan trước lầu cố ý để nguyên bản tại thành ti huyện hai cái người ngoài biên chế nhân viên dùng hiện thực tiền đổi số lớn n g â lượng dù cho như thế nào trong tay hắn cũng tạm thời chỉ có một hơn trăm ngân lượng mà thôi đây chẳng phải là chỉ có thể đi cái tiền hí quá trình suy nghĩ một chút cảnh n h a m một bên để nữ tử dẫn đường cùng tiểu hết u y đấu lên lầu một bên cho thiên đạm chỉ diên vũ phát đi tin tức giang hồ cứu cấp vũ vũ nhanh mượn năm trăm lạng bạc dòng cho ta tin tức dây về năm trăm lượng ngươi làm ta c h o nhà giàu đâu vũ vũ thật cứu mạng tiền sẽ không thiếu ngươi không có năm trăm hai ba trăm lượng cũng được không có không có sao lại thế ngươi không phải dựa vào mặc thôn k i a m ộ t chuyến kiếm lời không ít tiền sao sử dụng hết không có khả năng nói ít hai ba trăm lạng bạc dòng đâu ngươi cho ta mượn một trăm lượng một trăm lượng liền tốt đệ đệ ta cả đời hạnh phúc toàn bộ nhờ ngươi thật không có sử dụng hết a ngươi đến cùng làm gì dùng như thế cảnh nam h chính phát ra tin tức đâu đông nhiên thân hình dừng lại dừng bước lại trợn tròn trong mắt ở phía trước của hắn một cái cực kỳ nhìn quen mắt nữ nhân ngay tại cười ha ha hồ an biệt n é t bên cạnh còn có nữ tử đấm lưng bóc chân thỏa thỏa nhà tư bản sắc mặt vũ vũ làm gì là ta vừa rồi điểm tiểu t ỷ t ỷ thiên đạm chỉ diên vũ theo bản năng lên tiếng quay đầu nhìn lại lập tức thanh âm im bặt mà dừng bầu không khí phảng phất đ ỗ n g nhiên ngưng kết như là tử vong đối mặt giống như hai người lập tức đều cương ngay tại chỗ hai vị nhận biết cảnh n h a m bên cạnh thanh loan lâu nữ tử nghi hoặc mà hỏi thăm không không biết thiên đạm chỉ diên vũ thanh âm lập tức đề cao vội vàng rời ánh mắt hoàn toàn không biết cảnh n h a m g cúi đầu dùng tay cản trở mặt bước nhanh đi lên vượt qua vũ vũ một bàn này nhưng đi đến xem xét khá lắm xuân tầng bàn đã sớm đủ quân số chống không cái bàn chỉ có vũ vũ bên cạnh một bàn này công tử ngồi tại đi không vị trí tuyệt vọng đôi cái này không có châu ngồi chống thế giới tuyệt vọng gâu gâu tiểu huyết đấu vẫn không quên tiên thi lập tức liền chạy tới thiên đạm chỉ r i ê n g vũ kia nhảy lên một cái nhảy tới trong ngực của nàng cao hứng lật cái bụng từ từ các ngươi thật không biết kia gái l ầ u xanh lại hầu nghi không biết không biết cảnh nham n g h i m ặ t ngồi xuống thiên đạm chỉ diên vũ bên cạnh một bàn tận lực không đem ánh mắt hướng nàng bên kia phiêu thẳng hướng nhìn xuống nhưng cái này Hán đương i ể m vị i lầu a nhiên đương u nhiên g tiểu huyết đấu nhanh đi ngươi chủ nhân kia tiểu huyết đấu đáng yêu đầu to đầu tiên là nghi hoặc nhìn một chút thiên đạm chỉ diên vũ sau đó lại nhìn xem bên kia cứng ngắc nụ cười cành nham lúc này mới từ thiên đạm chỉ diên vũ trên đầu gối nhảy một cái xuống tới chạy về cảnh nham cái này cảnh nham lúc này mới đại đại nhẹ nhàng thở ra vừa rồi bầu không khí quả thực tử vong lương kết xấu hổ tới cực điểm đem đầu lật ra hắn bắt đầu làm bộ ngắm phong cảnh nhưng mà cái này vũ vũ phát tin tức đến đây ngươi làm sao cũng tại đây quả nhiên các ngươi nam hải tử đầu vóc trang đều là nhan sắc sao v â ờ n nôn tâm cam nha nam nhân biến thái có lỗi gì ta còn muốn hỏi ngươi đây ngươi làm sao sao tại cái này cái này thanh loan lâu không hạn chế nữ hải tử vào sân sao chương bốn trăm ba mươi tám thanh loan lâu một năm thật u đ t i n t tục kiên quyết chống lại bãi rắt chỗ quay đầu liền lên báo cho đảng lý tập đoàn phản hồi nghiêm cấm loại này thấp kém nơi trốn xuất hiện đã dặn này ngươi làm gì không gọi nếp xưa tiểu ca ca bồi thử quá đắt m u hạ cảnh nam hơi lăng cái này đi hướng hắn có vẻ giống như nghe qua tứ tự khuyên ký hoàn lương nữ hải tử phiên bản cho nên tiền của ngươi toàn dùng tại cái này đương nhiên làm gì còn nhớ ta cho ngươi mượn tiền ngươi lại không đi phòng ngủ cho ta mượn sử dụng tốt bao nhiêu a ai nói ta không cùng bọn họ đi ngủ thiên đạm chỉ r i ê n g vũ hướng bên cạnh hai vị cô nương nhất câu tay tiểu hoa tiểu thảo vừa rồi kêu cô nương cũng không cần bản cô nương đêm nay liền s ù n g hạnh hai người các ngươi liền thỏa mãn vũ vũ tỷ tối t u y ệ t hết thể nghe vũ vũ tỷ ăn bài phụ trách xoa bóp hai vị cô nương vịn thiên đạm chỉ r i ê n g vũ bắt đầu đi hướng đã sớm dự định tốt một gian phòng đi đến cái này trực tiếp đem cảnh nam nhìn trợn tròn mắt cam ta đều không hưởng thụ trên đâu nàng một cái nữ hải từ t r ư ớ hưởng thụ cảnh nam chính p i ề n một đâu thiên đạm chỉ diên vũ đông như nói chậm đem ăn cũng mang lên không thể lãng phí đúng hai cô nương phân phó dưới rất nhanh có tỷ nữ thu thập cái b à n mang theo còn lại ăn đi theo thiên đạm chỉ diên vũ vào phòng các loại tỷ nữ rời khỏi gian phòng cửa phòng đóng lại cảnh nham chỉ có thể ở bên ngoài buồn bực dương mắt nhìn không có tiền mướn phòng làm sao bây giờ ôn lai chờ rất gấp hắn nghĩ tới phương nguyện lại thật không dám phát tin tức quá khứ lê tầm a mặc thôn người chơi có thể hay không ra sức điểm thu chút bạc đều không thu được khẳng định không có nghèo như vậy a bạn đặt ở trên thân có làm được cái gì đổi thanh hiện thực tiễn chỉ là đổi một loại phương thức làm bạn tại các ngươi bên người nhà cảnh nam hung hăng nghĩ đến nhìn xem mình còn lại ngân lượng liền chút đồ ăn cũng không dám điểm quá đắt bị bên cạnh bồi rượu cô nương như có như không có kỳ quái ánh mắt nhìn chăm chú lên thật là mất mặt rất muốn đi sớm biết không đến cái này uống rượu các loại đồ ăn lên tùy tiện ăn hai cái hắn liền vội vàng đứng lên cái kia ta hôm nay thân thể nói mới nói được một nửa bỗng nhiên dừng lại bởi vì nhìn thấy dưới lầu đi vào một cái có chút quen mắt người thỉnh linh liền là trước đó ở cửa thành bạch t ý thanh vệ đấu đại nhân thanh ti cũng không sạch sẽ nha cảnh nam đang chuẩn bị thu tầm mắt lại thử lầu dưới đấu đại nhân bỗng nhiên xuất kiếm một kiếm đứt c ổ trực tiếp đem phụ trách chiêu đ á i tú bà giết chết trên mặt đất máu tươi chạy sôi mà xuống nhuộm đỏ mặt đất để hiện trường tất cả mọi người cùng nhau sửng sốt một chút sau một khắc tiếng thét trói thai hỗn loạn âm thanh tiếng cầu cứu lập tức hôn tạp cùng một chỗ cảnh nam càng là trực tiếp bị dại ra ngay bên cạnh buổi tự cô nương a a a a tiếng thét trói t a i từ từ đi xa hắn mới bỗng nhiên hoàn hồn ngoa tạo giết người một cái giật mình hắn ôm tiểu huyết đấu ba bước cũng hai bước phá tan thiên đ ạ m chỉ riêng vũ gian phòng vọt vào vũ vũ cháy mau xảy ra chuyện cảnh nham thanh âm im bặt mà dừng bởi vì hắn nhìn thấy gian phòng bên trong vũ vũ chính một bên ngâm chân một bên tiếp nhận xoa bóp một bên đắc y ăn đồ vật không có chút nào cái gì muốn làm loại sự tình này khúc nhạc dạo ba nữ nhân quần áo cũng đều xuyên thật tốt a a a a người làm sao tiền đến ra ngoài ra ngoài ta đây chính là dùng tiền mới mua xoa bóp phục vụ không có ngươi phần cái kia ngươi gọi bọn nàng cùng ngươi tiến gian phòng chính là vì xoa bóp đúng a nghe nói là tổ truyền xoa bóp kỹ thuật tú bà cố ý đề cử quá dễ chịu là ta tư tưởng quá bẩn thiệu sao cảnh nham mờ mịt thẳng đến nghe phía bên ngoài tiếng thét chói thay lại từng lớp từng lớp chuyển đến hắn mới biến sắc đúng rồi xảy ra chuyện vũ vũ nhanh cùng ta đi ra ngoài trước xảy ra chuyện xảy ra chuyện gì nơi này là thanh ti huyện đô lợi tuy như thế thiên đạm chỉ diên vũ vẫn là mang g à y sòng đầu ra bên ngoài g i xét một chút lập tức dọa đến a a a a thét lên rút lui rơi xuống trên mặt đất bên ngoài đấu đại nhân một người chính như giống như s á t thần đôi mắt trung lưu hạ máu đen từng bước một hướng như vậy đi tới tại đấu đại nhân bên cạnh tất cả đều là một đao mất mạng cô nương cùng khách nhân thi thể có ít người tức giận trực tiếp từ tầng lầu nhảy xuống còn có người thét chói thai vang lên rút lui đến vách tường biên giới sụp đổ khóc lớn nguyên bản náo nhiệt phồn thịnh thanh l o ô n lâu lập tức trở nên bừa bộn một mảnh quỷ dị cụ thể gấu gấu gấu tại tiểu huyết đấu tiếng kêu bên trong cảnh nham thấy do đấu đại nhân thời khắc này bộ dáng chỉ là hắc cấp sơ giai quỷ dị trình độ vũ vũ ngươi làm được ngươi có thể đánh qua hắn ta ta ta ta ta ta không được a ta dùng chân không dạ ca ép trận ta không dám lên a thiên đ ạ m chỉ diên vũ đem đầu l ắ c trống lúc lắc giống như không lên cũng phải lên hắn ngay ở phía trước chúng ta ra ngoài liền phải đối mặt hắn trốn ở cũng chỉ là đang chờ chết chỉ là hắc cấp sơ giai cảnh nam h còn muốn cổ vũ thiên đ ạ m chỉ diên vũ đâu chật dừng lại bởi vì hắn nhìn thấy đấu đại nhân đen nhánh hai mắt đang từ từ phai mẩu sau đó khôi phục thanh minh、h、cấp t r u n g g a i cảnh nham thiên đạm chỉ diên vũ giã ca lấy lại tinh thần hai người cùng nhau điên c u ồ n g cho phương n g u y ệ t cả màn hình giống như phát tin tức đi qua nhưng là đang chìm mê tại tu luyện phương n g u y ệ t căn bản không chú ý danh sách bạn tốt tin tức bật lên song song cảnh nham sắc mặt trắng bệnh Không không. thiên đạm chỉ diên vũ tinh thần hoảng hốt ngay tại hai người cho là mình s o n g đời thời khắc phía trước đấu đại nhân bỗng nhiên không hiểu dừng bước sau đó tại hạ nửa người cố định bất động điều kiện tiên quyết nửa người trên đột ngột một cái một trăm tám mươi độ xoay người đưa lưng về phía cảnh nham hai người kinh dị hình tượng dọa đến ngay cả người đều kêu lên mà đấu đại nhân thì lại lấy tốc độ cực nhanh trở tay đột nhiên đ ố i không khí hư chặt một kiếm đang trong không khí lập tức tuân ra một đám lửa thứ gì sinh ra tiếng xẻ gió veo một cái quán xuyên n g ẩ n người thiên đạm chỉ r i ê n g vũ đ u ổ i phải bảy mươi chín a a a huyết hoa nhặt lên đồng thời thiên đạm chỉ r i ê n g vũ đã ôm mình phải đ u ổ i lăn lộn trên mặt đất kêu thảm a a a a đến cùng xảy ra chuyện gì ta làm sao lại nằm thương a uy vũ, vũ ngươi thế nào ngươi không sao chứ ta giống không có chuyện gì bộ dáng sao thiên đạm chỉ r i ê n g vũ đau bờ môi đều run rẩy chương 439, t i ế n độ hơn phân nửa hai năm thu đặt mua nếu không phải thuộc tính cao nàng lần này sợ là người trực tiếp liền không có nếu để cho cảnh nham chịu lần này người trực tiếp bốc hơi để cho ta nhìn xem để cho ta nhìn xem thương thế không cần nhìn ta không sao đồ vật xuyên qua bắp đùi của ta đóng ở trên mặt đất thiên đạm chỉ r i ê n g vũ che lấy chân run rẩy nói cảnh nham xem xét quả nhiên trên mặt đất có cái tươi mới lỗ nhỏ lỗ bên trong đút lấy một viên cái đinh nói cách khác vừa rồi tập kích đấu đại nhân liền là cái nảy viên cái đinh mà lại cái đinh bị đánh bay về sau như đạn lạc tập trung thiên đạm chỉ diên vũ cũng lấy còn lại lực trùng kích quán xuyên thiên đạm chỉ diên vũ đ u ổ i thật là lợi hại theo một ý nghĩa nào đó vô luận phe tấn công vẫn là phe phòng thủ đều thật là lợi hại lợi hại đến không phải hai người bọn họ khó đối phó tồn tại mệnh ta thôi rồi cảnh nham trong lòng vô cùng hối hận hắn phải không hướng dục vọng khuất phục liền sẽ không có chuyện ngày hôm nay hoặc là các loại mấy ngày lại đến cũng sẽ không đụng vào đến việc này thực sự là không may đấu nghĩ không ra ta nhân vật này quay trộm hình tượng lại là chết tại t r o n g thanh lâu một thế anh danh a cảnh nam h hối hận đổi phế trên mặt đất trong đầu giống đèn kéo quân giống như hiện hiện đoạn đường này tới kinh lịch sự tình bất quá không chờ hắn hồi ức nhiều ít đâu liền bị thiên đạm chỉ riêng vũ đột nhiên cuồng đập đùi ai ai ai ai cảnh nam h mau dẫn đến ta chạy trốn hắn bị trên lầu ra hỏa hấp dẫn đi a a cảnh nam h một cái giật mình bừng tỉnh nhìn ra ngoài vừa vặn nhìn thấy đấu đại nhân đằng đằng sát khí thuận thang lầu hạ tầng trùng sát đi lên hình tượng nice、sir. Nài sợ A. không biết tên bay đinh cao thủ n i s ợ a lúc này hắn liền đỡ dậy khập khánh tiên đạm chỉ r i ê n g vũ ra bên ngoài chạy phía sau tiểu huyết đấu cũng theo sát phía sau hai người từ xuân tầng dẫm lên tràn đầy thi thể thang lầu xuống đến tầng dưới chốt đ ầ u trên đầu liền chuyển đến a a a liên tiếp tiếng kêu thang thiết nương theo lấy trước mắt bóng đen phịch một tiếng trùng điệp rơi xuống đất thanh âm im bặt mà dừng hai người cúi đầu nhìn lại người này hai tay mười ngón đều kẹp lấy trước đó viên kia xuyên vào mặt đất bay đinh nhưng người cũng đã nội tạng ngã nát toàn thân đều là bị kiếm đâm xuyên lô máu triệt để chết rồi、Nóa. cảnh nham âm thầm mắng một tiếng không dám đi lên nhìn vội vàng mang theo thiên đạm chỉ diên vũ ra bên ngoài chạy chờ chạy ra thanh loan lâu mới đại đại nhẹ nhàng thở ra lại quay đầu nhìn thanh loan lâu thế mà còn nổi lên lửa có bóng người tại xuân tầng hạ tầng chính là đến thiên tầng dạng n à y vị trí nhảy xuống còn có người thuận lâu ra phía ngoài hạ bò một cái sơ sẩy cũng rất xuống tươi sống té chết thiên đạm chỉ diên vũ lúc này mới ý thức được người tập võ thật không có nàng nghĩ nhiều như vậy chỉ là ngày thường nàng đi theo phương nguyện tiếp xúc đến đều là thủ vệ đội cái gì đều là có thực lực võ giả cho nên mới cảm thấy võ giả rất nhiều mà trên thực tế cho dù là thanh t i huyện bên trong chiếm cư nhân số phần lớn vẫn là người bình thường hỗn loạn lan tràn rất nhanh trốn tới người điên đồng dạng ra bên ngoài bỏ chạy trên đường phố phát hiện nơi này tình huống người thì áp sát tới xem náo nhiệt hai người một đường trốn thẳng đến trốn tiếp khách sạn mới đại đại nhẹ nhàng thở ra các ngươi tình huống như thế nào lâm linh kinh ngạc vội vàng an bài đại phu tới trị liệu tại hiểu rõ chuyện đã xảy ra về sau hắn lập tức nhữ nhữ mày đấu đại nhân đấu áo trắng bị quỷ dị cụ thể rồi sau đó biến thành quỷ dị tại thanh loan lâu loạn giết người hắn ngược lại là không có hỏi hai người này đi thanh loan lâu làm gì đây không phải biết rõ còn cố hỏi n h a thanh loan lâu cái gì địa phương đi loại địa phương kia tự nhiên chỉ có một cái mục đích hát vụ hóa hàn đại nhân cái này cũng từ trong nhà chạy ra tại biết chuyện đã xảy ra về sau khẽ lắc đầu mặc kệ chuyện của chúng ta liền thiếu đi lẫn vào nơi này là thanh ti huyện tự có thanh ti nghĩ biện pháp xử lý việc này đám người gặp hàn đại nhân đều nói như vậy cũng liền không lại nói cái gì chỉ là yên lặng cảnh giới bắt đầu một bộ phận phụ trách thu thập hành lý một bộ người phụ trách đánh thức những cái kia ngủ say người ngoại trừ không kinh động còn tại tu luyện tâm pháp phương n g u y ệ t bên ngoài những người khác cơ bản đều bị đánh thức đây là bọn hắn đoạn đường này tới hình thành đặc thù cảnh giác so với tại an nhàn chúng qua ngày thanh ti huyện thôn dân bọn hắn càng hiểu được như thế nào tự vệ nếu là chuyện xuất hiện to lớn gì biến hóa cần chạy trốn bọn hắn phần này chuẩn bị cũng có thể để bọn hắn sớm một chút lên đường thanh loan lâu h ỏ a diễm đốt đi dòng dã một đêm làm đại hỏa dừng lại thời điểm mặt trời mới mọc cũng đã trầm trầm dâng lên cầu nguyện thôn đội ngũ không ai biết thanh loan lâu kết quả cuối cùng như thế nào chỉ là nhìn đã khôi phục thanh ti huyện không xảy ra vấn đề tựa hồ giải quyết việc này liền một lần nữa đem đồ vật trả về diễn phần mình nghỉ ngơi đi lại là gần nửa ngày đi qua trong lúc đó trên đường hồi y thanh vệ tấp nập trên đường hoạt động tựa hồ tại kiểm tra lấy cái gì đem không ít người bắt trở về đợi đến giữa trưa khi mặt trời lên tại trong khách sạn dốc lòng tu luyện phương n g u y ệ t chậm rãi mở hai mắt ra tiến độ hơn phân nửa phương nguyện ánh mắt sáng tỏ trong mắt tất cả đều là sợ hãi lẫn vui mừng nguyên bản phương nguyện coi là mình mặc dù cảnh giới vượt qua nội công tâm pháp tu luyện sẽ trở nên rất nhanh nhưng ít nhất cũng phải mười ngày nửa tháng mới có cơ hội đột phá nhưng thực tế phối hợp còn lại toàn bộ đá lửa cùng tuổi thọ điên cuồng tiêu đốt d ư ớ i tiến độ trực tiếp hơn phân nửa phương n g u y ệ t có thể cảm giác được nếu như lại có đá lửa loại này tài nguyên b á n vọt một đợt hẳn là có thể tại trong hai ngày đột phá đến liệt hỏa tâm pháp tầng thứ bảy mà lại cái gọi là tuổi thọ t i ê u đốt cũng chỉ là đốt đi một năm không đến tuổi thọ mà thôi tại phương nguyện dạng này năm cấp tuổi thọ cường già trước mặt đây coi là cái gì sự tình tại có đá lửa lót đáy tình hôn giới Thu liệt tâm luyện hòa phương á p tuổi thọ tiêu hao thật hao kỳ nguyện trong i lòng kỳ quái hắn còn chuẩn bị hôm nay đi thanh ti kia cùng quân đại nhân lại nhại lại nhại sau đó nhìn có thể hay không sớm mượn dùng đến thanh ti lực lượng đi tìm bạch tiểu nhã hạ là đâu nhìn đoàn người bộ dáng này nguyên bản trực tiếp đi ra cửa thanh ti ý nghĩ bị tạm thời đè xuống chỉ mấy người các ngươi người tại những người khác đâu phương n g u y ệ t thuận miệng hỏi một đội viên k i a đội viên vốn là còn một ít mơ mơ màng màng ngủ gà ngủ gật ngần đầu nhìn đến là phương n g u y ệ t lúc này mới một cái giật mình vội vàng kích động nói ra đội trưởng ngươi bế quan ra à? bế quan cũng coi là đi tuy nói chúng ta điểm ấy nội lực tu luyện nói là bế quan giống như có chút trèo cào không lên không có suy nghĩ nhiều phương nguyện nói ừ n những người khác đi đâu đều đang nghỉ ngơi đâu đêm qua nhịn một đêm tất cả mọi người vừa nằm xuống n h ì n một đêm các ngươi làm gì rồi không phải chúng ta làm gì là thanh l o lâu kia đội viên mới nói được cái này ngoài cửa bỗng nhiên đạp đạp đạp sống tới một đội h ô i y thanh vệ tại phương n g u y ệ t bọn người ngây người bên trong h ô i y thanh vệ tại cửa ra vào xếp thành hai nhóm giống như là tại cung nên cái gì sau đó phương n g u y ệ t liền thấy một vị cô gái mặc thanh ý ỉa hai tay g i a o phó phía sau cưỡ ngực dậm chân đi vào khách sạn dù ti ti chương bốn trăm bốn mươi ngươi lai、like、l ị c gì ba năm thu đặt mua phương nguyện trong lòng lột lộ một tiếng gia hỏa này sao lại tới đây nên không phải là vì đoạn long đầu sự tình tới a thật sự vì đánh một trận truy xét đến loại tình trạng này thôi phương n g u y ệ t cảm thấy quân đại nhân hẳn là sẽ không b á n mình rốt cuộc nếu như quân đại nhân mở miệng con hàng này liền không nên là hiện tại cái giờ này tới mà là mình chân trước vừa đi chân sau liền bị đ ổ i kịp ừ m ngươi nhận ra ta a nguyên lai là ngươi thời điểm đó gương mặt lạ dù ti ti cảm thấy ngoài ý muốn mà liếc nhìn phương n g u y ệ t cũng rất nhanh nghĩ tới chính như chính nàng nói nàng ký ức luôn luôn không sai phương n g u y ệ t trong lòng có chút nhẹ nhàng thở ra quả nhiên giá hỏa này không phải là vì đoạn long đầu sự tình tới Ngạch, du đại nhân đến chúng ta đây là muốn làm gì yên tâm đi ta không phải tới tìm ngươi du ti ti đánh giá khách sạn đến chống không trước bản dội ra một n g ó n tay nhẹ nhàng một vòng nhàn nhạt một lớp cho bùi lưu tại nàng chỉ bên trên khe nhũ mày tựa hồ có chút không vui nhưng vẫn là đặt mông ngồi xuống ta không phải tới tìm ngươi ngươi bận b i ể u chính ngươi sự tình đi nói du ti ti cho đứng ở cửa hôi y thanh vệ một ánh mắt những người này liền lập tức lĩnh mệnh hoặc đi vào phòng bếp hoặc đi lâu không bao lâu vừa nằm xuống nghỉ ngơi các đội viên nhao nhao bị đánh thức hùng hùng hổ hổ ra bất quá chờ bọn hắn nhìn thấy trong đại sảnh ngồi mặc thanh y nữ thanh vệ lúc lập tức sắc mặt biến hóa vội vàng ngầm miệng yên lặng di động đến phương n g u y ệ t sau lưng đi cứ như vậy một hồi phương n g u y ệ t đằng sau liền đứng mười bảy tám người mà lại đến tiếp sau bị đánh thức người cũng đều ăn ý gia nhập trong đó đi tại phương n g u y ệ t đứng phía sau du ti ti xứng sở tất cả đều là ngươi người đúng a ngươi lai liệt、like、gì du ti ti hôm qua mới về thanh ti huyện trong đêm liền phát sinh sự kiện ban ngày vội vàng điều tra căn bản không biết khách sạn này ở đây cái gì người phương n g u y ệ t đang muốn mở miệng một thanh em đ ố n g nhiên từ trên lầu chuyển tới chúng ta là cậu nguyễn thôn cậu n g u y ệ n thôn đã hủy chúng ta tới đầu nhập vào thanh ti huyện là ngươi du ti ti ngẩng đầu nhìn lên khe nhũ mày trên lầu g i a hỏa thình l i n h liền là lúc ấy cùng phương n g u y ệ t cùng một chỗ tiến thanh ti lâm linh nguyên lai thiên nhị quân đề cập qua cậu nguyện thôn di dân liền là các ngươi những người này không sai là chúng ta không biết du thanh ý tới đây là có cái gì chỉ giáo ta đến cha hai người đã khách sạn đều là các ngươi người, người. liền mời lâm tổng đội trưởng đem đêm qua tại thanh loan lâu hai người mời ra đây du tt là nói với phương n g u y ệ t phương n g u y ệ t sửng sốt một chút thanh loan lâu địa phương nào muốn mời người nào ra chúng ta người phạm tội rồi phương n g u y ệ t mặc dù không hiểu ra sao nhưng vẫn là chỉ chỉ trên lầu phía trên mới là lâm tổng đội trưởng du tt biểu lộ cứng đở i ế n lặng ngầm đầu lâm linh lâm linh trầm mặt dưới ho âm thanh khục phối hợp thanh ti công việc chuyện đương nhiên ta cái này liền đem bọn hắn ngự kêu đi ra khiến cái này t h à n h vệ lui ra ngoài đi bị quáy r à y hàn đại nhân bọn hắn nghỉ ngơi hàn đại nhân du ti ti trong lòng giật mình đ ố n g nhiên đứng lên vừa rồi lâm tổng đội trưởng nói hàn đại nhân thế nhưng là vị kia hàn đại nhân hắn trên lầu đúng thế du ti ti sắc mặt vui mừng dưới chân đạp một cái người liền nhảy lên mà hắn rơi vào lầu hai hắn ở đâu ta muốn gặp mặt hắn lâm linh núm mày hàn đại nhân không tiếp khách tại cái này mấy gian trong phòng sao thật mạnh che giấu khí tức nội lực ta lại cảm giác không thấy nửa điểm cường giả khí tức dưới lầu nghe nói như vậy phương n g u y ệ t s á t mặt tối sẩm hàn đại nhân đều không thực lực tự nhiên không có gì cường giả khí tức cho người bắt giữ dưới chân đạp một cái phương n g u y ệ t cũng n ả y lên tại du ti ti chuẩn bị sáng tạo gần nhất cũng tức là phương n g u y ệ t gian phòng lúc phương n g u y ệ t một thanh n u lại tay du thanh y xin dừng bước phương n g u y ệ t động tác cực nhanh cũng không có đ ư ơ n g tay lập tức liền giữ lại cổ tay của nàng du ti Ti sửng sốt một chút mới s á t mặt lạnh xuống b u n g tay có thể nhưng ngươi không thể xông vào tìm hàn đại nhân thanh t làm việc không cho phép ai có thể lùi ra du ti ti lạnh lùng nhìn chăm chú phương nguyệt lấy ra một tấm bảng hiệu phương n g u y ệ t cười khẽ một cái thẻ bại nhưng không dọa được ta phương n g u y ệ t vừa dứt lời một đạo thanh âm liền đ ố n g nhiên từ bên cạnh văng lên đây là thanh ý lệnh chức trách bên trong không kiêng nể gì cả bao quát giết người phương n g u y ệ t cùng lâm linh s ữ n g sở quay đầu nhìn lại quả nhiên là vừa tỉnh hàn đại nhân hát vụ biến thành áo bào đen chỗ tre ngoại nhân lại là căn bản nhìn không ra cái gì nhận ra thanh ý lệnh n g ư ờ i ngược lại là hàn đại nhân hàn đại nhân du ti ti vừa muốn nói gì nghe được lời của hai người lập tức im bặt mà dừng tay dừng tại giữ không trùng có chút phát run nghe nói vũ cấp cường giả tính tình h ỉ n ộ vô thường giết người trong vô hình nàng tại kịp phản ứng về sau mới cảm nhận được nghĩ mà sợ bởi vì nàng biết một cái vũ cấp cường giả muốn giết nàng dễ như t r ở bàn tay l ệ n h hàn đại nhân c h ầ m rãi thu hồi thanh y lệnh d u ti ti cái chán tràn ra tinh m i ệ n g mồ hôi túi đầu cung kính nói ta ta không phải mới vừa ý tứ kia công chức chỗ lý giải d u thanh y muốn tìm người chúng ta đợi chiếu cố để bọn hắn ra ngoài tiếp nhận để ra nghi vấn hiện tại trước hết để cho ngươi người đều lui ra ngoài đi chớ có quay g i à y những người khác thanh n g ậ u vâng là du ti ti cung kính xoay người lấy dạng này tư thế chậm rãi lui lại đến đầu bậc thang m ớ i cáo từ quay người đi xuống lâu đi vẫn không quên đem những người khác hô trở về không bao lâu trong khách sạn liền khôi phục bình tĩnh thanh thi người tất cả đều lui ra ngoài tiểu dạng nhìn thấy du ti ti kia phản ứng không có nàng đều sắp bị hàn đại nhân hụ t chết trái tim đông đông đông này ta đều nghe được rõ ràng lâm linh cười hát hát nói trong lòng có chút khoái ý thoải mái những n à y thanh thi người cũng quá không coi bọn họ là chuyện phải biết bọn hắn nhóm này người cũng coi là từ âu vũ tộc kia sóng diệt thôn trong đêm g i ế t ra tới thật muốn cùng du ti ti nhóm này người đánh nhau hễu chết vào tay hay còn chưa nhất định đâu dựa vào cái gì phách lối như vậy nội liễm điệu thấp chúng ta ăn nhờ ở đậu thái độ vẫn là phải bày ngay ngắn chờ tiểu dạ tiến thanh thi ổn định địa vị chúng ta mới có thể bắt đầu mưu phát triển vì trùng kiến cầu nguyện thôn làm chuẩn bị nói xong hàn đại nhân bắt đầu đơn giản đem đêm qua chuyện phát sinh nói cho phương mình nghe thanh lâu thanh lâu hai người bọn họ đi lấy lêu lồng thế mà không gọi ta Khúc. ta nói là bọn hắn thật to gan kia cuối cùng thế nào thanh loan lâu gây c h u y ệ n đấu đại nhân xử lý sao không biết hàn đại nhân cùng lâm linh đều lắc đầu nhưng hàn đại nhân rất nhanh còn nói thêm bất quá đã bọn hắn t r a được vũ vũ cùng cảnh nham trên đầu vậy đã nói rõ sự tình vẫn chưa xong có đạo lý chỉ là từ hàn đại nhân nói lời đến xem kia đấu đại nhân quỷ dị hóa về sau cũng liền hắc cấp trung giai quỷ dị trình độ thanh thi hai cái thanh ý tọa trấn tùy tiện đi một cái đều có thể giải quyết làm sao về nhào đến hiện tại còn phái người đến điều tra nhìn bộ dạng này tiêu đấu đại nhân còn chạy thoát rồi chương 441, m ộ t cái danh tử bốn năm thu đặt mua tại ba người trò chuyện thời điểm đỉnh lấy mắt còn thâm đỏ hồng mắt cảnh nham cùng thiên đạm chỉ r i ê n g vũ từ gian phòng bên trong đi ra chuyện gì a ta mới ngủ đâu ta cũng thế v ậ y chết ta đều chuẩn bị lui ra ngoài treo máy để nhân vật treo nhìn xem hai người này lười biếng bộ dáng phương nguyệt liền giận không chỗ phát tiết khá lắm hai người các ngươi đi này không gọi ta hiện tại xảy ra chuyện đi sửa xe không mang theo lao ca sau đó hai hàng nước mắt cảnh nham cùng thiên đạm chỉ r i ê n g vũ lúc này mới thanh tỉnh điểm dạ ca ta không phải ta không có là cảnh nham kéo ta đi ngươi nhìn ta đ u ổ i đều bởi vì đi thanh loan lâu thụ thương nữa nha ô ô ô hôm nay ăn cái gì đều không thấy ngon miệng ngã sắt lặc cái này cũng được cảnh nham xuất mùa hôi chán khoe mắt liếc qua nhìn thấy mới vừa đi ra tiểu huyết đấu não hải linh quang l ó ạ i lên vội vàng một thanh ôm lấy nói dạ ca ngươi biết ta ta thích không phải người là động vật ta là vũ vũ kéo lấy ta đi ta căn bản không muốn đi phương nguyện lâm linh hàn đại nhân thiên đ ạ m chỉ r i ê n g vũ s ừ n g sốt một chút t i ê n lặng cùng cảnh nham kéo ra điểm khoảng cách một mặt ghét bỏ biểu lộ u i người cái này biểu tình gì là người trước dội nước bẩn ta bất đắc dĩ mới như thế hạ sách được rồi được rồi hai người các ngươi đức h à n h gì ta không biết hiện tại thanh ti người tìm tới cửa muốn tìm bọn các ngươi tra hỏi các ngươi biết cái gì liền nói cái gì đã hiểu đi minh bạch hiểu rõ mang theo hai người ra ngoài du ti ti cái này đã tỉnh táo không ít đặc biệt là khi nhìn đến là phương nguyện dẫn người ra thời điểm đại đại nhẹ nhàng thở ra tăng cứng thần sắc đều v ư ơ n g lòng mấy phần hàn đại nhân hắn có nói cái gì sao trước đó là ta quá lỗ mãng hy vọng hàn đại nhân có thể tha thứ ta mới mở miệng không sách thiên đạo chỉ riêng v ũ cùng cảnh nham sự tình ngược lại khẩn trương hỏi lên hàn đại nhân trên thực tế phương n g u y ệ t bản nhân rất khó cảm thụ ra hàn đại nhân kinh khủng bởi vì hàn đại nhân đối với hắn một mực cực kỳ tốt chiếu cố có thêm nhưng mà như thế một vị thần bí khó lường nửa bức vũ cấp từng giả đối những t h ú khác những người khác mà nói đều là tồn tại cực kỳ khủng bố có chút sai lầm diệt thôn diệt c h ấ n tựa hồ cũng không phải đặc biệt khó khăn sự t ì n h đối mặt loại này cơn giả cẩn thận từng ly từng tí bồi tiếp không phải du ti ti mới là phản ứng tự nhiên đương nhiên bọn hắn nếu là biết hàn đại nhân thực lực không có đoán chừng lại là một cái khác thái độ hàn đại nhân thật không có trách cứ ngươi ý tứ hắn chỉ muốn để ngươi nhanh lên đem sự t ì n h xử lý đương nhiên đương nhiên ta nhất định mau chóng xử lý vụ án lần này nói nàng để người đem thiên đạo chỉ diên v ũ cùng cảnh nha mời đi theo sau đó tiếp xuống liền có ý tứ làm dự thính vương nguyện phát hiện lúc đầu hai người còn kiên trì lắc lư phương nguyệt bộ kia lý do thoái thác nhưng bị hỏi hỏi lặp đi lặp lại hỏi vấn đề tha vấn đề kết quả bị moi ra tin tức tình cảm hai người này còn không phải cùng đi thanh l o a n lâu là thiên đạm chỉ diên vũ một người đi trước sóng cảnh nham ý nghĩ cùng thiên đạm chỉ diên vũ không như mà hợp mới trùng hợp đều tại thanh l o a n lâu đằng sau liền là đấu đại nhân quỷ dị hóa loạn dễ chuyện cứ như vậy cứ như vậy a bọn hắn mặt không thay đổi nói cái gì ngọn nguồn đều bị vén sạch sẽ mất hết mặt mũi a du ti ti nhữ mày được rồi các ngươi có thể đi hai người lúc này mới như thả phụ trọng vội vàng trốn giống như về khách sạn đi phương nguyệt kỳ quái mà h ỏ i thăm khẩu cung của bọn họ có đến g i ú p ngươi sao kia đấu đại nhân về sau chết không người không liên quan dù ti ti vốn muốn nói không cho phép ai có thể đừng hỏi nhiều như vậy nhưng tưởng tượng phương nguyệt mặt trên còn có cái hàn đại nhân liền ngưng miệng chỉ là buồn buồn nói bạch t i thanh vệ đấu phiên quỷ dị hóa đêm qua đã bị đền tội vậy các ngươi đang tra cái gì vạn sự đều có đầu mườn đấu phiên ngày thường cùng một chỗ tại thanh ti huyện đột nhiên quỷ dị hóa cái này cực kỳ khắc thưởng ta muốn tra ra nguyên nhân ngoại à làm à y sao cha? o h n trừ hiện tại đại quy mô điều tra người chứng kiến tương đối hao phí nhân lực bên ngoài đến tiếp sau trình tự liền sẽ giảm bớt nhân viên phân phối cam đoan thanh ti huyện bình thường vận hành tóm lại hết t h ạ đều n ắ m trong tay ngươi để hàn đại nhân cứ việc yên tâm là được ta nhất định sẽ hoàn mỹ xử lý tốt vụ án này Hiện nhiên, du -ti -ti nhẫn lại tính tình cùng Phương Nguyệt nói nhiều như hàn nhân theo Phương không chờ hắn khách Thế thế Linh hỏi. nhân ti ti lại nói đại ngúi. liền đội ngũ rời đi. Cũng không quá để ý, chờ bọn hắn rời đi về sau, mới trở về khách sạn. Thế nào? Du ti ti nói thế nào? Lâm Linh hỏi. Đấu đại Nguyệt cùng trên Vung lên, nàng mang ngũ Nguyệt cũng bọn sạn. nào? nào? du đều quá sau, Du Đấu tất mặt tay trở là Lâm cả vậy, về về để xem ở ý, nhưng là nàng muốn tra đấu đại nhân vì cái gì bị quỷ dị p h ụ thể cùng lúc nào p h ụ thể bởi vì nàng nói đấu đại nhân một tháng này đều không rời đi thanh t i huyện ấn lý thuyết không có xảy ra chuyện khả năng mới đúng đó chính là bị người h ã m hại thôi lâm linh tùy ý địa đạo h ã m hại phương nguyện xứ sở trong đầu đ ố n g nhiên hiện lên vào thành hình tượng làm thời liệt hỏa tông nhân mã vội vàng vào thành cho đấu đại nhân một cái hỏa văn lệnh thế chấp chẳng lẽ việc này cùng liệt hỏa tông có quan hệ không không nhất định phương nguyện rất nhanh phát hiện mình quá phiến diện hắn chỉ có thấy được liệt hỏa tông người cho đấu đại nhân hỏa văn lệnh nhưng lại không biết đấu đại nhân một ngày này chính là đến một tháng này đều kinh lịch cái gì tiếp xúc cái gì trong một tháng này lại có hay không có thân thể dần dần xảy ra vấn đề hiện tượng vân vân những tin tức này toàn bộ tổng hợp mới có thể làm ra tương đối chính xác phán đoán chớ suy nghĩ quá nhiều việc này liền giao cho thanh ti xử lý chính là không liên quan gì đến chúng ta hàn đại nhân câu nói này vốn nên là vì việc này vay xuống sau cùng chấm hết nhưng là đợi đến buổi chiều hết thể lại khác biệt quân đại nhân phương nguyệt khoe miệng có chút rút thu ruộng nhìn xem lôi kéo một xe ngựa đồ vật tới quân đại nhân r a đội trưởng xin hỏi hàn đại nhân còn tại khách sạn sao gia hòa này hiển nhiên là từ du ti ti bên kia biết tin tức cố ý chạy tới hàn đại nhân không tiếp khách ngươi nhưng có cùng tay hắn ta là thiên liên hậu nhân nói hắn vẫn là không thấy trước đó là du ti ti mạnh mẽ xông tới tiền đến đã gây hàn đại nhân có chút bất mãn là là nàng quá lô mãng là ta sơ sót q u ê n nhắc nhở nàng cái này sự t ì n h chủ yếu là quân đại nhân không nghĩ tới hàn đại nhân về đợi tại khách sạn tại hắn nghĩ đến loại này tới vô ảnh đi vô tung truyền thuyết tồn tại chắc chắn sẽ không căn nhà nhỏ bé tại khách sạn a kết quả thật đúng là bị d u ti ti đụng phải hàn đại nhân không tại cũng không có việc gì những sự tình này n h ệ t lỗi hy vọng hàn đại nhân sau khi trở về ra đội trưởng thay chúng ta thanh ti nói tốt vài câu nhìn xem quân đại nhân cái này khẩn trương thái độ phương n g u y ệ t trong đầu không hiểu hiện ra một cái danh tử hình người đạn hạt nhân chương bốn trăm bốn mươi hai đại ca ca ta quan sát ngươi rất lâu năm năm thu đặt mua không sai liền là hình người đạn hạt nhân tại ngoại giới người nhìn đến hàn đại nhân tựa như là hình người đạn hạt nhân đồng dạng không bạo phát còn tốt nhất bạo phát tất cả đều đến chôn cùng cái này thận trọng thái độ rõ ràng chính là sợ vụ nổ hạt nhân bạo tạc nha phương n g u y ệ t này lại mới chính thức nhất thiết cảm thấy hàn đại nhân kinh khủng lực ảnh hưởng dù là hắn hiện tại không có thực lực nhưng uy danh còn ở bên ngoài không người dám khiêu chiến hàn đại nhân thần kinh như thế nhìn đến chỉ cần hàn đại nhân không xuất thủ không lộ diện đối bọn hắn cầu nguyện thôn người liền l à một loại vô hình bảo hộ dùng một câu hình dung cực kỳ chuẩn xác hàn đại nhân sớm đã thoái ẩn giang hồ ta r ê n g i ngươi hồ vẫn còn l u truyền hàn đ không, không, không sợ nàng thuyết. nhân, Quân đại biết đoạn long đầu sự tỉnh là ta làm yên tâm đi có bản án vội vàng nàng sớm quên chuyện này có thể là có thể bất quá tại sao muốn ta đi hỗ trợ a ta một ngoại nhân thân phận không phải ngoại nhân ta tin tưởng lời của ngươi nói đánh lui ô vũ tộc thủ hộ làng cộng thêm ngươi bản thân liền là c ổ nguyện thôn thủ vệ đội đội trưởng sạch sẽ nội tình tiến vào thanh ti là chuyện v á n đã đóng tuyển cho nên ta muốn để ngươi sớm một chút quen thuộc thanh ti làm việc quá trình chờ chính thức tiền nhiệm liền không có khe hở vào tay chúng ta thanh ti thế nhưng là phi thường thiếu giống ngươi như vậy đáng tin t ậ y người a đừng chém gió nữa đừng chém gió nữa thổi ta đều có chút nhẹng tốt ta trở về cùng những người khác nói rằng liền đi phối hợp du ti ti điều tra thanh loan lâu án ừ n sự tình muốn làm đồ vật cũng muốn thu phương n g u y ệ t phát hiện quân đại nhân tặng đồ vật kỳ thật cũng chính là một ít cơ sở vật tư mà thôi không phải cái gì rất quý giá đồ vật không biết là nghèo vẫn là tại phòng đoán hàn đại nhân thái độ không dám đưa qua quý giá đồ vật hàn đại nhân ngươi nói ta muốn hay không ám chỉ ám chỉ h ắ n a phương n g u y ệ t ý kiến cuối cùng vẫn hàn đại nhân bị đánh vệ hết thể thuận theo tự nhiên là tốt để cảnh nam cùng thiên đạm chỉ diên vũ gần đây đừng đi ra ngoài một cái dưỡng thương một cái thật tốt nuôi tiểu huyết đấu sau đó phương nguyệt mới ra cửa tại phương nguyệt rời đi khách sạn không bao lâu lâm linh cũng ra cửa thanh t i là không cần suy nghĩ hắn cần tìm tới một cái thích hợp môn phái bồi dưỡng mạnh lên chỉ là môn phái kia thích hợp môn phái kia nguyện ý thu người đó chính là cái vấn đề trước kia tại c ổ nguyện thôn thời điểm lâm linh nhìn thấy môn phái tới người liền đi khảo thí muốn gia nhập tông môn dưới nhưng mà tất cả đều là thất bại theo lý thuyết tình huống này lâm linh cơ bản không hy vọng lại vào môn phái nhưng trên thực tế trong này tồn tại một vấn đề đó chính là tại c ầ nguyện thôn lâm linh tiếp xúc đến môn phái kỳ thật đều là khuynh hướng hát thanh sơn mạch bên trong cỡ trung cỡ lớn môn phái bởi vì những người này toàn cũng là vì bãi phòng hàn đại nhân mà đi đẳng cấp cơ sở liền tương đối cao không thu lâm linh cũng là bình thường nhưng thanh ti huyện nơi này liền không đồng dạng thanh ti huyện bên trong lớn nhỏ tông môn đều có nếu như yêu cầu không cao muốn gia nhập môn phái tinh tu võ đạo kỳ thật cũng không khó khăn lâm linh lần này cần tìm liền là loại này tiểu môn phái bởi vì mục tiêu minh xác lâm linh rất nhanh đã tìm được mấy nhà nguyện ý thu hắn làm môn đ ồ môn phái cái này khiến lâm linh cực kỳ kích động rốt cục rốt cục mỗi ngày bị người làm bóng ra đá ta cũng có bị người để mắt một ngày nhưng mà loại này tâm tình kích động đang nhìn qua những môn phái kia đều là trong thanh ti huyện cũng đều là một cái tiểu viện tử coi như tự thành một phái về sau lâm linh cố này cảm xúc lấy tốc độ cực nhanh xuống làm điểm đóng băng m ặ t không thay đổi trực tiếp q u a y người khá lắm ta trực tiếp khá lắm lâm linh hận hận nghĩ cái này mẹ nó cũng có thể gọi môn phái trực tiếp gọi bên đường võ quán liền là xong việc đi điều kỳ quái nhất một lần lâm linh lại bị lừa gạt tiến loại này võ quán môn phái lúc thế mà phát hiện bên trong tại tu luyện cái này võ quán người có võ công tất cả đều là l ã o nhân vẫn còn đang đánh động tác trưởng cam l ừ a gạt tiền l ừ a gạt đến trên đầu lão nhân thanh thi cũng mặc kệ còn sao chính nghĩa lâm linh không thể ngồi yên không lý đến sau đó hắn liền phát hiện thanh thi vẫn thật là mặc kệ loại sự tình này l ã o nhân ra tự nguyện tu luyện môn phái thủ tục hợp pháp hợp lý giá cả cũng không đắt không có cách nào quản mà lại này môn phái chỉ tập võ kiện thân chưa từng ẩu đả xem như cửa hàng đi xem không có vấn đề gì đây là thanh ti đến khảo sát sau cho trả lời chắc chắn tia đến thanh ti người chỉ là nhìn thoáng qua liền rất nhanh cấp ra câu nói này trả lời chắc chắn hiện nhiên cái này võ quán bị rất nhiều người không biết chuyện t i ê n lặng lâng bao qua tốt a đã như thế hợp lý lâm linh cũng liền không có biện pháp rốt cuộc môn phái nhỏ này t r ư ở n g môn còn đặc biệt cùng ái đưa tay không đánh cười mặt người không phải dù s a o này môn phái là không đùa lâm linh liền tiếp tục tìm mục tiêu của hắn là có thể tìm tới loại kia không phải võ quán môn phái tốt nhất là tại thanh ti huyện bên ngoài có đỉnh núi loại kia võ học lợi hại hơn nữa điểm ít nhất phải so tâm pháp của hắn cùng t h ư ờ n g pháp lợi hại hơn nếu không học cái giam a khoan hay nói lâm linh yêu cầu rất thấp đang cố gắng tìm đã hơn nửa ngày hắn thật đúng là tìm được một cái thích hợp môn phái hoặc là nói hắn bị tìm tới ngươi tốt vị đại ca ca này ta quan sát ngươi rất lâu ngươi đang tìm thích hợp môn phái đối sao lâm linh ngẩng đầu nhìn một chút trước thiếu nữ bình tĩnh gật gật đầu quá tốt rồi thiếu nữ chấp đôi mắt t ỏ khả ái ta nói cho ngươi ta vừa tới thanh ti huyện thời điểm muốn để mình tu vi tiến thêm một bước thời điểm cũng cùng ngươi cùng một chỗ mê mang tìm khắp nơi môn phái làm thế nào cũng tìm không thấy một cái thích hợp môn phái nhưng mỗi lần tới tìm ta đều là những cái kia tiểu môn phái chỉ có một cái khu nhà nhỏ làm sân bãi ngay cả giống điểm võ kít đều không có ta lúc ấy buồn dầu cực kỳ giống như ngươi b u ồ n dầu lâm linh mật người thiếu nữ này không nhiều lắm kinh lịch sự tỉnh cũng không phải ít hơn nữa còn có qua cùng mình bây giờ đồng dạng b u ồ n dầu kia sau đó thì sao ngươi tìm tới môn phái sao đương nhiên thiếu nữ nhai răng cười một tiếng ngọt ngào tiểu dùng như thế thuần chân ta về sau gia nhập ngưng quan phái ngưng quan phái mặc dù chỉ có sư phó ta cùng sư đệ ba người nhưng sư phó là võ học đại sự thực lực cao tới tiên t i ê n cảnh truyền thụ cho võ học cũng đều là chính thống môn phái đường đi nghe nói sư phó năm đó cũng là bên ngoài đại môn phái t r ư ở n g lão về sau phát sinh biên cố mới luân lạc tới hát thanh sơn mạch kiếm an hiện tại tuổi tác đã cao mới nghĩ đến tìm truyền nhân đem truyền thừa võ học chuyển xuống ngưng tạm thiếu nữ thở dài mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng đáng tiếc sư phó mạnh nhất võ học chỉ có nam nhân mới có thể học còn phải là như ngưỡi như vậy huyết khí phương cương nam nhân giống ta cô gái như vậy hoặc là sư đệ loại kia mười mấy tuổi tiểu thí hải là không tư cách học cho nên ta muốn hỏi ngươi có hứng thú hay không gia nhập chúng ta ngưng quang phái a chương 443, b á n h tử trên trời rớt xuống 6 năm thu đặt mua truyền thừa võ học lâm linh hô hấp trì trệ toàn bộ trái tim đều phanh phanh nhảy dựng lên bánh tử trên trời rớt xuống khí vật tới nhưng đến cùng lâm linh có chút lịch d u y ệ tại t cưỡng chế trong lòng kích động hắn hỏi sư phụ ngươi truyền thừa không đơn giản như vậy liền sẽ truyền cho một người xa l ạ a nói cái gì giống ta dạng này huyết khí phương cương nam nhân giống người như ta trên đường khắp nơi đều là mới đúng không giống Thiếu nữ bắt hắn lại tay xuất ra một cái phát ra huỳnh quang vòng tay đây là sư phó giao cho ta đồ vật nói là chỉ cần chung quanh xuất hiện phù hợp truyền thừa tiêu chuẩn người liền sẽ sáng lên hiện tại nó bởi vì ngươi sáng lên cho nên ta mới có thể tìm tới ngươi nguyên lai、like、là dạng này lâm linh nghi hoặc nhìn thêm mắt vòng tay lại nhìn cũng không được gì đ â u chẳng qua là cảm thấy nhìn nhiều hai mắt tựa hồ sẽ có chút chóng đầu đây là hàng thật ta trong lòng của hắn giật mình chẳng lẽ nàng nói đều là thật ta lâm linh khí vẫn đến rồi trong lòng kích động hắn hỏi các ngươi ngưng ngưng quan phái ở đâu nếu như hết thể là thật ta nguyện ý gia nhập ngưng q u a n phái quá tốt rồi đại ca ca ta liền biết ngươi chính là mệnh trung chú định người kia thiếu nữ cao hứng ôm lấy lâm linh cổ tay nói kia tử dựa theo sư môn q u ý củ truyền thừa người kế thừa đại sư m i n h sương hảo cho nên ta chính là của ngươi sư muội đại sư m i n h sương hô i như thế nào đại sư m i n h nha hh ắ c ắ cảm c giác hết sức tân kỳ ta gọi lâm linh lâm sư m i n h ta gọi hạ t h ị vũ tiêu giao lâm mọi người kiên trì một chút căn cứ trước làng tình báo Thanh ti ta mét tới huyện cách chúng ta cũng chỉ có mấy ngàn mét khoảng cách. Chỉ chỉ cũng ngàn cần tới nơi nào, chỉ cần mấy có đi ế n c á chỗ kia, chúng kia, thanh a tất vất tất tất cả vất vả, tất cả cố gắng, tất cả có vả, gắng, đều sẽ ồ i Kiên trì. Kiên trì. Kiên trì. Đi báo. trì. trì. trì. t h ti huyện báo cáo mặc thôn tình huống sau đó dẫn bọn hắn dẫn đầu tất cả nhân mã rết trở lại đến đem tất cả ô vũ tộc giết cái không chừa m ạ n h giáp một con không dư thừa một cái quần áo rách rưới toàn thân vết máu thanh niên đi đầu đội ngũ trong đôi mắt ẩn ẩn lóe ra tơ vàng lại rất nhanh biến mất hắn tại đi lên phía trước rõ ràng tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống nhưng là liền là đi lên phía trước mà dưới chân hắn là thi thể đại lượng thi thể hắn giống như đi ngược dòng mà đi thuyền nhỏ mấy lần kém chút lảo đảo ngã xuống đất đều lập tức ổn định thân hình tiếp tục bước chân đi về phía trước l i ê n p h ẳ n g phất nhân sinh của hắn mục tiêu của hắn cũng chỉ có hướng phía trước không ngừng đi lên phía trước đã dừng lại không được l ử a giận của ta nỗi thống khổ của ta ta hết thảy tất cả đều dừng lại không được một cước trùng điệp đặt xuống thi thể bụng bị tại chỗ dẫm đầy tóe lên huyết đ ụ c dính tại trên đùi của hắn nhưng hắn lại làm như không thấy mọi người vì cái gì đều ngủ ở trên mặt đất bắt đầu cùng ta đi cùng ta cùng đi còn chưa tới thanh ti huyện còn không là mặt thôn người nhà báo thủ chúng ta không thể dừng lại chúng ta không thể dừng lại hắn gầm thét tiếp tục đi lên phía trước nhưng mà lại không người đáp lại hắn chỉ có thi thể đầy đất im ắng kể rõ hết thảy ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha Đột n h i ê n cái này n a m n h â n nở nụ cười, v ừ a đi v ừ a b a mặt cười n h ư đi ha ha ha ha h a nguyên lai、like、là dạng này a tất cả mọi người mệt mọi sao cho nên đem hy vọng đều phóng tới trên người ta ta hiểu được ta hiểu được về sau con đường ta đến thay các ngươi đi kia phần cứu hận kia phần lựa d i ậ n liền để ta đến kế thừa các ngươi liền vĩnh viễn ngủ ở cái này đi chuyện về sau giao cho ta ta sẽ hủy diện phượng hoàng tổ chức ta sẽ giết sạch tất cả quý dị ta sẽ để cho linh hồn của các ngươi đạt được vĩnh hằng nghỉ ngơi vũ đội trưởng càng chạy càng nhanh nguyên bản vết thương chồng chất thân thể chập g ã i lại tản ra tơ vàng đường vân loé da nhàn nhạt kim mang thân thể thương thế mắt thường tốc độ rõ rệt hồi phục cũng phảng phất lại có lực lượng chạy chạy càng chạy càng nhanh há miệng phát ra không biết là điên cuồng vẫn là điên cuồng tiếng gầm gừ càng giống càng lớn tiếng toàn bộ hẻm núi đều quanh quần thanh nhâm của hắn thi thể hải dương bị hắn bỏ lại đằng sau mà ở phía trước của hắn là cái cuối cùng đỉnh núi rõ ràng chỉ cần vượt qua cái kia đỉnh núi mọi người liền có thể cùng một chỗ đến thanh ti huyện nhưng bây giờ lại chỉ còn lại có một mình hắn cô độc tiến lên an đông nhi chờ lấy ta ta đem ngươi cứu trở về nhất định như là vĩnh viễn không ngừng nghỉ hòa diễm hắn đối sau cùng đỉnh núi phát khởi công kích thanh ti huyện phương n g u y ệ t đầu rất lớn bởi vì hắn theo du ti ti phá án về sau du ti ti liền không muốn cùng hắn giao lưu chỉ là dựa theo mình quá trình đi làm việc ngươi tại tu luyện bế khẩu thiên sao nói chuyện a du đại nhân ngươi thế nhưng là thanh ý a đừng như thế tiểu hải tử khí chí ít nói cho ta vì cái gì như thế đối đại ta đi đặc du ti ti rốt cục d ừ n g động tắt lại nàng lạnh lùng nhìn xem phương n g u y ệ t ta phá án không cần người khác hỗ trợ lợi gì n g ư ơ i t r a án không phải còn đem đội ngũ chúng ta cảnh nham cùng thiên đạm chỉ r i ê n g vũ lôi ra đến ngươi gọi thanh vệ điều tra người không đều là giúp ngươi một chút không giống ta nói hỗ trợ là được rồi được rồi đừng cố chấp như vậy quân đại nhân để cho ta phụ trợ ngươi điều tra vụ án này ngươi hẳn phải biết là có ý gì đi hắn không tín nhiệm ta tra án năng lực cùng cái này có quan hệ gì đương nhiên là bởi vì hàn đại nhân a phương miệt lần nữa bày ra hàn đại nhân chiêu này quả nhiên hữu hiệu dù ti t i một cái giật mình thái độ lập tức trung thực không ít trước đó nàng muốn gặp một lần hàn đại nhân cái này sống truyền thuyết nhưng chân chính lúc gặp mặt nàng cảm thấy sợ hãi mặc dù cảm giác không thấy hàn đại nhân bất kỳ khí tức gì tiết ra ngoài nhưng chỉ là nghĩ đến trước mắt người này đưa tay ở giữa là có thể đem nàng diệt sát ngay cả cặn cũng không còn loại kia đối mặt thực lực tuyệt đối kém sợ hãi để nàng run r u dậy dù là hàn đại nhân không hề làm gì đều đủ để để nàng trung thực việc này việc này cùng hàn đại nhân có quan hệ gì hàn đại nhân cảm thấy ngươi phân tích có đạo lý việc này xác thực kỳ quặc cho nên ta cũng hỗ trợ điều tra sớm một chút cha ra chờ tướng cũng không đúng chính xác tới nói ta chính là giám sát dạng này a du ti ti bừng tỉnh đại ngộ nguyên bản đối phương n g u y ệ t mâu thuẫn cảm giác lập tức liền biến mất kia nói xong ta phá án n g ư ơ i phụ trách ở bên nhìn xem liền tốt không cho phép nhúng tay được nghĩ nhúng tay ta cũng phải có năng lực a chính phương n g u y ệ t trong lòng là rõ ràng hắn liền đến quan sát du ti ti phá án làm quen một chút lưu trình thật làm cho hắn một cái cái gì cũng đều không hiểu người phương n g u y ệ t sẽ chỉ luôn g cuốn m à thôi sau đó phương n g u y ệ t chứng kiến du ti ti phá án quá trình quả nhiên là như nàng trước đó nói trước thông qua người chứng kiến hoàn nguyên hiện trường tìm ra manh mối nói cách khác đấu bạch đi ỉa dù là tại hai cước b ư ớ c vào thanh loan lâu thời điểm đều vẫn là bình thường quỷ dị p h ụ thể còn không phát huy tác dụng t h ằ n g đến cùng tú bà nói chuyện thiếm trong cơ thể hắn quỷ dị mới bỗng nhiên gia tốc p h ụ thể thành công chương bốn trăm bốn mươi b ố đất khách gặp lại người quen bảy năm nghỉ ngơi vô luận thanh loan lâu bên trong có cái gì đều tại kia đại hỏa bên trong bị che giấu vết tích cho nên phóng hỏa người hiểm nghi cực lớn nghe du tt i i phân tích phương n g u y ệ t kỳ quái mà hỏi thăm kia phóng hỏa người là ai phóng hỏa người chia làm ba nhóm đằng sau là xem như chất dẫn cháy hỏa diễm nhóm đầu tiên mới là thật phóng hỏa nhưng l à việc này lại có tính ngẫu nhiên cái gì ý tứ nhóm đầu tiên phóng hỏa người là liệt hỏa tông người nhưng bọn hắn phương thức chiến đấu chính là phóng hỏa cho nên khó mà nói là chủ động vẫn là bị động hưu tâm vẫn là vô tâm lại là liệt hỏa tông phương n g u y ệ t trong lòng lột bột một tiếng đ ỗ n g nhiên cũng nhớ tới một cái chi tiết lúc ấy bọn hắn mới vào thanh ti huyện thời điểm đám kia điều khiển ngựa vào thành liệt hỏa tông thành viên hắn dẫn đầu cái kia cũng đã nói muốn tại thanh loan lâu mời khách cho nên đấu bạch di là đến phó ước mà tại phó ước bên trong phát tác quỷ dị p h ụ thể cuối cùng liệt hỏa tông người lại trong chiến đấu phóng hỏa thiêu hủy thanh l o a n lâu đây hết thảy tựa hồ cũng cùng liệt hỏa tông đám người này kéo không được liên quan nếu như chỉ là một hai cái manh mối liền lên phương n g u y ệ t đương nhiên sẽ không nói thêm cái gì nhiều nhất là trùng hợp mà thôi nhưng nhiều đầu mối như vậy còn vòng vòng đan sen trên mặt khó tránh khỏi để nhiều người suy nghĩ mấy phần lúc này phương n g u y ệ t liền đem việc này nói cho du ti ti còn có loại sự tình này du ti ti sửng sốt một chút nàng là phạm vi lớn tùng lưới các phương diện tất cả đều kéo dài đến nguyên diện trải n r ộ ra a về s lại lưới, liên làm liệu lại. tại tiến mối tới hôm qua đấu phiên tiếp xúc đến cái gì người, tiếp xúc đến vật phẩm gì, còn tại làm điều tỉ thu thu thập. vật tra cùng tư mị manh hôm phẩm hành Cho sau quan qua đấu u đến đến cùng nên còn cùng đang n sửa xúc xúc gì gì, g vốn phải là tất cả tư liệu đều sửa soạn xong hết nàng mới trôi qua tiến hành điều tra có phương n g u y ệ t tin tức cung cấp về sau ánh mắt của nàng hơi híp nhìn đến liệt hỏa tông đám người này hiểm nghi rất lớn áo xanh có thể điều động toàn bộ thanh ti lực lượng chỉ là căn cứ chuyện khác biệt nhân viên phân bố quyền trọng cung cấp có sự khác biệt có lẽ là bởi vì quân đại nhân tương đối không còn sự cho nên du ti ti có thể điều động rất lớn bộ phận thanh ti lực lượng người tới lập tức cho ta đi người h ô m qua cưỡi ngựa tiến đến cái đám kia liệt hỏa tông nhân viên đều bắt trở lại du ti ti dù nói như vậy nhưng hiện trường bạch t í thanh vệ nhóm lại hai mặt nhìn nhau không hề động thân vì cái gì không động thân hồi du đại nhân đám kia liệt hỏa tông nhân viên lúc ấy ngay tại thanh l o a n lâu cho nên cũng đã bị phụ thể đấu bạch t í q u ỷ dị giết chết a cái này giống như thật hợp lý không phải nói bọn hắn thả lựa sao cho nên lúc đó khẳng định là phát sinh chiến đấu chỉ là phương nguyện không nghĩ tới thật sự chết hết chứ sao một người sống không lưu lại du ti ti n h í u mày n h í u chặt không có không có chứng cứ con đường này lại thẻ chủ đem tại thanh ti huyện cái khác liệt hỏa tông nhân viên đều mang tới ta muốn dần dần thẩm vấn đúng hành động lần này ngược lại là cấp tốc bởi vì lưu tại thanh ti huyện liệt hỏa tông nhân số vốn là không nhiều bọn hắn đều có chút mờ mịt không biết du ti ti tìm bọn hắn làm gì tại một phen hỏi thăm về sau quả nhiên là hỏi gì cũng không biết ngay tại phương n g u y ệ t cùng du ti ti cảm giác manh mối này đã triệt để bị ngăn chặn đi không thông thời điểm một cái bối phận nhỏ bé liệt hỏa tông đệ tử đ ỗ n g nhiên nói đúng rồi muốn nói duy nhất khác thường đó chính là hùng sư huynh đột nhiên cùng một ít thương nhân đi rất gần hùng sư huynh liền là cái kia đem hỏa văn lệnh cho đấu bạch đi người sau đó điều tra qua hỏa văn lệnh cũng không bất cứ gì thường nào chỗ thương nhân đi rất gần cái này có cái gì khác thường phương nguyệt kỳ quái hỏi người bên ngoài khẳng định cảm thấy không có gì chỉ có quen thuộc hùng sư huynh người mới biết hắn luôn luôn không thích cùng phía ngoài thương nhân liên hệ cần đồ vật cũng đều là ở bên trong môn phái bộ giao dịch tựa như là trước kia hắn trước kia gia nhập liệt hỏa tông trước bị vô lương thương khách đoàn hại cửa nát nhà tan từ đây ghi hận một cái bình thường không muốn cùng thương nhân có gặp nhau người đông nhiên gần đây tấp nập giao lưu phương n g u y ệ t cùng du ti ti lướt nhau có thể tra được cái kia hùng sư huynh cùng những thương nhân kia đi được gần sao thanh thi trong tay công văn còn không có gì không tra được để người đi là kho đi tìm người đến hỏi rất nhanh có kết quả chỉ là làm phương n g u y ệ t nhìn thấy cái tên đó thời điểm cả người đều ngây ra một lúc hát nha thương khách đoàn bọn gia hỏa này rời đi mặc thôn về sau chạy đến thanh ti huyện làm ăn tới phương n g u y ệ t không có chút nào hoài nghi những n à y thương khách đoàn cước trình nhanh hơn hắn không chỉ có bởi vì từ cầu nguyện thôn xuất phát hướng thanh ti huyện cùng từ mặc thôn xuất phát hướng thanh ti huyện hai cái này điểm xuất phát khác biệt dẫn đến con đường hoàn toàn khác biệt vấn đề càng bởi vì hát nha thương khách đoàn tại mã linh nhi còn tại mặc thôn thời điểm liền đã rời đi mặc thôn mà tại cái này về sau mặc thôn cũng không biết xảy ra chuyện gì những thời giờ kia liền là để hát nha thương khách đoàn liền là chậm rãi đi ven đường tại mấy cái làng chờ lâu mấy ngày đều có thể so phương nguyện đến sớm thanh ti huyện Làm sao? Ô vũ tộc không biết có phải hay không là ảo giác tại phương n g u y ệ t nghĩ đến ô vũ tộc thời điểm trên mu bàn tay tinh hồng người ấn khí cái kia quỷ rùa ô vũ tựa hồ ẩn ẩn nóng lên nhưng phương nguyện thử lại niệm hai bên ô vũ tộc lại không phản ứng Cái này khiến này Phương n y g u ệ t trong lòng có c h ú t l o lắng. Cái này quỷ hồi n à y thanh là vệ thanh nhâm ư k nhớ tới tương tại mặt thôn từng có vài lần duyên phận hát nha thương khách đoàn đoàn trưởng xuất hiện ở phương n g u y ệ t trước mặt kia là một cái kế thừa hát nha danh hào người trẻ tuổi từng để hỏa đội trưởng tại m ặ t thôn đều kiên g kỵ một hai không dám làm loạn phương n g u y ệ t không biết thanh ti huyện thanh ti có dám hay không động người này hắn tò mò nhìn về phía du ti ti chờ đợi nàng thao tác hát nha ta hỏi ngươi hùng đ a đ a trong khoảng thời gian này phải t r ă n g tấp nập cùng các ngươi hát nha thương khách đoàn giao lưu hùng đ a đ a hát nha cười cười thân s ắ c rất nhẹ nhàng cùng bình tĩnh hoàn toàn không có thưởng nhân đối mặt thanh ý lúc nên có khẩn trương cảm giác du đại nhân nói thế nhưng là liệt hỏa tông hùng đại nhân là hắn xác thực từng có giao lưu k h ô n g tính tấp nập đi hắn muốn giá thấp mua chúng ta hát nha thương khách đoàn một kiện đồ vật nhưng lại ra không dạy nổi tiền cho nên một mực tại mài giá cả ân vẫn là thật thú vị một người đáng tiếc nghe nói đã chết đâu dù ti ti nhún g mày hắn muốn mua là vật gì hát nha mỉm cười không e rẽ mà nói h ỏ a văn lệnh t r ư ơ n g bốn trăm bốn mươi lăm hát thương tháng một năm một không thu đặt mua h ỏ a văn lệnh phương n g u y ệ t vô ý thức nhìn nhau một chút trong lòng giật mình đó không phải là lúc ấy hùng đa đa ném cho đấu bạch dí đồ vật à người tại sao có thể có hòa văn lệnh ta tại sao có thể có hỏa văn lệnh nghe một chút nhiều ly kỳ vấn đề hát nha nhàn nhạt mà cười ngươi không bằng hỏi một chút bên cạnh ngươi vị này nhu nhu đại nhân tu luyện liệt hỏa tâm pháp là ở đ â u ra cam hắn còn nhớ rõ ta phương n g u y ệ t sắc mặt tối đen con hàng này không điểm đạo đức nghề nghiệp sao hộ khách tư ẩn quyền đâu n g u nhu bên cạnh liệt hỏa tâm pháp d u ti ti lúc đầu có chút n ộ n g nhưng ở nhìn thấy phương n g u y ệ t biến hóa sắc mặt về sau liền lập tức hiểu rõ ra ngươi không phải cầu nguyện thôn dạ đội trưởng ngươi tên thật gọi là n g u nhu giả mạo thay thế chết dạ đội trưởng phương n g u y ệ t vị này thiếu nữ đầu góc thanh t ì n h điểm đừng biết một chút tin tức liền não bổ ra kỳ kỳ quái quái sự tình sắc mặt tối đen phương n g u y ệ t nói chớ đoán m ò ngưu như là ta c ổ n g u y ệ t thôn một cái lưu dân hắn cùng ta đi mặc thôn về sau lưu tại mặc thôn làm ăn về sau quỷ dị công thôn liền sinh tử chưa biết ta tại mặc thôn tham gia bọn hắn thương khách đoàn để cho tiện che giấu hai mắt người lâm thời dùng qua tên của hắn lâm thời dùng qua ngươi đây không phải hố người ạ du ti ti trong lòng thầm n ủ nhưng đã tin bảy tám phần chỉ là càng nhiều nghi vấn tại nàng trong lòng dâng lên vậy ngươi vì sao học liệt hỏa tâm pháp ngươi cùng liệt hỏa tông là quan hệ như thế nào trước đó ta là tại ngươi dẫn đạo dưới mới đi đến bây giờ một bước này sẽ không phải hành động của ta tất cả nằm trong kế hoạch của ngươi a đ a n g nghi. thật đ a n g nghi, nữ nhân này phương miệt có chút nhức đầu xoa xoa giữa lông mày đối diện vạch trần kẻ đầu têu lại về sau ngồi xuống một bộ xem náo nhiệt bộ dáng du đ ạ i nhân ta một cái địa phương nhỏ ra không có gì con đường nhìn thấy hát nha thương khách đoàn bán bản lợi hại tâm pháp mua lại học tập một chút cực kỳ hợp lý a ngươi cho rằng ai cũng cùng các n g ư ơ i thành ti huyện giống như tại nguyên phong phú a nhưng liệt hỏa tâm pháp ta biết cho nên ngươi gặp qua ta tại thành ti huyện xuất thủ qua sao không phải liền là sợ liệt hỏa tông tìm tới cửa ba ba ba h á c nha bỗng nhiên vỗ tay quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ châu ra đội trưởng tốt tính tình cẩn thận bất quá ngươi ở ngay trước mặt ta nói ra những tin tức này ta phải yếu điểm phí bịt miệng a phí bịt miệng áo lợi cấp có nghĩa là ai đó làm rất tốt có ăn hay không phương miệt nhìn thấy hắn liền nổi giận hướng du ti ti hỏi các ngươi thanh ti cũng không quản được hắn ư trước đó hắn tại mặc thôn nhưng khoa trường không ai dám động đến hắn hát nha h í p mắt mỉm cười nói không nói đúng ra là không ai dám đụng đến ta phía sau tồn tại phương n g u y ệ t sở mặt lại chính muốn nói gì dù ti ti bỗng nhiên đem phương n g u y ệ t kéo về phía sau một bước mình đi đến phía trước vấn đề của các ngươi đợi lát nữa lại nói nói cho ta viên kia có vấn đề hỏa văn lệnh có phải hay không các ngươi hát nha thường khách đoàn ra tay hát nha nhìn nàng một cái vung tay nói việc quan hệ cơ mật không thể trả lời、nha. d u ti ti ổ một tiếng đi tới mỉm cười hát nha trước mặt trên dưới đánh giá hai mắt ông tiếp theo một cái chớp mắt gian phòng đột n g ộ t b u ộ phát b ạ c h mang một cái chớp mắt mạ qua chờ hát nha hồi thần thời điểm kiếm đã vào vỏ thật nhanh kiếm phương n g u y ệ t con n g ư ơ i co r ụ t lại ngay cả hắn đều có chút bắt giữ không đến xuất kiếm quy tích ngươi làm cái hát nha mỉm cười biểu lộ dần dần ngưng kết tay phải trượt xuống trên mặt đất con n g ư ơ i phóng đại máu tươi từ chỗ đứt phun ra nhuộm đỏ gian phòng mặt đất a a a a hát nha che lấy vết thương nửa quy trên mặt đất biểu lộ trở nên dữ thợn giận dữ h ế t ngươi làm gì ngươi cũng đã biết ta là phượng hoàng tổ chức người biết du ti ti bình tĩnh nói vậy thì thế nào vậy thì thế nào ngươi không sợ để n ó đến hát nha lời còn chưa dứt liền bị du ti ti càng lớn thanh âm trực tiếp giống lên qua nàng lạnh lùng nhìn chăm chú hát nha khi thế trên trực tiếp ngăn chặn tràn diện chúng ta thanh ti là quan phủ là thanh quốc chính thống quan phủ tổ chức để ngươi phía sau phượng hoàng tổ chức phóng nửa tới diện thanh ti diện thanh ti huyện ta ngược lại muốn xem xem ngươi chủ tử sau lưng đến cùng có hay không cái này găn chó phụ thuộc thanh quốc ở sau lưng động chút ít động tác không tính là gì vấn đề nhưng thanh t i ngươi dám đụng ngươi chủ tử sau lưng cũng đừng nghĩ tại thanh quốc đợi tiếp nữa t r ấ n quốc thạch sư sẽ để cho ngươi chủ tử biết vì cái gì thanh quốc có thể sừng s ứ g nhiều năm như vậy t r ấ n quốc thạch sư h á t nha h o à n g hốt giới dần dần tỉnh táo lại nhìn hàm hàm du ti ti thanh t i mời người tới chạm nhân cánh tay không hợp quy củ ba du ti ti một ném thanh ý lệnh trên mặt đất âm thanh lạnh l ù n nói thanh t i thẩm vấn nghi phạm liền là lớn nhất quy củ n g ư ơ i hát nha khí thân thể có chút phát r u n du titi ti, ngươi đừng khinh người quá đáng ta chết đi phượng hoàng tổ chức mặc dù không nhất định sẽ diệt t h à n h ti huyện nhưng tuyệt đối sẽ giết ngươi để con chó kia quay lại đây ta không muốn lặp lại lần thứ hai đối mặt các ngươi loại người này ta du titi ti còn chưa sợ qua áo xanh cái chết có thể lớn có thể nhỏ dùng ta đầu đổi lấy ngươi chủ tử mệnh ta còn sợ ngươi chủ tử không dám đổi thật thật mạnh thế phương nguyện kinh ngạc đây chính là trẻ tuổi nóng tính sao yêu yêu phương n g u y ệ t vốn là còn điểm lo lắng thanh ti huyện cũng ép không được hát nhà thương khách đoàn đâu hiện tại xem ra ghét ác như cựu du ti ti du đại nhân có lời muốn nói a nhìn xem đã cấp trên du ti ti hát n h à t r ầ mặt m dưới phục nhuyễn ta biết thái độ của ngươi đừng có giết ta ta toàn chiêu cực kỳ tốt trả lời trước ta thanh loan lâu sự tình có phải hay không các ngươi dự mưu không phải hát n h à sắc mặt trắng bệnh lắc đầu có vấn đề hỏa văn lệnh là các ngươi ban cho liệt hỏa tông hùng đa đa hắn mang theo hỏa văn lệnh đi ra ngoài một chuyến sau khi trở về đem hỏa văn lệnh cho đấu phiên An bài theo a n h lý thuyết đây là các ngươi thanh ti huyện trông coi thủ đoạn không thích đáng là trách nhiệm của các ngươi mới đúng cùng chúng ta hát nha thương khách đoàn không quan hệ hát nha vốn cho giảng du tt coi ti sẽ tiến hành phản bác nhưng là cũng không có có đạo lý có đạo lý chỉ thấy du ti ti vô vô tay một bên gật đầu một bên vây quanh quỷ một chân trên đất hát nhà xoay quanh cho nên lần này ngươi muốn ta cắt xuống cái nào bộ phận đuổi phải tay trái vẫn là đầu mối h ô i lạnh x ẹ t qua hát nhà gương mặt cái con mụ điên này ta nói có vấn đề sao thanh t i sai vì sao bắt ta xuất khí quyết định liền đầu đi t r á anh rút kiếm mà ra cùng vỏ kiếm va chạm thanh â m tại hát nhà vang lên bên hai con ngươi co vào hát nha vội vàng hát lớn là quỷ dị là quỷ dị cho ta hỏa văn lệnh chương 446, phương hướng đôi sao tháng hai năm một không thu đặt mua quỷ dị viên kia có vấn đề hỏa văn lệnh lại là quỷ dị cho t h ầ n s á c xứng sở phương n g u y ệ t nhữ mày quỷ dị vì cái gì cho ngươi hỏa văn lệnh giao dịch trả lời phương n g u y ệ t không phải hát nha mà là bên cạnh sắc mặt tâm trầm xuống du tt i i chỉ thấy nàng một thanh quăng lên trên đất hát nha nguyên lai các ngươi là dưới mặt đất quỷ thương làm quỷ dị sinh ý trách không được dám làm ra đêm qua loại chuyện đó đến không phải ngươi nghĩ rằng này chúng ta cũng là bị uy hiếp lúc ấy chúng ta toàn bộ thương khách đoàn đều bị quỷ dị vây quanh bọn chúng cho hai lựa chọn hoặc là chết hoặc là mang đi trên mặt đất đống kia thi thể một vật cái gì thi thể phương n g u y ệ t hỏi chúng ta mời liệt hỏa tông người hộ tống phương n g u y ệ t đã hiểu bọn hắn mời liệt hỏa tông làm bảo tiêu sau đó tao nổ quỷ dị liệt hỏa tông đều bị giết bọn hắn thương khách đoàn ngược lại là có sống suốt thời cơ cho nên ngươi chọn lấy hỏa văn lệnh đúng lúc ấy thi thể trồng lên liền thứ này đáng tiếc nhất sinh tử q u a n đầu còn phát huy thương nhân bản chất ngươi cầm cái này viên quỷ dị cho hỏa văn lệnh quỷ dị liền thả các ngươi rời đi rồi đúng đây là một đoạn h á t nha không muốn nhắc lên ký ức một là quá hoan hồng hai là loại sự tình này nói ra hậu quả nghiêm trọng bất quá sau lưng của hắn có phượng hoàng tổ chức chỉ cần bây giờ có thể sống tạm xuống tới nhất định có cơ hội lập bàn ngươi làm sao sao không đem hỏa văn lệnh ném đi ném đi h á t nha sẽ mở quần áo một cái miệng lộ ra bên trong nhàn nhạt như rắn hình màu đen đường vân đây là hỏa văn lệnh bán cho hùng đại nhân về sau mới chậm rãi nhặt đi không t u ậ t tay trước đó cái này quỷ rùa ánh mắt càng sâu lại từ ngực lan tràn đến toàn thân mà chỉ cần ta có vứt bỏ suy nghĩ quỷ rùa liền sẽ lập tức hiện hiện lan tràn căn cứ bọn chúng nói chỉ có thông qua nhân loại thủ đoạn giao dịch ra ngoài mới có thể giải trừ quỷ rùa phương n g u y ệ t xích lại gần nhìn mấy lần hoàn toàn cái này nhìn không ra đây không phải là thật quỷ rùa ngược lại là bên cạnh du ti ti nhìn thoáng qua liền không hỏi lại thật giả vấn đề cơ bản xác định là chân chính quỷ rùa vì sao không lên báo thanh t i hoài nghi ta thanh t i không năng nhân dị sĩ giúp ngươi giải trừ quỷ rùa các ngươi có năng lực này sao hát nha h ầ nghi nói không có đây là chưa thấy qua quỷ r ù a cần để cho người nghiên cứu giải trừ sát xuất thành công không ai dám cam đoan hát nha sắc mặt tối đen đến thẹn hắn lựa chọn có thể tín nhiệm v ư ợ n g hoàng tổ chức chỉ là tin tức truyền đi lại dẫn người đến trị liệu người khác căn bản là lệnh cho nên mới lựa chọn chuyển di quỷ r ù a phương thức làm h ò a văn lệnh có thể tìm tới tốt nhất người bán tự nhiên là liệt hỏa tông người đương nhiên cũng không thể nào là trực tiếp tiện nghi lớn bán phá giá bán cho đối phương mà là tại không cho đối phương sinh nghi tình hôn giới thuận lợi đem đồ vật bán ra một phen thao tác về sau đồ vật thuận lợi tuột tay quỷ rùa mới làm nhà sùng dưới hát nha mới lấy bưng lỏng kể từ đó hắn liền có thời gian chờ đợi phượng hoàng tổ chức bên kia cứu viện giải quyết triệt để ngực quỷ rùa vấn đề vấn đề duy nhất là hắn bại lộ những cái kia quỷ dị ngoại trừ để ngươi đem thứ này tuột tay bên ngoài còn có nói cái gì sao không có nghĩ rõ ràng lại mở miệng bên cạnh ta vị này cũng không có nói không chặt đầu, ngươi. Thật không có, chặt ta đầu cũng là không có kỳ quái cái này để phương nguyện rất không minh bạch hòa văn lệnh cụ thể quỷ dị cũng không mạnh chỉ là sự tình phát sinh quá đột ngột các loại du ti ti chạy đến thời điểm thanh loan lâu đã đại hỏa hừng hực từ du ti ti cấp tốc đánh chết đầu kia quỷ dị đến xem cái kia quỷ dị thực lực cũng không giành được đi đâu cho nên quỷ dị cố ý để cùng loại ký quỷ thạch hỏa văn lệnh mang vào làng liền vì tiểu náo một trận du đại nhân ta tất cả đều chiêu ta thừa nhận ta có tội nhưng tội không đáng chết cánh tay phải bị ngươi chặt đứt cái này trừng phạt phải trăng quá mức làm ra loại sự tình này còn trông cậy vào ta thủ hạ lưu tình du ti ti cười lạnh vỗ vỗ trưởng để tiến đến áo trắng đem hát nha quan đao trong lao liền mặc kệ hắn nghe được chỉ là giam giữ hắn hát nha không nói bởi vì hắn biết phượng hoàng tổ chức phái tới tri viện hẳn là rất nhanh liền có thể tới hiện tại liền tạm thời nhịn một chút những cái kia quỷ dị đến cùng muốn làm cái gì d u ti ti cho mày không phải nói những cái kia trí tuệ quỷ dị muốn làm cái gì phương n g u y ệ t lúc này nhớ tới c ổ n g u y ệ t thôn gặp qua thực c h ị quỷ như loại này có nghiên cứu khoa học tinh thần quỷ dị mặc dù cực kỳ hiếm thấy nhưng cũng không phải là không có hoặc là cái kế hoạ văn lệnh bên trên liền cất dấu quỷ dị mới nhất kỹ thuật cùng nhân loại cùng loại quỷ dị cũng đang không ngừng hoàn thiện cùng nghiên cứu tự thân kỹ thuật giống thực chỉ quỷ đối đem nhân loại trăm phần trăm mà lại hoàn mỹ chuyển biến làm quỷ dị kỹ thuật liền cực kỳ mê m ộ i nghiên cứu rất sâu nói không chừng đây chính là một lần thí nghiệm thí nghiệm cái gì thí nghiệm tại phương n g u y ệ t cùng du ti ti chia sẻ ý nghĩ về sau nàng không khỏi hỏi các ngươi thanh ti huyện đối quỷ dị kiểm tra phi thường nhân mật cho nên mỗi lần phát sinh vụ án đều là nhỏ yếu quỷ dị hoặc là ẩn nấp tính cực mạnh quỷ dị nhưng nếu như loại kia cùng loại hỏa văn lệnh trên ký quỷ thạch kỹ thuật là thành、thủ. như vậy cái khác cường đại quỷ dị cũng có thể thông qua loại thủ đoạn này dễ như t r ở bàn tay tiến vào thanh ti huyện t d u ti ti lúc đầu không nghĩ tới phương diện này nghe được phương nguyệt nói như vậy về sau lập tức hít một hơi lanh khí như đ â y hết thệ trở thành sự thật kia thanh ti huyện sẽ lâm vào vô cùng vô cùng nguy hiểm cục diện bọn hắn có thể muốn đánh một trận quỷ dị trực tiếp xuất hiện tại bên trong đặc thù chiến đấu không được nhất định phải để nghiên cứu quỷ vật các lao giả lập tức bắt đầu đối viên kêu hỏa văn lệnh tiến hành toàn diện phân tích nhất định phải tìm ra vấn đề chỗ sắc mặt nàng khó coi vội vàng rời phòng thao tắc đi nhưng phương nguyệt lại đối với cái này nâng kết quả không quá xem trọng trước đó bọn hắn nghiên cứu hỏa văn lệnh đều không nghiên cứu ra hỏa văn lệnh có vấn đề gì hiện tại lại làm sao có thể có cái gì tiến độ nói một cách khác liên lạc quỷ dị đều phụ thể sau đó tử vong làm ký quỷ thạch hỏa văn lệnh có thể nhìn ra sơ hở gì quả nhiên không bao lâu du ti ti liền bị đuổi trở về bọn hắn nói thế nào muốn thời gian tiến hành nghiên cứu có thời gian cụ thể sao không có du ti, -ti lắc đầu nói chuyện k h u khí nàng đối với mấy cái này sự tình cũng không hiểu nhiều nếu không nhất định phải tự mình thao tác toàn thân tâm đều đầu nhập đi vào phá giải hỏa văn lệnh bí mật kiệt án này hiện tại xem như kết thúc vẫn là treo lấy rồi loại tình huống này xem như tạm thời kết án đến tiếp sau các loại hỏa văn lệnh nghiên cứu có mới tiến triển lại đem công văn lấy ra ghi chép mới tiến độ nghe du ti ti nói như vậy phương n g u y ệ t trong lòng có chút cao hứng tuy nói một ngày này đi theo du ti ti chạy gần nửa ngày thanh t i huyện m ệ t đến ngất ngư nhưng cuối cùng là đi theo nàng đem thanh t i phá án một bộ quá trình cho xem hiểu lần sau chờ mình vào tay c ũ n g có t h ể t i ế n hành đâu vào đấy thao vào đâu đấy t á c trời ư n ngầm g n tháng một chiều, ngươi, đặt vừa vặn tiện đường, ta đưa ngươi trở trời Nhìn sắc trời dần tối du ti tin ó i với phương n g u y ệ t mặc dù ban đầu nàng đối phương n g u y ệ t rất là mâu thuẫn nhưng trên thực tế điều tra quá trình bên trong phương n g u y ệ t trợ giúp không nhỏ không thể không thừa nhận phương n g u y ệ t đối tác dụng của nàng vẫn là thật lớn bởi vậy cảm nhận bên trên cũng cảm thấy phương n g u y ệ t thuận mắt không ít nghe nói thiên nhị còn ó i các ngươi c ầ nguyện thôn còn có tính cả thôn phụ cận đều bị quỷ dị hủy diệt cuối cùng dựa vào ngươi cùng hàn đại nhân ngăn cơn s ó n g giữ mới đánh l u i q u ỷ d ị bay nếu là công tích là thật lại thêm lý lịch của ngươi t i ế n thanh ti làm cái bạch ti thanh vệ, nên vấn đề không lớn còn đại nhân cùng ta nói qua chuyện này ta cũng khuynh ê ư ớ n g lưu tại thanh ti huyện phát triển ừ n đúng tuy nói là được sự giúp đỡ của hàn đại nhân mới đánh l u i q u ỷ d ị bay nhưng nghĩ đến thực lực ngươi hẳn là cũng không yếu đi thanh ti bạch ti thanh vệ, vẫn là cần chút thực lực làm cơ sở hồi du đại nhân thực lực của ta nên đủ để đảm nhiệm bạch ti thanh b a hậu tiên nhi lưu cảnh hậu tiên nhất lưu cảnh hậu thiên nhất lưu cảnh đặt một chút du ti ti kinh ngạc dừng bước thanh t i huyện áo xám thực lực bình thường đều tại không vào võ đạo đến hậu thiên tam lưu cảnh ở giữa hắc y thanh vệ thì thực lực ổn một điểm giới hạn thấp nhất liền là hậu thiên tam lưu cảnh giới đến áo trắng thì lên một tầng nữa hậu thiên nhị lưu cảnh đến hậu thiên tam lưu tấn ở giữa chủ yếu là đến bạch y thanh vệ một cái củ cải một cái hố danh ngạch có hạn có đôi khi thực lực cùng công tích đến cũng không nhất định có thể từ hắc y thanh vệ tăng lên đi lên mà tới được thanh y kỷ tiêu chuẩn quy định là tiên tiến cảnh đương nhiên dù ti ti không tới thực lực kia chỉ là bởi vì cực kỳ kiệt xuất tư chất thực sự công tích cùng một chút đặc thù bối cảnh cứ thế mà để bạn bắt đầu đương nhiên vấn đề trọng yếu nhất là thanh t i huyện thanh ý vị trí chống không quá lâu trải qua lần trước thai nạn về sau thanh ý vẫn chỉ có thiên nhị quân một người đ ộ n banh ra cục dù ti ti như thiên tài hoành không xuất thế tư chất kinh người còn có vọng tại trong ngắn hạn đột phá tiên t h i ê n cảnh đạt được thanh ý vị trí tự nhiên có thể phục chúng ngươi lại cùng ta cùng cảnh giới dù ti ti có chút ngứa tay nhưng nghĩ đến p ư ơ n g nguyện đứng sau lưng chính là hàn đại nhân vội vàng đè xuống cái này xúc động thật tốt cố gắng chờ tiến thanh ti đi theo chúng ta hôn mấy năm nói không chừng có thể đem chống chỗ cái thứ ba thanh ý vị trí cho ngươi ngồi một chút vậy liền đa tạ du đại nhân để bạn người khác cũng liền thuận miệng nói mà thôi gen sắc còn cần tự thân cứng rắn a bận điệu cả ngày phương nguyệt đầy trong đầu nghĩ đến về sớm một chút tu luyện tâm pháp hai người nói trước mắt khách sạn đã mắt trần có thể thấy càng đi về phía trước một đoạn đường cũng nhanh đến cửa khách sạn kỳ quái là cửa khách sạn ngừng lại một nhóm người một nhóm người mặc áo s á n thanh vệ đây là ý gì trong khách sạn xảy ra chuyện rồi phương n g u y ệ t trong lòng lột bột một tiếng quay đầu mắt nhìn bên cạnh sườn sốt một chút tựa hồ cũng không rõ dù ti ti phương n g u y ệ t không quản dưng bước lại nàng bước nhanh đi tới các loại đi vào phương n g u y ệ t phát hiện dẫn đầu áo s á m vẫn là cái nhận biết thình l i n h liền là trước đó thay bọn hắn dẫn đường hô i ý thanh vệ c i u tâm ra đội trưởng quá tốt rồi ngươi trở về vừa nhìn thấy phương n g u y ệ t hắn liền cao hứng chào đón nói thẳng thanh ti bên này xác minh qua đoạn long đầu ban thưởng tất cả cái này ngươi kiểm tra và nhận một chút không có vấn đề chúng ta bên này ký tên lưu vụ án đặc biệt độc chứng minh a nguyên lai、like、là đoạn long đầu ban thường a ta nói sao không hiểu thấu tại sao lại đến thanh ti người cầm bước lên thần vũ phi dương ký đại danh của mình tiếp nhận cựu tâm đưa tới một cái hộp ấm còn có một cái dương nhỏ phương n g u y ệ t đ ố n g nhiên cảm thấy không thích hợp hắn cảm giác được phía sau có một c ố làm người dùng mình nguy hiểm ánh mắt tại tập trung vào chính mình đoạn long đầu du ti ti quỷ đồng dạng âm trầm thanh âm thử vang lên bên hai tia thở ra tới lạnh g ọ n g cho người ta mau mau cảm giác trong lòng lột bột một tiếng phương n g u y ệ t mới nhớ tới gia hỏa này giống như một mực tại tìm tiệt hồ đoạn long đầu người chỉ là hai người phá án hợp tác vui sướng phương n g u y ệ t hoàn toàn quên cái này gốc dạ n g cứng đờ quay đầu nhìn về phía bên cạnh quả nhiên du ti ti như quỷ mị thân ảnh như thuấn di đã xuất hiện tại bên trái của mình đầu vai kia cái kia l i ê n là n g ư ơ i giết đoạn long đầu cắt ta hổ ta ta chính là gặp được giả tặc tập, tập kích đắc vật thôn trùng hợp giết hắn mà thôi trùng hợp ngươi đây cũng không phải là trùng hợp ba một chút rất nhanh à t i ế n đắc vật thôn gọn gàng mà linh hoạt ba chiêu liền đem đoạn long đầu cho xử lý người đây rõ ràng liền đến có chuẩn bị du ti ti đôi mắt bên trong lóe ra nguy hiểm tín hiệu phương nguyệt vô ý thức lui lại hai bước cái này du ti ti mãng bắt đầu là thật mãng nói chém người cánh tay liền chặt nhân cánh tay đối mặt hát nha loại này bối cảnh hùng hậu người cũng là không lưu tình chút nào nàng hiện tại nếu là vừa xung động trăm phần trăm muốn cùng mình đánh nhau du đại nhân ngâm miệng qua một chiêu ông cơ hội tại du ti ti mở miệng trong nháy mắt thiên ti kiếm rút kiếm mà ra trói mắt bạch mang bên trong kiếm như dây tóc siêu siêu siêu tơn nhện thân kiếm bạo tán mà ra t hướng phương n g u y ệ t mấy chỗ yếu tập kích mà đi đây hết thể phát sinh cực nhanh ở bên cạnh cựu tâm còn tại không do thời điểm du ti ti thiên ti kiếm đã hóa thành ngạt kia nào về phía phương n g u y ệ t Dạ đội trưởng cựu tâm lên tiếng kinh hô bên cạnh hô i ý thanh vệ nhóm càng là cùng nhau ngây người mà ở cựu tâm coi là dạ đội trưởng giữ nhiều lành ít thời điểm trước mặt t r ợ t buộc phát ra một đoàn trùng thiên á n h lửa liền hòa tâm pháp hòa d i ễ m quân quanh han thân phương nguyện thân ảnh giống như là linh hoạt con l ư ơ n vẹo một cái đúng là lấy không thể tưởng tượng nổi góc độ trở đến du ti ti phía sau chờ du ti ti thần sắc biến hóa chuẩn bị thuận thế hướng phía trước sông lên né tránh phương nguyện công kích kéo dài khoảng cách thời điểm vô hình phong áp đ ố n g nhiên xuất hiện lửa sinh gió gió sinh lửa h ỏ a phong giao hòa hỏa diễm c h i phong lấy du ti ti làm trung tâm cuồng quyển m à lên phong tỏa tất cả vị trí đồng thời cấp tốc trong chiều ở giữa rượt vào mà các loại du ti ti ý thức được tránh cũng không thể tránh dừng lại quay đầu cầm thiền ti kiếm nếu ứng nghiệm kích thời điểm con ngươi của nàng đ ố n g nhiên đ ố n g nhiên co vào một màn này nàng cả đời khó quên k i u cơ hồ chiếm cứ tất cả tầm mắt quần bão sóng nhiệt quấn sạch lấy như sóng chiều trồng chất bao vây lấy một thanh thuần túy hỏa diễm chi đao hướng nàng bảng đánh tới nhiệt độ nóng bỏng hỏa diễm cơ hồ hiện ra gây cấn hiện tượng rõ ràng hỏa đao chưa đến kinh khủng nhiệt độ cao đã đốt nàng làn da đều đỏ lên nóng lên phảng phất muốn hỏa tan làn da của nàng tiêu h hủy mặt của nàng x ư ơ n g đưa nàng một đao chém làm cho tàn thật là khủng khiếp một đao d u ti ti hoàn toàn sợ ngây người đầu góc trống giống trong lòng một cái ý niệm trong đầu đó chính là chết chắc chết chắc chết chắc chết chắc chết chắc chứ bốn trăm bốn mươi tám sai lầm phương hướng bao tác tháng tư n ă m một không thu đặt mua du tt i i trong lòng cuồng hống thân thể lại bị hỏa diễm phong áp áp chế không thể động đậy chỉ có thể trơ mắt nhìn hỏa đao hành chém vào trên mặt của nàng sau đó vanh một tiếng nổ tung hỏa đao như lại như ảo giác tiêu tán hầu như không còn tại du tt i i kinh ngạc trong nháy mắt chung quanh áp chế nàng hành động hỏa diễm phong áp hướng nàng dựa vào bốn mà hợp nhất hóa thành trí mạng hỏa diễm vòi rồng tại sắp đưa nàng đốt cháy khét một khắc này đối tách ra đi tiêu tán ở không khí đông nhiên c á i chán đau xót một lần qua thần nàng mới phát hiện là phương nguyệt nhẹ nhàng gậy hạ chán của nàng một chiêu kết thúc ta chạy trước ca một chiêu kết thúc mới vừa rồi là một chiêu du ti ti đến bây giờ đại não đều vẫn là ông ông vừa rồi kia ngập trời hỏa diễm cuốn tới hình tượng p h ả n phất khắc sâu vào linh hồn của nàng để nàng làm sao đều không thể quên được tại kia hỏa diễm phía dưới nàng thậm chí ngay cả phản kích đều làm không được chỉ có thể chờ đợi chết mà thôi hậu thiên nhất lưu cảnh tên kia thế mà chỉ là hậu thiên nhất lưu cảnh dù ti ti cảm thấy không thể tưởng tượng nổi cảm giác cả người nhận biết đều phá vỡ nàng tại thanh ti huyện quét ngang hết thảy đồng cấp vô địch chính kiêu ngạo tự mãn tới cực điểm đâu ngoại trừ tiên tiên cảnh trở lên người tất cả những người khác cũng nhìn không thuận mắt nhưng mà lại không nghĩ rằng hậu thiên nhất lưu cảnh bên trong thế mà còn có phương n g u y ệ t như thế một cái quái vật tồn tại cái kia có thể xưng tính áp đảo thực lực tuyệt đối để nàng tìm không ra nửa câu lấy cớ đến phủ nhận mình bại trận làm sao có thể như vậy dù ti ti cả người tinh thần đều hoảng hốt một hồi lâu mới chậm dãi chậm tới dù đại nhân cứu tâm cẩn thận từng ly từng tí hỏi ta không sao chúng ta trở về đi hít sâu một hơi du ti ti đã dần dần tỉnh táo lại quay đầu thật sâu nhìn thoáng qua phương n g u y ệ t tiến vào khách sạn bóng lưng nàng mới mang theo người rời đi t i ê u lòng vẫn còn sợ hãi một đau ta nhớ kỹ thiên ngoại hữu ngoại nhân ngoại hữu nhân là ta bành trướng chờ lấy ta ra s á t lê minh chờ đột phá hậu thiên cảnh đến tiên tiên cảnh một khắp này ta sẽ lại đến khiêu chiến ngươi tiêu ngạo đi ngươi đại khái có thể tiêu ngạo bắt đầu bởi vì ngươi là người thứ nhất để cho ta thừa nhận đồng cấp tình hữu giới tuyệt đối không cách nào đánh bại nam nhân thật sâu nắm chặt nằm đấm du ti ti bước nhanh hơn đi tới tất cả mọi người đằng trước nàng nghĩ nhanh lên trở lại thanh thi muốn lập tức bắt đầu tu luyện đồng cấp vô địch xưng hảo để thực lực của nàng đình trệ quá lâu là lúc này rồi là thời điểm tiến hơn một bước ngay tại lúc nàng x ả i bước địa hướng phía trước thời điểm ra đi theo ở phía sau hôi y thanh vệ nhóm bỗng nhiên phát ra d ố i loạn âm thanh đang chìm ngâm ở cấp bách muốn tăng thực lực lên phần này tâm tình bên trong du t -ti, ti lập tức bất mãn nhữ m ạ n trường đi nhưng mà sau một khắc nàng liền bỗng nhiên ngây ngẩn cả người bởi vì nàng nhìn thấy cái kia gọi là cựu tâm hôi y thanh vệ chính luôn cuốn hoảng sợ nhìn xem chung quanh tán đi người mà hai mắt của hắn t r ò n g trắng mắt ngay tại dần dần nhuộm thành màu đen kịt tí tách chạy xuống máu đen cựu tâm lại chẳng biết lúc nào bị quỷ dị p h ụ thể rồi làm sao có thể chúng ta thế nhưng là trong thanh ti huyện những n à y hôi y thanh vệ đại bộ phận đều là xử lý thanh ti huyện nội bộ sự t ì n h cực ít đi ra hắn là lúc nào bị quỷ dị cụ thể vì sao về đột nhiên phát tác trong lúc nhất thời dù ti ti trong đầu suy nghĩ không ngừng giống như là ký ức tránh vệ chậm nhớ tới hát nha đã nói cùng thanh loan lâu sự kiện bên trong cựu tâm cũng là chiến đấu tại tuyến đầu tiên hôi y thanh vệ trong lòng l ộ n bột một tiếng du ti ti bỗng nhiên có một cái cực kỳ không ổn phỏng đoán sự tình hẳn là sẽ không hướng ta nghĩ cái kia bếp bắt nhất phương hướng phát triển đi ở những người khác tiếng kinh hô bên trong cựu tâm con mắt nổ tung một cục thịt lựu tựa như muốn từ trong mắt của hắn bên trong g ạ t ra nhưng sau một k h ắ c tất cả mọi người trước mắt bạch mang loay lên thiên ti kiếm đã hóa thành ngàn kia đâm vào cựu tâm hốc mắt tiện tay xoắn một phát cựu tâm nội bộ quỷ dị tại chỗ bị rào sát thân thể ngừng tạm phù phù nga xuống cựu tâm biến thành quỷ dị cũng không mạnh thậm chí xem như hắc cấp sơ giai quỷ dị bên trong cực yếu tồn tại coi như du ti ti không xuất thủ lấy hiện trường những n à y háo sám tỉnh táo lại liên thủ đối địch cũng có thể ứng đối nhưng du ti ti suy nghĩ không phải cái này cựu tâm cái này đơn độc một cái quỷ dị p h ụ thể vấn đề nàng đảo mắt đám người chung quanh trái tim phanh phanh chực nhảy nghĩ đến chính mình suy đoán nàng trong lòng dâng lên ra một loại vô tận cảm giác sợ hãi chung quanh bởi vì hỗn loạn mà áp sát tới biển người mênh mông như hắc cám để nàng dần dần mê thất dạ xác lê minh có lẽ chúng ta lúc ấy thẩm vấn hắc nhã lúc đối hỏa văn lệnh phán đoán toàn bộ phương hướng đều xảy ra vấn đề xảy ra vấn đề lớn khách sạn giã ca trở về a ngay tại đùa với tiểu huyết đấu cảnh nham một cái giật mình vội vàng chạy c h ậ m tới giã ca giã ca thanh loan lâu vụ án tra thế nào phương n g u y ệ t tìm cái bàn trống ngồi xuống đầu tiên là mở ra đánh g i ế t đoạn long đầu ban thưởng dương nhỏ dương nhỏ vừa mở lập tức kim quang lòng lánh trong khách sạn những thôn dân khác cũng nhao nhao bị hấp dẫn tới Hoa ngoa tạo vàng một dương nhỏ vàng thỏi nguyên bản vẫn là tiểu chạy tới cảnh n a m lập tức hai mắt phát sáng điên chạy tới vàng vàng vàng là vàng a có vàng ta liền có thể đi thanh loan lâu muốn làm gì thì làm ý niệm này vừa xuất hiện hắn liền nhớ lại thanh loan lâu đã không có ghê thởm ta còn không cùng tiểu tỉ tỉ a là cái gì lấp kín cặp mắt của ta thiên đạm chỉ diên vũ nghe vị liền từ trong phòng khập khênh chạy ra khi thấy trên mặt bàn một dương nhỏ vàng thỏi lúc lập tức con mắt đều nhìn thẳng kim kim kim kim vàng tỏi giá ca ta muốn vàng tỏi ta muốn vàng tỏi ta muốn vàng tỏi ta muốn vàng tỏi chân đều chẳng muốn kéo lấy đi thiên đạm chỉ riêng vũ kim cây độc lập thức giật giật hướng phương n g u y ệ t cái này nhảy qua tới làm cái gì làm cái gì đều ở bên cạnh đứng tại đừng quấy dối phương n g u y ệ t chừng hai người bọn họ một chút hai người kia mới an phận một chút chỉ là kia mắt nhỏ tay nhỏ đều hận không thể nhét vào dương nhỏ nắm vàng tỏi liền chạy phương n g u y ệ t cân nhắc nhóm này vàng tỏi giá trị như có điều suy nghĩ nghĩ không ra g i ế theo c ế thế mà như thế phong phú. Như thế biết đến t thưởng một tỏi, trị tiền Bất tới tặc trong tay phát thủ tiền truy tình trạng toàn thể t đoạn đầu đoạn đầu long cho phong bao long cao loại hoàn mại dạ mạng ban như Như dương nhỏ vàng không nhiêu nghĩ án lượng, còn án nã này, lý giá gây giải. quá kêu có phú. pháp, h vừa vậy. rổ số có một ý nghĩa nào đó đánh giết đoạn long đầu cùng giết chết diệt qua làng quỷ dị không có gì khác biệt đây là mang theo mùi máu tươi vàng tỏi a là đoạn long đầu trong tay vô số đầu nhân mạng trồng chất lên vàng tỏi a chương bốn trăm bốn mươi chín lại nghe dự nhân tháng năm năm một mươi thu đặt mua nếu là phương n g u y ệ t đa sầu đa cảm n i ệ m tại có chút văn thải cái gì lúc này nên ngâm một câu thơ biểu đạt cũng hoài niệm hạ chết bởi đoạn long đầu đ a u hạ vong hồn nhưng mà phương n g u y ệ t văn nghệ tế bào thực sự khan hiếm đáng thương cho nên cũng chính là phát hạ lăng liền mừng k h ắ p khởi cầm lấy vàng thỏi nơi tay băng lạnh b u ố t lạnh cảm giác thoải mái dạ ca nhà ta có tiền đá dạ ca chúng ta có tiền cảnh nam h cùng thiên đạm chỉ riêng vũ một trái một phải nhích lại gần biểu lộ nịnh nọ cực kỳ phương nguyện sắc mặt tối đen đem vàng thỏi nhét về dương nhỏ trực tiếp một quan tại hai người bọn họ m ỏ i mắt chờ mong vẻ mặt kim quan g biến mất a cảnh nam h cảm giác mình linh hồn nương theo lấy cái dương quan bế thanh âm bị rút đi a thiên đạm chỉ diên vũ cảm giác chân của mình lại bắt đầu đau nhức túi đầu xem xét lại là tiểu huyết đấu tại mài răng cắn bắp chân của nàng tiểu huyết đấu thiên đạm chỉ diên vũ vội vàng v â y vây chân đem tiểu huyết đấu v a i ra nhưng cái sau hết lần này tới lần khác còn tưởng rằng thiên đạm chỉ diên vũ tại cùng nó chơi gâu gâu gâu ngoắt ngoắt cái đuôi lại trở về các ngươi đừng làm rộn đúng lâm linh đâu ta cần thương lượng với hắn xuống nhóm này vàng muốn làm sao sử dụng mới tốt dạ ca ta cảm thấy trước tiên có thể cho ta một đầu thử một chút thật giả ta ta ta cũng muốn một đầu ôm đi ngủ tuyệt không tham ô phương n g u y ệ t nhìn xem hai người này chân thành biểu lộ cả người đều người d a đen g i ấ u chấm hỏi hai vị ta với các ngươi không oán không quan hệ các ngươi vì sao coi ta là t h i ể u năng đối đãi hai người lập tức hơi đỏ mặt không không có nữ hải tử thích vàng thỏi thiên kinh đ i ệ u nghĩa ta ta liền chết không sơ qua nghèo dạ ca ngươi hiểu đi nam nhân đồng dạng không cần tồn vàng thỏi hiếu kỳ đơn thuần là hiếu kỳ phương n g u y ệ t mới không để ý tới hai người hướng bên cạnh thôn dân hỏi lâm linh đâu hồi dạ đội trưởng lâm đội trưởng tại ngươi sau khi ra cửa không bao lâu vào nghề đi ra hiện tại cũng còn chưa có trở lại dạng này a kia vàng thỏi xử lý như thế nào tạm thời không đội phương n g u y ệ t xuất gia đoạn long đầu ban thưởng một cái khác hộp gấm nhỏ đem nó mở ra nho nhỏ màu đỏ trên đệm thả giờ khắp này sung mãn đại đàn thuốc dược hiệu xông vào mũi tưới mát bê người dạ ca đây là cái gì đan t h ơ n quả a có thể ăn sao đồ ăn tùy ngươi ăn cái đồ chơi này ngươi còn muốn từ ta cái này tham đi phương n g u y ệ t l ư ờ m thiên đạm chỉ diên vũ một chút cái sau lập tức trung thực lui về sau hai bước thẻ lưới ta liền nói một chút nói cũng không được ta đồ vật ta cho ngươi ngươi mới có thể cầm ta không cho ngươi ngươi không thể cầm lâm linh nếu là trở về cùng ta nói một tiếng ta lên trước lâu tìm hàn đại nhân nói chuyện nếu như thanh t i người đến cũng tới gọi ta xuống dưới phương n g u y ệ t suy nghĩ thanh t i lần sau đang tìm mình đoán chừng là bởi vì ngọc bạch di mang về tin tức xác nhận chiến công của mình cũng chính là có thể chính thức nhập chức thanh ti thời điểm nghĩ đến như này phương n g u y ệ t đạp đạp lên lầu tất cả mọi người đưa mắt nhìn phương n g u y ệ t đi lên thiên đạm chỉ riêng v ũ cùng cảnh nham ánh mắt hoàn toàn đi theo phương n g u y ệ t ôm vàng t ỏ i hộp đi căn bản c h u y ể n không ra ánh mắt gâu gâu ở những người khác đều chú ý phương n g u y ệ t thời điểm ai cũng không chú ý tới trên mặt đất đang gặm chân bàn mài răng tiểu huyết đấu hai mắt t r ò n g trắng mắt đang chậm rãi nhuộn đen khỏe mắt lẩn lẩn chạy xuống một nhóm máu đen lên lầu phương nguyện thẳng đến hàn đại nhân gian phòng hàn đại nhân nghỉ tạm sao còn không có vào đi đẩy cựa tiền đến hàn đại nhân đang nhìn bầu trời đêm ánh trăng như có điều suy nghĩ quay đầu nhìn về phía phương n g u y ệ t chỉ thấy phương n g u y ệ t đã đem vàng thỏi mở dương ra lập tức sửng sốt một chút lấy ở đâu nhiều như vậy vàng thỏi đoạn long đầu ban thưởng hàn đại nhân hơi vui mà nói cực kỳ tốt có này tiền vốn chúng ta tại thanh ti huyện đủ để đặt chân làm kẻ ngoại lai nghĩ tại thanh ti huyện làm chút kinh doanh kiếm ăn k i n là khó khăn bởi vì thanh ti huyện không thiếu người đất rộng nhiều người vào nghề cạnh tranh kịch liệt các phương diện ngành nghề đều đã có người trước chiếm đoạt vị trí làm lớn làm mạnh bọn hắn đột nhiên xông tới Muốn đặt c nghề nghề, hiện â n phát t r tại n phương nguyện lớn, một dương này vằn tỏi trực tiếp liền nhảy qua những cái kia chuẩn bị khâu trực tiếp liền có thể đại triển tay chân bất quá tiền này là phương nguyện người còn phải nhìn phương nguyện cái gì ý tứ lưu một chút vàng thỏi cho ta làm người chi tiêu liền tốt vàng thỏi đối với tu luyện không có tác dụng gì đối với võ giả lực hấp dẫn cũng kém xa h á c thạch huyết thạch loại này đã có thể làm tiền tệ lại có thể phụ trợ tu luyện đồ vật như thế liền tốt đúng thanh loan lâu bản án ngươi cha thế nào ta để người hỏi qua thanh ti huyện giống nguyên một tòa nhà đều bị hủy bản án vẫn là xuất hiện tương đối ít thấy xem như gần hai năm lớn nhất bản án cứ việc ngươi chỉ là đi phụ trợ du tt cũng có thể làm bên ngoài chợ tích lũy đến thanh ti công tích bên trong phương nguyệt gãi đầu một cái tuy nói một mực tại tích lũy công tích nhưng hắn còn thật không biết công tích tích lũy tới trình độ nào r ố t cuộc thứ này là không mở ra cho người ngoài không cung cấp thẩm tra chỉ có nội bộ viên chức điều động thời điểm mới cho phép điều ra đến xem hàn đại nhân thanh loan lâu bản án ta đã cùng du ti ti cùng một chỗ giải quyết chỉ là sự tình phát triển có chút vượt quá dự liệu của ta phương n g u y ệ t đơn giản đem chuyện đã xảy ra cùng hàn đại nhân nói phương hoàng tổ chức hát nha thương khách đoàn cũng liên lụy trong đó không hắn nói là bị q u ỷ dị uy hiếp mới làm loại chuyện đó ta nhìn hiện tại hát nha thương khách đoàn thành viên đều là gương mặt lạ hẳn là ngay lúc đó đồng bạn thật là bị quỷ dị giết cái hơn phân nửa tiểu dạng ngươi nhìn quá phiến diện hát nha tự nhiên không có khả năng nói mình tham dự trong đó sẽ chỉ nói mình là bị ép tham dự trong đó nhưng mà chân tướng như thế nào là hắn tự biên tự diễn vừa ra bị tập kích sự kiện để sự kiện phát n h ư ỡ n g về sau tốt có góc độ tẩy thoát chính mình hay là thật vô tội bị liên lụy hết thể vẫn là ẩn số phương n g u y ệ t trong lòng giật mình lúc trước hắn nhìn du ti ti ra tay hát như vậy cảm giác hát nha sẽ không lại nói dối nhưng bây giờ nghe xong hàn đại nhân lại vậy phấn không không. Chỉ chỉ viên đan dược kia gọi là hải giáp đan là một chủng loại giống như hung nguyên đan đồ vật có thể trên phạm vi lớn tiêu hao tự thân tiềm năng phát huy viễn siêu da ngày thường thực lực nhưng cùng lúc tác dụng phụ cũng càng thêm nghiêm trọng có đôi khi thậm chí sẽ có chế tác dược nhân thời điểm cũng sẽ dùng đến loại đàn dược này chương bốn trăm năm mươi biến lớn biến lớn tháng sáu năm một không thu đặt mua dược nhân phương n g u y ệ t sửng sốt một chút cái từ này cách hắn đã có hơi lâu xa kia là mới vào trò chơi lúc nhu nhu k è m chút bị làm thành dược nhân mới tiếp xúc đến cái từ này chỉ là dược nhân đến cùng là không coi là gì thủ đoạn không làng sẽ ủng hộ loại sự tình này cho nên phương n g u y ệ t cũng một mực lại không tiếp xúc đến phương diện này kiến thức không nghĩ tới hôm nay hàn đại nhân lại đột nhiên lần nữa nhấc lên hàn đại nhân cái này cùng dược nhân có quan hệ gì hàn đại nhân mắt nhìn phương n g u y ệ t tiểu dạng người khả năng có chỗ không biết kỳ thật dược nhân cùng loại này tiêu hao tiềm lực đang dược là có chút tương tự chỉ là phương hướng khác biệt cho nên thỉnh thoảng sẽ hôn dùng lẫn nhau sử dụng bộ phận dược vật vật liệu chính là đến sử dụng thành phẩm đan dược nghiền nát làm bộ phận dược liệu nhưng cả hai trên bản chất đều là triệt để tiêu hao tự thân tiềm lực tinh hoa tư chất tuổi thọ mệnh số khí v ậ n hết t hệ tất cả sau đó bạo phát đi ra chỉ là dược nhân cuối cùng tác dụng là đem những này bạo phát đi ra đồ vật trở thành người khác chất dinh dưỡng có thể xương thương thiên hại lý không vì dung thân là thanh quốc cùng cái khác chư quốc đều cấm chỉ ác liệt thủ đoạn mà hải g i á c đan loại này buộc phát tiềm năng đan dược mục đích cuối cùng nhất là ngắn m g i cường hóa tự thân không tiếc lấy bị mất tương lai trưởng thành là đại giới buộc phát ra viễn siêu ngày thường tính dễ nổ lực lượng còn cuối cùng là sống tạm xuống tới còn là đồng quy v u tận vậy thì không phải là những đan dược này cần cân nhắc vấn đề càng là cực đoan buộc phát tiềm năng loại đan dược di chứng thì càng đáng sợ càng là không thể n ị c h thương tới tự thân căn cơ chính là đến dược hiệu kết thúc trong né mắt tại chỗ chết bất đắc kỳ từ mà chết Đương nhiên, hải giác đan xa xa không tới loại trình độ kia ngay cả như vậy nó cũng là hát thanh sơn mạch bên trong có thể lấy được cực cao phẩm chất buộc phát tiềm năng loại đang l ư ợ n g người tốt tốt thu nói không chừng ngày nào liều mạng sẽ dùng tới cái gì còn có loại sự tình này phương nguyện mật ra như có điều suy nghĩ nói thật hắn cảm giác mình vẫn tương đối có điểm mấu chốt một người đối dược nhân loại vật này từ đáy lòng liền mâu thuẫn không thể nào tiếp thu được nhưng hắn không đại biểu được những người khác nếu có người chơi biết dược nhân còn nắm giữ dược nhân phương pháp luật chế lấy người chơi đạo đức ranh giới cuối cùng phương nguyệt cảm giác muốn ra một cái đại ma đầu còn tốt dược nhân phương pháp l u y ệ n chế cực kỳ bí ẩn thường nhân căn bản không có khả năng biết ma chế tác độ khó đối thích hợp vật chứa lựa chọn cũng là có rất cao yêu cầu cho nên muốn đại quy mô vận hành vẫn là cực kỳ khó khăn h à n là không người gan lớn đến tại thanh quốc thành lập dược nhân sản xuất liên a cẩn thận từng ly từng t í thu hồi hại g i á t đan phương nguyệt lại cùng hàn đại nhân hàn huyên hạ cục thế trước mặt cùng các loại thanh ti cha gia c ậ nguyệt thôn tình huống về sau mình chính thức nhập chức nên chú ý hạng mục công việc hàn huyên sau khi phương nguyện mới chậm rãi đứng dậy chuẩy đi trở về tu luyện kết quả cùng đi liền rõ ràng qua cửa sổ nhìn thấy nơi xa có đầu trên đường b ư ớ c lên khói đen tựa hồ xảy ra chuyện gì nhìn đến cái này thanh ti huyện cũng không yên ổn mà phương nguyệt khẽ lắc đầu không đi còn nó có thanh ti tại còn chưa tới phiên hắn người ngoài này đi nhúng tay thanh ti huyện vấn đề trị an trở lại gian phòng của mình phương n g u y ệ t nhập định bắt đầu tu luyện liệt hỏa tâm pháp phương n g u y ệ t có thể cảm giác được hắn cách đột phá đến tầng tâm pháp thứ bảy cảnh giới càng ngày càng gần loại kia mênh mông nội lực tại thể nội lưu động cảm giác mỗi giờ mỗi khắc làm dịu thân thể của hắn hắc thanh sân mạch đại biểu cửa ra vào biểu tượng vị trí h á t thanh hạc gốc một đội xe ngựa chấm r ã i đi trên đại đạo xe ngựa bên trên có một hai xe chở tù cầm tù lấy một vết thương đầy người nhưng vẫn nhìn hằm hằm những người khác thiếu nữ thả ta ra ngoài thanh em của nàng khẳng hạn tựa hồ thật lâu không uống quá nước dẫn đầu người mặc một thân áo bào đen trên đầu mang theo một cái toàn phong bế thức đầu trâu mũ giáp ngừng tựa hồ là nghe được thiếu nữ thanh em hắn bỗng nhiên vừa nhấc tay phải nắm chặt dùng tay ra hiệu những người khác ngao nhao dừng lại uy nàng uống bí huyết thủ hàng người lập tức cẩn thận từng ly từng tí lấy ra một cái huyết sắc cái bình dùng tay chụp ở đã vô lực thiếu nữ miệng giống như là rót dầu ông giống như nhẹ nhàng chậm rãi đem huyết sắc cái bình huyết sắc dịch thể rót vào trong miệng của nàng một giọt đều không để lọt phong bê thiếu nữ miệng để nàng toàn bộ nuốt vào mới ba một chút đánh một mực tại giấy r u ộ n không chịu không phối hợp thiếu nữ hung hăng một bàn tay thành thật một chút tham lam mà liếc nhìn trong tay huyết sắc cái bình nhiễm một hai tích huyết sắc dịch thể lẹ lơi liếm lấy sạch sẽ hắn mới đi đến đầu trâu người đeo mặt nạ bên người đầu trâu người đeo mặt nạ đột nhiên một bàn tay trực tiếp đánh vào kia đầu người bên trên tại chỗ đem hắn đầu vóc mở ra hoa đỏ trắng chất lỏng vẩy ra ra người kia trực tiếp mang theo nửa tàn đầu ngã trên mặt đất không một tiếng động đầu trâu người đeo mặt nạ quay đầu quét mắt một chút những người khác lạnh giọng nói ở bên ngoài không cho phép sách nhân dược hai chữ đây là phượng hoàng quy củ hiểu không là là đám người câm như hến run lẩy bẩy không dám ngông h ị c h chỉ có bị xe trở tù vây khôn thiếu nữ nội trưng bọn hắn thứ một miếng nước bọn liều mạng nôn khan nhưng uống vào đồ vật cũng đã dung nhập thân thể của nàng huyết dịch giống như là bắt đầu cháy rừng rực đồng dạng toàn thân cao thấp kịch liệt đau nhức để thiếu nữ phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn mà nương theo lấy đau đớn nàng kinh mạch trong cơ thể giống như là bị dòng lũ x u n g kích một cái tiếp một cái bị đả thông tư chất tiềm lực thực lực giống như là bọt biển hút nước điên cồn u g tăng vọt nhưng nàng vẫn là không tránh thoát lồng giam vẫn là toàn thân bất lực vẫn là thống khổ và phần tiếng kêu thảm thiết thê lương quanh quẩn tại hẻm núi ở giữa thật lâu không có lắng lại đầu trâu người đeo mặt nạ l ư ờ n nàng một chút nhàn nhạt, nhạt vung câu nói tiếp theo liền một a n g theo đ i ngũ i ế p thanh ụ c đi tới. n ớ kỹ ngươi gọi、An、Đông n i Điểm, ngươi ti ngoài, ti An ra. Thanh thanh thanh thanh đến huyện bên ngoài, khoảng cách thanh ti huyện gần nhất, hát thanh sơn、mạch、sơn phong bên trong. Phật thả cách hát mạch tự đó, Một lúc sẽ âm trong bóng đêm đột nhiên văng lên mục tiêu không tìm được tại lục x o á t lục x o á t tử quỷ bị tiêu diệt lục x o á t bị ngăn trở lục x o á t càng nhiều tử quỷ lục x o á t tìm thấy được mục tiêu tìm thấy được mục tiêu trong bóng tối một con to lớn trong mắt màu đỏ ngỏm chậm rãi mở ra lắng nghe tin tức chưa t h a n h t h ủ bị ngăn trở bị ngăn trở bị ngăn trở ẩn nút t ử quỹ ẩn nút xúc tích lực lượng chờ đợi thời cơ mang về mục tiêu trong mắt màu đỏ ngỏm chậm rãi khép lại thanh ti huyện khách sạn giống ngay tại gằm bản chân tiểu huyết đấu đông nhiên c u ầ n bão hét lớn một tiếng thanh âm cực kỳ táo bạo cùng cùng nộ đám người nhìn lại lập tức giật nảy mình chỉ thấy tiểu huyết đấu hình thể thế mà đột nhiên biến lớn thật nhiều vốn chỉ là phổ thông chó con hình thể tại lúc bọn họ không chú ý giống to một tiếng qua đi trực tiếp trở nên chừng cao hai ba m Cái này còn cùng này bởi ọ n hắn nhận biết bên trong biết t r ư n thành khuyến g thủ huyết khác cự b ệ t Trường 451, to lớn hóa tiểu huyết đấu, tháng 7 năm 10, thu đặt lớn năm hóa mua. Bởi đấu, vì tiểu huyết đấu tứ chi kết cấu không có bất kỳ biến hóa nào đơn thuần tựa như là dựa theo nguyên bản tỷ lệ đột nhiên thân thể to lớn hóa mấy lần mà thôi cùng kết cấu thân thể hoàn toàn nảy n ợ trưởng thành cự thú huyết đấu là hai loại khái niệm khác nhau dùng dã thú vi von liền là trưởng thành gấu đen cùng to lớn hóa còn nhỏ gấu đen hình thể là không sai biệt lắm trên bản chất thì hoàn toàn khác biệt thời khắc này tiểu huyết đấu ánh mắt hung ác nhai răng trận mắt phát ra ô tô động cơ ẩm ẩm tiếng g ầ m thân thể cong lên phảng phất tùy thời muốn cắn xé hết thẻ chung quanh vật sống làm người ta khiếp sợ nhất chính là tiểu huyết đ ấ u con mắt đã hoàn toàn hóa thành đèn nhánh chảy xuống máu đen quỷ dị phụ thể quỷ dị thế mà phụ thể đến quỷ săn trên thân tất cả mọi người sợ ngây người trong lúc nhất thời cũng không biết như thế nào cho phải bọn hắn không phải thợ săn cũng không phải hàn đại nhân không có nhiều như vậy kiến thức cùng kiến thức chuyên nghiệp căn bản không biết trước mắt một màn này đến cùng là tình huống như thế nào trong lúc bối rối là cảnh nham g ố n g lớn một tiếng mau trốn đúng lúc này vạc lớn thức bình rượu càng một chút từ bên cạnh bay ra phình một tiếng nện ở tiểu huyết đấu trên ánh mắt tiểu huyết đấu con mắt bị hao tổn nào về phía phương hướng trệ hướng nguyên bản quy tích từ cảnh nham bên cạnh đụng tới ầm ầm một tiếng trực tiếp đem bếp sau trăng cái náo nhuẹt lầu hai cây cột đụng tổn hại bộ phận lầu hai bắt đầu kéo kẹt kéo kẹt lung lay sắp đổ đi mau đi mau tiểu huyết đấu nội điên cảnh nam h chính không rõ đâu thiên đạm chỉ r i ê n g vũ quăng lên tay của hắn liền chạy ra ngoài rõ ràng chính thiên đạm chỉ r i ê n g vũ đùi đều thụ thương đâu nhưng chạy lại không chậm chỉ là cái chán tràn ra tinh mịn mồ hôi nói rõ nàng là tại nhẫn mại lấy đau đớn chơ một chút dạ ca làm sao bây giờ hàn đại nhân làm sao bây giờ còn có những người khác cũng tại lầu hai cảnh nham vội la lên đừng hốt hoảng ta để người đi lên n g ư ờ i nhìn bên kia thiên đạm chỉ diên vũ một chỉ cảnh nham mới phát hiện có cái thấp bé thân ảnh chính liều mạng chạy từ nhỏ huyết đấu bên cạnh chạy qua thẳng đến lung lay sắp đổ trên lầu không phải chỉ có một mình hắn đang liều mạng từ c ổ nguyện thôn ra tại c ổ nguyện thôn d i ệ t thôn chi dạng ư ờ i còn sống sót đều có loại kia chịu chết g i á c ngộ hàn đại nhân ra đội trưởng mau dậy đi mau dậy đi kia thấp bé thân ảnh kêu to lên phương nguyện gian phòng không phản ứng chút nào nhưng hàn đại nhân lại nghe âm thanh đã đẩy ra gian phòng cửa lớn n g ừ n g đầu nhìn lại khi thấy thấp bé đội viên sợ hãi lẫn vui mừng đã tiểu huyết đấu to lớn đầu há miệng miệng to như chậu máu phát gia đình thai nhức c ó c tiếng gầm giống nước bọt bay loạn bên trong k i a thấp bé đội viên rơi xuống trên mặt đất hoảng sợ quay người nhìn về phía gần như đang ở trước mắt tiểu huyết đấu hàn hàn đại nhân cứu mạng hàn đại nhân cái này đã t ử ngây người hoàn hồn bên ngoài đột nhiên biến thành dạng này h à n có chút ngộng nhưng đã tại hướng người kia chạy nhưng vẫn là chậm khoảng cách đã theo không kịp tại tuyệt vọng tiếng thét trói hai quanh quần bên trong tiểu huyết đấu đã cắn một cái vào người kia liền chờ cái thứ hai trực tiếp cắn nát nhân thể ăn vào bụng bên trong sao lại thế hàn đại nhân lửa giận trong lòng dâng lên nhưng lại có chút bất lực hắn hiện tại cái gì đều không làm được chỉ có nhanh lên để phương nguyện bắt đầu mới có thể khống chế lại cục diện bất quá không chờ hàn đại nhân xoay người đi xông vào phương nguyện gian phòng hắn chợt nghe một thanh â m gâu không phải như là dã thu c u ầ n bạo tiếng gà o t h é t mà là bình thường cái chủng loại kia đáng yêu tiếng k ê ứ s ừ n g sốt một chút hàn đại nhân hướng cự hình tiểu huyết đấu nhìn lại chỉ thấy tiểu huyết đấu hai mắt đã khôi phục thanh tịnh rút đi toàn bộ huyết sắc như ngồi xuống chỉ lệnh giống như ngồi dưới đất lớn cái đuôi nhanh chóng lại hưng phấn đ ô n g đưa mà trong miệng nó cắn người thì lùi tại lầu hai trên sàn nhà đầy người nước bọn có một chút vết máu nhưng còn sống thậm chí nhảy nhót tưng bừng a a a thét lên dùng cả tay chân hướng hàn đại nhân bên này chạy tới hàn đại nhân cứu mạng hắn đ ầ y người tiểu huyết đấu nước b ọ t chạy đến hàn đại nhân đằng sau đi cẩn thận từng ly từng tí ngẩng đầu nhìn ra phía ngoài lúc này mới phát hiện tiểu huyết đấu giống như không có tính nguy hiểm đây là có chuyện gì thất bé đội viên có chút ngộng hàn đại nhân cũng có chút ngộng Tại、trong ạ i t lý luận đây là thực lực biến hóa trở nên càng thêm khó mà xử lý mà không phải đột nhiên không thấy đồng dạng để tiểu huyết đấu ý chí khống chế thân thể chẳng lẽ đây là bởi vì tiểu huyết đấu là quỷ săn cho nên cùng quỷ dị xung đột phá trừ quỷ dị cụ thể tình huống dù là hàn đại nhân cũng đúng quỷ săn không có gì nghiên cứu rốt cuộc quỷ săn số lượng nhiều đặc tính nhiều thiên kỳ bách quái các loại đều có không phải chuyên nghiệp thợ săn ngoại nhân căn bản không rõ ràng quỷ săn đặc tính cùng đặc biệt quỷ săn cùng quỷ dị phát sinh các loại dây dưa sẽ phát sinh chuyện gì gâu tiểu huyết đấu lại kêu một tiếng tựa hồ rất muốn cùng hắc vụ hình thái hàn đại nhân vui vừa bất quá kia hình thể khổng lồ hàn đại nhân hoài nghi nó tùy tiện chạy mấy lần là có thể đem phòng ở phá hủy may phương nguyện vừa cầm tới một tiểu dương văn t ỏ i nếu không bồi thường khách sạn tổn thất cũng đủ bọn hàn uống một bình rốt cuộc thanh ty huyện giá đất giá hàng đều rất cao cảnh nham đem tiểu huyết đấu gọi vào sân phía ngoài bên trong đợi trước ta ta sao đúng cảnh nham trầm mặt dưới k h ẽ cắn môi vẫn là đi đến tiểu huyết đấu trước mặt đây cũng không phải là bình thường chó con đây là muốn đối mặt quái vật khổng lồ à, một phấn phấn móng v ố t xuống tới có thể đem hắn xương cốt đều dâm nát cái chủng loại kia gặt ra t i ể u dung cảnh nham cẩn thận từng ly từng tí nói tiểu huyết đấu đến chúng ta đi bên ngoài chơi gấu hương phấn to lớn hóa tiểu huyết đấu lập tức đông đông, đông giống địa chấn giống như hướng ra phía ngoài chạy tới ra đến bên ngoài lập tức như trước đó như thế ngồi xuống cái đuôi lưng ơ phấn lắc lư nhìn thấy tiểu huyết đấu vẫn là nghe mình lời nói cảnh nam h mới cực kỳ nhẹ nhàng thở ra đón lấy bên trong hắn lại dùng bình thường huấn luyện khẩu lệnh chỉ huy hai lần lúc này mới triệt để t r ầ m tính lại giống như tiểu huyết đấu ngoại trừ thân thể trở nên to lớn ngoài vòng giáo hóa cái khác thuận tiện cùng bình thường căn bản không có gì khác biệt bất quá trước đó cái kia quỷ dị phụ thể lúc cuồng bạo bộ dáng còn rõ mồn một trước mắt đâu ai cũng không dám tới gần q u á đó hàn đại nhân chuyện này rốt cuộc là như thế nào tiểu huyết đấu làm sao lại đột nhiên biến thành dạng này nó còn có thể biến trở về tới sao tuy nói đại đại lông sù tiểu huyết đấu cũng cực kỳ đáng yêu nhưng quả nhiên vẫn là tiểu xào tiểu huyết đấu mới có thể cho người ta cảm giác an toàn chương 452, t ầ n g thứ bảy đột phá tháng tám năm một không thu đặt mua ta cũng không rõ ràng bất quá nó khẳng định là bị quỷ dị p h ụ thể qua tạm thời ta có hai cái phỏng đoán loại thứ nhất là tiểu huyết đấu làm quỷ săn tương đối đặc thù bị quỷ dị p h ụ thể về sau còn có thể nội bộ tiêu diệt quỷ dị biến thành hiện tại biến dị thể một loại khác suy đoán thì là quỷ dị p h ụ thể chuyển biến quá trình bên trong quỷ dị xảy ra chuyện gì đột nhiên ẩn nút trở về d ừ n g một chút hàn đại nhân có chút do dự mà nói hiện tại bảo đảm nhất biện pháp liền là lập tức giết tiểu huyết đấu nếu không trong cơ thể hắn quỷ dị lần nữa bắt đầu chuyển biến phụ thể tiểu huyết đấu trừ phi tiểu dạng ở đây nếu không tất cả chúng ta đều phải chết vẹn vẹn hai mắt đen nhánh hắc cấp sơ giai chuyển biến giai đoạn liền đã huyên náo bọn hắn gà bay chó chạy nếu là phụ thể tiểu huyết đấu quỷ dị thực lực là hắc cấp chú giai hoặc là cao giai hàn đại nhân không cách nào nghĩ tiếp mặc dù có chút lanh huyết nhưng có thể giải quyết loại này t hay hoạ ngầm vẫn là sớm giải quyết cho thỏa đáng cái cái gì người muốn giết tiểu huyết đấu ta không đồng ý thiên đạm chỉ r i ê n g vũ đem đầu lắc cùng chống lúc lắc giống như tiểu huyết đấu là chúng ta c ổ nguyện thôn một viên dựa vào cái gì muốn như vậy hy sinh mà lại ngươi nhìn nó bây giờ không phải là cực kỳ khỏe mạnh sao một chút việc cũng không có cho nên khẳng định loại thứ nhất phỏng đoán là chính xác tiểu huyết đấu đã tiêu diệt thể nội quỷ dị nó không sao thiên đạm chỉ diên vũ thanh âm đưa tới chú ý của những người khác tự nhiên cũng nghe đã hiểu hàn đại nhân ý tứ chỉ là bọn hắn nhìn xem đang yêu lẹ lưỡi hướng đoàn người v â y đuôi to lớn hóa tiểu huyết đấu làm sao cũng vô pháp nói ra đối với nó hạ độc thủ hàn đại nhân sự tình còn chưa tới một bước kia đi tiểu huyết đấu không phải khôi phục lại đúng a đúng a coi như vạn nhất xảy ra chuyện cũng có dạy đội trưởng toa c h ấ n đêm nay chỉ là n g o ạ i ý muốn mà thôi đám người nao nhau thuyết phục cảnh nham ngay tại ngăn ở trước mặt người khác phải dùng tiểu thân thể bảo hộ to lớn hóa tiểu huyết đấu để tiểu huyết đấu xử xuất nghi hoặc không hiểu nghiêng đầu dết rất đáng yêu, yêu hàn đại nhân trong lòng thờ g i i hắn lại làm sao khách ô n muốn g t i u đấu y ế t k sạn bị hủy một bộ phận đám người về đi thu thập dưới còn đem khách sạn trưởng quỹ gọi tới nói rõ tình huống trưởng quỹ là mập mạc mập mạc đi mấy bước đường đều muốn thở cái chủng loại kia nhưng là hắn rất có tiền chung quanh mấy gian khách sạn đều là hắn mở trước đó nghe được bọn hắn cái đội ngũ này muốn bao xuống khách sạn còn không cần tiểu nhị giữ lại giúp thời điểm bận rộn lấy tiền nhưng trôi chảy bất quá bây giờ hắn khóc rất thương tâm bởi vì khách sạn bị hư hao có chút nghiêm trọng phải bồi thường tiền hắn kêu to sẽ sẽ cảnh nham theo tiếng bất đắc dĩ mà liếc nhìn đằng sau hắc vụ hóa hàn đại nhân viết biên nhận theo lập lập lập mắt nhìn chứng tử phát hiện thật chỉ là chữa trị khách sạn tốn hao bên ngoài lại không bất luận cái gì thu phí đấy về sau cảnh nham liền thay ký tên thu chứng tử ông chủ mới than thở đi liên lạc nghề một thợ m ộ t tới xây khách sạn theo một ý nghĩa nào đó cái này béo trưởng quỹ vẫn là cực kỳ lương tâm khi sáng sớm ánh nắng vãi xuống tới làm phương n g u y ệ t chậm rãi mở hai mắt ra lúc bên hai đã vang lên hệ thống nhắc nhở hệ thống nhắc nhở chúc mừng người chơi dạ sắc lê minh tu luyện có thành tựu liệt hỏa tâm pháp tăng lên đến tầng thứ bảy nội lực gia tăng sáu trăm điểm ngự lực tăng lên một trăm điểm tá lực tăng lên năm mươi điểm không sai một đêm cố gắng tu luyện rốt cục tại lúc sáng sớm đột phá tầng thứ bảy không có bất kỳ cái gì trở ngại hết thể như nước chạy thành sông phương n g u y ệ t cảm giác thuận lợi như vậy một mặt là bởi vì tự thân cảnh giới đã tới hậu thiên nhất lưu là tại lấy siêu việt nội lực cảnh giới thực lực tiến hành tu luyện tiến độ tự nhiên nhanh rất nhiều mặt khác liền làng ộ tính gia trì tu luyện cả cả cả nhanh tên liệt hỏa tâm pháp cấp bậc hậu thiên nhất lưu số tầng tầng thứ bảy điều kiện hạn chế năm mươi điểm ngự lực nói rõ lúc tu luyện sẽ đại lượng rút ra tuổi thọ dẫn đốt tuổi thọ liệt hỏa tự tiêu đốt tâm luyện thể tâm pháp tự thành hiệu quả một gia tăng tháng một năm năm không điểm ngự lực tự tiêu trạng thái giới tổn thương gia tăng hiệu quả hai có thể đem ngày thường tích lũy nội lực tại liệt hỏa câu ngọc một lần một phát t h i triển liệt hòa bạo sẽ có nghiêm trọng di chứng không nên tùy tiện sử dụng g i chú trường thọ loại chuyên môn tâm pháp có mệnh ngươi liền đến tầng thứ bảy liệt hòa tâm pháp các phương diện đều nâng cao một bước đương nhiên cũng bao quát lúc tu luyện đốt tuổi thọ phương diện mở ra thuộc tính liệt biểu Tính danh, giả sát danh minh. Cảnh Dạ lê gi 781 cơ sở 801 t r ạ n g thái tăng thêm 20. tá lực 731 cơ sở 751 t r ạ n g thái tăng thêm 20. n ộ i tính ba thuộc tính đặc biệt thiên phú dạ chi hô hấp nhân cấp t h ư ợ n g phẩm kỹ năng giải tích đồng nhân cấp hạ phẩm c ự u chuyển liên hoàn đao không trọn vẹn hậu thiên tam lưu tinh hỏa đao pháp một trọng hậu thiên tam lưu thủy thiên đao pháp một trọng t h u tục võ học liệt hỏa tâm pháp hậu thiên nhất lưu tầng thứ bảy tinh hỏa tâm pháp ba trọng hậu thiên tam lưu mắc cấp tuổi thọ m ư năm s tháng hai mươi a i n g rốt cục nội công tâm pháp cũng đến cùng mình cảnh giới xứng đôi trình độ bước kế tiếp liền là một bên tu luyện cựu chuyển liên hoàn đao chiêu thứ hai một bên tiếp tục tiềm tu liệt hỏa tâm pháp bất quá phương n g u y ệ t thử một chút tầng thứ bảy bắt đầu liệt hỏa tâm pháp tu luyện tiêu hao tuổi thọ tỷ lệ phi thường khoa trương trước đó liệt hỏa tâm pháp tu luyện cơ bản đều tại một năm trong vòng tiêu hao có thể dựa theo tầng thứ bảy liệt hỏa tâm pháp tu luyện tiêu hao đến xem tiêu hao số sẽ tăng lên đến một năm đi lên đếm tuổi thọ khan hiếm a tuy nói có mười năm tuổi thọ nhưng p ư ơ n g nguyện nhưng vẫn là luôn cảm giác không đủ dùng Tấm ra dê thời gian quay lại là ăn tuổi thọ thạch tiêu tuổi thọ. cấp ra gian quay hao dê dụng siêu cho nhà như chi lại giàu, ngân cũng ăn còn ăn nôn cầu là lực, là có sử đơn giản tới nói tấm da dê cái đồ chơi này ngoại trừ dự báo tiêu hao màu đen cho tàn đặc biệt thân mật bên ngoài năng lực khác đều ăn tuổi thọ nhà g i à u còn lại liền là đao pháp không sai cựu chuyển liên hoàn đao những cái kia phong áp nhìn như là đơn thuần dùng nội lực kích phát trên thực tế cũng là muốn lấy tuổi thọ làm tiêu hao bản chất là tuổi thọ phối hợp nội lực mới có thể kích phát đao chiêu bất quá phương diện này xem là khá mình khống chế uy lực có thể lớn có thể nhỏ từ i ê u h a trên giường bắt đầu thư giãn ngồi xếp bằng hai chân phương miệt mở cửa sổ ra cảm thụ được bên ngoài ánh năng sáng sớm rơi tới trên mặt ấm áp tấm da dê da phơi nắng nên đón mỹ hảo một ngày l i ê n hỏa tâm pháp đột phá tầng thứ bảy thực lực ở trên một tầng để phương n g u y ệ t tâm tình rất không tệ thậm chí còn t r e o chọc giấy bằng da dê một câu nhưng mà quả nhiên như hắn sở liệu không có trả lời bởi vì tấm da dê đang ngủ say trước đó dùng ngân thạch lực lượng sử dụng c ổ u nôn chi lực liền đã tiêu hao lợi hại cần ngủ say một đoạn thời gian kết quả lại bắt gặp mai vũ tiên tử cụ hiện hóa da dày vò một phen triệt để tinh bị lợi tẫn tại cùng phương nguyện nói qua về sau liền thật lâm vào ngủ say không biết lúc nào sẽ tỉnh lại đương nhiên cái này cũng không ảnh hưởng phương n g u y ệ t thỉnh thoảng t r e o chọc t r e o chọc không đáp lại tấm da dê tấm da dê nếu là tình vậy thế nhưng là sẽ cãi lại hiện tại ngủ say đó chính là mắng không cãi lại trước đếm như thế nào rơi liền đếm như thế nào rơi phương n g u y ệ t chính nắm lấy đếm như thế nào rơi tấm da dê đâu đông nhiên cảm giác được dưới chân một trận chấn động sửng sốt một chút hắn mở cửa phòng ra kéo kẹt kéo kẹt nghề một bài tập động tĩnh lập tức chuyển tới phía trước mấy cái thợ mộc ở bên kia khoa tay lấy cái gì tựa hồ tại thương nghị chữa trị công trình nghi hoặc đi vào hành lang nhìn xuống khá lắm treo trống lầu hai đại một cây cột không biết bị cái gì đụng hư một bộ phận lộ ra toàn bộ lầu hai lung lay sắp đổ tình huống như thế nào phương nguyệt vội vàng đi tìm hàn đại nhân lại không nhìn thấy người xuống tới lâu mới tìm được cảnh nham bọn hắn ngoa tạo không đợi phương nguyệt chào hỏi đâu trước tiên liền thấy cắp xích cắp xích cự đầu đầu chó bu lại tiểu huyết đấu phương n g u y ệ t n ộ n g hắn không phải liền là tu luyện một đêm vừa ra tới làm sao lật trời địa tre kín giống như cảnh nham lúc này mới vội vàng đem đêm qua sự tình nói cho hắn nghe các loại phương nguyện tiêu hóa xong lúc này mới một mặt phức tạp nhìn xem chạy xuống miệng lớn nước g i ọ t nước xuống tới tiểu huyết đấu nếu không phải tiểu huyết đấu hình thể biến lớn nhiều như vậy hắn thật không thể tin được tiểu huyết đấu đêm qua hung tàn tập kích qua bọn hắn quỷ dị p h ụ thể phương n g u y ệ t suy nghĩ một chút đầu tiên nghĩ đến liền là thanh loan lâu vụ án chẳng lẽ cái kia vụ án kỳ thật chỉ là một cái bắt đầu nhưng là không đúng hòa văn lệnh không phải chỉ có đấu bạch tý cùng liệt hỏa tông hùng đa đa tiếp xúc qua trừ cái đó ra không ai lại tiếp xúc qua thứ này tiểu huyết đấu là thế nào cùng đồ chơi kia dính liễu quan hệ v ề phần tiểu huyết đấu là bị bên ngoài cái gì quỷ dị p h ụ thể đến thanh ti huyện mới phát tác là không thể nào bởi vì đoạn đường này tới phương n g u y ệ t đều là nhìn ở trong mắt không đi ra vấn đề gì lại thêm cùng đấu phiên như vậy tương tự quỷ dị p h ụ thể hiện tượng phương n g u y ệ t cho mày ánh mắt bỗng nhiên liếc nhìn cảnh n h a m cùng thiên đạm chỉ diên vũ muốn nói tiểu huyết đấu duy nhất cùng đấu phiên bọn hắn từng có tiếp xúc sự tình vậy cũng chỉ có cùng đi qua thanh l o a n lâu chẳng lẽ vẹn vẹn chỉ là bởi vì đi qua thanh luôn lâu liền sẽ bị quỷ dị cụ thể đây không có khả năng đi nghĩ nghĩ phương nguyện hỏi hai người các người có hay không không thoải mái thanh trạng thái có hay không bị quỷ rủa loại hình trạng thái không có không có nha hai người đều lắc đầu tốt ta không hiểu rõ quả nhiên vấn đề vẫn là ở tại như thế nào giải quyết to lớn hóa tiểu huyết đấu sự tình bên trên muốn nói g i ế t xác thực một lần vất vả suốt đời nhàn nhã nhưng đoàn người đều có chút không thể nào tiếp thu được loại này thao tác về phần nói không bày đặt mặc kệ lại sợ quỷ dị lần nữa phụ thể nháo sự suy nghĩ một chút phương n g u y ệ t cũng nghĩ không ra đầu m ố i đến liền hỏi hàn đại nhân nói thế nào hàn đại nhân khuynh hướng xử lý tiểu huyết đấu nhưng hắn nói toàn nghe sắp xếp của ngươi đây không phải đem bóng ra lại đá phải chỗ ta à. hắn ở đâu ra ngoài tìm lâm đội trưởng lâm đội trưởng một đêm chưa về hắn có chút không yên lòng a cái này lại không là tiểu hải tử có cái gì không yên lòng lâm linh nói không chừng cũng đi cùng loại thanh loan lâu địa phương tiêu sái đi đâu hàn đại nhân nói lâm đội trưởng không phải loại người như vậy lâm đội trưởng cùng hắn ước định h ô m khắc hát trước sẽ về khách sạn kết quả một đêm chưa về khẳng định có cái gì đặc biệt nguyên nhân mới không trở về phương nguyện nghe được cái này lúc này mới thoáng cảm nhận được một tia lo lắng lâm linh sẽ không phải thật xảy ra chuyện đi phương nguyệt nghĩ đến đấu phiên quỷ dị p h ụ thể còn có tiểu huyết đấu quỷ dị p h ụ thể không khỏi máy n h ă n lại thanh t i n huyện cũng không yên ổn à cũng đừng lâm linh cũng bị quỷ dị p h ụ thể vậy ta cũng chỉ có thể tự mình tiễn hắn lên đường mới tính xứng đáng hắn đối chiếu cố cho ta à lâm linh còn sinh tử chưa biết đâu phương nguyệt liền nghĩ lâm linh quỷ dị p h ụ thể sau đó thể diện đem người đưa tiễn việc này nếu như bị lâm linh biết sợ không phải cầm thương trên người phương nguyện đâm mấy cái lỗ thủ ra phương nguyện đang nghĩ ngợi có không có đâu xa xa nhìn thấy một đội thanh vệ hướng bọn họ bên này đi tới xin hỏi là dạ đội trưởng sao phương n g u y ệ t đầu tiên là s ư ớ n g sốt một chút lập tức cảm xúc có chút kích động lên theo lý thuyết hôm qua vụ án giải con đã cầm tới đoạn long đầu ban thưởng hắn như vậy trong ngắn hạn cùng thanh t i không có gì liên hệ sự tình mới đúng như vậy hiện tại đám người này tới khả năng duy nhất liền là cậu n g u y ệ t thôn tin tức được chứng minh mình có thể chính thức gia nhập thanh t i vâng ta chính là dạ đội trưởng xin cùng chúng ta đi một chuyến là cậu n g u y ệ t thôn hủy diệt vụ án kia có phản hồi sao a kia hôi y thanh vệ sửng sốt một chút lắc đầu nói cũng suy nghĩ Đại n n t một chút phương nguyện hỏi nàng có nói là chuyện gì sao có du đại nhân nói thanh loan lâu án có mới tiến độ thanh loan lâu án hôm qua cũng mới xác định kết thúc cái này lật lại bản án rồi cùng thiên đạm chỉ diên vũ tại quá khứ một chút khoảng cách quả nhiên lại thấy được tương tự chuyện xảy ra hiện trường chỉ là đều bị thanh ti tiến hành nhất định xử lý nhưng từ hiện trường dấu vết lưu lại đến xem lúc ấy lúc chuyện xảy ra phát sinh sự tình nhất định rất khốc liệt cứ như vậy một đi ngang qua đi thanh ti trên đường liền có thể nhìn thấy ba bốn chỗ tình huống tương tự phương n g u y ệ t tâm dần dần chìm xuống dưới ẩn ẩn ý thức được thanh ti huyện tựa hồ xảy ra đại sự gì mà mình còn mở mịt không biết đứng tại thanh ti cổng nhìn xem bên trong so trước đó tới thời điểm bận rộn được nhiều thân ảnh phương n g u y ệ t nhanh chân bước vào trong đó chương bốn trăm năm mươi b ố kịch liệt chuyển biến xấu tháng m ư ơ i năm một mươi thu đặt mua cùng lúc đó tại phương nguyện bước vào thanh ti cùng thời khắc đó cái nào đó quần áo tả tơi nam nhân vừa vặn một c ư ớ c bước vào thành ti huyện cửa thành hai mắt của hắn lóe ra từng tia từng tia kim mang thần sắc không giận tự uy như trận mắt kim cương người phía sau tại mắng to hắn chen ngang hành vi bên cạnh bạch tý thanh vệ muốn đem hắn ngăn ở bên ngoài nhưng cái này nam nhân chỉ là một q u y ề n bỗng nhiên đập xuống đất từng tia từng tia kim tuyến tại n ắ m đấm của hắn hiện hiện sau một khắc v à anh thanh ti huyện đá cẩm thạch mặt đất manh chấn động dưới đá vụn bay loạn bên trong ném ra một cái hố to nắm giữ rốt cục nắm giữ nguyên lai、like、đây chính là đại giới sao lực lượng đại giới vũ đội trưởng nắm chặt như là tơ vàng lâm vào trong thịt nằm đấm từng bước một hướng thanh ti phương hướng đi đến người phía sau tất cả đều trợn mắt há hốc m ồ m mà nhìn xem một màn này ai cũng không dám tiến lên nữa cả người chỉ là để một ao sám tranh thủ thời gian chạy tới thanh ti đưa tin việc này thanh ti du ti ti nhìn xem đi vào gian phòng bên trong phương n g u y ệ t t ậ n lực để cho mình mặt không thay đổi chỉ cần mình không xấu hổ lúng túng liền là người khác hôm qua nàng mới bị phương nguyện đánh bại lưu lại ám ảnh trong lòng cho nên đêm qua sau khi trở về dù ti ti là vội vàng muốn tăng lên thực lực của mình cảnh giới nhưng tối hôm qua liên tiếp phát sinh quỷ dị p h ụ thể sự kiện không để cho nàng đến k h ô n g chúng kết thúc tu luyện kế hoạch bắt đầu buôn ba tại thanh ti huyện các ngõ ngách cứu vớt thanh ti huyện bình dân đây chính là quyền lợi cùng nghĩa vụ hưởng thụ lấy thanh y mang tới tiện lợi liền tất nhiên phải bỏ ra chút gì muốn ăn nhàn tu luyện hoàn cảnh nhất định phải giữ gìn tốt quản lý địa vấn đề an toàn cũng là bởi vì điểm này có chút cường giả mới không nguyện ý gia nhập thanh ti loại này quan phụ tổ chức theo bọn hắn nghĩ lãng phí mình quý giá tăng thực lực lên thời gian phí thời gian tuế nguyệt đây i t r chính là tông môn cùng thanh ti ở giữa khác nhau nhưng có chính phủ bối cảnh thanh ti đến cùng vẫn là so tông môn càng hơn một bậc tỷ như hát nha kia phiên uy hiếp phóng tới phổ thông tông môn kia có một tính một cái tất cả đều đến chị vua phượng hoàng tổ chức cường đại cùng thần bí không phải bọn hắn hát thanh sơn mạch loại này vắng vẻ địa khu tô n g môn có thể chống cự liền xem như cực băng tông liền hỏa tông dạng này tô n g môn đối mặt phượng hoàng tổ chức cũng phải nghĩ lại mà làm sao nhưng là thanh ti có thể trực tiếp chọc mặt mà lại du ti ti còn có thể lông tóc không tổn hao gì tiếp tục làm lấy làm lấy thanh y sống ngược lại là hát nha đến chị vua cái này cường thế thái độ thực sự rất thư thái phương miện trước đó tại mặc thôn thời điểm hỏa đội trưởng bọn hắn cũng không dám cùng hát nha thương đối nghịch đối p ư ợ n g hoàng tổ chức kiên kỵ muốn chết mà cái này tất cả đều là bởi vì trong làng thủ vệ chỗ kỳ thật theo một ý nghĩa nào đó không tính quan phủ tổ chức sớm nhất thời điểm thủ vệ chỗ là người trong thôn tự phát xây dựng một loại tổ chức lấy bắt chước đơn giản hóa thanh t i cấu tạo mới thành lập về sau đạt được chính phủ tán thành nhưng đ ố i làng quản lý cũng phi thường lỏng lẻo thuộc về làng không có l i ề n phái người làm ghi chép liền xong việc nhưng nếu là thanh t i huyện loại huyền thành này không có vậy coi như không phải điều tra liền xong việc là thật sẽ kinh động thanh quốc quái vật khổng lồ này rốt cuộc huyền thành đã coi như là xếp vào thanh quốc trụ cột vững vàng lực lượng còn có thanh ty loại này chính phủ tổ chức toa chấn tính là người một nhà bên trong người một nhà nếu xảy ra chuyện kia là nhất định phải xuất thủ quản quản đồng thời trong làng thủ vệ đội trên thực tế đội trưởng là có thể xếp vào quan phủ chính phủ danh sách có tư cách đổi đi nơi khác đến huyện thành cấp thanh ti làm việc xem như chức quan cái khác đều là trong thôn tự ngu tự nhạc tỷ như phó đội trưởng cái gì tại thôn của chính mình có thể tính số đến thanh ti huyện liền hết thể làm thôn dân đối đãi tại du ti ti nghĩ đến cái này thời điểm phương n g u y ệ t đã ngồi đến vị trí rồi thiên nhị quân cái này nói du ti ti bắt đầu phát tư liệu đi dù ti ti đem ngày hôm qua thức đêm chuẩn bị tư liệu phát xuống dưới cho hai người nhìn cũng bắt đầu nói rõ tình huống sau mười mấy phút phương nguyệt đại khái hiểu cái gì hắn n h u mày trước mặt hai vị này đặt chân ở thanh ti huyện quyền lợi đỉnh điểm hai người cho mày cho nên đêm qua bắt lấy hát nha về sau chúng ta ban sơ thiết tưởng phương hướng nhưng thật ra là hoàn toàn sai lầm đúng lúc ấy chúng ta thảo luận lúc cho rằng quỷ dị giao cho hát nha viên kia hỏa văn lệnh là quỷ dị thí nghiệm như thế nào né tránh thanh ti huyện kiểm tra thủ đoạn thuận lợi tiến vào thanh ti huyện từ đó tại thanh ti huyện nội bộ buộc phát quỷ dị cụ thể quỷ dị khôi phục, h tạo t à nhưng to lớn phá h c ù tổn thất. Nhưng là hiện tại ta phi thường xác định ý nghĩ này cái này mạnh suy nghĩ hoàn toàn là sai lầm vậy bây giờ là tình huống như thế nào h á c nha có nói cái gì sao không có quan hệ gì với h á c nha là đêm qua phát sinh sự tình ta nghĩ ngươi đêm qua hẳn là tận mắt cũng nhìn thấy thật có l ỗ i ta đêm qua tại trắng đêm tu luyện cũng không có tận mắt thấy hoàn toàn là khi nhìn đến ngươi cho tư liệu về sau mới biết được xảy ra chuyện gì dù ti ti vẻ mặt cứng lại trong lòng hiện ra một cỗ đánh người xúc động gia hỏa này chuyện gì xảy ra ta làm thất bại phía kia đều ngừng tu luyện đi làm việc lấy công việc đi kết quả ngươi thắng ta một chiêu người ngược lại là trắng đêm tu luyện chúng ta tối hôm qua kinh lịch có phải hay không hẳn là trái lại a du ti ti có chút im lặng đột nhiên cực kỳ hy vọng phương n g u y ệ t có thể sớm một chút gia nhập thanh ti dạng này mình liền có thể sai sử hắn để hắn bận bị không cách nào tu luyện cho hắn biết cái gì là lòng người hiểm ác đ ệ xuống trong lòng tiểu tâm tư ý du ti ti tiếp tục nói tóm lại chính như tư liệu viết như thế l ê n qua thanh ti huyện rất nhiều người đều xuất hiện ủy dị cụ thể tiến tới quỷ dị khôi phục hiện tượng lớn như thế diện tích quỷ dị p h ụ thể còn ở lại chỗ này một đêm đồng thời bạo phát đi ra đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi sự tình mà tại ta triệt để cẩn thận điều tra về sau ta phát hiện tất cả quỷ dị p h ụ thể người thống nhất đặc thù bọn hắn tất cả đều là thanh loan lâu bản án đến tiếp sau người sống sót kết hợp với cựu tâm quỷ dị hóa sự kiện ta có một cái lớn mật lại vô cùng đáng sợ suy đoán ta hoài nghi quỷ dị cho hát nha viên kế h ỏ a văn lệnh là một chủng loại giống như ôn dịch đồ vật mà ôn dịch tạo thành hiện tượng liền là quỷ dị cụ thể tất cả đêm đó đi qua thanh loan lâu người đều có thể đã bị hỏa văn lệnh lây nhiễm trở thành tiềm ẩn quỷ dị p h ụ thể đối tượng mà lại loại hiện tượng này còn có thể có tàn tính điểm này trước mắt ta vẫn là phỏng đoán chỉ là cẩn thận một chút tổng không sai sau đó còn có một vấn đề cuối cùng liền là đêm qua chúng ta thanh t i đang bận bịu xử lý quỷ dị p h ụ thể hiện tượng lúc phát hiện tại cái nào đó thời gian điểm về sau tất cả quỷ dị p h ụ thể người tất cả đều đông nhiên khôi phục nguyên trạng liền phảng phất quỷ dị đã chết liền hoặc là bị đổi tảng ra nhưng là tất cả mọi người đang hoan hô cho o i là quỷ dị p ụ thể bị đè xuống. Chỉ có ta, tay Chỉ chân băng lãnh, như bị băng đẻ xuống. có rơi v à hầm b ă nên g giày đặc nhân số, cùng tượng Bởi biết, trở hiện vì về, ta thế thể thoát thực. nhau đến đến như nhân cùng nào hiện n phụ Cho ly đặc đem cỡ số, quỷ dị ép đáp án có thể là quỷ dị có viễn trình thao túng những người này mở ra quỷ dị phụ thể năng l ự cụ Nghe được du Ti Ti sau cùng câu nói kia, Phương Nguyệt con người bỗng nhiên được câu có Du sau Ti Ti kia, r thể lại. p m là cùng quỷ dị phụ h t đã t ừ năng g người, cùng quen đều cuối n biết biết cái lực kia kh nếu như hết thể đều như như lời ngươi nói như vậy thế cục tương đương tại chiều xấu nhất phương hướng phát triển mạnh mẽ t r ư ơ n g bốn trăm năm mươi lăm lý niệm chi tranh tháng một năm một mươi tất nhìn tất coi trọng lớn du ti ti gật gật đầu đúng cho nên ta đã đem những cái k i a quỷ dị hóa bỏ dở người tất cả đều mang về t h à n h ti n ố t nghe nói ngươi cái k i a còn có đầu quỷ săn cũng là như thế bất quá có ngươi tại ta liền không để người đi bắt trở về vậy vẫn là thật sự là cảm ơn ngươi vậy ý của ngươi là du ti ti không nói chuyện chậm rãi là một cái cắt cổ động tác mạch suy nghĩ cùng hàn đại nhân lạ thường nhất trí đến cùng là cùng quỷ dị lâu dài liên hệ người biết quỷ dị p h ụ thể đáng sợ quỷ dị p h ụ thể sau người căn bản là không được sống tại phương n g u y ệ t biết tiểu huyết đấu bị quỷ dị p h ụ thể qua thời điểm cũng là nghĩ lây đem tiểu huyết đấu giết thằng đến nghe bọn hắn nói tiểu huyết đấu khôi phục t h ầ n t r í đem quỷ dị áp chế thậm chí khả năng tiêu diệt hắn mới trở nên do dự không biết muốn hay không giết chết tiểu huyết đấu rốt cuộc phương diện này hắn không kinh nghiệm cần nhân sĩ chuyên nghiệp cung cấp số liệu cùng ý kiến nhưng mà hàn đại nhân lại đem bóng ra đá trở lại hắn cái này mà bây giờ phương n g u y ệ t tự hồ lại đối mặt cùng một vấn đề khác biệt duy nhất là trước mắt ju titi đã cung cấp bộ phận chứng cứ cùng suy đoán cho rằng quỷ dị p h ụ thể đột nhiên kết thúc là quỷ dị ẩn nút mà không phải biến mất loại kia thai h ỏ a ngầm vẫn còn loại kia nguy cơ vẫn còn như vậy những cái kia xuất hiện qua quỷ dị p h ụ thể người liền là nguy hiểm nhân tố toàn diện thanh trừ mặc dù tàn nhẫn nhưng vẫn có thể xem là một cái bảo hiểm phương pháp chỉ là phương n g u y ệ t nhìn về phía sắc mặt âm trầm quân đại nhân quân đại nhân có ý nghĩ gì các ngươi nói đều chỉ là suy đoán vẹn, vẹn bởi vì một loại phỏng đoán liền đem những cái kia người sống sờ sờ phán hạ tử hình cái này quá vò đoán chỉ sợ dạ đội trưởng hiện tại cũng cùng du ti ti là ôm lấy đồng dạng ý nghĩa nhìn xem quân đại nhân đưa tới vi quan chính giống như là chính đạo chỉ riêng đồng dạng ánh mắt phương n g u y ệ t lúng túng tránh né hạ ánh mắt đề phòng tại chưa xảy ra dù sao cũng so bi kịch thật phát sinh ở trước mắt muốn tốt đúng a chẳng lẽ liền bỏ mặc những cái kia quỷ dị p h ụ thể người mặc kệ nếu là lại lần nữa quỷ dị khôi phục tạo thành hậu quả sẽ chỉ nghiêm trọng hơn du ti ngược lại là không điểm không có ý tứ thản nhiên đối mặt trở về không sai các người nói đến đều rất có đạo lý nhưng là các người nhưng từng nghĩ tới nếu như đám kia bị lây nhiễm người bên trong có người thân bằng hào hữu có tay chân của ngươi huynh đệ có cha mẹ thân nhân của ngươi ngươi còn có thể giống như bây giờ đại nghĩa lẫm nhiên đem bọn hắn toàn giết sao phương n g u y ệ t không nói chuyện ngươi đều có tư tâm đừng nói cái gì người nhà liền là hàn đại nhân nếu như tại đám người này bên trong hắn đều muốn đi vào đem người mang đi ra ngoài dù là hàn đại nhân quỷ dị p h ụ thể vậy cũng nhất định phải là triệt để từ bỏ hy vọng thời điểm phương nguyện tự tay giết mà không phải sớm bị người giết nhưng du ti ti chỉ là nhự u nhự mày hiên ngang l ấ m liệt mà nói đương nhiên muốn giết trái phải rõ ràng trước mặt quân pháp bất vị t h ầ n từ xưa đến nay đều như thế hy sinh bọn hắn bảo toàn thanh ti huyện hắn an toàn của những người khác đây chính là thanh ti thanh ý chỗ chức trách không phải sao áo xanh muốn bảo vệ chính là tất cả mọi người không phải phần lớn người bị hy sinh người không coi là thanh ý bách tính rồi bảo vệ bọn hắn những người khác liền phải chết chỉ là gặp nguy hiểm xa xa không tới muốn chết tình trạng hai người tự hồ tính tình tất cả lên trận mắt trừng trừng rõ ràng một cái đều là trung nhân, nhân. một cái khác vẫn là thiếu nữ lại lý theo cố gắng bầu không khí lập tức trở nên mười phần khẩn trương phương n g u y ệ t thậm chí hoài nghi hai người này có phải hay không muốn đánh nhau bất quá hai người này thật đúng là l ạ lạ rõ ràng cũng là vì thanh t i huyện tốt cũng không phải có tư tâm cái chủng loại kia nhưng lại vậy bởi vì danh giới cuối cùng khác biệt tranh chấp đến loại tình trạng này hai vị hai vị đều bình tĩnh một chút đừng bên kia sự t ì n h còn chưa làm quyết định đâu chúng ta bên này trước đấu tranh nội bộ ừ dù ti ti trừng mắt nhìn phương nguyện hai tay vẫn ôm trước ngực quay người diện bích đưa lưng về phía hai người tựa hồ đang h ờ n rỗi thiên nhị quân mắt nhìn phương n g u y ệ t khuôn mặt vẫn có chút tức giận nhưng ở chậm d ã i thu liễm sau đó liền không có sau đó hai người này thế mà tiểu hải tử tính tình đi lên giống như ai cũng không chịu nói nữa ba người cứ như vậy cứng ở gian phòng bên trong cái này khiến phương n g u y ệ t xấu hổ đến phát nổ tình cảm các ngươi thanh ti hai cái đại lão mâu thuẫn cũng không nhỏ a cái kia ta cảm thấy đi phải không chúng ta lấy cái điều hòa biện pháp ngươi nói thiên nhị quân buồn buồn nói người trước hết giam giữ quan sát sau đó thanh t i không phải có chuyên môn nghiên cứu quỷ dị bộ môn để bọn hắn nghiên cứu một chút quỷ dị p h ụ thể có không có cách nào giải quyết chỉ cần chúng ta tại giam giữ trên mặt đất an bài một cái đáng tin cậy chiến lược dù cho ngoại ý muốn nổi lên cũng có thể dù cho những cái kia quỷ dị khôi phục toàn dọn đẹp không phải sao thiên n h ị quân mắt nhìn diện bích du titi nói ta vốn là ý tứ này chỉ là có người nhất định phải tranh luận một phen xác thực coi như quân đại nhân lại thế nào chính năng lượng cũng không có khả năng đem quỷ dị p h ụ thể qua người đem thả đáng tin cậy chiến lược vậy nếu là bên trong khôi phục quỷ dị bên trong có ép không được cường đại quỷ dị dẫn đến cái k h á c quỷ dị chạy đi đâu du ti ti hừ lạnh q u a y người mặt hướng hai người tiếp tục nói đến lúc đó gà bay chó chạy tử thương vô số liền tất cả đều là n g ư ơ i thiên nhị quân trách nhiệm trách nhiệm của ta liền trách nhiệm của ta ta nguyện gánh này thì nếu như phạm sai lầm thanh t i tổng thanh ý chi vị v ề ngươi Tốt. nếu như thế vậy thì do ta đi thủ đám kia người lây bệnh nói du ti ti liền hướng bên ngoài đi nhưng bị thiên nhị quân gọi lại chờ một chút người tuy là thiên tiêu vẫn còn đang trưởng thành thực lực chỉ là hậu thiên nhất l ư u cảnh việc này can hệ trọng đại vẫn là ta đi thủ đi tùy ngươi sự tình cứ như vậy quyết định bất quá tại muốn hay không đem tất cả tại thanh loan lâu đêm đó xuất hiện qua người đều bắt lại giam giữ vấn đề bên trên hai người có xuất hiện khác nhau bởi vì trên thực tế là tồn tại cùng loại với thiên đạm chỉ riêng vũ cùng cảnh nham dạng này dù cho đi qua thanh loan lâu cũng không có bị quỷ dị p h ụ thể người tồn tại mà lại số lượng còn không ít ở vào an toàn thai hoàng ẩm tự nhiên là đem người bắt lại nhưng quân đại nhân lại cho rằng lần thứ nhất không xuất hiện nên liền không có bị quỷ dị p h ụ thể đây là kinh nghiệm lời tuyên bố nhưng ngay cả k h ô n g chế từ xa quỷ dị khôi phục thủ đoạn đều xuất hiện kinh nghiệm lời tuyên bố thực sự chân đứng không vững cho nên lần này phương n g u y ệ t đứng ở d u ti ti bên này chỉ là giam giữ địa điểm không phải cùng đám kia quỷ dị p h ụ thể qua người giam chung một chỗ mà là phải n h ố t tại một chỗ khác điểm an toàn phòng giam bên trong ý vị này thiên đ ạ m chỉ riêng v ũ cùng cảnh nham muốn đi ăn cơm tủ vậy trước tiên dựa theo cái này mạch suy nghĩ phân phó đi một phen hao tâm tổn trí về sau chi tiết vấn đề cũng rốt cục đã định chỉ còn sau cùng thi hành cũng chính là bên ngoài đ ố n g nhiên vang lên bạo động các loại phương nguyệt ba người nghi hoặc chuẩn bị đi ra cửa nhìn xem xảy ra chuyện gì thời điểm một đạo mang theo quen thai thanh âm đ ố n g nhiên từ phía trước vang lên ra đội trưởng vũ đội trưởng t r ư ơ n g bốn trăm năm mươi sáu vũ đội trưởng tang nộ tháng hai năm một h ô n g thu đặt mua phương nguyệt ngộ lăng lăng nhìn xem tình huống bên ngoài một đám bạch đi thanh vệ h ắ c y thanh vệ vây quanh y phục rách giới toàn thân bẩn t h i u vũ đội trưởng bao quanh m à chuyển nhưng không có một người dám đi tới công kích chỉ là vây quanh m à thôi tựa hồ là bị vũ đội trưởng uy hiếp đến người người quen thiên nhị quân nhữ nhữ m ả y tự tiện xông vào thanh thi thế nhưng là đại tội nếu không có lý do chính đáng thanh thi là có tư cách tại chỗ giết chết bất quá nhìn phương nguyệt dáng vẻ hai người tựa hồ nhận biết vậy dĩ nhiên cũng cũng không có cái gì phất phất tay đem người t á n đi hắn đánh giá tên trước mắt một thân khối cơ thịt đại biểu cho vững chắc cơ sở công nhưng từ khí tức đến xem tựa hồ cũng chỉ là hậu thiên nhị lưu cảnh m ạ thôi chỉ là vì sao đối mặt người này mình lại không hiểu có cảm giác sợ hết hồn hết vía không phải làm ta thế nhưng là tiên thiên cảnh thiên nhị quân đang nghi ngờ bên cạnh du titi thì quay mặt qua chỗ khác tựa hồ không muốn xem quần áo tả tơi vũ đội trưởng nhưng ngẫu nhiên lại về vụ n trộm dùng khỏe mắt quét nhìn liếc trộm vài lần giống như trước kia không cơ hội gì gặp nam hải tử cơ bắp giống như r a đội trưởng quá tốt rồi quá tốt rồi người còn sống vũ đội trưởng kích động chạy tới không đợi phương nguyệt nghị kỹ nên làm cái gì đáp lại đâu liền bị hắn giang hai cánh tay ra đại lực ôm lấy mạnh cường nhân có nam k vừa mới vẫn là chỉ liếc trộm du ti ti tại thấy cảnh này về sau lập tức chọn tròn mắt chờ phát hiện thiên nhị quân dùng nghi hoặc ánh mắt nhìn về phía nàng thời điểm du ti ti mới ngay cả vội vàng chuyển người đưa lưng về phía phương nguyệt bọn hắn vũ đội trưởng ngươi làm sao lại biến thành bộ dáng này đúng mặt thôn bị hủy về sau ngươi là thế nào cho tới những người khác còn sống không nhìn thấy vũ đội trưởng phương nguyệt mạch suy nghĩ một chút hoạt lạc diện thôn chi dạ hắn chỉ ở ô vũ tộc trong mây đen thấy được a n thần ý còn có cái khác đầu người bởi vì mặt thôn đều bị hủy cho nên hắn theo bản năng coi là m ặ c thôn bên trong người đều chết sạch nhưng bây giờ vũ đội trưởng xuất hiện ở trước mắt có phải hay không mang ý nghĩa kỳ thật còn có cái khác người sống sót nghe đội phương n g u y ờ n hỏi vũ đội trưởng vẻ mặt kích động lập tức cứng đờ hắn trầm mặt dưới trầm thống địa m ặ c thôn bị hủy về sau chuyện phát sinh từng cái nói ra nguyên lai m ặ c thôn bị hủy về sau lúc ấy kỳ thật còn có mấy trăm tên người sống sót từ, từ mặt thôn đầu kia tương đối xa xôi lộ tuyến xuất phát tiến về thành ti huyện diệu pháp còn sống tang nghĩa mội an đông nhi cũng còn sống nhu nhu chết sao đúng bọn hắn người đâu vì cái gì không cùng ngươi cùng một chỗ tiến thanh ti là chờ ở bên ngoài lấy sao phương nguyệt có chút kích động liên tiếp hỏi tha hương gặp cố nhân loại này tâm tình kỳ diệu phương nguyệt là lần đầu tiên như thế rõ ràng cảm nhận được diệu pháp tạm thời không đề cập tới nhu nhu thế nhưng là theo mình không ít thời gian còn thay mình còn qua hoa nữ, nếu như có thể còn sống đến thanh ti huyện phương n g u y ệ t tự nhiên là cao hứng mặt khác chính là nghĩa mội an đông nhi tại mặt thôn kia đoạn thời gian an thần y thế nhưng là phản phục nói qua nếu như an ra x ả ra chuyện liền đem an đông nhi giao phó cho hắn chăm sóc tuy nói lúc ấy an thần y địch giả tưởng là cực băng tông nhưng kết quả cũng không hề có sự khác biệt mặc thôn hủy an r a diệt chỉ có an đông nhi sống tiếp được phương n g u y ệ t cảm thấy an đông nhi loại này tay không tất sắt nữ hai tử có thể còn sống sót có thể là an thần y nâng an ra chi lực bất kể hy sinh tình hồn g dưới mới đem an đông nhi cho bảo vệ tới điểm này từ vũ đội trưởng nói cứu ra an đông nhi về sau loại kia trong tính cách phân liệt cùng cực đoan có thể nhìn ra một chút ngay cả như vậy phương nguyện vẫn như cũ thật cao hứng chỉ cần cố nhân còn sống liền tốt mà ở phương n g u y ệ t cái này bắn liên thanh vấn đề ném đi ra thời điểm hắn lại phát hiện vũ đội trưởng biểu lộ dần dần âm trầm băng lãnh xuống tới kia chương nội liếm mà c u ù n g nộ cảm xúc vẹn vẹn chỉ là cái gì cũng không nói liền cảm nhiễm người chung quanh phương n g u y ệ t biến sắc làm sao bày ra loại này sắc mặt chẳng lẽ bọn hắn ừ m toàn là lôi của ta là ta không thể bảo vệ tốt bọn hắn vũ đội trưởng nắm đấm nắm chặt bắt đầu nói lên rời đi mặc thôn sau sự tình nguyên lai、like、bọn hắn rời đi mặc thôn về sau vũ đội trưởng bắt đầu dạy bảo trần tiểu diệu cùng an đông nhi võ học cái này t khiến trong đội ngũ trần tiểu diệu hễ ẩm nghĩ vừa tranh trơ mắt nhìn an đông nhi từ chưa hề học qua võ học đến một đường thực lực tăng vọt dễ dàng liền đạt tới hậu thiên tam lưu cảnh cũng tiếp tục cấp tốc tăng thực lực lên dựa theo vũ đội trưởng thuyết pháp an đông nhi đã đạt tới hậu thiên tam lưu cảnh trung đoạn thực lực tiếp tục dạy bảo xuống dưới tại đến thanh ti huyện trước liền có cơ hai đầu ộ t h quỷ dị trong h nhị cùng một lúc phân biệt tập kích an đông nhi cùng diệu pháp bị run dậy ở vũ đội trưởng cuối cùng xông đi lên lựa chọn cứu an đông nhi trơ mắt nhìn trần tiểu diệu bị quỷ dị xung kích đến vách núi phía dưới loại kích thích này dưới vũ đội trưởng lại một lần nữa buộc phát ra tơ vàng lực lượng trên thân toát ra kim a n g lực lượng đ ố n g nhiên b ộ c phát đem quỷ dị đánh giết hắn vốn cho rằng diệu pháp là chết chắc nhưng không nghĩ tới diệu pháp thế mà từ bên vách núi leo lên nguyên lai、like、nàng lúc ấy bắt lấy bên dưới vách núi một cái nhanh cây không rơi xuống vũ đội trưởng thật cao hứng diệu pháp còn sống nhưng diệu pháp nhưng trong lòng sinh ra khúc mắc tại lần nữa triệu tập tách ra thôn dân đến xuống một cái làng lúc trần tiểu diệu liền như có như không cùng bọn hắn xa lánh nhưng mỗi lần tập hợp đều là trình diện nhưng tại có người nhìn thấy trần tiểu diệu cùng một cái y sư đi rất gần về sau liền bắt đầu dần dần thoát ly đ o à n đội du tàu biên giới chờ bọn hắn cuối cùng tập hợp muốn rời khỏi cái thôn kia thời điểm trần tiểu diệu chủ động đưa ra rời đi đội ngũ ngươi muốn lưu tại thôn này vũ đội trưởng có chút một người đối đầu đệ lựa chọn rất không minh bạch nhưng trần tiểu diệu lại bốn mươi độ ngửa mặt nhìn lên bầu trời rất vết thương văn học nói chỉ là hơi chút dừng lại sau đó một lần nữa xuất phát ngươi vẫn là sư phụ ta chỉ là ta không muốn lại đi thanh t i huyện vậy ngươi muốn đi đâu thế giới rất lớn ta muốn đi xem nếu như lưu duyên chúng ta sẽ còn g ặ p lại vũ đội trưởng cuối cùng vẫn là không khuyên về d i ệ u pháp nhưng không yên tâm lưu lại người tại làng chờ lâu hai ngày sau đó để bọn hắn khoái mã đuổi kịp đội ngũ cuối cùng mới biết được t r â n tiểu d i ệ u tại bọn hắn rời đi về sau liền theo khắc một đội nhân mã rời đi con kia xa lạ đội ngũ cầm đầu l í n h đội là một cái mang theo đầu ngựa mặt nạ nam nhân bên người còn đi theo thôn kia y sư cùng một cái hai mắt mù, hai tay bị sắt cỏng tay cột đi chân trần đi theo đội ngũ đi t i ế u nữ chương bốn trăm năm mươi bảy người đeo mặt nạ tháng ba năm một không thu đặt mua Vũ đội tại kinh lịch cùng trần tiểu diệu phân biệt sự kiện về sau vũ đội trưởng cái đội ngũ này đến tiếp sau đường xá trở nên dễ dàng hơn phía trước thanh ti huyện cũng đã càng ngày càng gần sau đó bọn hắn tại tiêu giao lâm tao n g ộ một người kia là một cái mang theo toàn phong bế thức đầu c h â u mũ giáp nam nhân cứ như vậy yên t ĩ n h đứng tại thôn đường chính giữa nữ hài kia chúng ta phượng hoàng tổ chức muốn đây là nam nhân kia nguyên thoại mà hắn chỉ vào người thình lình liền là an đông nhi vũ đội trưởng tự nhiên không có khả năng đem an đông nhi giao ra sau đó liền là nghiêng về một bên đô sát kia không thể địch nổi thực lực giết chết tất cả mọi người mang đi ra sức dãy rủa an đông nhi chỉ có vũ đội trưởng như là mặc thôn hủy diệt đêm hôm đó đồng dạng tại tử vong về sau ngực nóng lên song đồng biến thành kim s á c trái tim phanh phanh phanh cấp tốc nảy lên phản phất hóa thành một loại nào đó vượng gãy thanh âm từ thi thể đóng bên trong lần nữa đứng lên vũ đội trưởng không biết kia đầu trâu người đeo mặt nạ đem an đông nhi mang đi nơi nào thậm chí cũng không biết hắn rời đi phương hướng nhưng là nơi này khoảng cách thanh ti huyện đã không xa loại thực lực đó cơn giả chỉ cần đi qua thanh ti huyện liền nhất định sẽ lưu lại vết tích để lại đầu mối mặt khác mặc thôn hủy d i ệ t sự tỉnh ô vũ tộc sự tỉnh cũng cần hắn đi báo cáo thanh t i cho nên hắn không thể đổ dưới không thể dừng ở tại chỗ cho nên vũ đội trưởng đi tới thanh thi hiện tại đứng ở phương n g u y ệ t trước mặt n g h e xong vũ đội trưởng phương n g u y ệ t tâm tình trong lòng thật lâu không cách nào lắng lại hắn nắm chặt n ắ m đấm hỏi phượng hoàng tổ chức tại sao muốn bắt đi an đông nhi không biết vũ đội trưởng muốn nói lại thôi cuối cùng vẫn nói ra miệng nếu không cái này sự t ì n h một mực g i ấ u ở trong lòng sẽ chỉ trở thành một cái ưu cục vừa vặn phương n g u y ệ t liền là hắn tốt nhất huynh thuật đối tượng nhưng là phượng hoàng tổ chức cái kia đầu trâu người đeo mặt nạ chỗ mang mặt nạ cùng diệu pháp đi theo rời đi đội ngũ cái kia lĩnh đội đầu ngựa người đeo mặt nạ cực kỳ tương tự phương n g u y ệ t con ngươi co dù lại chẳng lẽ là diệu pháp án ta nhìn người ánh mắt không kém như vậy ta không tin nàng sẽ làm ra loại sự tình này dù là về sau nàng cùng an đông nhi quan hệ cũng không hòa hợp ta chỉ là đem chuyện phát sinh toàn nói ra cho ngươi nghe mà thôi ngươi nghĩ như thế nào là ngươi sự tình dù sao ta tin tưởng diệu pháp hoặc là nói cố gắng để cho mình tin tưởng diệu pháp là vô tội cùng đây hết thảy đều không có quan hệ điểm này phương n g u y ệ t từ vũ đội trưởng chủ động đem cái này sự tình lại nhấc lên liền có thể nhìn ra một hai mặc kệ chân tướng đến cùng như thế nào ngưng tạm h vũ đội trưởng mắt nhìn bên cạnh thiên nhị quân cùng du titi -ti. bọn hắn mặc thanh y thể hẳn là thanh ti thanh y đi ta là mặc thôn vũ đội trưởng mặc thôn bị u vũ tộc chỗ hủy chuyên tới để thỉnh cầu tri viện mời phái người đi đánh giết ô vũ tộc phong n g ừ càng nhiều làng hủy hoại chỉ trong chốc lát ô vũ tộc thiên nhị quân cùng du ti ti hai mặt nhìn nhau chỉ chỉ phương nguyệt h ủ y diệt mặc thôn ô vũ tộc đã bị dạ đội trưởng cùng hàn đại nhân đánh tan không biết lẩn nút đi nơi nào cái vũ đội trưởng lập tức lẩn người hắn nhìn thấy phương n g u y ệ t tại cái này còn tưởng rằng cầu n g u y ệ t thôn là tránh thoát một kiếp kết quả sự tình cũng không phải là mình suy nghĩ hắn nhìn về phía phương n g u y ệ t phương n g u y ệ t lúc này mới đem cầu n g u y ệ t thôn chuyện phát sinh nói cho hắn nghe mạn thủy thôn lạc d i ệ p thôn còn có cầu nguyện thôn toàn bộ đều bị ô vũ tộc làm hỏng vũ đội trưởng nắm chặt nắm đấm trong mắt phảng phất có tơ vàng ẩn ẩn hiện hiện bọn chúng cũng bỏ ra đại giới phương nguyệt tan đ u ổ i nhưng vũ đội trưởng lại đ ố n g nhiên n g ầ n đầu như chọc giận hùng sư không đủ còn thiếu rất nhiều bọn chúng cần nỗ lực càng giá cao t h a m trọng cái này điên cuồng bộ dáng đem phương nguyệt giật nảy mình tựa hồ là phát giác sự thất thố của mình vũ đội trưởng mới thu liễm cảm xúc trong mắt ẩn ẩn lấp lóe tơ vàng cũng chầm chầm ảm đạm xuống thật xin lỗi ta thất thố đã hủy diệt chúng ta thôn ố vũ tộc đã bị đánh tan nhưng việc này liền tạm thời đẻ xuống ta đến thanh ti một là đến báo cáo ố vũ tộc diệt thôn sự tình hay là đến tìm hiểu một sự kiện chuyện gì phượng hoàng tổ chức căn cơ ở đâu cái kia đầu trâu người đeo mặt nạ có ai biết thân phận của hắn đi hướng ta muốn đi cứu trở về an đông nhi ta cùng đi với ngươi phương nguyệt lập tức nói ngừng tạm hắn nhìn về phía du ti ti về phần phượng hoàng tổ chức tình báo chúng ta cái này vừa vặn có cái ngươi cũng nhận biết người quen biết cũ biết một chút mặt mày ừ m vũ đội trưởng con mắt lập tức sáng lên ở vào thanh ti dưới mặt đất âm hàn ở mức trong phòng giam hát nha dựa vào trên vách tường như có điều suy nghĩ bộ dáng đạp đạp, đạp. đ ỗ n g nhiên tiếng bước chân từ tiền phương chuyển đến không bao lâu nhân hồn hỏa ánh lửa soi tới dần dần tiếp cận đợi mấy người dừng ở cửa phòng ra miệng hát nha nheo lại mắt đi tới nhà tù trước cửa sắt hai vị thế nhưng là đến thả ta đi ra các ngươi vốn là không nhốt được ta bao lâu sau lưng ta phượng hoàng tổ chức chẳng mấy chốc sẽ hướng các ngươi tạo áp lực để các ngươi không thể không thả Siêu. hát nha lời còn chưa dứt, một cái tay cường kiện cánh tay sẽ xuyên qua nhà tù cửa sắt trực tiếp giữ lại cổ họng của hán ngông ô n ô ờ dừng tay hát nha lập tức liền không kịp thở tức giận sắc mặt trướng đến thành m à u găn heo ai nha ai nha đây thật là người quen biết cũ a mang theo quen thai thanh âm vang lên một cái đỉnh lấy đầu chọc mắt cá chết ra hỏa từ trong bóng tối đột nhiên xích lại gần võ vũ đội trưởng mặc thôn vũ đội trưởng h á t nha lập tức n g ộ g ra hỏa này làm sao lại xuất hiện ở đây nhưng chờ hắn kịp phản ứng lúc ngược lại vương lòng không ít mặc thôn đội trưởng cũng không phải thanh ti thanh y hiể vũ đội trưởng chuyện gì cũng từ từ đừng quên ta đứng sau lưng chính là ai ba hắc nha bên này lời nói vừa mới nói xong đâu vũ đội trưởng một mặt tay trên ta. bàn vào hắn. Ngươi, ngươi đánh Ngươi đã đập lạnh i đội ề n không sợ phượng hoàng tổ chức trả thủ. Trả thủ. Vũ đội trưởng chức thù. thù. sợ tổ trả Trả Vũ l lẽo cười một tiếng ngươi cảm thấy ta còn tại hồ cái gì ta có thể mất đi đã hoàn toàn biến mất đi cô hồn giã quỷ một cái hiện tại nên các ngươi những t h ứ cầu này co lại trong góc khóc khóc teo trên xác thực không có m ặ t thôn cố kỵ vũ đội trưởng chỉ là tự mình một người hắn muốn làm cái gì liền có thể làm cái gì dù ai cũng không cách nào uy hiếp hắn hắn hiện tại chỉ là một cái thuần túy vó giả vì báo thủ cùng cứu người vó giả t r ư ơ n g bốn trăm năm mươi tám ngoài ý liệu địa điểm tháng bốn ă m một mươi thu đặt mua vũ đội trưởng đây là ý gì ta nghe nói m ặ t thôn đã không có nhưng không có m ặ t thôn đắc tội ta phượng hoàng tổ chức vẫn như cũ có thể lấy tính mạng ngươi ta ước gì phượng hoàng tổ chức toàn tới vũ đội trưởng đem hát nha bỗng nhiên rút ngắn c h ù i lùi đầu đụng trên trán hát nha xô ra tiếng vang lanh lảnh đâm đến hát nha đầu váng m ắ t hoa diện mục dữ tợn địa đạo hiện tại ta hỏi ngươi đáp dám nói nửa câu lời nói dối tính mệnh của ngươi liền bàn giao tại cái này đi cái này một cái t r ớ c mắt hắn h a cảm giác chính là được ậ p vào mặt ngang n g chi cùng cùng khí. thái hắn nhận Loại kia điên cùng thái độ, cùng hắn nhận biết ê độ, b rõ ràng vũ đội trưởng mỗi một giây lát thần thái rất nhỏ biến hóa mỗi một cái thân thể khớp nối nho nhỏ chập trùng đều đang cực lực gáp chế nổi giận mà lên đem mình chém thành muôn mảnh xúc động đừng n g ư ờ i cũng đã như thế cực lực khắc chế giết người xúc động mình nếu là lại không biết tốt xấu điểm kia thật là chết cũng là chết vô ích t r â n mặt dưới hát nha ngoan n g o a n mà nói ngươi hỏi phượng hoàng tổ chức chỗ ẩn nấp ở đâu không biết ngươi đừng kích động ta chỉ là phượng hoàng tổ chức cực kỳ ngoại vi thành viên nhiều nhất chỉ có thể tiếp xúc đến thượng cấp của ta căn bản là không có cách biết chuyện bí ẩn như vậy không sai hát nha theo một mực giáp phượng hoàng tổ chức đại kỳ để người khác kiêng rẻ không thôi nhưng trên thực tế hắn thật chỉ là cực kỳ ngoại vi thành viên ngay cả hạch tâm thành viên đều tiếp xúc không đến chỉ có một cái thượng cấp có thể liên lạc mà thôi nhưng là ngay cả như vậy như hắn bị giết chờ thêm cấp mỗi thang cố định liên lạc phát hiện hắn mất đi liên hệ về sau cũng xác thực về phái người đến điều tra cũng để người những cái kia phá hư phượng hoàng tổ chức làm việc người nỗ lực đối ứng đại giới cho nên cho dù là hắn cái này tiểu ốc ít cũng là có tác dụng là thiết thực có thể kéo t r ư ơ n g này đại kỳ chỉ là hiện tại trước mắt tên đầu t r ọ n g này căn bản không quan tâm đại kỳ uy hiếp thượng cấp của ngươi ở đâu không biết hắn hành tung lơ lửng không cố định vậy các ngươi như thế nào liên lạc hắn tự hồ biết ta bất luận cái gì hành tung tại mỗi tháng cuối tháng thời điểm đều sẽ xuất hiện tại ta chỗ làng mang đi thứ mà hắn cần phân p h ó tháng tiếp theo nhiệm vụ người gặp qua hắn g á n g dấp ra sao cuối cùng là ở nơi nào gặp mặt vũ đội trưởng đ ỗ n g nhiên kích động ta chưa thấy qua diện mục thật của hắn hắn mỗi lần cùng ta gặp nhau đều sẽ mang theo một cái đầu ngựa mặt nạ một lần cuối cùng gặp mặt là tại ảnh chúng thôn ảnh chúng thôn một mực tại dự thính phương nguyện s ử n sốt một chút hắn nhớ kỹ cái thôn này lúc ấy hắn còn đem đắp vận thôn mấy cái vũ nữ bỏ vào ảnh chúng thôn đâu nghĩ không ra thôn này bên trong còn từng là đầu ngựa người đeo mặt nạ chỗ ẩn nấp không biết những cái kia vũ nữ cái kia gọi là minh thiếu nữ hiện tại hoàn hảo sao có hay không xảy ra chuyện vũ đội trưởng cái này cũng q u a y đầu cùng phương nguyệt liếc nhau một cái đầu ngựa người đeo mặt nạ là hắn diệu pháp là theo chân phượng hoàng tổ chức người đi hắn nắm đấm nắm thật chặt cảm xúc có chút đệ nén không được tin tức này cơ hồ tiếp cận thực nện cho diệu pháp phản bội phương nguyệt vội vàng chấn an hai câu sợ hắn bạo tàu một bên du ti ti cái này nhữ mày hỏi phượng hoàng tổ chức giao cho nhiệm vụ của ngươi là cái gì không có cái gì minh xác tiêu chuẩn cực kỳ vụn vặt nhìn xem du ti ti nguy hiểm ánh mắt hát nha vội vàng lại bổ sung nhưng ta vẫn là tỉ mỉ phát hiện một ít quy luật bọn hắn thu thập một chút cực kỳ nguyên thủy vật liệu trong đó dược vật tỷ lệ nhiều nhất đại bộ phận đều là có mang thịt độc hoặc là không cách nào ăn đồ vật ta hoài nghi phượng hoàng tổ chức là muốn nghiên cứu phát minh độc dược đặc biệt lợi hại loại kia độc dược du ti ti nhũ mày như có điều suy nghĩ vũ đội trưởng nhưng không liên quan tâm p ư ợ n g hoàng tổ chức đối mặt hai tay của hắn phanh địa một chút nện ở nhà tù thép trên cửa sắt để ép lựa giận hỏi nói cho ta tia đầu ngựa người đeo mặt nạ cuối cùng đi nơi nào không biết ta nói ta không tư cách biết hành tung của hắn ta thật không biết tia đầu trâu người đeo mặt nạ đâu ngươi biết đầu trâu người đeo mặt nạ tình báo sao a cái gì đầu trâu người đeo mặt nạ cùng ta tiếp ứng thượng cấp một mực chỉ có đầu ngựa người đeo mặt nạ ta chưa từng thấy đầu trâu người đeo mặt nạ h á c nha lắc đầu chân thành nói phế vật vô dụng vũ đội trưởng giận mắng một tiếng đem ngón tay phóng tới miệng bên trong vội vàng sao độc gặm sau đó bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía phương nguyện ta muốn đi một chuyến ảnh trúng thôn ta cùng diệu pháp phân biệt làng là cắt lễ thôn đầu ngựa người đeo mặt nạ đã rời đi cắt lễ thôn cho nên ta hoài nghi hắn sẽ trở lại ảnh c h ú n g thôn ta muốn đi bên kia ôm cây lợi thỏ sau đó bắt hắn lại ép hỏi ra đầu trâu người đeo mặt nạ hạ lạc cứu trở về an đông nhi còn có một việc vũ đội trưởng chưa hề nói đó chính là diệu pháp xử trí vấn đề nếu như có thể tìm tới đầu ngựa người đeo mặt nạ tự nhiên cũng liền có thể tìm tới diệu pháp đến lúc đó hắn muốn đích thân thanh lý môn hộ vô dụng đầu ngựa người đeo mặt nạ hành tùng ai cũng không cách nào bắt giữ nhưng là nếu như các ngươi lưu tính mạng của ta để cho ta tự do hành động đợi đến cuối tháng thời điểm hắn liền sẽ lần nữa liên lạc ta để cho ta nộp lên vật tư hoàn thành nhiệm vụ đến lúc đó các ngươi liền có thể tùy tiện xử lý hắn nghe được hát nha phương n g u y ệ t bọn người không khỏi cười lạnh đây là coi chúng ta là nhược trí hay sao còn thả ngươi n g không coi ngươi là trận g i ế t coi là không tệ không có tình báo giá trị ngươi còn có cái gì dùng nhưng vũ đội trưởng lại vỗ chán một cái có đạo lý r ồ i ra bắt lấy nhà tù thép cửa sắt dùng sức kéo một cái cửa sắt thịt một tiếng bị quan suất một chút đi không môn mở rộng ngươi Người mãng u lui ố n nhà đến n làm gì? g Hát nhà dọa đến rút lui hai dọa rút bước, h à o trên đất, t r n đội lại bị vũ ư ở một thanh t níu lại ó cũng ra ta Ta mang ngựa cửa. bên bên ngoài Người này mượn dùng hắn người, cùng đi ảnh trúng thôn, nếu như đầu ngựa người đeo mặt nạ còn tại hồ cái này quân cờ, liền nhất định sẽ tìm tới cửa. Mãng, kéo theo đeo đi. đi tại cái tới đầu cờ, một chút. mặt tìm c hồ ở sẽ không phải vô nắm mãng cái này vũ đội trưởng đầu góc ngoài ý muốn linh quang c h ờ một chút vũ đội trưởng còn có chuyện gì bởi vì tự trách cảm thấy là bởi vì diệu pháp phản bội mới đưa đến bi kịch phát sinh vũ đội trưởng hận không thể lập tức đi tìm tới diệu pháp ở trước mặt hỏi thăm rõ ràng việc này không nhất thời vội vã ngươi tại thanh ti huyện đợi một ngày ta để hai vị thanh y đại nhân giúp ngươi chuẩn bị vật tư chuẩn bị trên khoái mã dù sao cũng so mình hai cái đuổi chạy phải tốt hơn nhiều đừng quên thanh ti huyện thanh ti mã là h á c thanh sơn mạch khu vực chạy nhanh nhất ngựa mặc dù h á c thanh sơn mạch không phải mỗi cái làng đều có đặc sản nhưng có đặc sản làng luôn có thể so những thôn khác phát triển càng tốt hơn lúc trước thanh ti thôn có thể phát triển thành thanh ti huyện cũng là bởi vì một loại đặc sản đó chính là bọn họ dưỡng dục Hát a ngưng h mạch nhanh tạm k h vũ đội trưởng mắt nhìn phương nguyện mặt khác ta muốn gặp cầu nguyện thôn hàn đại nhân không biết dạ đội trưởng hiện tại điểm dừng chân ở nơi nào chúng ta sẽ dẫn ngươi đi phương nguyện đi đến vũ đội trưởng bên cạnh nhìn chằm chằm hát nha nhìn một hồi hỏi h á c nha ngươi có biết hay không bên ngoài hiện tại xảy ra chuyện gì phương hoàng tổ chức sự tình g i a hỏa này có thể tung ra đều tung ra cho nên phương n g u y ệ t hiện tại muốn hỏi là một chuyện khác hoặc là nói nếu như không phải vũ đội trưởng đống nhiên xuất hiện bọn hắn hiện tại sớm cũng đã bắt đầu thẩm vấn h á c nha bên ngoài chuyện gì xảy ra ta làm sao biết h á c nha có mờ mịt hắn bị vũ đội trưởng dọa đến đã trở nên thành thật ngươi giao dịch cho liệt hỏa tông hùng đa đa viên kêu hỏa văn lệnh dẫn đến đấu bạch tí quỷ dị cụ thể thanh loan lâu lốc cháy mà từ sau lúc đó ngay tại đêm qua thanh loan lâu vụ án đại bộ phận người sống sót tất cả đều quỷ dị p h ụ thể tiến tới quỷ dị khôi phục tập kích người chung quanh cái gì còn có loại sự tình này hát nha ngây ngẩn cả người hoàn toàn ngộng sau đó đột nhiên giật mình tỉnh lại vội vàng sờ lên hạ thân thể của mình không không có việc gì ta không có xảy ra việc gì hô hắn nhẹ nhàng thở ra hỏi sau đó thì sao những người kia đều bị các ngươi thanh tí giết không đằng sau mới là vấn đề những cái kia quỷ dị cụ thể người tất cả đều khôi phục nguyên trạng phản phất á p chế thể nội quỷ dị đồng dạng hòa văn lệnh h ế tại thể đầu nguồn, phương i m a nguyện ư ơ i đối uy hiếp dưới hát nha sắc mặt trở nên trắng bệnh khó coi nhưng hắn thật đối việc này không có đầu mối nói cứng hát nha có chút run run rẩy rẩy mà nói lúc ấy ta còn không có cảm giác bây giờ bị các ngươi truy vấn ta lại cẩn thận một lần nghĩ ta cảm giác lúc ấy để cho ta nhặt lên hỏa văn lệnh giấu trong bóng đêm quỷ dị cho ta cảm giác thật giống như tại cùng một tòa sơn mạch giao lưu kéo dài không dứt, sâu không thấy đáy liền như là trong truyền thuyết cái kêu hát thanh quỷ đồng dạng hát thanh quỷ trong truyền thuyết phương n g u y ệ t mặt mũi tràn đầy m ở mịt nhưng ở phương n g u y ệ t đằng sau du titi thiên nhị quân cùng nhau con ngươi co vào trợn tròn con mắt tại chỗ lên tiếng kinh hô hát thanh quỷ không có khả năng hai người gần như đồng thời lên tiếng mặt mũi tràn đầy vẻ không dám tin toàn thân đều tại s ợ dun các ngươi biết hát thanh quỷ phương nguyện mờ mịt hỏi bên cạnh vũ đội trưởng cũng một mặt mờ mịt hiển nhiên hắn cũng không biết cái gì là hát thanh quỷ nghe được phương n g u y ệ t tra hỏi dù ti ti cùng thiên nhị quân l i ế t nhau nhẹ g i ọ n g nói chúng ta về trước phía trên lại nói bốn người mang theo vẻ mặt đau khổ hát nha rời đi địa hạ lao phòng về tới mặt đất thiên nhị quân lập tức phái người mang vũ đội trưởng đi khách sạn thuận tiện đem bọn hắn trước đó đối với ứng đối ra sao thanh loan lâu người sống sót phương án áp dụng xuống dưới từng đạo mệnh lệnh xuống dưới toàn bộ thanh ti liền bắt đầu vận tắc bắt đầu đây là thanh y tối cao chỉ lệnh phối hợp xuống như là chặt chẽ máy móc tầng tầng phân cấp phối hợp xuống đi trưởng không toàn bộ thanh ti huyện toàn cục m a i mới chờ đến lúc mệnh lệnh đều phát ra ngoài thiên n h ị quân còn cần vội vàng xử lý đến tiếp sau rốt cuộc giữ lại những n à y bị quỷ dị phụ thể người là chủ ý của hắn hắn nhất định phải làm được tốt nhất một bên khác phương nguyệt thì tại căn phòng cách vách cùng du ti ti thảo luận một vấn đề h á c thanh quỷ đến cùng là cái gì quỷ dị vì sao đem các ngươi sợ đến như vậy h á c thanh quỷ là h á c thanh sơn mạch lưu truyền một cái truyền thuyết truyền thuyết liên miên bất tuyệt hát thanh sơn mạch nhưng thật ra là một cái siêu thoát cấp quỷ dị hắn liên miên bất tuyệt thân thể tạo d ự nhưng g toàn bộ á t t h là đây chỉ là truyền thuyết là ta khi còn bé liền nghe nói qua truyền thuyết cố sự mà thôi là vì đe dọa những người n g o ạ i kia không nên tùy tiện tiến vào hát thanh sơn mạch biên chế truyền thuyết mới đúng cho nên ta cảm thấy hát nha căn bản là đang gặp người chỉ là muốn dùng trong truyền thuyết hát thanh quỷ làm chúng ta sợ mà thôi là thế này phải không phương n g u y ệ t nhìn ngày thường có chút tỉnh táo du ti ti hiện tại cũng sáng rõ có chút phát r u n không khỏi hỏi ngươi cảm thấy hát nha gặp phải quỷ gì, là hát thanh quỷ có mấy phần khả năng một điểm khả năng đều không có ta nói kia là truyền thuyết cố sự là cố sự không thể nào là thật giả thiết ta nói chính là giả thiết nếu như là thật thật là hát thanh quỷ hát thanh quỷ thật tồn tại đồng thời nó để hát nha mang theo hỏa văn lệnh tiến thanh t i n g t h ờ n n g theo h ỏ t h a n mục đích của nó là cái gì không biết hoặc là nói nếu như đ â y hết t h ể là thật truyền thuyết kêu bên trong hát thanh quỷ không khỏi quá keo kiệt nếu như nó muốn hủy thanh ti huyện lấy trong truyền thuyết siêu thoát cấp thực lực trong khoảnh khắc liền có thể hủy diệt thanh ti huyện thậm chí có thể hủy toàn bộ hát thanh sân mạch tất cả làng tất cả nhân loại hoạt động địa khu cho nên không thể nào là hát thanh quỷ nhất định là hát nha đang gạt chúng ta phương n g u y ệ t không nói chuyện chỉ là nghĩ như là hết t h ể dựa theo xấu nhất phương hướng đi dự đoán như vậy hắn chỉ sợ đến chạy trốn quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ lúc trước hắn thế nhưng là cho tới bây giờ chưa nghe nói qua toàn bộ hát thanh sơn mạch nhưng thật ra là mẹ nó siêu thoát cấp quỷ dị nếu như hết thể là thật hát thanh sơn mạch khu vực tính mạng của tất cả mọi người đều tại hát thanh quỷ một cái ý niệm trong đầu ở giữa liền có thể đều diệt vong không được ta phải tìm hàn đại nhân nói chuyện hắn nhận biết mai vũ tiên tử là cái kỷ nguyên cấp lao ra ra khẳng định biết càng nhiều nội tình tại phương n g u y ệ t nghĩ đến cái này thời điểm ngoài cửa đông nhiên vang lên tiếng đập cửa tiến đến tâm hoàng ý loạn ru ti ti lập tức giống lên một tiếng người ngoài cửa dừng lại kiên trì điều ẩ y cửa vào. à o n g ý muốn chính là, người trước phải là, lại là tới, đi i đó đ tra hạm h n ấ thế vết máu công văn ố vũ tộc máu công liên o à n thôn án Ngọc Bạch Thí thì du đại Nhân, ra đội trưởng. Người diệt Du Đại đội rồi. Điều Thí thì trở tra Bạch hề. về ra nào tiến vào chúng ta điều tra cơ bản có thể xác định ra đội trưởng sự t ì n h đều là là thật đến tiếp sau chi tiết còn cần càng nhiều nhân thủ tiến hành cẩn thận tình tiết vụ án hoàng nguyên vì cam đoan tin tức có thể trước tiên để thanh ý đại nhân biết cho nên ta về tới trước báo cáo ta đã biết chương bốn trăm sáu mươi tấn cấp áo trắng tháng sáu năm một không thu đặt mua trên thực tế từ khi vũ đội trưởng sau khi xuất hiện du ti ti bọn hắn đã căn bản không nghi ngờ phương n g u y ệ t nói tới c h â n thực tính chỉ là thanh ti là một cái giảng cứu chứng c ứ địa phương vẫn là cần c ổ nguyện thôn bên kia điều tra có kết quả mới có thể chính thức là phương n g u y ệ t chính danh sau đó du ti ti lại hỏi một chút chi tiết vấn đề kết hợp với phương n g u y ệ t khẩu thuật rất nhanh có đối chiêu để ngươi tới một lần nữa đổi mới kia phần hạng nhất huyết cấp công văn về sau du ti ti ánh mắt phức tạp mà nhìn xem phương nguyện ra đội trưởng cứu vớt c ầ nguyện thôn c ù nguy nan ở giữa đánh lui ô vũ tộc quỷ dị đại quân đại đại có công công tích phương diện đã không cần nhiều lời ngươi như nguyện ý nhập ta thanh ti tại chỗ liền là bạch dĩ thanh vệ chức vị nếu như có thể tại mỗi năm một lần khảo hạch bên trong đạt tới tiêu chuẩn càng có thể trực tiếp tấn cấp thanh ý để cùng ta bình đẳng bình t o ọ n về phần ban thưởng phương diện ta bên này để người kết toán về sau tập hợp cho đến ngươi kia rốt cục đánh lui ô vũ tộc ban thưởng tới sổ c ổ nguyện thôn nhiều người c h ờ như vậy đợi cái kia phát lực thời cơ đã đến chỉ là phương nguyện lúc này lại đ ầ y trong đầu đều là hát thanh quỷ cái này siêu thoát cấp quỷ dị hoàn toàn không tâm tư nghị những thứ này chỉ nói là nói vậy liền phiền phức du đại nhân xin giúp ta làm chính thức thanh ti chức vị được du ti ti đồng ý trong lòng âm thầm tính toán mình trước đó dự định tuyệt đối phải để ra hỏa này bận đến bạo bận đến không giành tu luyện mới được không phải hắn lại muốn tấn cấp đến tiên thiên cảnh mình liền tuyệt đối không có cơ hội lại đánh bại hắn du ti ti là thật không biết phương n g u y ệ t là tu luyện thế nào lên rõ ràng chỉ là hậu thiên nhất l ư u cảnh thực lực lại cường hãn rối tinh rối mù rất có loại đối mặt t i ê n nhị quân cái chủng loại kia cảm giác á bách vấn đề là phương nguyện mới chỉ là hậu thiên cảnh a thủ tục làm cực kỳ thuận lợi phương n g u y ệ t rất nhanh dẫn tới đồ vật bạch ngân thọ lệnh ít một áo trắng lệnh ít một bạch y thanh vệ phục một bộ còn lại liền là mười bình trăm khỏa chứa nhất khí đan năm bình trăm khỏa chứa nhị khí đan một bình trăm khỏa chứa tam khí đan còn lại thì là một chút hồi phục thương thế hồi phục nội lực đan dược xem như tiêu chuẩn phần m ộ t đ a n cùng loại với mình lên làm đội trưởng cầm sẽ cho ban thưởng chỉ là đan dược càng đầy đủ số lượng càng nhiều tên nhất khí đan phẩm cấp lương cấp hạ phẩm hiệu quả gia tăng hậu thiên cảnh chút ít tu vi nói rõ hôn hợp nhiều loại gia tăng tu vi h i hữu dược liệu l u y ệ n chế m à t h à n h là thành ti chính phủ tiêu chuẩn đan dược có khi còn có thể làm tiền tệ sử dụng dễ tích lũy đan độc không thể nhiều ăn đ i chú tiểu bổ không tính bổ lại nhìn hai nguyên tố đan phương nguyện phát hiện bọn hắn hệ thống miêu tả cực kỳ tương tự tên nhị khí đan phẩm cấp lương cấp trung phẩm hiệu quả gia tăng hậu thiên cảnh trung lượng tu vi nói rõ thành ti chính phủ tiêu chuẩn đan dược có khi còn có thể làm tiền tệ sử dụng dễ tích lũy đan độc không thể nhiều ăn g i chú bên trong bổ không tính bổ kia tam khí đan chẳng phải là tên tam khí đan phẩm cấp lương cấp t h ư ợ n g phẩm hiệu quả gia tăng hậu thiên cảnh đại lượng tu vi nói rõ thanh t i chính phủ tiêu chuẩn đan dược có khi còn có thể làm tiền tệ sử dụng dễ tích lũy đan độc không thể nhiều ăn đ i chú đại bổ đại bổ là thật bổ mạnh a hai lương hạ phẩm lương cấp trung phẩm lương cấp t h ư ợ n g phẩm mặc dù ban thưởng số lượng giảm dần nhưng hiệu quả là tăng lên đoán chừng cùng hy hữu độ có quan hệ sau đó là thọ lệnh vấn đề thanh đồng thọ lệnh bị thu hồi đi đổi thành cao cấp hơn bạch ngân thọ lệnh căn cứ du ti ti nói hai cái này kỳ thật chỉ là chứa đựng tuổi thọ hạn mức cao nhất khác biệt thanh đồng thọ lệnh chỉ có thể chứa đựng một năm tuổi thọ bạch ngân thọ lệnh thì có thể chứa đựng m ư ờ i năm tuổi thọ phương n g u y ệ t kỳ quài nói ta muốn cao như vậy tuổi thọ hạn mức cao nhất làm gì ta đem tuổi thọ đều hút tới trên người mình không được sao du ti ti lúc này dùng giống nhìn gấu trúc lớn kỳ lạ ánh mắt nhìn xem phương n g u y ệ t ngươi đang nói cái gì à một người có thể dự trữ tuổi thọ là có hạn mức cao nhất người bình thường đại khái khoảng chừng sáu mươi năm hạn mức lớn nhất đến cực hạn sau lại hấp thu tuổi thọ tuổi thọ liền sẽ trôi qua lãng phí hết chỉ có đột phá thực lực cảnh giới mới có thể từng tầng từng tầng để cao cái này tuổi thọ cực đại nhất mà lúc này nếu là có bạch ngân thọ lệnh liền có thể đem dư thừa tuổi thọ chứa đựng bắt đầu dùng cho cách dùng khác Ngậy! còn có loại thuyết pháp này đáng thương ta tuổi thọ ít chỉ có hơn mười năm không biết còn có thân thể hạn mức tối đa đâu đúng rồi người giúp ta nhìn xem ta tuổi thọ hạn mức cao nhất là nhiều ít nhìn không ra a đừng a lưu dân tuổi thọ hạn mức cao nhất liền ta biết tạm thời còn không nhìn ra cực hạn nếu không phải biết các ngươi lưu dân một khôi phục cũng chỉ có m ộ ư ơ i hai canh giờ tuổi thọ vừa đến liền sẽ chết ta đều muốn nghĩ đến đám các ngươi lưu dân là trên trời thần tiên hạ phàm tới đâu tốt ta dù sao chính ta là niên cấp cường giả là được rồi cái khác liền mặc kệ về p h ầ n bạch di lệnh không đơn thuần là thân phận biểu tượng vẫn là tính toán điểm công lao đồ vật điểm công lao dùng cho hối đoái thanh ti nội bộ các loại tài nguyên võ học đăng dược khí cụ các loại tất cả đều có thể hối đ o i chỉ cần điểm công lao đầy đủ mà lại bộ này hệ thống là toàn bộ thanh quốc đều thông dụng đương nhiên nói là toàn bộ thanh quốc trên thực tế là không đem làng thủ vệ đội tính toán ở bên trong cho nên phương n g u y ệ t mặc dù có thể tại làng tích lũy công h â n lại không thời cơ tiêu phí chỉ có thể đến thanh t i huyện loại huyện thành này mới có đất dụng võ trước mắt điểm công lao còn tại tính toán thống kê cùng đi theo quy trình cho nên phương n g u y ệ t trong sách điểm công lao tạm thời không nhiều lấy du ti ti thuyết pháp nhanh ngày mai là có thể đem điểm công lao đều chạy vào hắn bạch t i lệnh bên trong ôm lấy bạch t i thanh vệ quần áo phương nguyện để du ti ti có biến cùng hắn nói phương nguyện liền hướng khách sạn chạy kết quả vừa ra thanh t i liên thấy ủ rũ túi đầu cảnh nham cùng thiên đ ạ m chỉ diên vũ bị người áp giải tới đằng sau còn đi theo cho là có người dẫn nó tản bộ cự hình tiểu huyết đấu g â u tiểu huyết đấu mắt sắc lập tức liền phát hiện phương n g u y ệ t hướng phấn đ i ệ u kêu một tiếng hướng phương n g u y ệ t chạy tới chân trực tiếp đem thanh t i tường vây xô ra một lỗ hổng sau đó dừng ở phương n g u y ệ t bên cạnh gâu gọi â u g hướng phấn vây bôi ra ca ra ca ồ ồ ồ mau cứu ta ta không muốn ngồi lao ta không muốn ngồi lao a hai người cái này mới chú ý tới phương nguyện cùng nhau chạy tới ta từ nhỏ tuân thủ luật pháp băng qua đường nhìn đèn xanh đèn đỏ nhìn thấy lao nại nại ngã sấp xuống sẽ gọi điện thoại báo cảnh sát ta ta ta ta như thế tuân thủ luật pháp người cho tới bây giờ không phạm qua sự tình ta đừng đi ngồi tù nha thiên đạm chỉ r i ê n g vũ một bên quẹ lấy chân chạy còn một bên khóc không biết còn tưởng rằng nàng thật là phạm vào cái gì đại tội muốn bị áp đi chẳng đầu dạ ca tại sao muốn đem chúng ta giam lại a cảnh nham lúc này cũng đến đây đương nhiên là sợ các ngươi đột nhiên phát bệnh quỷ dị cụ thể sau đó nháo sự chứ sao bất quá hai người bọn họ đêm qua không xuất hiện quỷ dị phụ thể hiện tượng cho nên an bài là một cái khác tương đối thoải mái một chút nhà t ù thép t r ư ơ n g bốn trăm sáu mươi mốt một ngụm n u ố t m ư ờ i bình tháng bảy năm một hông, thu đặt mua ngay cả như vậy hai người cũng, cũng không nguyện ý ngồi tù nhao nhao cầu phương n g u y ệ t nghĩ biện pháp thở dài phương n g u y ệ t trở về tìm du ti ti nói ra mới đem hai người này một chó mang rời khỏi thanh thi cảnh nam h cùng thiên đạm chỉ r i ê n g vũ còn tốt ăn ngon uống ngon không giống có việc người nhưng tiểu huyết đấu lại khác biệt lần sau nó nếu là lại lần nữa quỷ dị hóa phương nguyện tuyệt sẽ không lưu thủ trực tiếp chém giết đúng rồi hàn đại nhân trở về chưa không có hai người lắc đầu còn chưa có trở lại ạ phương n g u y ệ t trong lòng có chút kỳ quái thậm chí có chút cảm giác bất an hàn đại nhân mặc dù đã từng thực lực mạnh đến bạo tạc nhưng đó cũng là đã từng bây giờ chỉ còn đầu hắn vạn nhất gặp được nguy hiểm gì cũng không có năng lực xử lý trở lại khách sạn xa xa liền thấy đám người vây quanh vũ đội trưởng lựu dĩu cùng có chút không biết làm sao vũ đội trưởng cùng rụt cổ lại hát nha Dạ đội trưởng hiện tại muốn gọi dạ bạch đi t h phương miệt trong lòng thầm nghĩ cảm giác mình cũng có chút tiểu q u a n nghiện nhưng trên thực tế cũng liền như thế một cái chớp mắt cảm giác mới lạ m à t h ô i đem cự hình tiểu huyết đấu lưu tại ngoài khách sạn những người khác đổi u đi phương nguyệt mang theo vũ đội trưởng cùng hát nha lên lầu hai người các ngươi liền ở căn phòng này đi a ở một gian phòng a hát nha có chút khẩn trương hỏi bị vũ đội trưởng trừng mắt liếc lập tức không dám nói tiếp nữa huynh đệ đừng quên ngươi là tù nhân a còn trông cậy vào đơn độc có gian phòng cho ngươi chạy trốn dùng sao ta hỏi qua người khác hàn đại nhân không tại khách sạn hắn đi đâu vũ đội trưởng cái này hỏi Hắn để i Linh, giờ đợi mai, mai Ti Ti Đại liền đợi, tiếp đi tìm trở Ta Thanh Thanh trở ta trực thôn. Lâm mã, là bây Nhân đến cũng không trở về. Ta đợi đến ngày mai, nếu như ngày mai thanh ti chuẩn càng Hàn vẫn không không ảnh chúng、thôn. Được. đ bị kỹ về. về, vũ đội trưởng hỗ trợ trông coi hạ khách sạn tình huống phương n g u y ệ t trở về phòng tu luyện có vũ đội trưởng tại phương n g u y ệ t có chút t i ế n tâm coi như bên ngoài tiểu huyết đấu lại quỷ dị hóa vũ đội trưởng cũng có thể xử lý dù cho kém một chút thực lực cũng có thể kiên trì đến thanh ti đến mới đúng giống như phương nguyện che giấu mình một cách đánh giết ấu vũ tộc trần lao sự tỉnh đồng dạng vũ đội trưởng cũng không đem mình khởi tử hoàn sinh hai lần thể nội tơ vàng lực lượng sự t ì n h bại lộ cho phương n g u y ệ t cho nên theo phương n g u y ệ t vũ đội trưởng vẫn là cái kia v õ s s i vẫn là cái kia hậu thiên nhị lưu cảnh v õ giả mang theo đối vũ đội trưởng tín nhiệm phương n g u y ệ t về đ ế n phòng ngồi xếp bằng trên giường xuất ra vừa mới tấn cấp áo trắng đạt được ba loại gia tăng tu vì khí đan như vậy liền từ nhất khí đan bắt đầu đi mở ra nhất khí đan một nhét mùi thuốc sông và muối đổ ra một viên cẩn thận quan sát phương nguyện phát hiện cái đồ chơi này tinh khiết như dây trắng không có bất kỳ cái gì đường vân liền là đơn thuần một viên thuần bạch sắc tròn t r ị ệ u đan dược c ẳ n g có to bằng móng tay mang theo hoài nghi tâm tình một ngụm vào trong bụng Soạn. dược hiệu phát huy phương n g u y ệ t lập tức cảm giác thể nội nội lực lưu động tốc độ đ ố n g nhiên tăng lên chỉ là nhẹ nhàng một vận chuyển nội lực như cánh tay kéo dài tùy ý chỉ huy sung kích kinh mạch lưu động toàn thân mạnh nha khí đ ă n g ca chỉ cần có thể để cho ta mạnh lên đan dược cũng có thể nhận cái ca nhìn xem cái này dược hiệu như thế ra sức đan dược phương nguyện không thể không cảm thán quan phủ lực lượng vẫn là đáng tin cậy a liền đan dược này Bên ngoài tuyệt đáng ố i mua k h phẩm ấ tiếc như t thuần n là an thần y đã ai phương nguyện từ trong phòng lấy ra an thần y cho quyển kia bản chép tay nhất thời có chút càng thán về sau vẫn là dành thời gian nghiêm túc nghiên cứu một chút ý thuật đi bản này bản chép tay phương n g u y ệ t vốn là cho chiến thuật hô hấp hồ nhìn về sau cầu nguyện thôn diện thôn chi chiến hậu chiến thuật hô hấp hồ tử vong cái đồ chơi này quanh đi còn lại lại về tới trong tay mình cũng không biết có phải hay không một loại duyên phận thu l i ê m có chút thương cảm cảm xúc phương n g u y ệ t đem kia bình mở ra nhất khí đan còn lại chín mươi chín quả toàn bộ rót vào miệng bên trong giống ăn hạt đ ậ u giống như nhấm nuốt mấy ngụm đều nuốt vào hát nha sợ tệ ra quần hắn thật bị dọa tệ ra quần vừa rồi hắn thật vất vả từ vũ đội trưởng bên kia đạt được đồng ý g hát rời phòng đ i i t nha dọa đến đều xem nhẹ xa xỉ không xa xỉ vấn đề hắn phảng phất đều muốn tại một giây sau tùy thời nhìn thấy phương nguyện tóc tráng sơ tuổi thọ hao hết chết giả ở trên giường hình tượng nhưng mà không có hắn hoảng sợ tâm tình thấp thỏm tựa như là chuyện tiếu lâm đồng dạng phương nguyện thế mà phản nhân loại giống như ăn xong nhiều như vậy đan dược tu luyện không hề có một chút vấn đề xuất hiện hát nha cái này mẹ nó vẫn là người sao hát nha kinh ngạc cả người đều choáng váng trên thế giới này còn có loại sự tình này hắn thậm chí đều nghĩ quất chính mình một bàn tay lúc trước hắn tại mặt thôn đến cùng cùng tồn tại gì trang bước qua hắn có tư cách trang bước sao một hơi ăn chín mươi chín khỏa hậu kình cường đại đan độc kịch liệt nhất khí đan còn một chút việc đều không có đây con mẹ nó là người khác một tháng phân lượng a khó trách khó trách cái này cá nhân thực lực tăng lên nhanh như vậy nguyên lai là ấm sắt thuốc vẫn là không sợ đan độc ấm sắt thuốc chờ chút chẳng lẽ lưu dân đều là dạng này cho nên lưu dân thực lực mới tăng lên nhanh như vậy hắn lập tức có chút hoảng sợ hướng dưới lầu kia hai cái lưu dân một cái tại không có việc gì quay đầu đi khắp nơi thỉnh thoảng nhắm ngay vỏ rượu còn có thể đột nhiên t i ế p rất gần đột nhiên t i ế p đến rất xa làm lấy chỉ có cảnh nham mới hiểu chủ ảnh thu một cái khác ở một bên xoa đùi vừa ăn mùi thơm nước mũi đồ ăn tại biết phương n g u y ệ t có vàng thỏi về sau thiên đạm chỉ riêng vũ ăn cơm liền không khách khí qua bữa bữa đều muốn thịt cá còn một ngày bảy tám bữa kinh khủng lưu dân đại khủng bố hắc nha run run lồng l ộ n quay đầu tiếp tục quan sát gian phòng bên trong phương nguyện rất nhanh hắn phát hiện càng khiếp sợ sự thật cả người đều nhanh dọa tê liệt tên điên cái này là thằng điên chỉ thấy gian phòng bên trong phương nguyện thế mà ngại một ngụm một bình không đủ đã nghiền bắt đầu hai bình ba bình chính là đến năm bình nhất khí đan một hơi hướng miệng bên trong rớt hết sau đó nhắm mắt tu luyện cái này còn là người sao đây con mẹ nó là ấm sắc thuốc chuyển thế đi nhìn xem theo lý thuyết thỏa thỏa muốn bị đan độc thiêu chết người lại vẫn giống người không việc gì đồng dạng ngồi xếp bằng tu luyện nội công tâm pháp hắc nha mờ mịt chết lặng hắn phảng phất lập tức giàn mua mười mấy tuổi Mặt chương ô n g thay đổi về tới vũ đội tới về bốn trăm sáu mươi hai vừa mới bắt đầu tháng tám năm một không thu đặt mua phương n g u y ệ t gian phòng thoải mái a phương n g u y ệ t giống như là vừa lớn bảo vệ sức khỏe qua toàn thân thần thanh khí sảng vừa rồi hắn một hơi ăn còn lại tất cả nhất khí đan liệt hỏa tâm pháp tiến độ vọt h ẳ n g còn hơn một nửa cái này nhất khí đan hiệu quả quả thực vô hồ cất cánh vấn đề duy nhất là Cái nếu như không í đ có ngoài định mức tuổi thọ tiến hành phối hợp tiêu đốt nhất khí đan hiệu quả cũng chỉ là phổ thông gia tăng tu vi đan dược một nửa hiệu quả chỉ có dùng tuổi thọ tiêu đốt phối hợp mới có thể hoàn toàn phát huy nhất khí đan chân chính hiệu quả cứ như vậy một mươi bình nhất khí đan số dưới phương nguyện đã đốt đi hai năm tuổi thọ vẫn là đã bao hàng bộ phận đan độc tác dụng nhưng là phương nguyệt cảm thấy giá trị đặc biệt giá trị bởi vì nếu để cho chính hắn tu luyện như vậy có ôn hòa loại gia tăng tu vì đan dược phụ trợ cũng không thể nào nhanh như vậy liền để mình liệt hỏa tâm pháp tiến độ tăng trưởng nhanh như vậy về phần đan độc tuốt ta vẫn là tích lũy điểm sở dĩ nói như vậy là bởi vì vừa rồi cắn thuốc dừng lại tương đối cơ bản xem như liên tục lấy đem m ộ ư ơ i bình thuốc một khoản h ấ t khí đan liên tiếp nuốt vào bụng dù cho d i chi hô hấp mạnh hơn vậy cũng cần thời gian giảm sóc giảm sóc phương nguyện nhẫn mại lấy nội tâm tâm tình kích động chờ đan độc hoàn toàn bị dạ chi hô hấp đẻ xuống lập tức đem nhị khí đan cho mở hết quy củ cũ một ngụm một mực bữa bữa bữa bữa bữa một trăm k h ỏ a n h ị khí đan trực tiếp bị phương nguyện t u ố t bụng nội lực trong cơ thể lập tức có so trước đó còn muốn kịch liệt phản ứng không nói hai lời phương n g u y ệ t tại chỗ tu luyện liệt hỏa tâm pháp tiến độ lập tức đột đột đột tăng gọn chờ dược hiệu hút sông tất phương n g u y ệ t lập tức nhíu mày thầm mắng một câu cam còn kém một điểm không sai cứ như vậy mấy bình khí đan xuống tới hắn cũng nhanh đột phá tầm thứ bảy liệt hỏa tâm pháp liền kém một chút nhưng một chút nếu để cho tay hắn động tu luyện không t á trợ bất luận ngoại lực gì chỉ sợ thật nhiều ngày mới có thể đột phá suy nghĩ một chút mắt nhìn đan độc tình huống phương n g u y ệ t xuất ra thứ hai bình nhị khí đan toàn bộ vào trong bụng nhắm mắt tu luyện o như dòng nước xiết dòng lũ sung kích đập lớn kia sau cùng lâm môn một ước trước mắt đột phá hệ thống nhắc nhở chúc mừng người chơi dạ sắc lê minh tu luyện có thành cựu liệt hỏa tâm pháp tăng lên đến tầng thứ tám nội lực gia tăng sáu trăm điểm ngự lực tăng lên tháng một năm hai mươi điểm tá lực tăng lên bảy mươi điểm tầng thứ tám liệt hỏa tâm pháp phương n g u y ệ t trong lòng đại h ỉ phân tâm vừa loạn dòng nước xiết dòng lũ lập tức giống mất đi khống chế đầu tàu điên cuồng đi loạn mấy chỗ kinh mạch lập tức bị hao tổn do a đến phương n g u y ệ t vội vàng ổn định tâm thần khống chế đầu này mạnh mẽ đâm tới q u á i vượt một lần nữa đi đến quỹ đạo lần này phương n g u y ệ t không dám làm loạn kiên nhẫn dẫn đạo tu luyện thẳng đến dược hiệu hoàn toàn biến mất hắn mới trùng điệp nhẹ nhàng thở ra về phần trước đó kinh mạch bị tổn thương sương tại g i chi hô hấp tác dụng dưới hoàn toàn khôi phục lại g i chi hô hấp vĩnh viễn tích thần chậm rãi mở mắt ra phương nguyện cảm thụ xuống tầm thứ tám liệt hỏa tâm pháp mang tới bành trướng nội lực.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 có mệnh ngươi liền đến rốt cục tám tầng chỉ cần tại đột phá một tầng đến chín tầng đại viên mãn sau đó tìm tới tiên thiên cảnh tâm pháp liền có thể nhất cử đột phá trước mắt cảnh giới trở thành tiên thiên cảnh cừng giả phương n g u y ệ t trong lòng mạnh lên con đường trở nên rõ ràng còn có quy hoạch bắt đầu nếu như là c ò n vốn tại c ổ n g u y ệ t thôn thời điểm nghĩ đến muốn tìm một bản tiên thiên cảnh tâm pháp đây tuyệt đối là muốn phiền náo rụng tóc nhưng là hiện tại phương nguyện hoàn toàn không cần lo lắng bởi vì hắn tại thanh ti huyện tại cái này hát thanh sơn mạch lớn nhất phồn hoa nhất huyện thành nhất định sẽ có tiên thiên cảnh tâm pháp thậm chí thanh t i nội bộ nên có đợi ngày mai bạch đi lệnh điểm công lao xuống tới hắn trước hết đi thanh t i thu nhận sử dụng võ học bí tịch địa phương dạo chơi sớm móc một bản tiên thiên cảnh tâm pháp sử dụng mở ra thuộc tính liệt biểu tính danh giả s á t lê minh cảnh giới hậu thiên nhất lưu trạng thái quỷ rùa âu vũ hp tám trăm tám mươi điểm nội lực hai nghìn sáu trăm hai nghìn sáu trăm ngự lực chín trăm bốn mươi mốt cơ sở chín trăm hai mươi mốt trạng thái tăng thêm hai mươi tá lực tám trăm bốn mươi mốt cơ sở tám trăm hai mươi mốt trạng thái tăng thêm hai mươi nội tính ba thuộc tính đặc biệt thiên phú dạ chi hô hấp nhân cấp t h ư ợ n g phẩm kỹ năng giải tích đồng nhân cấp hạ phẩm cựu chuyển liên hoàn đao không trọn vẹn hậu thiên tam lưu tinh hỏa đao pháp một trọng hậu thiên tam lưu thủy thiên đao pháp một trọng t h u tục võ học liệt hỏa tâm pháp hậu thiên nhất lưu tầng thứ tám tinh hỏa tâm pháp ba trọng hậu thiên tam lưu mắc cấp tuổi thọ tám năm sáu tháng hai mươi hai ngày mặc dù tuổi thọ đốt thật để thịt người đau nhưng thực lực tăng lên là thật nhanh phương nguyện phát hiện trò chơi này chính là muốn cắn thuốc ca mà lại mình là có được trời ưu ái ưu thế cự lớn người khác cắn thuốc còn muốn lo lắng đ a độc còn muốn cân nhắc dược hiệu cân nhắc tuổi thọ cái gì mình tài nguyên phong phú còn có dạ chi hô hấp áp chế đan độc chỉ cần là ban đêm tu luyện tiến độ liền sinh trường tốt vấn đề duy nhất là đan dược a n quá nhanh có chút không đủ dùng phương n g u y ệ t thậm chí muốn cầm kim thạch đi đổi đ a n dược ăn dừng tay đó là của ta kim thạch phương n g u y ệ t gia hỏa này làm sao tỉnh vĩ đại mà cao quý tấm da dê đại nhân lúc rảnh rỗi tính rời giường ngủ ngươi đi không có ngươi sự tỉnh phương nguyện liếc mắt tuy nói là bị tấm da dê đánh gãy nhưng phương nguyện tỉnh táo lại khắc chế kiêu cố tiêu phí xúc động về sau liền ý thức được mình quả thật không thể đem kim thạch rêu r a o khắp nơi không nói kim thạch giá trị vấn đề khả năng dẫn tới phiến phức chỉ là kim thạch làm tấm da dê vũ cấp lực lượng động cơ liền không thể dùng linh tinh giữ lại nhất định phải giữ lại đúng đây là ta ăn muốn giữ lại phương miệt mặt không thay đổi thu hồi kim thạch hỏi ta nhìn ngươi việc này vọt dáng vẻ không giống như là còn muốn tiếp tục ngủ say à vừa vặn ta có chút sự tình muốn hỏi ngươi bắt đầu làm việc vây lại buồn ngủ tấm da dê đại nhân bỗng nhiên cực kỳ khốn k h ô n khốn, khốn. một dê màu đen cho tàn người đổi u ăn mày đâu vĩ đại mà cao quý tấm da dê đại nhân đang ngủ say về sau đã không đồng dạng nơi nào không giống trở nên dễ nhìn chương bốn trăm sáu mươi ba mất tích người ở đâu tháng chín năm một h ô n g thu đặt mua ta thật đốc thật ta làm sao lại thuận tấm da dê đến hỏi đâu một dê màu đen cho tàn nhanh lên làm việc ồ ồ ồ ồ ta là tấm da dê ta nhận được không bình đẳng đãi ngộ ta cự tuyệt bạo lực hợp tác người muốn thế nào ta chẳng ra sao cả một dê màu đen cho tàn ta ăn chính là tấm da dê có chút tức giận hiện hiện văn tự nhưng mà cụ hiện hóa tấm da dê phương n g u y ệ t lập tức hơi sưng sờ hắn phát hiện tấm da dê thật biến dễ nhìn điểm tố vàng tấm da dê nhiều một ít đường vần trang trí mà lại sờ tới sờ lui cũng biến thành đ u n g đ u n g giống như là sờ cái gì da lông giống như xúc cảm phản hồi đừng đừng sờ soạn vừa biến ra rất yếu đuối phương n g u y ệ t chẳng lẽ là cái này tại thay đổi tại thay đổi cam một trang giấy ngươi biến cái giá ma ngươi chỉ là một trang giấy nhận rõ địa vị của mình tức lạnh run giấy giấy liền không thể biến dễ nhìn sao thế giới này đối v ớ y giấy thế nào quá lánh có c á quá lánh có c á ta nhẫn phương n g u y ệ t sắc mặt tối đen móc ra một dê màu đen cho tàn nhét vào tấm da dê bên trong sau đó suy tư dưới hắn trước mắt cần phải giải quyết vấn đề nói thật hiện tại bày ở trước mặt hắn vấn đề còn không ít khả năng là siêu thoát cấp quỷ dị hát thanh quỷ tàn đến thanh ti huyện đại lượng trên n g ư ờ i thôn dân dị thường quỷ dị p h ụ thể bạch tiểu nhã hạ lạc phương hoàng tổ chức kia hai cái đầu trâu người, người đeo mặt nạ động tĩnh tấm ra dê, dê nói cho ta hát thanh sơn mạch có phải hay không siêu thoát cấp hát thanh quỷ tối hôm qua thanh ti huyện quỷ dị cụ thể hiện tượng có phải hay không nó làm ta là phương nguyện sắc trời đã sáng ta chuẩn bị đi điều tra thanh loan sau lầu người sống sót tập thể quỷ dị cụ thể bản án ta đem mục tiêu khóa chặt liên miên bất tuyệt hát thanh sơn mạch nghe nói hát thanh sơn mạch bên trên có một cái truyền thuyết truyền thuyết hát thanh sơn mạch là siêu thoát cấp quỷ dị ta kiên định mình từ hát nhà bên kia nghe được tin tức hướng hát thanh sơn mạch tiến lên muốn tìm ra đầu kia trong truyền thuyết siêu thoát cấp quỷ dị muốn chứng minh đầu này quỷ dị có phải thật vậy hay không tồn tại rời đi thanh ti huyện đi đường bảy ngày ta thuận lợi tiến vào hát thanh sơn mạch mu bàn tay bỗng nhiên nóng lên mắt tối sầm lại ta chết đi mu bàn tay nóng lên chẳng lẽ là quỷ rùa â vũ phương nguyện trong lòng giật mình nhưng rất nhanh lại tỉnh táo lại. bảy ngày sau mới phát tắc quỷ rủa tin tức này rất trọng yếu phải nghĩ biện pháp tìm tới ngăn chặn thủ đoạn mặt khác đây có phải hay không là nói do đầu kia siêu thoát cấp quỷ dị là chân thật tồn tại điều này nói do ngươi chết đồ đẩn tốt ta phương n g u y ệ t đổi cái mạch suy nghĩ ta muốn từ gian phòng đi ra ngoài đợi tại tiểu huyết đấu bên người đợi trên một tháng phương n g u y ệ t nghĩ như vậy sau đó nhìn về phía tấm da dê ta là phương n g u y ệ t là cái cực đoan yêu cầu nhân sĩ đối mặt đáng yêu tiểu cầu cầu biến thành đại cầu chó ta cực kỳ đau lòng cho nên ta không để ý những người khác khuyên can không biết ngày đêm canh giữ ở tiểu huyết đấu bên người bảy ngày sau ta quỷ rửa mu bàn tay nóng lên tiểu huyết đấu quỷ dị khôi phục mở ra miệng t o như chậu máu đem ta ăn ta chết đi phương n g u y ệ t ta đường đường hậu thiên nhất lưu cảnh cường giả ngươi nói với ta ta sẽ bị tiểu huyết đấu ăn sau đó chết rồi nó thực lực làm sao có thể có ta mạnh ta là phương n g u y ệ t ta không tin t a ta hiện tại liền muốn đi đem tiểu huyết đấu giết a cỡ nào tàn nhẫn động vật ngược sát người a ta dẫn theo đao đi xuống lầu tại tiểu huyết đấu đáng yêu tiếng kêu bên trong mấy cắn đao tiểu huyết đấu chém chết ta đã chứng minh thực lực của ta tại thiên đạm chỉ diên vũ thoá mạ bên trong ta phảng phất tắm rửa t h a n h quang tâm linh tịnh hóa bảy ngày sau ta quỷ rủa mu bàn tay nóng lên ta chết đi ta có phải hay không sống không quá bảy ngày rồi bảy ngày sau ta chết đi ngươi có thể hay không có chút tác dụng a ta chết như thế nào không nhìn thấy cái gì phương n g u y ệ t trong lòng giật mình ngươi là ai ngươi nhìn không đến ta bảy ngày là chết như thế nào đúng bảy ngày sau ngươi mu bàn tay quỷ rủa phát tác ta liền không nhìn thấy sự tỉnh phía sau bất quá ta dự báo nói cho ta ngươi sẽ chết tại ngày đó mùa hôi lạnh xẹt qua gương mặt phương n g u y ệ t có chút luôn cuống hắn còn không biết thiên g i a o cung ở đâu bảy ngày thời gian thậm chí khả năng đều không đủ thời gian rời đi hát thanh sân mạch chẳng lẽ ta nhất định phải chết đến điểm tác dụng a t ấ m da dê cho ngươi kim thạch có thể hay không cứu sống ta ta cho ăn vĩ đại mà cao quý tấm da dê đại nhân kim thạch rất mỹ vị ăn thật ngon ngọt ngào ha a muốn ăn siêu muốn ăn cho ta trước dự báo、ngày. vĩ đại mà cao quý tấm da dê đại nhân an kim thạch tấm da dê đại nhân trở nên rất có lực lượng khăn ngói bổ sung năng lượng sau tấm da dê đại nhân có thể sử dụng vũ cấp lực lượng tấm da dê đại nhân xuất thủ á sau đó h è n mọi người bởi vì gánh chịu không được vĩ đại tấm da dê đại nhân lực lượng chết rồi ta mẹ nó lần này là bị ngươi chơi chết ta phương nguyệt đầu lớn lên tấm da dê có đôi khi không đáng tin cậy là thật không đáng tin cậy thở dài phương n g u y ệ t hỏi như thế nào mới có thể để cho ta phòng ngừa tử vong ta là phương nguyện ta cực kỳ buồn rầu sau bảy ngày quỷ rùa bộ phát cùng không hiệu tử vong Ta đem hy vọng ký thác tại tấm trên Tấm ta, t da da đem đại đại đại hy nhân. nhân cho vọng vĩ người nói càng ký i dê dê ế phương cận vong tử t ờ i gian, đại liền tinh càng da nhân chuẩn tấm thể t dê dự có báo lai. p h ư ơ nguyện n g t s g sở hắn giống như trước kia nghe tấm da dê đề cập qua thuyết pháp này đơn giản tới nói chính là cách tử vong thời gian càng xa xôi tấm da dê dự báo liền càng mơ hồ nếu như là rất gần tử vong thời gian thời điểm đi tiến hành dự báo tấm da dê liền có thể tinh chuẩn dự báo đến rất nhiều chuyện trước kia dự báo không được sự tình cũng có thể toàn diện dự báo ra nhưng là để phương nguyện làm chờ bảy ngày thời gian Đợi đến ngày t hắn ứ bảy b lại t đầu g khẳng h pháp hắn ĩ biện tự cứu, đến ị n không、được. Phương Nguyệt nhắm mắt lại, cẩn thận hồi tưởng tấm da dê cho ra tiên đoán, mày. Hắn suy nghĩ một cái vấn đề rất trọng h hồi cho chào làm lại, mắt tấm mày. một được. đề cái suy y rất da dê ra u Đó c h í h hắn là, đến cùng là bị quỷ rùa ô vũ giết chết vẫn là mặt khác có nguyên nhân gì mới chết bởi vì hắn phát hiện tấm da dê dự báo bên trong có một nơi đặc thù đó chính là tiểu huyết đấu tại bảy ngày sau đem mình ăn hết dự báo bên trong mình là quỷ rùa ô vũ phát tác sau đó bị tiểu huyết đấu ăn hết mới chết đây có phải hay không là mang ý nghĩa Quỷ rùa vũ phát t chương n bốn trăm sáu mươi bốn hạ g lạc tìm tới tháng một mươi năm một không thu đặt mua mạch suy nghĩ một rõ ràng phương nguyện lập tức cảm giác con đường phía trước đều trở nên sáng suốt đã chính ta bị quỷ rùa ô vũ liên lụy không được vậy thì tìm người bảo hộ ta không được sao tấm da dê giúp ta dự báo ta tiếp xuống chuẩn bị phương n g u y ệ t lời còn chưa dứt đâu tấm da dê văn tự liền nổi lên không được buồn ngủ quá ta nhất định phải tiếp tục ngủ say chờ tỉnh lại lần nữa ta sẽ trở nên càng xinh đẹp phương n g u y ệ t muốn n g ư ờ i xinh đẹp có cái dám dùng chờ một chút chí ít t r ư ớ c giúp ta dự báo lần này kết quả bảy ngày sau ta chết đi t ố t qua loa phương n g u y ệ t p h ủ hãn bên này bởi vì tấm da dê đột nhiên dự báo bảy ngày chết vấn đề đều quên cầm vấn đề khác tiến hành dự báo kết quả tấm da dê liền gánh không được g i a hòa này tiêu hao lực lượng về sau mấy ngày tỉnh không được một lần còn chưa tính ngay cả dự báo đều không có cách nào liên tục dự báo thua thiệt nàng còn muốn ăn kim thành đâu thật cho nàng ăn sợ không phải sử dụng hết lực lượng về sau phải ngủ một năm tròn mới có thể tỉnh lại đâu tại mấy lần kêu gọi tấm da dê vô hiệu về sau phương n g u y ệ t chỉ có thể thở dài bất đắc dĩ tự nghĩ biện pháp dứt khoát thời gian còn có bảy ngày sau tử vong dự báo còn có thời gian tiến hành giám sóc còn nhớ kỹ kia lần c ầ nguyện thôn diệt thôn chi dạng tấm da dê cũng dự báo tử vong của mình hiện tại mình còn không phải e m đẹp đứng tại cái này tuy nói thời điểm đó thế cục có chút cựu t ử nhất sinh chính là đẻ xuống tâm tư nhìn về phía ngoài cửa sổ chẳng biết lúc nào bên ngoài đã trời đã sáng rửa mặt một phen ra ngoài phòng phương n g u y ệ t lập tức xứng sở chỉ thấy cửa của hắn đứng đấy một cái hai mắt đỏ bừng đỉnh lấy mắt quần thâm ra hỏa hát nha a dạ bạch đi thì、hề. người cối u cùng ra vũ đội trưởng để ta cho ngươi biết hàn đại nhân trở về hả phương nguyện trong lòng vui mừng hắn đang lo mình bảy ngày chết vấn đề đâu nếu có hàn đại nhân hỗ trợ phân tích hẳn là tìm tới sinh lộ ở đâu hàn đại nhân ở đâu ngay tại cổng cùng vũ đội trưởng trò chuyện đâu trên thực tế hàn đại nhân cũng là vừa mới trở về trước tiên liền có người thông chi phương n g u y ệ t chỉ là vũ đội trưởng sợ quái dày đến phương n g u y ệ t tu luyện liền không để người tiến gian phòng mà lại an bài hát nha tại cửa ra vào chờ đợi chính phương n g u y ệ t kết thúc tu luyện ra gian phòng lại cáo chi cái này sự t ì n h về phần lo lắng hát nha chạy trốn kia là căn bản không tồn tại sự tỉnh hát nha thực lực kỳ thật cũng không mạnh thậm chí lúc ấy mặc thôn hỏa đội trưởng đều có thể ổn ép hắn một bậc thực lực như vậy muốn đại vũ đội trưởng trong tay đào tẩu quả thực thiên phương giả đàm từ lâu hai trực tiếp nhảy xuống hai chân vững vàng dẫm tại thiên đạm chỉ diên vũ ngự dụng bàn ăn bên trên cả kinh đang ngủ say thiên đạm chỉ diên vũ dọa đến ngã nào h trên đất phương nguyệt đã như gió đồng dạng đi vào ngoài khách sạn quả nhiên trong sân lập tức thấy được vũ đội trưởng cùng đã lâu hắc vụ biến thành hàn đại nhân l ệ n h phương n g u y ệ t vừa mở miệng thanh âm liền bỗng nhiên dừng lại con ngươi bỗng nhiên co vào cả người đại nào ông một tiếng trở nên trống giống bởi vì một màn trước mắt để hắn ngộng ngây dại ngay tại hắn vừa rồi mở miệng chào hỏi thời điểm hắn nhìn thấy vũ đội trưởng k h o á t tay một quyền đập trúng hàn đại nhân h ắ t vụ đầu h ắ t trắng đỏ lập tức toàn bộ từ h ắ t vụ bên trong bay tràn ra đến một chút mới ngã xuống đất không sai là đầu là hàn đại nhân còn sót lại đầu là kia duy nhất đầu lấy lại tinh thần côn bạo l ử a giận có một chút từ trong lòng bạo khởi vũ đội trưởng mặt đất q a n h một tiếng nổ tung phương n g u y ệ t toàn thân hỏa diễm đông nhiên bạo khởi ra đội trưởng vũ đội trưởng quay đầu nhìn thấy nổi giận tới phương nguyện hiển nhiên sửng sốt một chút vô ý thức đến đưa tay đón đỡ nhưng tiếp theo một cái trước mắt ngọn lửa cùng bạo trực tiếp đem hắn n u ố t hết nhiệt độ cao đốt cháy bên trong hắn làn da đốt lên đốt cháy khét mà càng đáng sợ chính là phương n g u y ệ t ngưng thái giới chỉ ngưng tụ ra hòa đao đã hướng đầu hắn chặt xuống dưới tại sao muốn giết hàn đại nhân hòa đao một bổ mạ xuống tám tầng liệt hỏa tâm pháp r a chỉ, nhiệt độ cao đến dọa người uy lực mạnh đáng sợ vẹn vẹn chỉ là đập vào mặt hòa diễm liền để vũ đội trưởng cơ hồ chống đỡ không được hắn con ngươi bỗng nhiên co vào lúc này mới ý thức được phương nguyện t ự lực vậy mà mạnh tới mức này đã xa xa siêu việt trạng thái bình thường hắn nếu như vũ đội trưởng vẫn là ngày xưa cái kia mặc thôn đội trưởng vậy hắn tuyệt sẽ không là phương n g u y ệ t đối thủ dưới một đ a o này không chết cũng là trọng thương nhưng là ông hai mắt đôi mắt trung kim k i a g ầ n ẩn, ẩn sáng lên nguyên bản né tránh không kịp vũ đội trưởng tốc độ đ ố n g nhiên bộc phát lấy ly chỉ kém miễn cưỡng tránh đi đây cơ hồ muốn tất chúng một đ a o ra đội trưởng người nghe ta nói hắn không phải hàn đại nhân ngươi chưa thấy qua hàn đại nhân làm sao ngươi biết hắn không phải ta không phải cùng ngươi đã nói hàn đại nhân chỉ còn đầu sao người làm sao sao người làm sao sao phương n g u y ệ t toàn thân đều đang phát run hắn là thật nổi giận như thế cầu hết sự tình thế mà phát sinh ở trước mặt hắn cái này vũ đội trưởng rõ ràng là đem hàn đại nhân đầu góc đều đánh tới hiện tại còn nói cái dám đâu c h ờ một chút bình tĩnh một chút ra đội trưởng ngươi nhìn kỹ nhìn kỹ phương n g u y ệ t phập phương ngực hướng trên đất hàn đại nhân nhìn lại lập tức cả người sửng sốt bởi vì hàn đại nhân lại có thân thể h á c vụ áo t r o à n g sương mù màu đen đã bởi vì người sử dụng chết đi mà dần dần rút đi lộ ra người ở bên trong chân chính bộ dáng đầu bị vũ đội trưởng đánh như cái dưa hầu toái điệu giống như nát n h ừ nhưng cái này đối quen thuộc hàn đại nhân phương n g u y ệ t mà nói có thể liếc mắt liền nhìn ra viên kia bể nát đầu không phải hàn đại nhân lại thêm người này còn có thân thể liền có thể nói rõ vấn đề nhưng là g i a hỏa này vụ hóa áo bào đen còn có cố ý tìm nói khách sạn chúng ta phương n g u y ệ t dần dần tỉnh táo lại ngọn lửa trên người tắn đi thật có lỗi ta xúc động phương n g u y ệ t quá khứ lấy ra hôm qua vừa mới tới tay thuộc về tấn thăng bạch dĩ thanh vệ mới phát ra thuốc trị thường cho vũ đội trưởng ăn b ả o vũ đội trưởng cũng không cự tuyệt biết đây là phương n g u y ệ t nói xin lỗi phương thức đem thuốc trị thương ăn hắn lập tức s ừ n g sốt một chút bởi vì thuốc trị thương này hiệu quả tốt lạ thường quả thực so trên thị trường so với hắn tại mặt thôn thấy qua bất luận cái gì thuốc trị thương hiệu quả đều tốt hơn đồ tốt t a hắn xem như triệt để cảm giác được phương n g u y ệ t thành ý tình huống như thế nào tình huống như thế nào dạ ca vũ đội trưởng các ngươi tại cùng ai ngoa tạo làm sao nhiều bộ thi thể quỷ dị sao là quỷ dị sao Phương n g u y ệ trong lúc nhất thời mọi người sắc mặt đồng loạt trở nên khó coi âm trầm xuống một người mặc hàn đại nhân quần áo người xa lạ còn chết tại dạ đội trưởng hoặc là vũ đội trưởng trong tay ý vị này đồ vật thực sự nhiều lắm chương bốn trăm sáu mươi lăm giả mạo hàn đại nhân tháng một năm một không thu đặt mua ra đội trưởng đây rốt cuộc là đám người nghi hoặc hỏi thăm nhưng phương n g u y ệ t không trả lời bọn hắn bởi vì hắn cũng còn không hiểu ra sao tại cẩn thận quan sát thi thể phương n g u y ệ t cuối cùng ngẩng đầu nhìn một chút vũ đội trưởng vũ đội trưởng ra hỏa này cùng ngươi nói cái gì hắn tự xưng hàn đại nhân nói cảm giác tuổi thọ gần cho là ta liền là tốt nhất truyền thừa người muốn truyền ta truyền thừa sau đó đem một cái màu đen vòng tay giao cho ta để cho ta đ e o lên nói vòng tay liền là hắn truyền thừa mở ra trọng yếu tí vật muốn tiếp thân mang theo vòng tay phương nguyện sửng s ố một chút vô ý thức mắt nhìn vũ đội trưởng trên cổ tay nhưng là cũng không nhìn thấy vòng tay vòng tay đâu bể nát bể nát ừ n đối hàn đại nhân ta không hiểu nhiều cũng nghĩ lầm hàn đại nhân là thật muốn chuyển ta truyền thừa cho nên ta lúc ấy liền mang lên trên vòng tay nhưng ở đeo lên vòng tay trong nháy mắt người kia lại đột nhiên bắt lại tay của ta khí lực lớn đến kinh người cơ hồ mạnh dắt lấy dẫn ta đi ta nghĩ ra âm thanh lại không phát ra được thanh âm nào ta nghĩ vận dụng lực lượng lại phát hiện nội lực trong cơ thể tại ta đeo lên vòng tay thời điểm liền bị điên cuồng rút đi lực khí toàn thân đánh mất ngay cả tuổi thọ đều cấp tốc trôi qua ta lúc này mới ý thức được không phải hắn khí lực lớn đến kinh người mà là lực lượng của ta bị vòng tay phong ấn rút lấy một k h ắ c này ta liền biết vô luận hàn đại nhân vẫn là thứ này đều có vấn đề liền dùng vận dụng lực lượng cuối cùng làm vỡ nát vòng tay tránh ra khỏi người kia trói buộc cũng một quyền giết hắn nói là lực lượng cuối cùng thực tế tình huống lúc đó xa so với hiện tại khó giải quyết được nhiều lấy hắn hậu thiên nhị lưu cảnh thực lực lại bị tia cổ quái vòng tay áp chế gắt gao giống như là bị người phiến bắt đi bất lực tiểu hài không có chút nào sức chống cự cuối cùng là hai mắt buộc phát tơ vàng kia cố đặc thù lực lượng thăm ra mới ẩm vang chấn vỡ vòng tay cũng gần như đồng thời một quyền đập vào người kia trên đầu cho nên vòng tay c ạ n bã hẳn là còn ở trên mặt đất c ố thân thể này trong đầu phương n g u y ệ t xứng sở túi đầu cẩn thận đi xem quả nhiên tại cái kia có thể xưng gạch men hình tượng nửa nát trong đầu phát hiện một chút lóe r a h u n h quang khối lớn hạt tròn để người đem những này hạt tròn l ự a đi ra vụ vặt lẻ tẻ có thể kiếm ra một cái không trọn vẹn vòng tay ngoại hình thời khắc này h u n h quang vòng tay mạnh vỡ phi thường phổ thông hoàn toàn không có vũ đội trưởng nói tới cái c h ủ loại kia hiệu quả nhưng vương n g u y ệ t minh bạch đây là vật phẩm hư hao về sau nội bộ kết cấu cũng bị phá hủy nói cách khác đây là nhân công sản phẩm không phải vật phẩm thiên nhiên hiệu quả mà là hậu kỳ trải qua cao nhân gia công về sau chế ra đặc thù quỷ v ậ t ta hoài nghi nó nội bộ khảm nạm phong ấn loại trận pháp chỉ là đem trận pháp có thể nhập tiểu x ả o trong vòng tay đ ố i ký ức yêu cầu không hề tầm thường nếu như từ hướng này bắt đầu hẳn là có thu hoạch vũ đội trưởng như có điều suy nghĩ nói đến cùng là mình đích thân thể nghiệm qua huỳnh quang vòng tay hiệu quả tương đối có quyền lên tiếng vất quá nghĩ nghĩ về sau còn nói thêm ta cũng chỉ là suy đoán tốt nhất vẫn là để thanh ti người t r a xuống hắn đến cùng không phải nhân sĩ chuyên nghiệp làm mặc thôn gia vũ đội trưởng kiến thức so phương nguyệt khẳng định mạnh hơn nhiều nhưng cùng thanh ti loại này quan phủ thế lực so ra coi như không phải một cái cấp bậc huỳnh quang vòng tay hàn đại nhân phương nguyệt cho mày trong lòng có chút lo lắng ngươi cảm thấy bọn hắn tại sao muốn bắt ngươi đối với giả mạo giả thuyết vòng tay là truyền thừa tín vật loại chuyện hoang đường này không ai sẽ tin nhưng mục đích của đối phương lại làm cho phương nguyện nhìn không tấu không biết ta cũng nghĩ không ra được nguyên nhân vũ đội trưởng là vừa tới thanh ti huyện chưa quen cuộc sống nơi đây thật muốn nói đến sai lầm người đó chính là thanh ti nhưng là thanh ti là không biết làm loại sự tình này hơn nữa đối với mới giả mạo hàn đại nhân cho nên thì càng để mê hoặc đông nhiên phương n g u y ệ t trong đầu linh quang l ó e lên vũ đội trưởng ta đột nhiên có một cái hoang đường nhưng lại tựa như rất gần chân tướng ý nghĩ ý tưởng gì vũ đội trưởng kỳ quái mà hỏi thăm ta hoài nghi người này muốn bắt đi ngươi nhưng thật ra là hàn đại nhân ý đồ hàn đại nhân ý đồ không chỉ có vũ đội trưởng ngây ngẩn cả người những người khác cũng nhao nhao nghê người đây là cái gì thuyết pháp hàn đại nhân sẽ còn hại chết người một nhà hay sao phương n g u y ệ t cũng không thừa nước đục thả câu hạ giọng nói ngươi nghĩ căn cứ ngươi thuyết pháp giả mạo hàn đại nhân ban đầu muốn tìm người nhưng thật ra là ta đúng không nhưng ta tại bế quan tu luyện ngươi không có khả năng b ư ớ c lên để cho ta tẩu hỏa nhập ma phong hiểm cưỡng ép đánh gây ta tu luyện cho nên giả mạo hàn đại nhân mới lùi lại mà cầu việc khác tìm tới ngươi nói cách khác mục tiêu của hắn là ta mà nếu như lúc ấy là ta ra đối mặt người này mà ta đối hàn đại nhân hiểu rõ nhất định có thể khám phá hắn là giả mạo tiến tới chế phục cũng phản chế từ đó hỏi ra nhiều đầu mối hơn cho nên ta cho rằng đây là hàn đại nhân bị khốn tại tình huống nào đó về sau thả ra tin cầu cứu vũ đội trưởng tính nửa cái người một nhà cho nên phương n g u y ệ t đối vũ đội trưởng không có gì d i u d i ế m đem hàn đại nhân kỳ thật đã mất đi tu vì sự tình nói cho hắn chỉ là phân phó hắn quyết không thể ngoại truyền cũng không thể để thanh ti người biết bất quá sự tình đến một bước này phương n g u y ệ t vẫn là cảm nhận được đau đầu bởi vì hàn đại nhân khả năng bị người bắt đi đồng thời bắt đi đoán chừng còn có lâm linh rốt cuộc hàn đại nhân là đi tìm lâm linh hạ lạc mới xảy ra chuyện đem người đều áp sát tới phương n g u y ệ t trầm giọng nói chúng ta phân hai cái phương hướng điều tra hàn đại nhân hạ lạc một mặt là huỳnh quang vòng tay đây là nhất định điều tra cũng là rõ ràng nhất manh mối một phương hướng khác liền là truy tìm lâm linh mất tích q uy tích đi tìm hiểu tin tức hàn đại nhân là đi tìm lâm linh mới mất tích như vậy chúng ta thuận con đường này đi hẳn là có thể có chỗ phát hiện huỳnh quang vòng tay phương diện cũng chính là muốn nhờ thanh t i bên kia lực lượng cho nên tự nhiên do phương nguyện phụ trách những người khác thì từ vũ đội trưởng dẫn đầu hỗ trợ tìm kiếm manh mối ta vũ đội trưởng do dự một chút hắn cấp bách nghĩ cười thanh ti mã rời đi đi tìm tới đầu ngựa người đeo mặt nạ tìm tới d i ệ u pháp hỏi ra đầu trâu người đeo mặt nạ hỏi ra an đông nhi hạ lạc nhưng là phương n g u y ệ t bên này mình sắc cần hỗ trợ của hắn cổ nguyện thôn nơi này chân chính có thể đứng ra tới chiến lược quá ít vũ đội trưởng ta cũng lo lắng an đông nhi an h uy nàng là nghĩa ngội của ta là an thần ý đã từng phó thác để cho ta chiếu cấu người nhưng là đi ảnh chúng thôn ôm cây lợi thỏ chỉ là một cái xác suất vấn đề vô cùng có khả năng công dã tràng ta sẽ không khuyên ngươi từ bỏ ý nghĩ này chỉ là nghị xin giúp một tay chúng ta chính như ta vừa rồi nói hàn đại nhân sở dĩ biến thành bây giờ lần này bộ dáng liên lạc cùng ô vũ tộc l i ề u mạng về sau mới rơi vào kết cục này câu nói kế tiếp phương n g u y ệ t không nói thêm gì đi nữa bởi vì phương n g u y ệ t biết vũ đội trưởng đã bị chính mình nói động chỉ thấy vũ đội trưởng nắm chặt nắm đấm gật đầu nói không sai hàn đại nhân cùng ân tình của ta giống như thay ta báo huyết hải thâm cứu ta không thể đối việc này ngồi nhìn m ặ kệ chương bốn trăm sáu mươi sáu nho nhỏ vợ xéo lét tháng hai năm một không thu đặt mua nhìn xem vũ đội trưởng tỏ thái độ phương n g u y ệ t tin ê lòng ngoại trừ lưu lại một số nhỏ tại khách sạn trấn thủ thì như thiên đạm chỉ riêng vũ loại này chân tổn thương cũng còn không người tốt những người khác tất cả đều đi theo vũ đội trưởng ra ngoài tìm hiểu tin tức đi mà phương n g u y ệ t thì mang theo hình quang vòng tay m ả n h vỡ thẳng đến thanh t i hôm nay thanh t i so ngày xưa quặn cu hẽ rất nhiều dạ bạch di đã từng kém chút xuống trước ngọc bạch di vừa vặn đi ra ngoài bắt gặp phương nguyện ánh mắt phức tạp địa trò hỏi liền hắn biết vẫn chưa có người nào có thể tại mấy ngày ngắn ngủi thời gian bên trong Từ phía dưới l à n g đội trưởng một trưởng trong, t r ự c tiếp nhảy lớp đến lấp nhảy bạch Thí t di kể vừa vặn ta hỏi ngươi du đại nhân ở đâu thiên nhị quân đang bận bịu quản lý thanh loan lâu lây nhiễm quỷ dị Phần cụ thể nhân viên thời gian cùng tinh lực có hạn phương nguyện tự nhiên là nhắm ngay tương đối thanh nhàn du tt du đại nhân cái giờ này hẳn là tại thiện thực p h ò n g vào ăn đa t ạ dưới chân như gió phương n g u y ệ t lập tức liền tiến thanh ti bên trong thẳng đến thiện thực p h ò n g mà đi đến thiện thực p h ò n g nhìn thấy du ti ti trong nháy mắt phương n g u y ệ t lập tức hơi xứng sở vô ý thức che cái mũi lui về sau hai bước chỉ thấy chính như tĩnh mịch như tiểu thư khuya c á c rất có học thức lại chậm d ã i ăn một đống mặt ngoài b ư ớ c lên lục ngấm mốc thịt n á o tản ra cực kỳ phức tạp mùi đã có thịt não đặc hữu mùi hôi mùi hôi thối lại có đầu bếp kiệt lực phát huy ra vị tác dụng ý đồ che giấu loại vị đạo này nhưng mà cả hai kết hợp với nhau quả thực liền là sử thi cấp hai nạn kia hôn tạp cùng một chỗ có thể xưng sinh hóa cấp cổ quái mùi thối kém chút để phương n g u y ệ t nôn khăn ra người chung quanh cũng toàn cách nàng cách xa xa nếu không phải du ti ti cái này thanh ý thân phận tại mọi người không dám ở trước mặt nàng trực tiếp chạy trốn chỉ sợ hiện tại thiện thực p h ò n g đã không có mùa h a i nhưng du ti ti lại không coi ai ra gì đồng dạng cầm lấy đũa cắm ở thịt não h bên trên m ặ t không thay đổi bình t ĩ n h đem cái này đóng hôi thối thịt não từng ngụm ăn hết thần tiên a phương nguyện lập tức kinh ngạc con mắt đều nhìn thẳng đối du ti ti ấn tượng trong nháy mắt cải biến hôi thối thiếu nữ hôm nay lên nàng trong lòng ta chỉ có một cái ngoại hiệu đó chính là hôi thối thiếu nữ tại cái khác hai nạn hoảng sợ ánh mắt bên trong du ti ti rốt cục đã ăn xong thịt não dùng khăn lụa l a u miệng đứng lên đào mắt một vòng lập tức sửng sốt một chút dạ bạch đi ỉa t â m mắt của mọi người lập tức chuyển rời đến phương n g u y ệ t trên thân có ít người nhận ra phương n g u y ệ t có ít người thì đối phương n g u y ệ t tương đối lạ lẫm nhìn xem du ti, ti hướng phương nguyện đi đến cũng bị phương nguyện kêu ra ngoài còn đợi tại thiện thực phong lập tức nhẹ nhàng thở ra nhìn phương n g u y ệ t á n h mắt lập tức tràn đầy cảm kích ngươi vừa mới ăn là vật gì lục môi nhục một loại có thể tẩy m a u phạt tủy h cải biến tư chất đồng thời còn có thể gia tăng tu vi quỷ săn thịt ai nghe hiệu quả cực kỳ mạnh a phương n g u y ệ t đỗng nhiên có chút hâm mộ nhưng nghĩ đến lục môi nhục kia buồn nôn hương vị hắn thật sợ mình còn không ăn đến liền phun gia từ hướng này nhìn hôi thối thiếu nữ vẫn là rất mạnh kim nén bực bội phương n g u y ệ t buồn buồn nói cái kia hôi thối ừ hôi thối điểm công lao chiến công của ta điểm đã thanh toán xong chưa cũng nhanh thôi chúng ta sẽ đi giúp ngươi xem xuống phương n g u y ệ t rất muốn hỏi hỏi du ti ti là thế nào ăn được đồ chơi kia cuối cùng vẫn là nhịn được chỉ thấy du ti ti lúc này cho mình miệng bên trong l ấ p hai viên đan dược nhấm nuốt hai lần sau đó đột nhiên liền đoan một tiếng xoay người nôn ra một trận đột nhiên xuất hiện phản ứng để phương n g u y ệ t ngây ngẩn cả người tình cảm ngươi là vị giác hậu c h i hậu giác sao phương n g u y ệ t vội vàng c ấ p nàng v ô v ô lưng động tác này để du ti ti thân thể lập tức cứng đờ ta không sao chờ du ti ti đứng vậy nàng giải thích nói lục n g ô nhục đối với võ giả là vật đại bổ chỉ là hương vị hôi、thối. Ta p h ụ c d ụ n g độc du ư ợ c để đ ộ ti cận ti rác, nuôi lục môi nụ. Vừa rồi khan hơn dược, phân nửa là giải dược sùng dưới nàng cũng lập tức ngửi thấy lục môi nhục mùi thối cho nên nhịn không được nuôi khan quá liều mạng quá liều mạng phương nguyện nhịn không được hỏi vì cái gì không đem lục môi nhục luyện thành đan dược lại ăn vào dù cho hy sinh một ít hiệu quả cũng so làm như vậy ăn muốn tốt đi dù ti ti kỳ quái mà liếc nhìn phương nguyện bởi vì lấy lục môi nhục là nguyên vật liệu chế tắc đan ă dược đan độc cực kỳ kịch liệt ích lợi c ù n g nỗ lực không có chút nào khả năng so sánh còn nếu là tại luyện đan lúc dựa vào lượng lớn nhằm vào d ư liệu đã cam đoan dược hiệu lại trừ bỏ mùi còn giảm xuống đan độc tia hao tài sự nghiêm trọng đều có thể mua chân quý hơn hữu hiệu hơn cao cấp đan ăn dược cho nên dưới tình huống bình thường tối giàu nhân ái phương pháp liền là để đầu bếp nấu nướng tăng thêm liệu y vị tận lực cam đoan vật liệu vốn có hiệu quả nguyên lai、like、là dạng này những người khác không có dạ chi hô hấp loại này ban đêm chiến thần năng lực tiên phú cho nên cắn thuốc đến cẩn thận từng ly từng tí cân nhắc lợi và hại nếu là đan độc tích lũy nghiêm trọng sẽ còn chết bất đắc kỳ tử giảm thọ chính là to lớn biên độ giảm xuống tính k h ắ n g dược ảnh hưởng nghiêm trọng thân thể khỏe mạnh tạo thành thực lực giảm xuống các loại vấn đề mà phương n g u y ệ t thì không phương diện này bối rối có đan dược liền ăn chỉ cần không phải tối hôm qua loại kia rượu trẻ ăn uống quá độ thức một hơi ăn nhiều như vậy đan dược số dưới đan độc căn bản không kịp tích lũy liền bị dạ chi hô hấp cho chấn áp số dưới Đáng thương, đáng thương cái này uống thuốc thăng cấp đều thận trọng thế giới quá đáng thương phương nguyệt vợ xéo lẹt thức nghĩ đến may mắn cũng chỉ là tại trong lòng nghĩ nghĩ cái này nếu là nói ra kết hợp với hắn cắn thuốc không sợ đan độc sự tình sợ không phải ngày nào đi ra ngoài đều muốn bị người dùng bùn đầu xe đục chết thả ở trong game đó chính là bị dùng kiếm đâm chết xuyên t i m thấu cái chủng loại kia đúng rồi ngươi sớm như vậy tới là chuyên môn tới tìm ta hai người vừa nói vừa đi đã rời đi thiện thực p h ò n g một khoảng cách du ti ti lúc này mới kỳ quái mà hỏi thăm không phải ta tìm ngươi là có khác sự tình nói phương n g u y ệ t mở ra dùng bao vải lấy đống kia hình quang vòng tay m ả n h vỡ ngươi xem ra đây là vật gì sao du ti ti nhự nhữ mày xuất ra một khối mảnh v ụ mảnh n ắ m lấy một hồi vòng tay đúng có thể điều tra ra nó là làm bằng vật liệu gì làm sao còn có vật liệu nơi sản sinh ở đâu chế tắc vòng tay công tượng là vị nào cùng nó có hay không bị khắc vào trận pháp loại hình đồ vật phương n g u y ệ t liên tiếp vấn đề để du ti ti có chút nậu gặp phương n g u y ệ t không phải nói đùa nàng biểu lộ dần dần ngưng trọng lên x ả ra chuyện gì sao chương bốn trăm sáu mươi bảy ngưng lao đầu tháng ba năm một không thu đặt mua phương n g u y ệ t suy nghĩ một chút đem lâm linh mất tích sự tình nói cho nàng nghe có người đưa tới cái vòng tay đây là đầu mối duy nhất ừm dù ti ti nhữ mày lại có người dám ở địa bàn của ta khiêu khích ta tra án năng lực cực kỳ tốt bắt cóc lâm đội trưởng đoàn đội ngươi thành công đưa tới chú ý của ta đem phương n g u y ệ t trong tay vòng tay mảnh vỡ tiếp nhận nàng nói ta để nghiên quỷ môn quật l a o nghiên cứu một chút đã ngươi nói là quỷ v ậ t trước hết từ hướng này tra được được dù ti ti mang theo hình quang vòng tay rời đi trước đó phương n g u y ệ t đã để du ti ti bọn hắn hỗ trợ điều tra bạch tiểu nhã hạ lạc sự tỉnh nhưng là bạch tiểu nhã quá chẳng khác người thường trong trò chơi không điểm thành thạo một nghề hoặc là thực lực đột xuất có trong hồ sơ độc bên trong lưu lại văn tự cũng chỉ có chút ít mấy bút nhập huyện thành ghi chép mà thôi phương diện khác còn cần từng cái đ ể ra nghi vấn mới có thể n ô ra điểm tin tức dù cho cảnh nham khi đó đã giúp hắn t r a ra bạch tiểu nhã là bị ai mang đi nhưng cũng không tìm được đến tiếp sau manh mối hiện tại hắn có thể thao bản có số lớn bản thổ thanh vệ có thể vận dụng tin tưởng tìm tới bạch tiểu nhã hạ lạc hẳn không phải là vấn đề tại phân phó song thủ hạ thanh vệ đi làm việc về sau phương n g u y ệ t đi tới thanh ti nghiên quỷ môn vừa vào cửa liền bị du ti ti phát hiện người đến rất đúng lúc chúng ta bên này có mặt mày có tin tức phương n g u y ệ t trong lòng vui mừng ba chân buôn cẳng đi vào du ti ti cùng một lão giả bên cạnh lão giả chính hai ngón tay kẹp lấy vòng tay m ả n h vỡ nam đ ĩ a vị này là quật lão là nhất phẩm quỷ vật thợ rèn là chúng ta t h a n h ti đối quỷ vật nghiên cứu sâu nhất quỷ vật tri thức phong phú nhất người quỷ vật thợ rèn phương n g u y ệ t lập tức hai mắt tỏa sáng cung kính túi đầu nói quật lão tốt nhưng mà quật lão lại không để ý tới phương n g u y ệ t mà làm bỗng nhiên đứng dậy đi vào bên cạnh đen như mực trong phòng phương nguyện cùng du ti ti liếc nhau một cái đi vào theo hắc cám gian phòng bên trong vòng tay tàn phiến đang phát tán ra tán nhàn nhạt hình phát quật a n g Cuộc lao à nhìn r Xuyệt. Cuộc l nghiêm khắc thở dài một tiếng sau đó đưa tay vòng tay tàn phiến đặt ở lòng bàn tay lòng bàn tay khí cảm lưu động ẩn ẩn dùng tới cái gì nội lực dùng một cái tay khắc trưởng có chút đẹp xoạt xoạt xoạt xoạt vòng tay lập tức bị một chút xíu ép làm mảnh vỡ bàn tay mở ra mảnh vỡ lại quỷ dị bậy biện ra một cái hình rắn ký hiệu bày ra cũng chậm rãi từ nhàn nhạt h ì n quang dần dần biến thành cực nóng h ư ơ n quang quả nhiên nghiêm túc q u t lao bỗng nhiên dài hít mạnh một hơi tại phương n g u y ệ t cùng du ti ti vẻ mặt mờ mịt bên trong hắn đem bột phấn hướng phía trước ý xa ắc cũng ngón tay hư không một điểm tất cả bột phấn giống như là bị ngón tay hắn hấp dẫn lấy đồng dạng không trung thuận kim đồng hồ xoắn ốc chuyển động tựa như biển lớn ngân hạ làm quay người trở nên càng lúc càng nhanh những ngày bột phấn hướng ngón tay trung tâm di động cuối cùng ngưng tụ thành một nhưng hỏa hồng sắc viên cầu nhỏ cùng viên bi giống như đem hạt trâu màu đỏ thu hồi quật lao mang theo hai người đi bên ngoài để chở ở bên hôi y thanh vệ đổ bà chen trà nóng sau đó mới chầm dãi nói cái này vòng tay vật liệu là biến chở ngọc nhưng nếu như cùng một chút đặc thù vật liệu tiến hành hỗn hợp sử dụng liền sẽ lắc mình biến hóa biến thành một loại mạnh truyền tính cao phong bế tính cùng bên trong tính ổn định cao chất lượng quỷ vật vật liệu các ngươi cho vòng tay của ta liền là hỗn hợp hai loại chủ chất liệu tăng thêm biến trở ngọc phối hợp phụ trợ vật liệu luận chế mà thành phương miệt nhìn quật lao chậm rãi mà nói lập tức trong lòng kích động có thể nhìn ra nhiều như vậy đây là có thật đồ vật ta kia cột lao có thể nhìn ra tay này vòng tay vật liệu đến từ nơi nào có thể là xuất từ ai thủ bút sao vật liệu đến từ nơi nào khó mà nói bởi vì nơi phát ra vẫn tương đối rộng khắp nhưng là muốn nói ra từ ai thủ bút ta rất có lòng tin nhìn ra r ố t cuộc hát thanh sơn mạch không lớn cái vòng này có thể nắm giữ loại này tay nghề cũng chỉ có như vậy một nhóm người nói cột lao đem những này vòng tay một phấn từng cái nghiền nát đem nó biến thành hỏa hồng sắc hạt trâu nhỏ cuối cùng đem tất cả hạt trâu đặt ở lòng bàn tay dùng sức nghiền một cái tụ lại một viên nắm tay nhỏ lớn hỏa hồng sắc hơi mở hạt châu xuất hiện tại quật lao trong tay trong hạt châu có lôi tổng phức tạp h ì n h tia đường vân tại có ánh nắng vẩy xuống căn phòng này không nhìn kỹ một chút đều nhìn không rõ ràng những đường vân này đều đứt quãng tựa hồ bị phá hư cái triệt đ ể cũng không biết quật l a o có thể hay không nhìn ra cái gì kiên nhẫn chờ đợi một hồi quật lao đ ỗ n g nhiên giống như là nhìn ra cái gì thần s á c cảm đạm mấy phần thu hồi hỏa hồng hạt châu quật l a o ngưng quang sơn cái gì phương nguyện sửng sốt một chút bên cạnh du ti ti thì tại nghe được cái từ này thời điểm rõ ràng nhịu n h ư n mày quật lão nện một cái mình eo ho hai tiếng diện mục có chút thống khổ tựa hồ bởi vì vừa rồi cẩn thận nghiên cứu vòng tay hao phí tâm thần chậm sau khi hắn mới lên tiếng cái này biến ngăn chất liệu làm vòng tay là ngưng quang sơn ngưng lao đầu thủ bút tài liệu khác chúng ta sẽ viết cái tờ đơn du đại nhân nếu là nghi cha hẳn là có thể tại thành ti huyện các loại vật liệu trong tiệm cha được nhập hàng c ũ n g xuất hàng ghi chép sự t ì n h đến nơi này quật lão liền bắt đầu đổi người nói tờ đơn về chậm một chút đưa đến du ti ti kia phương nguyện đầy bụng nghĩ hoặc nghĩ đặt câu hỏi thì bị du ti ti lôi kéo đi ra ngoài rời đi nghiên quỷ môn tốt một khoảng cách du ti ti mới buông tay ngưng lao đầu là ai phương n g u y ệ t lập tức hỏi việc quan hệ lâm linh cùng hàn đại nhân phương n g u y ệ t nhất định phải hỏi rõ ràng hết t h ể trần tướng ngưng lao đầu trước kia là quật lao bằng hữu về sau phát sinh một chút sự t ì n h bọn hắn trở mặt cũng rất ít v a n g lai、like. cái này sự tình một mực là quật lao một cái ưu cục không ai sẽ ở trước mặt hắn nhấc lên nói đến đây du ti ti cũng thở dài bởi vì lúc ấy nàng đã nhập chức thanh ti huyện thanh ý ỉ là nhìn tận mắt quật lao trở nên nổi phế huệ mải về sau tùy thời ở giữa trôi qua mới chậm dại khôi phục lại đối với dạng này một cái có thể xưng thanh ti huyện kỹ thuật dự trữ đỉnh lưu nhân mới du ti ti rất là cực kỳ tôn kính ngưng tạm gặp phương nguyệt vẫn là mặt mũi tràn đầy dáng vẻ nghi hoặc nàng tiếp tục nói như là đã biết vòng tay ngưng lao đầu t h ủ bút vậy ngươi muốn đi hạ cha liền đơn giản chỉ cần đi ngưng quang sơn tìm tới ngưng lao đầu hỏi một chút hắn là lúc nào chế tác h ì n h quang vòng tay lại là bán cho ai liền có thể tìm ra biết là ai buộc đi lâm linh thân là áo trắng là có tư cách điều động thanh ti mã ngươi trước tiên có thể dắt đi thanh ti mã dùng bay đầu lại b ổ cái xin quá trình t a cho phê chính là chương bốn trăm sáu mươi tám lục lục mã tháng bốn ă m một không thu đặt mua không thể không nói du ti ti tại một số phương diện ngoài ý muốn dễ nói chuyện phương n g u y ệ t chấm n g â m một chút nâng đến không có vấn đề gì r ố t cuộc ngưng lão đầu chỉ là lấy ra vòng tay cuối cùng vòng tay bán cho ai lưu lạc đến trong tay ai mới là có thể tìm ra ai buộc đi hàn đại nhân cùng lâm linh nơi mấu chốt có thể thanh ti mã trước giúp ta chuẩn bị một thớt lấy thanh ti mã tốc độ căn cứ du ti ti nói thanh ti huyện cùng ngưng quang sơn vừa đi vừa về một chuyến thậm chí đều không dùng đến một ngày thời gian ừ m bất quá ngươi cũng không phải vội ta bên này điều tra thêm huỳnh quang vòng tay tài liệu khác nơi phát ra mua sắm nhân viên tư liệu đợi lát nữa cùng nhau làm cho người tham khảo đúng rồi ngươi thật không cần ta đi cùng không cần ngươi giúp đủ nhiều du ti ti là thanh y hiện tại thanh ti huyện vừa mới phát sinh thanh loan lâu vụ án thời khắc vẫn là cần thanh y một mực t o a c h ấ n thanh ti huyện ổn định dân t â m mà lại căn cứ du ti ti nói n ư ơ n g lão đầu chỉ là một cái quỷ vật t h rèn lại không nguy hiểm gì người có nghề người làm ăn mà thôi mình quá khứ hỏi thăm vấn đề tìm ra thủ phạm thật phía sau màn đem hàn đại nhân cùng lâm linh cứu ra là được rồi vậy thì tốt chính ngươi cẩn thận các loại du ti ti để người rời đi một thất thanh ti mã đến phương n g u y ệ t trong tay nàng liền đi bận biểu chuyện của mình không giống với vũ đội trưởng loại kia ngoại nhân xin thanh ti mã dù cho có thanh ý cho phép cũng muốn đi theo quy trình phê duyệt làm công văn ghi chép một bộ xuống tới nói ít muốn một ngày thời gian mới có thể cầm tới thanh ti mã giống phương n g u y ệ t loại này nội bộ nhân viên phải có ngựa liền có ngựa tùy tiện liền có thể có ngựa trước dùng ngựa đằng sau lại bổ thủ tục hoàn toàn không vấn đề cho nên có ngựa mới là vương đạo nghe nói tình huống đặc biệt nội bộ quá trình cái gì hoàn toàn có thể tiết kiệm sơ lược giản lược đến không đáng kể thậm chí đều không cần thanh y ký tên đây chính là nội bộ nhân viên ẩn tính phúc lợi cùng chỗ tốt thanh t i mã hình thể cùng ngựa bình thường không có bao nhiêu khác nhau thậm chí nhìn còn hơi thấp bé một chút chỉ là thân ngựa trên đường vân giống một đầu n h ả y thanh t i lục dương, dương gọi là liêu ti mã lục lục mã giống như cũng không có vấn đề gì cưới lên thanh ty mã phương miện thẳng đến về khách sạn thanh ty mã liền là thanh ty mã khẽ động bắt đầu tia tơ lụa cảm giác để phương n g u y ệ t đều kém chút cho là mình là tại ngàn vạn cấp xe thể thao nuôi trần bên trên mở ra mấy trăm mã tốc độ tại hóm mát phong áp s i ê u s i ê u s i ê u đem mái tóc dài màu đen của hắn thổi đến bay lên một đi ngang qua đi nếu không phải kỹ thuật lái xe vẫn được sợ là muốn đụng vào tốt mấy người đi đường đâu tại dân phong thuần phát không biết ngựa vẫn là ngựa thân thiết ân cần thăm hỏi bên trong phương n g u y ệ t thấp xuống tốc độ rất nhanh chạy về khách sạn xa xa liền thấy bên ngoài khách sạn thiên đạm chỉ r i ê n vũ ngồi tại trên ghế nhỏ nhằm trán kéo lấy cái cảm thàng đến nhìn thấy phương nguyện trở về nàng mới lập tức mắt sáng rực lên tốt lục ngựa phương n g u y ệ t không biết nói chuyện đừng nói là nói chuyện dạ ca dạ ca đây chính là trong truyền thuyết thanh t i mã sao ta cũng muốn cưỡi cớ nhìn ta muốn ngồi phía sau ngươi nhìn xem khập khiễm tiểu chạy tới thiên đạm chỉ diên vũ phương n g u y ệ t mặt không thay đổi đem nàng kéo đến trên lưng ngựa các loại thiên đạm chỉ diên vũ hai tay vây quanh tại phương n g u y ệ t trên lưng phương n g u y ệ t liền mang lấy mã tiến khách sạn sân nhỏ bên trong chính hai tay vẫn ôm trước ngực tựa ở bên tường trang lánh khốc vũ đội trưởng lập tức sửng sốt một chút kịp phản ứng về sau lập tức có một ít kích động tiến lên đón gia đội trưởng ngươi ngươi đ â y cái này ngươi ở đâu ra ngựa tìm d u ti ti ngựa vậy ta ngựa đâu còn tại thanh ti đi quá trình kẹp lấy đâu đừng hốt hoảng đoán chừng buổi chiều ngươi cũng là có ngựa người rốt cục phải có ngựa vũ đội trưởng âm thầm kích động nhưng hắn lại không chú ý tới ngồi tại phương nguyệt đằng sau trên lưng ngựa thiên đạm chỉ diên vũ đang dùng một loại vô cùng vô cùng cổ quái ánh mắt nhìn xem hai người ba ba ba nàng thậm chí nhịn không được vỗ tay không hổ là đao quan kiếm ảnh tàn khốc giang hồ có ngựa mới sương sông tốt một cái tâm tâm tương tích hình tượng chúc mừng hai vị có ngựa cường giả phương nguyện ra hòa này có vẻ giống như tại nội hàm cái gì phương n g u y ệ t liếc mắt phía sau thiên đạm chỉ diên vũ một chút nói hay lắm giang hồ liền là như thế t à n k h ố c như vậy người có ngựa sao thiên đạm chỉ diên vũ hô hấp trì trệ lập tức túi đầu s á m x ị n xuống lưng ngựa ta ta không ngựa ồ ồ ồ ta không ngựa ta không xứng tại trên lưng ngựa chỉ xứng dưới vó ngựa ngay thật h á c mới tốt lạnh dạ ca cho nên yêu sẽ biến mất đúng không phương nguyện sắc mặt tối sẩm ngươi lại nằm trên mặt đất ta liền để móng ngựa dẫm tại ngôi ư đầu chó bên trên thiên đạm chỉ riêng vũ lập tức cùng n gục một chút lưu l o á t bỏ lên cười hy hy nói già ca chỉ đùa một chút thôi đừng làm ta sợ à phương n g u y ệ t không để ý tới nàng hướng vũ đội trưởng hỏi thăm cái kia một bên liên quan tới lâm linh hạ lạc đầu mối điều tra tình huống có một chút thu hoạch có người từng nhìn thấy con nữ theo đuôi theo dõi lâm đội trưởng một đoạn thời gian sau đó đi lên cùng lâm đội trưởng nói chuyện phiếm cuối cùng song song rời đi phương nguyện trong lòng vui mừng có thể tìm tới nữ nhân hạ là sao vũ đội trưởng lắc đầu tìm không thấy nàng tựa như hư không tiêu thất đồng dạng trong thanh ti huyện căn bản tìm không thấy tung tích nếu như là thanh ti toàn diện xuất thủ loại bỏ có lẽ thanh ti bên kia tạm thời đằng không ra nhân thủ phương n g u y ệ t có chút buồn bực luất luất h u y ệ t thái dương bọn hắn hiện tại toàn bộ tinh lực đều bị quỷ dị p h ụ thể bản án dinh dấp nhiều nhất chỉ có thể đưa ra một bộ phận nhân thủ giúp chúng ta tìm người đại quy mô loại bỏ khẳng định không thực tế dạng này các ngươi bên này tiếp tục tra đợi lát nữa thanh ti bên kia sẽ còn đưa tới một chút tư liệu là du tt lấy huỳnh quang vòng tay là tiếp nhập điểm tìm ra n h ữ vũ đội trưởng nghe i c vậy ẩn ẩn cảm giác phương nguyện cử động lần này có chút không ổn nhưng lại nói không nên lời nơi nào không ổn chỉ nói là nói giá ngoại nguy hiểm ta cùng đi với ngươi hoặc là n g ư ơ i mang một ít đồng hành đi ngựa không đủ dùng a phương n g u y ệ t bung tay yên tâm đi dù ti ti nói qua thanh ti mã đến một lần một lần cũng chỉ cần không tới một ngày đúng a đúng a dạ ca dưới hương ngựa thế nhưng là lục lục mã ta nghe người ta nói nói qua chỉ cần thanh ti mã chạy rất nhanh quỷ dị liền đổi u không kịp ta dạ ca một người hành động gặp gỡ quỷ dị có lục lục mã chạy trốn cũng thuận tiện không cần lo lắng thiên đạo chỉ r i ê n g vũ lúc này cũng tán thành nói vũ đội trưởng gấp đây cũng không còn kiên trì nếu như hắn thanh ti mã cũng tới sổ chương á i tiêu ngược lại t ngược có là ể lại thảo luận thảo một chút, muốn hay không h muốn cùng p Nguyệt bốn g đ trăm sáu mươi chín vũ đội trưởng cẩn thận tháng 5 năm năm một không thu đặt mua tại phương n g u y ệ t rời đi về sau vũ đội trưởng liền tiếp tục dọc theo trước đó mạch suy nghĩ đi để người điều tra bắt cóc hàn đại nhân cùng lâm linh đoàn đội khả năng lưu lại manh mối nghĩ đi nghĩ lại hắn đ ỗ n g nhiên nghĩ đến trước đó mình sơ sót vấn đề là cái gì vì cái gì chúng ta liền không cân nhắc ngưng quang sơn ngưng lao đầu liền là phía sau hát thủ đâu không sai đây chính là vũ đội trưởng trước đó cùng phương n g u y ệ t trò chuyện lúc ẩn ẩn cảm thấy có vấn đề lại nhất thời không nghĩ ra được vấn đề kia nếu như ngưng lao đầu liền là buộc đi hàn đại nhân cùng lâm đội trưởng phía sau màn hát thủ kia phương n g u y ệ t hiện tại đi qua chẳng phải là tự chui đầu vào lưới vũ đội trưởng từ phương n g u y ệ t kia đã biết ngưng lao đầu chỉ là cái quỷ vật thợ rèn thực lực có hạn nhưng là ai còn nói phía sau màn hát thủ liền phải tự mình thực lực cường đại đâu buộc đi hàn đại nhân ra hỏa phía sau tất nhiên là một mặt băng ngưng lao đầu có thể tự thân không có thực lực chỉ cần hắn khai ra người có đầy đủ thực lực cường đại như vậy là đủ rồi mà như thế nào khống chế hoặc là lấy lợi ích buộc chặt những cường giả này một cái quỷ vật thợ rèn tuyệt đối phải luận võ đội trưởng rõ ràng nhiều muốn thế nào đi vận hành như thế xem xét ngưng láo đầu làm chế tạo hình quang vòng tay người là phía sau màn hất thủ khả năng càng lúc càng lớn vũ đội trưởng nghĩ đi nghĩ lại cả người đều vội vàng sao động lên trong lòng ẩn ẩn có loại cảm giác bất an mà đúng lúc này thanh t i người cưỡi ngựa tới là ngọc bạch d mang đội ngũ hắn nghi hoặc quét mắt hạ trong khách sạn tình huống hỏi dạ bạch đ đâu hắn đã xuất phát đi ngưng quang sơn dạng này à. nơi này là dạ bạch đi muốn tư liệu các ngươi cẩn thận cất kỹ sau khi xem xong nhớ k ỹ tiêu hủy không được n g o ạ i chuyện đem công văn bản sao cho vũ đội trưởng ngọc bạch đi quay đầu liền chuẩn bị về sau kết quả đột nhiên liền là hơn g một tiếng tòa hạ ngựa bị hoảng sợ đem hắn chật vật đánh xuống tới ngọc bạch đi k g h ngọc bạch đi vô vô cho b ụ i mà không thay đổi ở bên cạnh áo s á m nâng đỡ xuống đứng lên nhìn về phía trước chỉ thấy phía trước một đầu to lớn quỷ chó săn chính hưng phấn lay động cái đôi đuổi bị hoảng sợ ngựa gâu gâu gọi tựa hồ muốn cùng con ngựa chơi nhưng mà con ngựa tại nó cao tới hai ba mét hình thể so s á n h dưới chỉ là run lẩy bẩy không dám luận động quản tốt các ngươi ngọc bạch t h í vừa mở miệng liền bỗng nhiên dừng âm thanh con ngươi bỗng nhiên co vào chỉ thấy đầu kia hưng phấn quỷ chó săn tiểu huyết đấu to lớn hai mắt đáy mắt chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhiễm là màu đen đen nhánh huyết dịch thuẫn mắt chó khoe mắt chảy xuống quỷ quỷ dị p h ụ thể quỷ dị p h ụ thể một cái chớp mắt hô hấp dừng lại ngọc bạch tý gào thét lập tức vang vọng toàn bộ đường đi a a a a a a a a a lại tới, lại tới. là quỷ dị là quỷ dị khôi phục mau trốn nguyên bản giống như chim sợ cành c o n thanh ti huyện bách tính lập tức dọa đến nhao nhao thét lên chạy loạn khắp nơi tràn g diện lập tức h ỗ n loạn tới cực điểm cũng chính là cái này một đạo h ấ p ảnh v è o một cái từ bên cạnh hắn giao thoa m à qua cũng nhảy lên một cái một quyền trực tiếp đánh vào cự hình hóa tiểu huyết đấu trên đầu vê anh chạy máu đen quỷ dị trạng thái khôi phục tiểu huyết đấu đầu tại chỗ lom đi vào một cái rõ ràng quyền n đào hướng một bên trong phòng quỷ dị tại đạo hắc ảnh kia đồng mục đích tơ vàng lần lấp lóe phát ra gầm nhẹ thời điểm ẩm ẩm tiểu huyết đấu thân thể cao lớn trực tiếp áp đảo một mảnh phong ốc tiếng kêu thảm thiết trở nên càng thêm thảm thiết thiên đạm chỉ diên vũ cùng vừa mới mang theo người trở về cảnh nham trực tiếp sợ ngây người tiểu huyết đấu lại biến thành quỷ dị cảnh nham sắc mặt khó coi biết tiểu huyết đấu lần nữa quỷ dị khôi phục ý vị như thế nào lần này liền xem như hắn đều quyết tâm muốn giết tiểu huyết đấu thiên đạm chỉ diên vũ cực kỳ lo lắng đang đều đang ngăn trở muốn để tiểu huyết đấu nghe lời nhưng lại không ai lại lên tiếng ủng hộ nàng lần thứ nhất quỷ dị khôi phục đột nhiên bỏ dở tiểu huyết đấu khôi phục thần chí tất cả mọi người chưa thấy qua loại sự tình này đối xử lý như thế nào tiểu huyết đấu có chút đung đưa không ngừng rốt cuộc c ổ nguyện thôn người sống sót chỉ còn bọn hắn bọn hắn đã không muốn gặp lại đồng bạn tử vong cho dù là tiểu huyết đấu dạng này q u ỷ san nhưng là hiện tại tình huống không đồng dạng lần thứ hai quỷ dị khôi phục mang ý nghĩa tiểu huyết đấu đã không phải là tiểu huyết đấu là thuần túy quỷ dị thể xác Giết. Không biết là ai hô lên là vũ đội trưởng kết thúc tiểu huyết đấu thống khổ đi để n ó chân chính nghỉ ngơi các ngươi các ngươi thiên đ ạ m chỉ r i ê n g vũ gấp sắc khóc nhưng mà bên cạnh nàng cảnh nham lúc này cũng giơ lên nằm đấm hét lớn g i ế t g i ế t g i ế t giữ lại không được lưu không được không có lưu tại mọi người tiếng la bên trong rơi xuống đất vũ đội trưởng đã lần nữa vọt tới tiểu huyết đấu thân thể trước nhắm ngay tiểu huyết đấu yếu đ ớt phần bụng đôi mắt bên trong tơ vàng lấp lóe một quyển trực tiếp đập xuống quỳ dị tất cả đều muốn chết trước đó có phương nguyện bảo hộ hắn mới không đối tiểu huyết đấu xuất thủ coi là tiểu huyết đấu thật không sao mà bây giờ hắn muốn đem tiểu huyết đấu xem như quỷ dị oanh sắt đến c ạ t bã giống tiểu huyết đấu tàn bạo gà o thét quay đầu cắn về phía vũ đội trưởng bụng đã ẩm vang nổ t u n g trực tiếp nổ ra một cái chân không huyết động một quyền c h i uy kinh khủng như vậy nhưng tiểu huyết đấu còn chưa có chết chỉ là dãy r ù a run dậy thân thể phát ra gà o thét giống kia cố mạnh điên cuồng c ũ n g không để ý tới trí cấp thấp quỷ dị không có chút nào khác nhau cho ta chết thân ảnh l o i lên vũ đội trưởng một cái chớp mắt đi vào tiểu huyết đấu to lớn đầu chó trước vung lên đống cắt lớn nằm đấm liền đập xuống không có nửa khắc chần chờ nằm đấm nện xuống đụng chạm lấy tiểu huyết đấu đầu chó áp sập ra đập vụn xương đầu ép đến mặt đất hai mặt áp lực hắn thả vơ anh tiểu huyết đấu to lớn đầu chó nổ tung hóa thành phủ đầy đất máu đen như suối phun phun tung toé mà ra tung toé vũ đội trưởng một thân cũng phải trên đường phố phòng ốc trên vách tường tất cả đều là loại này máu đen tiểu huyết đấu thân thể rút tắt hai cái chậm rãi không có động tĩnh vũ đội trưởng nằm đấm nơi mới lỏng đôi mắt bên trong tơ vàng chậm rãi giảm đi tiểu huyết đấu thiên đ ạ m chỉ riêng vụ khổ sở mà kinh ngạc thốt lên tiểu huyết đấu cảnh nham nắm chặt n ắ m đấm hắn thật vất vả cảm giác mình ngoại trừ xây cái trò chơi phòng làm việc bên ngoài nhân vật trò chơi cũng có thể bắt đầu có chút phát triển kết quả huyết liệt nhân truyền thừa q u ỷ săn cứ như vậy không có vận khí này quá xui xẻo đi cảnh nham đang nghĩ ngợi đâu chợt thấy trước mặt tiểu huyết đấu thi thể như là trái tim nhịp đập giống như nhảy một cái nhảy một cái nhảy một cái hơi xưng sở hắn vội vàng hô lớn vũ đội trưởng cẩn thận nhưng là đã chậm một đạo hát ảnh đã như lợi kiếm từ nhỏ huyết đấu to lớn trong thi thể nhảy lên r a sau đó hướng cùng vũ đội trưởng tương phản đảo ngược mau chóng đuổi theo tại vũ đội trưởng ngây người bên trong hắn vội ý thức mắt nhìn tiểu huyết đấu trong thi thể nhảy lên ra bóng đen bỏ chạy phương hướng cái hướng kia giống như vừa vặn liền là phương n g u y ệ t rời đi phương hướng chương 470, chuyển biến xấu chuyển biến xấu chuyển biến xấu tháng sáu năm 10, t h thu đặt mua chờ vũ đội trưởng lấy lại tinh thần hắn v ộ ý thức liền muốn hướng đạo kia hát ngân thoát đi phương hướng tiến lên nhưng chẳng biết lúc nào đi vào bên cạnh hắn ngọc bạch di gì hề kịp thời bắt lấy hắn vũ đội trưởng đ ừ n g đi quản đầu kia quỷ dị đầu này quỷ dị xuất hiện quỷ dị hai lần khôi phục hiện tượng kia nói không chừng chúng ta thanh ti huyện giam giữ những cái kia quỷ dị cũng sẽ quỷ dị khôi phục ngọc bạch di nói đến đây thời điểm toàn bộ mặt đều là trắng bệnh vợ môi đều đang run dày bởi vì bọn hắn thanh ti giam giữ quá nhiều người tất cả thanh loan lâu người sống sót ngoại trừ bên cạnh cảnh n h à n cùng thiên đạm chỉ r i ê n vũ bên ngoài tất cả những người khác đều bị giam trong thanh t i nếu như những người này toàn bộ khôi phục thanh t i sẽ lâm vào nguy cơ to lớn bên trong lấy lại tinh thần đầu góc còn chóng mặt đ ố i cái kia từ nhỏ huyết đấu thi thể thoát ra ngoài bóng đen còn lòng vẫn còn sợ hãi cảnh nham đang nghe ngọc bạch tý về sau vô ý thức mở miệng thanh t i không phải có du đại nhân cùng quân đại nhân nhưng lời còn chưa dứt hắn liền trở m ặ t bởi vì thanh t i xác thực có thanh t i huyện hai đại đ ỉ n h cấp chiến lược thế nhưng vẹn vẹn chỉ là hai người kia mà thôi còn có càng nhiều phổ thông thanh vệ đối mặt những cái kia cường đại quỳ dị là không có chút nào sức chống cự cùng là hậu thiên cảnh phương nguyện là ví dụ du ti ti là ví dụ vũ đội trưởng là ví dụ chỉ có lâm linh loại này chiến lược mới là trạng thái bình thường chuyển đổi đến thanh thi cũng là đồng dạng đạo lý phổ thông hậu thiên tam lưu cảnh nhị lưu cảnh chính là đến nhất lưu cảnh đối đầu cường đại quỷ dị kỳ thật không có bao nhiêu chiến lược cần phải có số lượng ủng hộ phối hợp tác chiến mới có thể đánh đổi khá nhiều tình huống d ư ớ i liều chết một đầu đồng cấp quỷ dị lúc này mới người bình thường thế giới đây mới là trạng thái bình thường cứ việc cảnh nam nhìn phương nguyện chiến đấu lâu thường thường sẽ có loại chỉ cần là đồng cấp võ giả liền có thể đơn giết quỷ dị ảo giác nhưng trên thực tế Trong lòng cái cái c ủ vũ đội trưởng chúng ta đi tri viện thanh ti đi cảnh nham tỉnh táo nói vũ đội trưởng nhữ mày hướng đạo hắc ảnh kia rời đi phương hướng nhìn một hồi mới thu tầm mắt lại Tốt, chúng ta đi thanh ti cưới lên ngựa mang theo ngọc bạch thi các loại một nhóm người mọi người hướng thanh thi dùng ngựa mau chóng đuổi theo trên đường vốn là còn một số người không biết xảy ra chuyện gì có chút mở mịt cùng bất an mà thôi mà theo cùng thanh t i khoảng cách rút ngắn trên đường phố bách tính đã tất cả đều là hoảng sợ ra bên ngoài phương hướng ngược bỏ chạy lại l à thét lên lại là gào thảm có người còn thừa cơ đoạt n ệ đan cắp bị nổi giận ngọc bạch đi một đao chém chết chờ bọn hắn vọt tới thanh t i cổng căn bản ngay cả người giữ cửa cũng bị mất bên trong dâng lên nồng đậm khói đen ánh lửa ngút trời tiếng la g i ế t vang lên liên miên chúng ta rết đi vào vũ đội trưởng con mắt lập tức đỏ trong đầu hiện ra mặc thôn diện thôn tình cảnh bạo sắc ý không chút kiêng k��ạo phát ra không đợi những người khác có chỗ đáp lại vũ đội trưởng liền đã đơn thương độc mã địa vào rết rết rết rết rết Rết sạch tất cả quỷ dị rết chết tất cả quỷ dị vũ đội trưởng đôi mắt bên trong tơ vàng bởi vì tâm tình của hắn mà kịch liệt run r u dậy vốn là nhanh đến cực hạn tốc độ lại nâng cao một bước tại một lần vách tường cản đường tình hôn giới hắn đúng là ngay cả dừng lại đều không có trực tiếp đụng phải đi một tiếng ẩm vang xô ra một cái hình người lỗ thủ lớn như hình người xe tăng rết đi vào há miệng c u ồ ố n g quỷ dị cảnh nham mặc dù cũng theo tới nhưng lại không dám sống quá phía trước ngược lại là ngọc bạch thi d i a nhìn xem nã xuống đồng bào lập tức rút đau ra liền mang theo đội ngũ và vào không quan tâm tự mình đánh đến có bao nhiêu lợi hại thanh t i quy củ thanh thi chức trách liền yêu cầu bọn hắn tại đối mặt quỷ dị thời điểm nhất định phải đoàn kết nhất trí hung hãn không sợ chết bảo hộ bách tính đây là thanh t i đặt chân căn bản cũng là một nước đặt chân căn bản cảnh nam h yên lặng theo ở phía sau gặp được nào người bị thương vẫn không quên đem người kéo tới an toàn nơi hẻo lánh làm lấy phía sau màn công việc cũng coi như lấy hết một chút lực lượng nhỏ bé nhưng mà cùng số lớn thương vong so ra hắn có thể làm việc tình thực sự là có hạn thậm chí cũng không biết phía trước tình hình chiến đấu như thế nào nếu là q u ỷ dị lợi hại hơn hắn chỉ sợ đến cân nhắc trở về thông chi những người khác cùng một chỗ chạy trốn nếu là thanh t i người lợi hại hơn vậy hắn tự nhiên không ngại nhiều giúp đỡ chút thuận tiện bay chụp điểm tốt tài liệu quay đầu làm video vừa nát tiền cẩn thận từng ly từng tí hướng trung tâm chiến trường nhích tới gần cảnh nam h trận phát hiện có điểm gì là lạ hắn phát hiện chiến trường đang động thái địa từ thanh t i dần dần hướng phương miệt rời đi cái hướng kia cũng chính là phía đông phương hướng di động mà lại loại này di động là cực kỳ rõ ràng không có bất kỳ cái gì che giấu tối trực quan chính là nguyên bản cực kỳ tập trung chiến trường bị lôi kéo lỏng lỏng lẻo lẻo chia cắt thành vô số cái tiểu chiến trận tiểu chiến đấu cảnh nham lập tức trong lòng lột b ộ một tiếng chẳng lẽ những này quỷ dị còn có cao trí tuệ là cùng loại dạ ca nói qua loại kia quỷ chi tồn tại hiểu được chia cắt chiến trường đánh số lượng kém đánh chất lượng kém chuyện này quá đáng sợ đi nghĩ đến cái này cảnh nham chỉ cảm thấy không lạnh mà túc nếu như thế cục tiếp tục bị dạng này lôi kéo xuống dưới Bọn hắn cảnh h i ế n trường t r sẽ bị i p h ẳ g đến toàn t bộ a nam h huyện ti toàn bộ đông n bộ g y ặ t thưa tán tán phân tán ra ngoài, tạo thành lưa ra phân hại ngoài, nguy không tại h chừng. Không、được. Không ể thể đoán được. l để cho quỷ dừng ị định vị nắm thanh cái mũi đi. Nhất định phải lập tức đi thông trưởng, thanh đại nhân. Cảnh nham không môi ti tức tại phải chi hoặc hai cái đi. đi đội đại lập là vũ y d lại co cẳng chạy về phía trước nhưng mấy vị kia cấp cao chiến lược đến cùng ở nơi nào tiến hành chiến đấu làm thế nào cũng tìm không thấy chiến trường quá loạn quá phân tán vũ đội trưởng du đại nhân quân đại nhân cảnh nam ra sức ô vẫn k h ô bởi vậy đương cục thế thật như hắn sở liệu bắt đầu hướng phía đông quyết tán đồng thời quyết tán càng ngày càng lợi hại bao trùm thanh ti huyện phía đông khu vực thời điểm cảnh nham chỉ có thể nắm chặt nằm đấm từ trong lòng hiện ra một cô mãnh liệt cảm giác bất lực nếu như ta có giả ca thực lực nếu có có thể trong trận chiến đấu này có tư cách nói câu nói trước quyết định một bộ phận người đọc tĩnh như vậy hiện tại l i ê n sẽ không để thế cục biến thành lần này bộ dáng ngay tại cảnh nham tự trách thời điểm đông nhai đường đi nơi hẻo lánh bên trong đ ô n g nhiên nhảy ra một đạo hát ảnh c o n người co dù lại cảnh nham trong lòng kinh hãi dọa đến lập tức cứng ngắc tại nguyên chỗ liên động cũng không biết làm như thế nào động kinh nghiệm chiến đấu của hắn thực sự quá ít song đời ta phải chết cảnh nham sắc mặt trắng bệnh c h ơ mắt nhìn đạo kia chừng một mét lớn nhỏ định lấy đầu người nhưng lại có con rơi thân thể q u ỷ dị giữ tận hướng hắn đánh tới trên dưới hàm vừa mở hòa miệng to như chậu máu mở ra miệng lập tức chương đến so với hắn người còn cao đủ để đ e mười hắn một ngũ vào trình ngũn nuốt một độ. vào n g Hạ mấy mua. Cái trước chờ cây tia trạng động thái lại như như kim loại cứng cọi sắc bén dây kém linh hoạt từ chỗ cao rơi xuống trực tiếp quán xuyên đầu người con rơi quỷ dị giống như là sâu nướng giống như mặc vào xuyên thấu máu tươi tung toé cảnh nham một mặt để hắn mộng một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại người tìm ta lấy lại tinh thần trước tiên vang lên bên hai liền là du ti ti dù thanh ý thanh âm du d u đại nhân cảnh nham quay đầu nhìn lại chỉ thấy du ti ti trên người thanh ý ỉa cơ hồ bị máu đen n h u ộ n thành màu đen mà nét mặt của nàng cũng so ngày thường càng thêm lạnh lùng băng lãnh p h ả n phất tại hung hăng đẻ nén l ử a g i ậ n trong lòng có cái gì sự tình mau nói ta đợi tại cái này mỗi một giây đều sẽ dẫn đến càng nhiều người tử vong du ti ti lạnh giọng nói trong tay nắm thật chặt thiên ti kiếm ta ta là cảnh nham là dạng ta biết nói điểm chính lại nói nhảm ta đi du ti ti ngữ khí lập tức tăng thêm không ít nếu không phải nghe được rất nhiều thanh vệ đều nói cảnh nham có quan hệ hồ thành ti tồn vòng trọng yếu tình báo tìm nàng nàng căn bản dừng ở cái này lãng phí thời gian bị du ti ti s ặ c một cái cảnh nham không có b u ồ n b ự c mà là bình tĩnh lại hắn bắt đầu đem phát hiện của mình còn có quỷ dị di động phương hướng còn có những chiến trường kia lôi kéo mang tới tệ nạn đều áp xúc đến một đôi lời lời ít mà ý nhiều nói cho du -ti, ti nghe nhưng trên thực tế tại hắn nói chuyện quỷ dị lớn diện tích hướng đông mặt di động thời điểm du ti, -ti liền trực tiếp ngắt lời nói ta biết cái ngươi nói sự tình vô luận quỷ dị di động phương hướng chiến trường lôi kéo các loại sự tình ta cùng thiên nhị quân đều sớm đã phát hiện nghe được du titi cảnh nam đầu tiên là kinh ngạc lập tức là thoải mái là ta đem mình nhìn quá cao áo xanh là một m huyện tri chủ ngàn g i ả m mới tìm được một chính là đến mười vạn ngàn g i ả m mới tìm được một mới tuyển ra tới cừng giả làm sao có thể ngay cả loại sự tình này đều không có thấy rõ đến vậy tại sao bởi vì không cách nào ngăn cản quỷ dị tại bất kể đại giới hướng phía đông di động thật giống như có đồ vật gì đang hấp dẫn bọn chúng như mèo gặp chuột chó gặp phân căn bản là không có cách khống chế điên c u ồ n g bắn vọt cho nên ta tại cùng thiên nhị quân ngắn ngủi thảo luận về sau liền phân biệt đứng ở hai bên thứ lôi phòng ngừa khôi phục quỷ dị ảnh hưởng đến càng lớn khu dân cư tại cảnh nham cái này đại lộ là không nhìn thấy toàn cục nếu như nhìn xuống sừng nhìn xuống đi có thể minh xác nhìn ra d u ti ti cùng thiên nhị quân đều đã hoàn mỹ làm được đem cấp tốc di động quỷ dị bảy phạm vi hoạt động áp s ú c t ạ i đông nhai chủ đạo cùng chung quanh hai bên phạm vi không để cho lại hướng bên ngoài k h u ế c tán kia kia du đại nhân nhanh lên trở về một lần nữa ép quỷ dị bảy đi cảnh nham có chút luôn、uống. hắn biết mình khả năng làm chuyện dư thừa sai lầm sự tình c h í hoãn du ti ti mỗi một giây đều có thể sẽ để cho quỷ dị bày đơn bên cạnh khuyết tán mặt kịch liệt khuyết tán hóa nhưng du ti ti thì khẽ lắc đầu đã không cần thiết chúng ta bây giờ chỉ cần cứu càng nhiều người là được rồi a đây là vì cái gì chẳng lẽ là vũ đội trưởng thay thế ngươi vị trí áp suất khuyết tán mặt không nâng lên vũ đội trưởng du ti ti thần sắc trở nên có chút cổ khoái c h ỉ cho nên chúng ta hiện tại không tất muốn làm như thế là bởi vì phía trước nhất quỷ dị bày đ mà mà ngưng ra tạm dù ti h ti có chút phức tạp nói về phần vũ đội trưởng cái người điên kia hán từ thanh ti huyện một mực đổi giết quỷ dị bảy đến dã ngoại căn bản không quay đầu ý tứ mặc cho chúng ta gọi thế nào đều vô dụng ta còn muốn hỏi đâu có phải hay không các ngươi trong thôn nhỏ ra người đầu góc đều có chút vấn đề à. trước có không giết quỷ dị hóa tiểu huyết đấu sau có giết ra ngoại thành giết tới g i a ngoại n g đều muốn tiếp tục vào chỗ chết giết vũ đội trưởng cái này mẹ nó là từ một cái cực đoan đi tới một cái khác cực đoan đi dù ti ti là thật phục những n à y trong thôn nhỏ ra quái thai nhưng nhất làm cho nàng buồn bực là nàng phát hiện cái kia người điên vì võ thực lực mạnh đến bạo tạc không sai vẹn vẹn thời gian qua đi hai ba ngày lại một cái nàng tạm thời không cách nào siêu việt nam nhân xuất hiện liên tiếp xuất hiện hai cái quái thai cái này đã kích có chút lớn du ti ti biểu thị mình cần chậm rãi thật tốt tiềm tu s ú n g kích một đợt tiên tiên cảnh mới có thể ổn định đạo tâm được rồi nơi này không có chuyện của ngươi ngươi lui về thanh ti tị nạn đi thôi phàm là cảnh nham có chút thực lực có chút dùng du ti ti cũng không có khả năng tại loại này toàn dân đều nguy đại nguy cơ bên trong để cảnh nham đi tị nạn mà là kéo tráng đinh đến giúp đỡ cảnh nham tựa hồ cũng biết điểm này trong lòng có chút thất lạc nhưng là theo tiếng không cản trở hướng phía sau thanh ti lui đi chiến đấu kế tiếp quả nhiên như du ti ti nói chiến đấu mặc dù trở nên kịch liệt cũng đã là sau cùng hồi cuối du ti ti thậm chí bắt đầu để run d ẩ y thanh vệ từ bỏ công kích lui lại tranh chiến bỏ mặc quỷ dị bầy thối lui không bao lâu quỷ dị bầy giống như thủy triều ra khỏi thành đi giã ngoại cái này khiến du ti ti rất không minh bạch bởi vì lúc trước vào thành thời điểm những này quỷ dị thế nhưng là đã hao hết tâm cơ lấy hỏa văn lệnh làm môi giới tiến hành sinh ra lớn diện tích quỷ dị p h ụ thể bây giờ lại lại tùy tiện thối lui chuyện này rốt cuộc là như thế nào mà lại những cái kia quỷ dị động tĩnh tất cả đều là như bị cái gì cưỡng chế hấp dẫn đi đồng dạng loại kia hiện tượng là thật khác thường đừng nói là du titi liền xem như thiên nhị quân đảm nhiệm thanh y nhiều năm như vậy cũng chưa từng thấy qua quỷ dị xuất hiện như thế kỷ quái khắc thường hiện tượng hai người thương nghị nửa ngày cũng nghĩ không ra cái đầu nối tới bất quá nhóm này quỷ dị khôi phục ra hỏa rời đi đối thanh ti ngược lại là chuyện tốt c h ỉ ít thanh ti huyện xem như trở về nguyên điểm trở nên an toàn rất nhiều việc này toàn là trách nhiệm của ta trở lại thanh ti thiên nhị quân gọi tới còn băng bó lấy vết thương áo trắng cao tầng cùng ngay cả mặt cũng không tám một mặt máu đen thanh y u t t nhưng mà đây chỉ là người còn sống càng nhiều thanh vệ đã chết tại vừa mới bộ u c phát trận kia quỷ dị khôi phục trong chiến đấu vĩnh viễn không có cơ hội đứng ở chỗ này toàn là lôi của ta thiên nhị quân lại một lần nữa thật sâu thống khổ nói nội tâm của hắn cực kỳ tự trách lại vô cùng thống khổ nhưng là tự tìm ta đã sớm nói dù ti ti muốn nói điểm ngồi trầm trọng nhưng nhìn thiên nhị quân đều tỉnh lại thành dạng này lại cảm thấy chính mình có phải hay không có chút tàn nhẫn không đừng ngưng dưới mắng ta đi mắng ta đi so với đã vĩnh viễn nhắm mắt lại những cái kia thanh vệ những này nục mạ tính là cái gì vì cái gì ta không có khư khư cố chấp nếu như ta lúc ấy lý trí một chút thanh t ỉ n h một chút nghe ý kiến của ngươi nghe du thanh y ý kiến hiện tại loại này b i kịch liền sẽ không xuất hiện sẽ không chương bốn trăm bảy mươi hai đáng sợ phát hiện tháng tám năm một không thu đặt mua thiên nhị quân thống khổ q u ỷ trên mặt đất tự trách tới cực điểm d ậ n điểm nện một phát điệp là lỗi của ta là lỗi của ta a nhiều như vậy trung thành tuyệt đối đem tính mệnh giao cho ta thanh vệ cũng bởi vì sai lầm của ta phán đoán mà hy sinh bọn hắn bọn hắn tí tách tí tách rõ ràng bốn mươi năm mươi tuổi người lại nước mắt chảy xuống đám người gặp đây không khỏi hai mặt nhìn nhau có ít người xác thực từ đ ấ y lòng trách cứ trách cứ thiên nhị quân đem tất cả vấn đề đều do ở trên người hắn nhưng cũng có chút người cảm thấy quân đại nhân chỉ là lật ra cái sai lầm sai lầm lớn nhưng hắn đã cực lực văn hồi là có thể tha thứ được rồi sự tình đã phát sinh ai cũng không muốn dạng này trọng yếu là hiện tại nên khắc phục hậu quả ra sao làm như thế nào phòng bị đám kia q u ỷ dị bày một lần nữa tiến đánh tới dù ti, ti cái này lạnh lùng nói lúc ấy nàng liền cực đoan diện sắc phái Nếu không có người ngăn có đúng ó n nàng một người liền muốn người toàn giam giữ một điểm đem thể dết đi quỷ qua đ dị phụ sạch. Đúng, đúng đúng quân đại nhân mau d ậ y đi chúng ta còn cần ngươi chỉ huy đại cục đâu đúng a đúng a quân đại nhân biết sai liền tốt nhớ kỹ lần sau không nhưng này nhân từ liền tốt có một số việc nên nhẫn tâm liền phải nhẫn tâm đám người nhao nhao thuyết phục hòa giải tuy nói bọn hắn hiện tại bộ dáng thê thảm từng cái treo tổn thương nhưng đến cùng còn sống không phải bọn hắn thanh ti huyện còn trông cậy vào cái này tiên thiên cảnh quân đại nhân bảo hộ đâu không việc này không phải nhẹ nhàng bỏ qua liền có thể kết thúc nhiều người như vậy mệnh nhiều như vậy hy sinh ta đã không tư cách đảm nhiệm thanh ti huyện tổng thanh y gì ấy thiên nhị quân đỏ h ứ n g mắt ngầm đầu nhìn về phía du titi giống như trước đó nói từ hôm nay thanh ti huyện tổng thanh y c h i vị là của ngươi đến tiếp sau thủ tục văn thư ta sẽ từ từ làm nhưng từ giờ trở đi ngươi đã có thể ra lệnh ta sẽ không lại đối ngươi quyết sách đưa ra có dị nghị sẽ chỉ kiên định chấp hành nhiệm vụ của ngươi du titi ngươi so ta càng thích hợp lãnh đạo thanh ti huyện cái gì những ngày háo trắng cao tầng lập tức quá sợ hãi n h o n h o hướng mở miệng khuyên can nhưng nhìn nhìn không lên tiếng du ti ti lại không dám mở miệng không khí trong phòng lập tức trở nên quỷ dị thiên nhị quân đang chờ du ti ti phản ứng áo trắng cao tầng đang chờ hai bên đánh cờ kết quả nhưng mà du ti ti tại lúc này lại dậm chân đi đến quỷ thiên nhị quân trước mặt ngầm đầu lên thiên nhị quân đỏ h ư n g mắt chậm rãi ngầm đầu tại mọi người nghi ngờ vẻ mặt du ti ti chậm rãi mở miệng ta lấy thanh ti huyện tổng thanh y mệnh lệnh mệnh lệnh cho ngươi lập tức lên phụ trợ ta giữ gìn thành ti huyện an ổn bảo hộ thanh ti an u y bất kể đại giới một lần chết không chối tử thanh em rơi xuống thiên nhị quân hắn lập tức con ngươi co r ụ t lại thân thể bỗng nhiên cứng đờ câu nói này là lúc trước du ti ti vừa tới thanh ti huyện phạm phải sai lầm lớn nghĩ rời thanh ti huyện thời điểm mình nói với nàng kết quả giờ này khác này đồng dạng người lời giống vậy hai người lại đổi cái vị trí chẳng biết tại sao thiên nhị quân con mắt trở nên có chút tư tác hắn n g mở đầu nhìn vẫn mặt lệnh du ti ti có chút nghẹn ngào mà nói ngươi trưởng thanh a là người đều sẽ trưởng thành du ti ti vươn tay thiên nhị quân không thời gian tại cái này tự trách từ bờn bực c h u ố khổ bên ngoài thanh ti huyện tất cả b á c tính đều đang đợi lấy chúng ta đi ra đi bảo hộ thanh ti huyện chống cự lần tiếp theo q u ỷ dị tập kích đâu đúng vậy a bây giờ không phải là tự trách thời điểm còn chưa tới chuộc tội thời điểm chí ít trước tiên đem mình cục diện d ố i dám xử lý nắm chặt du ti ti đưa tới tay hắn đứng lên cái này một chạm mang ý nghĩa hắn lại gánh vác trách nhiệm mà không phải thoái thác tổng thanh ý vị trí từ bỏ suy nghĩ đem thanh ti huyện tất cả vấn đề đều hoàn toàn giao cho du ti ti chỉ vì giảm bất tự thân tội ác cảm giác một phen sau khi thương nghị lấy du ti ti làm chủ thiên nhị quân làm phụ Thanh ti cảnh h định nhằm vào lần này phụ thể, đông Nhai tổn hại phương những nhân thanh huyện cách thời ế đến tiếp đông -ti -ti, đại điểm. dị lần này ngai tổn án. này, vàng quan tâm thanh huyện toàn bộ lớn Mà tâm vào vật vội quỷ sau cứu du cục tại ti ti ti bổ bộ c nam h tại cầm một chồng tư liệu n h ữ n mày tiến hành l à xem đây là một phần trước đó cùng ngọc bạch t i giao đến vũ đội trưởng trong tay phần tài liệu kia giống nhau như lúc bản sao người khác đều đang tự hỏi lớn các h cục đại phương hướng chỉ có hắn tại để tâm vào chuyện vụ v ặ n mặc dù có thể là ảo giác nhưng cảnh nam liền là ẩn ẩn cảm thấy cái này sóng quỷ dị khôi phục khả năng cùng phương nguyện ẩn ẩn có quan hệ bởi vì chân trước phương n g u y ệ t vừa ra khỏi thành chân sau quỷ dị liền tập thể khôi phục mà lại trọng yếu nhất chính là tất cả khôi phục quỷ dị tất cả đều là hướng phương n g u y ệ t rời đi cái hướng kia đuổi theo lấy du ti ti tới nói kia là bất kể đại giới điên c u ồ n g đuổi theo cái này phảng phất phương n g u y ệ t là một cái tản ra cực kỳ mê người mồi mà những cái kia khôi phục quỷ dị thì là đuổi theo mồi điên c u ồ n g đuổi theo bầy cá nếu như hết t hệ thật như mình suy nghĩ như vậy phương n g u y ệ t tình huống hiện tại là ở vào một cái cực đoan nguy hiểm tình cảnh trước có địch bạn không biết ngưng lao đầu sau có truy sát tới quỷ dị bầy hết lần này tới lần khác phương n g u y ệ t hiện tại vẫn là tại giã ngoại như hết thảy đều tại hướng xấu nhất phương hướng phát triển giá ca giữ nhiều l à n h ít bởi vậy cảnh nham càng cần hơn xác định một sự kiện đó chính là ngưng lão đầu vấn đề lập trường nhưng mà theo đọc qua trong tay nhóm này tư liệu cảnh nham lại là trong lòng cảm giác nặng nề bởi vì hắn phát hiện mua sắm đám kia h ì n h quang vòng tay cơ sở tài liệu người cơ bản đều là cùng một nhóm người bọn hắn chỉ là trong một năm thay phiên lấy tiến hành mua sắm mà thôi như thế định lượng định thời gian tiến hành mua sắm liền phản phất tại đại lượng chế tác h u n h quang vòng tay phải biết cầm đồ vật ngay cả hậu thiên nhị lưu cảnh vũ đội trưởng đều kém chút chúng chiêu về sau kịp phản ứng mới phản xác vũ đội trưởng cái gì người một cái truy sát quỷ dị bày truy sát đến g i ã ngoại c ù nhân g n thực lực của hắn cũng không thể lấy thường quy hậu thiên nhị lưu cảnh đi đối đ ạ i a cho nên huỳnh quang vòng tay hạn mức cao nhất là cực kỳ đáng sợ mà chế tác nhiều như vậy huỳnh quang vòng tay người đến cùng muốn làm cái gì cảnh nham không nghĩ ra được nhưng chỉ là nghĩ đến có người cầm có nhiều như vậy huỳnh quang vòng tay chế tác nhiều như vậy huỳnh quang vòng tay làm người không dép mà run bọn hắn nhất định toan tính cực lớn Dạ ca. Lớn dù cho đối phương n g u y ệ t có cường đại hơn nữa lòng tin nhưng đối mặt như thế có tổ chức có kỷ luật còn ổn định mua sắm sản xuất qua nhiều như vậy h u n h quang vòng tay tổ chức cảnh nam h thực sự rất khó coi tốt phương n g u y ệ t có thể an toàn trở về trong tay gắt gao nắm đ u ố t phần tài liệu này cảnh nam h n g h i đến một vấn đề khác không hề dừng lại một chút nào hắn trực tiếp đi tìm du tt i i người muốn mấy năm gần đây liên quan tới cửa thành xuất nhập vật liệu vận chuyển ghi chép vội vàng xử lý quỷ dị khôi phục chiến đ ế tiếp sau đường đi chữa trị kế hoạch du tt nghe được cảnh nam yêu cầu lập tức sửng sốt một chút không bởi vì khác đơn thuần là bởi vì lượng công việc này quá to lớn nàng đang ở đâu có người tay cho cảnh nham dùng a nếu không phải cảnh nham lúc trước chiến đấu bên trong biểu hiện bị nàng để ở trong mắt chỉ sợ du ti ti cũng phải làm cho cảnh nham xéo đi coi là ra hỏa này là đến cho nàng ngột ngạt đây này chương bốn trăm bảy mươi ba vậy liền ta đi một chuyến đi tháng chín năm một không thu đặt mua chấm ngâm xuống du ti ti chậm rãi lắc đầu xin lỗi yêu cầu của ngươi cần nhân t h ủ thực sự nhiều lắm ta căn bản rút không ra nhiều người như vậy giúp ngươi ngươi cũng biết bên này vừa mới kinh lịch một trận tai nạn chính là dạ ca từng ư nói với chúng ta qua thành ti vận hành hiệu suất vấn đề là phát qua bực tức đi du thi ngữ khí lạnh mấy phần du ti ti đoán hẳn là trước đó phương n g u y ệ t để thanh ti tìm người chậm chạp không tìm được về sau vụ trộm cùng người cầu nhau thu l i ệ m tâm tư du ti ti trầm ngâm xuống nếu như là thường quy vật liệu kia tra được tới vẫn là cực kỳ phí nhân thủ nếu là tương đối hy hi hữu hiếm thấy vật liệu ngược lại là có thể phái nhân thủ cho đi phụ trợ ngươi cha án độc cảnh nham vui mừng liền tranh thủ hình quang vòng tay những cơ sở kia vật liệu n h a o n h a o báo cái danh tự du ti ti lập tức liền ngây ngẩn cả người nguyên lai chuyện này là người đang cha đến tiếp sau theo vào bất quá dạ bạch lý không phải đã đi tìm nương lão còn có cái gì tốt cha c ả nếu h nham hứng thú, cũng không ngại phiền phức, lập tức đem phân tích của mình, phỏng càng nghe càng là kinh ngạc, chấn kinh. Không, không cũng ngại còn đoán nói lần. càng càng ngạc, năng. n của đem một gặp lập Du Du Ti Ti tức Ti Ti có có có khả là như nói chúng ta tại thanh ti huyện thanh ti dưới mí mắt có như thế một tổ chức một mực vụ n trộm mua sắm hình quang vòng tay vật liệu một mực tại tiếp tục đem vật liệu chuyên trở ra ngoài sau đó chế tắc ngưng quang thủ vòng tay chúng ta thanh ti nhất định sẽ có phát hiện không có khả năng đến bây giờ đều hoàn toàn không biết gì cả có phải hay không là ngươi tính sai những tài liệu này mặc dù có một ít đặc biệt nhưng cũng không chỉ có chế tác hình quang vòng tay tác dụng nghe được du tt i i chất vấn cảnh nham tỉnh táo nói du đại nhân chính là bởi vì ai cũng cảm thấy không có khả năng cho nên bọn hắn mới không kiêng n ệ gì như thế ta cẩn thận nghiên cứu phần này công văn tư liệu bọn hắn mặc dù mỗi cái đoạn thời gian mua sắm vật liệu tỷ lệ đều không giống nhau có khi có nhiều lúc ít có thời gian cách thật lâu có thời gian cách rất ngắn nhưng xác thực đều là cùng một nhóm người mua sắm mà lại nếu như đem những tài liệu này lấy ba năm làm một cái đơn vị người sẽ phát hiện bọn chúng vừa lúc là một cái đem so sánh lệ ngang nhau vô cùng đối xứng dù ti ti không đợi cảnh nham nói xong nàng liền đã nắm lấy công văn lần nữa nhìn kỹ bắt đầu lần này nàng càng xem càng là tâm cảnh trong lòng cảm giác nặng nề nhanh mau đưa quật lao kêu đến hướng về sau mặt chờ lệnh áo trắng hét lớn một tiếng không bao lâu mặt mũi tràn đầy nghi ngờ quật l a o liền được mời tới quật l a o ngươi nhìn những tài liệu này có phải hay không vừa vặn có thể chế tác số lượng nhất định hình quang vòng tay tại để người đi gọi q u t lão thời điểm dù ti ti đã đem những này công văn trên vật liệu số lượng đều câu lên câu thuận tiện quan sát cùng tính toán các loại quật lão trình diện nàng liền lập tức đem những dấu hiệu này công văn tư liệu đưa cho quật lão cùng sử dụng đại đại hát vòng tiêu ký ba năm bán đi phân lượng tổng vật liệu quật lão vốn là còn một ít mờ mịt các loại sau khi xem tài liệu xong liền cùng trước đó du tt i i đồng dạng càng xem càng là kinh hãi thậm chí phản ứng muốn so du tt i i còn muốn kịch liệt tất cả đều là tất cả đều là huỳnh quang vòng tay vật liệu ba năm làm một cái tiêu chuẩn đơn vị lượng vừa vặn toàn bộ đều là chế tạo huỳnh quang vòng tay tiêu chuẩn tỷ lệ hoàn toàn tiêu chuẩn tiêu chuẩn kinh người như chặt chẽ tính toán qua đồng dạng ba năm là một đơn vị mua sắm ba năm mua sắm du đại nhân chuyện này rốt cuộc là như thế nào cái này cái này cái này quật lao coi c h ú t ngộng hoàn toàn không biết nói cái gì nếu như hình quang vòng tay đều là trước đó loại kia tay nghề vậy đã nói rõ là hắn cái kia đã từng ý kiến không hợp nhau mà náo ra mâu thuẫn cuối cùng tuyên bố cả đời không qua lại với nhau bạn cũ ngưng lao đầu đang mưu đồ cái gì thiên đại bí mật mà lại ngay tại thanh ti huyện mỹ mắt dưới mặt đất nên ngang tiến hành nghe được quật lao chắc chắn như thế dù ti ti cũng cảm giác toàn thân phát run run dậy nàng nhìn về phía cảnh nham người nghĩ t r a những tài liệu này hướng đi là vì cái gì ta muốn biết những tài liệu này đi đâu nếu như đều đi ngưng quang sơn vậy đã nói rõ chúng ta phỏng đoán là chính xác ngưng lão đầu t u y ệ t không phải người lương thiện cùng lúc đó dạ ca chỉ sợ thật giữ nhiều lãnh ít cho nên nếu như có thể chứng minh ta thuyết pháp là chính xác ta nghĩ mời hai vị thanh y đại nhân cưới nhanh nhất thanh ti mã đi ngưng quang sơn trợ giúp dạ ca vượt qua nguy cơ tốt chân thành tha thiết tình hưng đệ còn có cái này kín đáo quan sát năng lực năng lực suy tính dù ti ti phát hiện mình tựa hồ có chút quá mời xem cái này tuổi thọ không lâu lắm còn thực lực thấp tiểu lưu dân nhưng mà nàng nào biết được không nói phương n g u y ệ t đối cảnh nham một miếng cơm bát tân tỉnh chỉ là về sau đập video tiếp tục vừa nát tiền cũng cần phương n g u y ệ t còn sống lập điện ngắm làm người chơi bên trong mẫu mực cùng trò chơi đệ nhất n h â n đâu tóm lại viên này cây dụng tiền không thể đổ hạ nha nếu như suy đoán của ngươi đều là chính xác ngưng quang sơn thật nguy hiểm trùng đ i ể m nhưng thanh ti bên này nhiều nhất chỉ có thể xuất động một nhóm bạch di thanh vệ đi chợ giúp dạ bạch di h ể mà vô luận là ta hay là thiên nhị quân đều q u y ế t không có thể nào lúc này rời đi thanh ti huyện châm ngâm xuống du ti ti châm chước nói cái thế nhưng là thế nhưng là cảnh nham gấp muốn nói cái gì nhưng bị du ti ti đánh gãy ta biết dạ bạch di đối thanh ti huyện công hiến cũng biết tầm quan trọng của hắn nhưng là ngươi xem xuống chúng ta thanh ti huyện cam vừa mới kinh lịch cái gì tổn thương thảm trọng như vậy tình huống giới tại đám kia quỷ dị bậy còn không biết lúc nào sẽ giết cái hồi mã thương tình huống giới ngươi để chúng ta thanh ti huyện duy nhất hai cái thanh ý rời đi thanh ti huyện đây là không thực tế ngưng t ạ n dù ti ti để ngữ khí của mình tận lực bình tĩnh nói ta biết cái này cực kỳ tàn nhẫn nhưng ở con số nhỏ nhân hòa đa số người trước mặt ta lựa chọn toàn lực bảo vệ thanh ti huyện đa số người trước đó thiên nhị quân làm quyết định sai lầm hiện tại ta không thể lại làm sai thanh ti huyện tạm thời cũng không thể lực lại đi phạm sai lầm cảnh nham lập tức nắm chặt nắm đấm hắn đôi tự thân cảm giác vô lực lại một lần hiện hiện đi lên loại kia muốn mạnh lên suy nghĩ loại kia nghĩ phải tự làm cái gì thì làm cái đó không cần cầu người tưởng niệm càng ngày càng mãnh liệt ngay tại dù ti ti lộ ra h y náy chuẩn bị người đi thăm dò xuất nhập vật liệu ghi chép thời điểm ngay tại cảnh nham không biết nên nói cái gì thời điểm một thanh âm đ ỗ n g nhiên vang lên vậy liền ta đi một chuyến ngưng quang sân đi cái gì ai đám người cùng nhau quay đầu nhìn lại chỉ thấy một cái đỉnh lấy máu đen đầu t r ọ c hai mắt mắt cá chết toàn thân trên giới không có một chỗ không phải nhuộm máu đen nam nhân chính từng bước một hướng bọn hắn đi tới vẹn vẹn chỉ là như thế đi tới đám người lại có một loại phô thiên cái địa sắc khí như trời sập hướng xuống để ép xuống vũ vũ đội trưởng chương bốn trăm bảy mươi bốn tìm được Tháng 10 năm một hồng, thu đăng Mua. dù ti ti chấn kinh đưa tay che miệng chứng to mắt bất khả tư nghị nhìn xem đi tới vũ đội trưởng cái tên điên này thế mà đang đổi g i ế t quỷ dị bầy đến giã ngoại về sau còn có thể sống được trở về hắn hắn hắn hắn hắn đến cùng là thực lực gì cảnh giới từ kia so với trước thành lại sâu hơn mấy phần máu đen vết tích đến xem cái này tên điên ra khỏi thành sau là thật lại g i ế t một nhóm quỷ dị thật là đáng sợ thật là đáng sợ dù ti ti lần thứ nhất có một loại một nhân loại có thể so quỷ dị còn cảm giác đáng sợ vũ đội trưởng Cảnh tức nham khi khiếp sau m sợ, lập ừng rỡ trưởng kêu lên. Vũ đội t h ự các l h ngươi nếu có ta ở bên ngoài liền đều nghe được thanh thi không muốn rút ta đến rút ra đội trưởng theo một ý nghĩa nào đó thay ta báo huyết hải thông cửu hắn đối ta có ân ân nhân gặp nạn ta không thể ngồi xem mặc kệ không vũ đội trưởng vung tay mặt lộ ra bẩn thỉu ngũ quan phải nói việc này ta còn định nhìn thấy vũ đội trưởng kiên định như vậy thái độ cảnh nam h đại đại nhẹ nhàng thở ra có vũ đội trưởng dẫn đội lại thêm thanh ti xuất động bạch l í thanh vệ cố lực lượng này đã phi thường cường đại nên đủ để chi viện dạ ca dù ti ti sau khi tính hùn lại tự nhiên cũng không có ý kiến gì một bên để người chuẩn bị thanh ti mã một bên để người tra án độc rất nhanh kết quả ra đáp án là không có không có làm sao lại không có bất kỳ cái gì những tài liệu này xuất nhập cửa thành ghi chép du ti ti tại chỗ liền mở to hai mắt nhìn cả người đều kinh ngạc thanh t i công văn quản lý phi thường nghiêm ngặt lại chỉ có cao tầng mới có thể đụng chẳng lẽ thanh t i nội bộ có nội ứng du ti ti thực sự không thể nào tiếp thu được cái này sự tình thanh t i vì tấn thăng con đường quả thật có chút nội đấu hiện tượng nhưng vì cá nhân lợi ích bán toàn bộ thanh t i toàn bộ thanh t i huyện đem công văn ghi chép toàn bộ xóa đi đây quả thực đây quả thực không cách nào tha thứ lựa giận ở trong lòng t i ê u đốt d u ti ti khí toàn thân phát dun cơ hồ cắn r ă n g gạt ra hai chữ t r i t cha toàn bộ thanh thi lập tức lần nữa công việc lưu đ ù lên tại tổng thanh ý mãnh liệt cá nhân ý c h í giới toàn bộ thanh thi tất cả cơ cấu đều phục vụ tại d u ti ti một người đang cha tìm đồ vật vẫn là thanh thi nội bộ đồ vật tình h n giới cho nên hiệu suất trực tiếp kéo đến tối cao vẹn vẹn sau nửa canh giờ bên này liền lại có mới kết quả không có tiêu ngăn vết tích d u ti ti lần nữa m ộ t b ư ớ c nàng phát hiện từ khi cảnh n h a n mang đến suy đoán của hắn cùng lần lượt xâm nhập điều tra về sau nàng ngộng bức số lần càng ngày càng nhiều mà lại sự tình lần lượt nằm ngoài dự liệu của nàng vượt khỏi tầm kiểm soát của nàng hoàn toàn không biết nên xử lý như thế nào không có tiêu trừ hồ sơ vết tích cái này sao có thể cảnh nam cũng không tin đáp án này nhưng v ụ trách báo cáo nguyên lão cấp bạch t h thanh vệ nguyện đem tính mạng đảm bảo lại lời thề son sắc điệu nói tuyệt đối tuyệt đối không có tiêu trừ công văn ghi chép thao tác nếu như hết thệ thật như, như lời ngươi nói đây chẳng phải là nói ngưng lão đầu để người mua sắm nhóm này vật liệu từ đầu đến cuối cùng liền chưa từng đi ra thanh ti huyện không đúng kia huỳnh quang vòng tay là ở đâu ra chẳng lẽ ngưng lao đầu tự mình đến qua t h à n h ti huyện luyện chế ra huỳnh quang vòng tay về sau lại rời đi rồi vẫn là nói căn bản cũng không phải là ngưng lao đầu vấn đề là có người khác có thể luyện chế huỳnh quang vòng tay người tại thao bàn hết thảy cảnh nham một cái tiếp một cái vấn đề ném đi ra hắn đơn thuần là vô ý thức ném ra ngoài vấn đề lại không nghĩ rằng ở đây những người này đều có giải đáp những vấn đề này năng lực những tài liệu này không đi ra t h à n h ti huyện điểm này từ công văn ghi chép đến xem là hoàn toàn có khả năng chỉ là ta bên này cũng đồng thời điều tra Nhà chưa ai đều trên ừ n hàng những tài liệu này đi chép, lại đồng dạng chân không ngăn g ghi ghi gì có chữ chép, thực chép, có cái tích. tài là bất tiêu vết t liệu lại kỳ ư ớ c trách cáo đó phụ trách báo n g u y láo cấp bạch thực í t a ta n nói cũng nhiều như mày. Lúc đầu ta không muốn nói, h bệ, Quật đầu láo lúc mày, đã s tình phát triển một b ư ớ này, ta không gạt tế a cũng các thực không ngươi. Trên gạt trước đó các ngươi cho ta cái kia không c h ọ n vẹn huỳnh quang vòng tay trên thực tế ta cùng ngưng láo đầu năm đó cùng một c h â u nghiên cứu quỷ vật trong này nhằm vào phổ thông huỳnh quang vòng tay tiến hành quá lớn biên độ ưu hóa cùng cải tạo cho nên loại thủ pháp này không nói địa phương khác có hay không có thể mô phỏng chỉ nói hát thanh sân mạch chỉ có ta cùng ngưng lao đầu có năng lực làm ra được về sau chúng ta xuất hiện khác nhau ta cho rằng h u n h quang vòng tay hẳn là phục vụ tại thanh vệ phục vụ tại nhân loại chống cự quỷ dị quỷ vật nhưng ngưng lao đầu hắn có chút cực đoan bất kể như thế nào từ sau lúc đó ta liền lại không tạo qua h u n h quang vòng tay cho nên cái này h u n h quang vòng tay tuyệt đối là ngưng lao đầu làm cho đồng thời ta bởi vì sự kiện kia về sau kỳ thật vẫn muốn cùng hắn hòa giải lại khỏi bị mất mặt chỉ là thời khắc có phái người chú ý ngưng lao đầu có chưa có trở lại thanh ti huyện đáp án là không có hắn lại không trở lại qua tất cả mọi người nói thề bằng phẳng bằng phẳng có lý có cứ để người sách không ra nửa câu phản bác cái này khiến cảnh năng động ý nghĩ của hắn tốt muốn lập tức tạm ngừng nghị không ra đây rốt cuộc nên giải thích thế nào chẳng lẽ cái tổ chức k i a tính gộp lại mua sắm vật liệu mỗi ba năm hoàn chỉnh một lần vật liệu tất cả đều hư không tiêu thất rồi đã không l u y ệ n chế cũng không có làm cái gì liền tự nhiên bốc hơi thôi điều này có thể sao đây không có khả năng cảnh nham nhữ mày dần dần nhữ chặt đại não cao tốc vận chuyển cuối cùng cân nhắc ngôn t ử đảo mắt đám người chậm rãi nói tại chúng ta lưu dân bên trong lưu truyền một câu phi thường nổi danh đó chính là nếu như bài trừ tất cả không có khả năng còn lại cái kia khả năng dù cho lại thế nào không thể tưởng tượng đều là duy nhất trần tướng đám người nghe xong đều có c h ú t ngộng cảnh nham lời này của ngươi là có ý gì ý của ta là cảnh nham chỉ, chỉ chân ỉ c h mình hạ mặt đất có khả năng hay không có như vậy một cái thông đạo có thể từ thanh ti huyện nối thẳng bên ngoài sau đó ngưng lão đầu để người từ cái lối đi này tại không làm cho các ngươi chú ý tình hùng d ư ớ i mua sắm vật liệu vận chuyển vật liệu cuối cùng thần không biết quỷ không hay luyện chế ra huỳnh quang vòng tay ý nghĩ này rất lớn mật nhưng lại không phải là không có khả năng nhưng nếu như tồn tại như vậy một đầu thông đạo nếu như quỷ dị phát hiện không nên chỉ là xâm lấn đến thanh ti huyện nội bộ đến nhiều năm như vậy đều không có xảy ra việc gì đám người không quá tin tưởng có như thế một cái lối đi tồn tại khả năng cha đào ba thước đất cha nếu như cái này giả thiết thành lập cái lối đi này thật tồn tại đối với chúng ta thanh ti huyện mà nói là một cái uy hiếp to lớn đến đủ để d i ệ t thành tồn tại d ù ti ti biết rõ như thế một cái lối đi nếu như tồn tại ý vị như thế nào cho nên nàng dùng tuyệt đối tập quyền phương thức lần nữa vận dụng thanh ti toàn bộ lực lượng dù cho đào ba thước đất cũng phải tìm ra trần tướng nếu như tìm không thấy cái kia không tồn tại thông đạo đó chính là cho mình một cái an tâm nếu như tìm tới d ù ti ti không dám nghĩ tới nhưng mà làm một canh giờ sau tại lấy những tài liệu kia mua sắm làm trung tâm ra bên ngoài khuyết tán tìm kiếm cái kia khả năng tồn tại lối đi bí mật lúc sự tình có phản hồi nguyên bản phái đi ra phụ trách việc này ngọc bạch tí thở h ư n g hộp mặt mũi tràn đầy lo lắng hoảng sợ chạy tới một bên chạy một bên sát mồ hôi lạnh dùng lực khí toàn thân hướng bọn họ hô tìm tìm được thật tìm tới lối đi bí mật một cái chớp mắt kinh ngạc toàn trường xôn xao chương bốn trăm bảy mươi năm nhan giá trị vẫn là tính năng một năm thu đặt mua ngưng quang đường dài một thất thanh tí mã phi nhanh tại đường dài bên trên tựa như một đạo lục quang cưới tại trên lưng ngựa phương nguyện phát hiện thanh tí mã chạy là thật chạy nhanh so với hắn cưỡi qua bất luận cái gì ngựa đều chạy nhanh liền là dáng dấp quá tái rồi quá tái rồi đặc biệt là chạy thời điểm thanh ti mã lục sắc đường vân kéo thành một tuyến quả thực quả thực quá lục không được quá không đẹp xem về sau trừ phi thật vội vã đi đường không phải ta vẫn là thành thành thật thật cưỡi ngựa bình thường tốt chí ít uy phong không phải nếu như thanh ti mã có thể có bình thường trị số biểu hiện đó chính là tên thanh ti mã nhan giá trị một trăm tính năng một trăm l i chú ngươi tốt lục a mà bình thường hôi t ố n mã thì là tại ê phương nguyện h nghĩ đến có biện pháp nào đã có thể cải tiến thanh ti mã nhan giá trị vấn đề lại có thể giữ lại tính năng thời điểm phía trước ngưng quang sơn đỉnh núi đã ẩn ẩ n có thể thấy được đoạn đường này tới phương n g u y ệ t tâm tính vẫn tương đối bông lỏng rốt cuộc chỉ là đi ngưng quang sơn hỏi một chút ngưng lao đầu nhìn xem là ai để hắn luyện chế huỳnh quang vòng tay chỉ cần hỏi ra một chút điểm tình báo đến phương n g u y ệ t liền có thể coi là manh mối truy xét đến hàn đại nhân cùng lâm linh hạ lạc nói thật phương n g u y ệ t vẫn còn có chút lo lắng lo lắng hàn đại nhân cùng lâm linh khả năng đã bị người diệt khẩu đôi mắt bên trong hiện lên hạn ý nếu là như vậy ta liền càng phải tra rõ ràng đây hết thảy vì bọn họ báo thủ cho bọn hắn một cái công đạo phương nguyện đang nghĩ ngợi đ ô n g nhiên nhũ mày giá dưới hông thanh ti mã tốc độ đ ô n g nhiên tăng lên một đoạn cùng lúc đó ở phía trước của hắn mấy trăm mét bên ngoài một viên cự hình t r ứ n g yên tĩnh đứng ở ngưng quang đường dài giữa con đường thanh ti mã vẳn tại cấp tốc lao vụt bên trong cơ hồ hóa thành lục s ắ c sợi tơ tại lúc sắp đến gần cự hình t r ứ n g thời điểm phương nguyệt lập tức cố néo dây c ư ờ n g cải biến thanh ti mã phương hướng từ cự hình t r ứ n g khía cạnh chạy tới chui vào ngưng quang đường dài phía bên phải trong rừng cây cũng tại không bao lâu về sau tại cự hình chứng phía sau trong rừng cây trôi ra trở về ngưng quang đường dài cũng lấy tốc độ nhanh hơn hướng phía trước bắn vọt mà đi xoạt xoạt xoạt xoạt tại phương n g u y ệ t thanh t i mã cấp tốc đi xa đồng sự k ẹ tại t trên đường cự hình chứng chậm rãi từ giữa đó vỡ ra khe hở khe hở không bao lâu liền mở rộng đến mười mấy cm lớn nhỏ p h ả n phất muốn đem cự hình chứng từ giữa đó vỡ ra hai nửa nhưng mà vỡ ra khe hở hướng bên trong lại là một mảnh đen vịt toàn bộ cự hình chứng tựa như ở giữa nhiều màu đen khăn quản g cổ đồng dạng nương theo lấy càng thêm kịch liệt x o ạ x o ạ x o ạ x o ạ vỏ trứng phá toái âm thanh màu đen trong cái khe bỗng nhiên bỗng nhiên chui ra ngoài hơn mười đầu lớn dài chân trắng những n à y trắng bóng đùi đều như là nữ nhân chân dài đồng dạng bóng loáng tinh tế tỉ mỉ nhưng là muốn thô được nhiều dáng rất nhiều trực tiếp rơi xuống đất chống lên cự hình chứng hơn mười đầu chân giống đều có mình ý thức giống như hướng từng cái phương hướng mở rộng bước chân lại lẫn nhau tác dụng cùng một chỗ để cự hình chứng ngã nào h trên đất chuyển động mà khi phương n g u y ệ t dành thời gian quay đầu nhìn lại thời điểm nhìn thấy vừa vặn liền là một màn này tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt cự hình chứng quỷ dị đột nhiên dừng lại tất cả đôi chân dài tất cả đều dẫm trên mặt đất kéo lấy ngang cự hình chứng đồng loạt điên cùng bắt đầu chạy ẩm ẩm bất động thì thôi k h ẽ động kinh người cái này hơn mười đầu đôi chân dài mang theo cự hình chứng tốc độ vậy mà một điểm so thanh ti ngựa chậm thậm chí còn ẩn ẩn càng nhanh một bậc hướng phương n g u y ệ t phương hướng thẳng chỉ mà đến con n g ư ơ i co rụt lại phương n g u y ệ t sắc mặt hơi trầm xuống từ thanh ti huyện xuất phát đoạn đường này tới phương n g u y ệ t kỳ thật trên đường gặp mấy phát quỷ dị có chút là đơn độc một con tùy ý du đãng tại trên đường có chút là quần thể quỷ dị mấy cái đến mười mấy con cùng một chỗ hành động bọn chúng tại phát hiện phương nguyện về sau liên lập tức tiến vào liệp sát giả trạng thái đuổi theo phương n g u y ệ t chạy thật dài một đoạn đường nhưng không một liệt bên ngoài tất cả cũng không có đ ổ i kịp bị phương n g u y ệ t lợi dụng ý vào thanh ti mã tốc độ bỏ lại xa xa tuy nói những cái kia đều là tương đối thấp cấp hắc cấp sơ giai quỷ dị chỉ có ngẫu nhiên đụng tới hắc cấp t r u n g giai quỷ dị không phải là đối thủ của phương n g u y ệ t nhưng phương n g u y ệ t cũng không ngừng lại lãng phí thời gian trên người chúng một là giết những này cấp thấp quỷ dị cơ hồ không có gì ích lợi thứ hai là thanh ti mã là rất yếu đuối nó chỉ là chủng loại đặc thù n g a đơn thuần là chạy nhanh mà thôi năng lực phòng ngự cùng phổ thông n g a không có gì khác biệt bất luận cái gì một con quỷ dị đối với nó đến trên như vậy một chút thanh ti mã liền phải nghỉ cơm loại tình huống này phương n g u y ệ t làm sao có thể xuống ngựa cùng quỷ dị chiến đấu nếu là không cẩn thận ngựa bị giết chẳng phải không ngựa kia tình huống của mình liền sẽ lâm vào vô cùng nguy hiểm cục diện lại loi một mình đơn độc tại giã ngoại đi đến thanh ti mã chạy gấp nửa ngày mới có thể đi đến lộ trình mới có thể một lần nữa trở lại thanh ti huyện dọc theo con đường này trời mới biết sẽ gặp phải cái gì quỷ dị phương nguyện thực lực xác thực mạnh nhưng đỉnh thiên cũng liền liệu một phen huyết cấp quỷ dị còn phải có rất nhiều bờ UFF tăng mát mới có nhiều tăng phải thể mới rất mát UFF bờ liền u đ ế qua. gian ban đêm, mà không phải hiện tại ngay Tỷ thời nhất tại tại mặt trời như định không hiện cũng còn phải phải đêm, cả là mà xem u Sau ố dốc n núi. g đó, tấm như dạng này còn phải dựng vào đại lượng tuổi thọ nói không chừng l i ề u mạng dùng hải giác đan cũng phải ăn hết đâu dù là như thế liều chết đánh thắng một đầu huyết cấp quỷ dị mình cũng phế đi hơn phân nửa lại đến cái thứ hai tuyệt đối nghỉ cơm cho nên phương nguyệt là tuyệt đối không thể để cho thanh ti mã xảy ra chuyện để cho mình h á m sâu dã ngoại bởi vậy trên đường đi phương n g u y ệ t gặp được quỷ dị đều là có thể tránh liền tránh có thể không giao thủ liền không giao thủ kết quả hiện tại vẫn là gặp một đầu phương diện tốc độ có thể sánh được thanh ti mã quỷ dị phương n g u y ệ t nhìn không ra đầu này quỷ dị cái gì cấp bậc nhưng k ê a khoa trường tốc độ di chuyển liền không thể không khiến hắn coi trọng nhìn xem đằng sau giơ lên mảng lớn cho bụi bụi đất tung bay hướng bên này mình lao vụt tới cự đạn quỷ phương nguyện đông nhiên kéo một phát dây cương tại, trải qua thanh ti chuyên nghiệp bồi dưỡng, hưởng thụ lấy cấp cao nhất con ngựa đãi nộ g t h à n h thi mã lập tức liền đã h i ể u phương n g u y ệ t ý tứ ngừng lại b u ô n g tay dây cương phương n g u y ệ t từ lưng ngựa nhảy lên một cái liệt hòa tâm pháp ẩm ẩm hòa diễm đốt cháy toàn thân hai trăm n g ự lực giá trị ngưng thái giới chỉ hòa đao hình thái ông nội lực q u a n chú tần suất duy trì hòa đao tự thành nội lực thêm chú đến mát trị số p h ù động sắc bén giá trị lập tức tăng vọt đến m ộ ư ơ i năm điểm phẩm cấp cũng từ phàm cấp tăng lên tới lương cấp tên ngưng thái giới chỉ hòa đao cấp bậc lương cấp hạ phẩm lưu động sắc bén giá trị m ộ ư ơ i năm điểm lưu động chương bốn trăm bảy mươi sáu ngưng qua n phái hai năm thu đặt mua nhưng mà ở đó cũng không phải kết thúc tuổi thọ t h i ê u đốt phối hợp liệt hỏa tâm pháp nội lực vô hình phong áp bỗng nhiên điên cuồng hạ thấp xuống đi cũng tại thoát ly thân đao trong n g á y mắt hình thành bánh liệt hỏa diễm thủy triều h ỏ a diễm thủy triều lấy cấp tốc di động cự đản quỷ làm trung tâm phạm vi lớn bao trùm mà xuống Xoạn, phân phật, 550, 670, 686. Hỏa diễm lập Hỏa tức diễm làm thân hình của nó từ phi nhanh tàn ảnh trạng thái trở nên có thể thấy rõ ràng tốc độ biến trưởng ngay tại lúc này cựu truyền liên h o à n đao một trăm ngự lực giá trị cùng đao lực phách hoa sơn mà xuống t r u n g quanh hỏa diễm phong áp tụ lại mà tới hỏa long quyển liệt đao phách tụ lại mà đến hỏa long quyển tại tạo thành tổn thương đồng thời đem lúng cuống cự đàn quỷ cao cao càn quét mà lên hướng phương n g u y ệ t phương hướng nâng lên vừa v ậ n trực tiếp phương n g u y ệ t đụng vào lực bổ xuống quần bạo hòa đao giống v anh tại kịch liệt tiếng gào thét bên trong điệp ra mấy tầng bờ uff quần bạo m ộ đao đã c h é một trúng đàn、quỷ. Tổng cự c quỷ. n hơn ngự g giá 1.300 điểm lực r ị lại điểm thêm 15 s ắ cái bén g i trị hòa đao, toàn hòa chảm kích phía đao, lực d ư ớ 2.667 Một cái không cao lắm n g ạ c h tổn thương tại cự đạn quỷ đỉnh đầu hiện hiện nhưng hiệu quả lại không đơn giản trực tiếp đem cự đạn quỷ cứng rắn nhất sát ngoài trực tiếp chặt vỡ nát bắn bay thân thể dừng tại giữ không t r u n g bên trong không thể động đậy phản phất lâm vào bị choáng cơ chế giống như mà lại cái này còn không phải phương n g u y ệ t kết thúc hỏa đao giống nhiệt độ cao nham tương tại phá toái cự đạn quỷ vỏ trứng về sau trong nháy mắt hòa tan cự đạn quỷ nội bộ hắc cám vật chất cũng chặt đứt cơ thể n ó nội bộ đại lượng hắc cám dạng đông tụ lại vật như tơ lửa thông thuận hỏa đao tiếp tục chém xuống một cái chặt đứt cự đạn quỷ tại hắc cám vật chất cùng dạng đông tụ lại vật về sau trực kích tia chiếm cứ lít nha lít nhít rõ ràng chân dài hạch tâm nhất bộ vị điên cùng hòa tan chặt đứt tất cả rõ ràng chân dài tại máu đen vẩy ra bên trong một thuận mà xuống mở ra hạ nửa vỏ trứng cuối cùng đem toàn bộ cự đạn quỷ trên không trung nhất đao lưỡng đoạn 18762, 17655, 27621, cơ h ộ i là tại vỏ trứng sau khi vỡ vụn hỏa đao nhập thể k i a m ộ t cái trước mắt kết xù tổn thương điên cuồng quân ra trực tiếp đem cự đản quỷ đốt ngay cả phản ứng đều không kịp liền không trung chết bất đắc kỳ tử chờ phương nguyệt rơi xuống đất thời điểm cự đản quỷ đã không có động tĩnh giải rác tán kiện như tử vật rơi xuống hệ thống nhắc nhở chúc mừng người chơi dạ sắc lê minh đánh g i ế t quỷ dị cự đản quỷ ban thưởng ngự l ự c t bốn tá l ự c t bốn tuổi thọ một tháng hệ thống nhắc nhở chúc mừng ngươi thu hoạch được hát thạch t í c mười một tháng tuổi thọ ban thưởng phương nguyện hơi xứng sở lập tức ý thức được đầu này quỷ dị hẳn là tương đối đặc thù quỷ dị ban thưởng khuynh hướng tuổi thọ mà không phải điểm thuộc tính chỉ là chính mình cũng còn không lĩnh giáo qua này quỷ dị chỗ lợi hại nó liền bị mình một đ a o chém chết suy nghĩ kỹ một chút kia quỷ xúc đến có thể cùng thanh t i mã sánh vai tốc độ di chuyển bản thân cũng đã là một loại năng lực đặc thù mà lại mình một đ a o kia cũng không phải tùy tiện một đ a o căn bản là phương n g u y ệ t dưới tình huống bình thường trần nhà cấp bậc một đ a o đương nhiên một đ a o di quỷ cái này cũng là sự thật phương nguyện tính toán đầu này cự đản quỷ thực lực nên là hắc cấp chung、dai. mà lại tại hắc cấp trung gia i quỷ dị bên trong cũng coi như chuẩn một tuyến mắt nhìn thuộc tính ngự lực chín trăm linh năm cơ sở chín trăm hai mươi năm trạng thái tăng thêm hai mươi tá lực tám trăm linh năm cơ sở tám trăm hai mươi năm trạng thái tăng thêm hai mươi tuổi thọ tám năm bảy tháng hai mươi hai ngày vẫn được có thu hoạch là được đương nhiên chủ yếu nhất là không để thanh t i mã thu được tổn thương phương n g u y ệ t sở dĩ lôi đình xuất kích sợ chính là mình bị quỷ dị chiến đấu ở sau đó thanh t i mã bị chiến đấu tác động đến xảy ra vấn đề hoặc là chiến đấu động tĩnh hấp dẫn cái khác quỷ dị tới gần vô luận loại tình huống nào đều là vô cùng nguy hiểm lẽ loi một mình tại giã ngoại có thể nhanh chóng giải quyết chiến đấu thì quyết không thể dây dưa dài dòng cất ký hát thạch phương nguyệt lên ngựa tiếp tục thuận ngưng quang đường dài la o vụt trong lúc đó hắn trên đường lại đụng phải hai nhóm quỷ dị bất quá đều bị phương nguyệt đều dựa vào thanh t i mã tốc độ bỏ rơi chờ phương nguyệt cưỡi ngựa đi vào ngưng quang sơn chân núi thời điểm xa xa thấy được một người mặc lộ ra phú quý phía sau lại có một g i dược liệu cái sọt h i ế u niên chính thuận đường núi vừa muốn đi bộ lên núi hình tượng này có vẻ hơi quái dị thật giống như thiếu niên này đã nghèo khó lại phú quý a n mặc lên thường nhân xuyên không d ậ y nổi tơ lụa quần áo lại có nhà nghèo hài tử mới có thể con cái sọn còn trong dược liệu xem chừng đều là chính hắn thu thập đây là cái gì nghi hoặc hành vi có tiền đến trên núi hái thuốc làm vui không nghĩ nhiều phương n g u y ệ t hướng hắn gọi một tiếng thiếu niên kia dừng bước lại nghi hoặc địa quay đầu người là ai phương n g u y ệ t cái này đã đến xuống ngựa giác ngựa nhanh chóng chạy đến bên cạnh hắn ta là thanh ti huyện mới nhậm chức dạ bạch di phụng thanh y chi danh tìm đến ngưng lao đầu có chuyện quan trọng hỏi ngươi cũng đã biết hắn ở đâu ngươi là tới tìm ta cha thiếu niên sửng sốt một chút lập tức lộ ra tùy tiện nụ cười như ánh mặt trời ta gọi ngưng vô điện cha ngay tại trên núi ở thật lâu không xuống núi ta dẫn ngươi đi gặp hắn đi vận ký không t ệ a vừa tới liền đụng phải ngưng lao đầu nhi tử bất quá ngưng lao đầu nhi tử thật đúng là đủ tuổi trẻ phương nguyệt nhìn ngưng vô điện tuổi tác xem chừng đây là già mới có con a thông thường mà nói loại tình huống này lão giả đều sẽ tương đối bao che khuyết điểm đợi lát nữa chính mình nói chuyện ngôn từ nhưng phải chú ý một chút bởi vì đường núi tương đối dốc đứng thanh ti mã chỉ có thể đi theo chịu khổ bất mãn kêu mấy lần bị phương n g u y ệ t không nhìn con ngựa này chẳng lẽ liền là thanh ti mới có bồi dưỡng thanh ti mã ngưng vô điện đánh giá một hồi lâu mới nhịn không được mà hỏi thăm đúng ngưng vô điện lập tức giống tiểu hải t ử phát hiện món đồ chơi mới giống như vây quanh thanh ti mã chuyển ta có thể sở sở sao phương n g u y ệ t ngược lại là không quan trọng nó ngay tại phát táo cẩn thận một chút đừng bị nó đạp đến là được ngưng vô điện lập tức lộ ra tiếu dung cao hứng đối thanh ti mã cái này sở sở chỗ kia một chút tốt lục t r ê người ta, ta n n phì phì tập qua võ phương nguyện cảm thấy ngoại ý muốn hỏi đương nhiên đừng nhìn ta dạng này ta thế nhưng là hậu tiên h tam lưu cảnh võ giả ngưng vô điện cơ nắm tay nhỏ phương nguyện lại sửng sốt một chút còn trẻ như vậy võ đạo võ giả nhìn đến ngưng lao đầu quả thật là giả mới có con trên phương nguyện h ngộng ít t i ngưng, ngưng, ngưng lão đầu là cái gì ngưng quan cửa trưởng môn nhân loại sự tình này hắn nhưng từ không có nghe du ti ti bọn hắn nói qua nhìn lại có chút hoang vu ngưng quang sơn phương n g u y ệ t đ o ó n chừng cái này hoàn toàn liền là ngưng láo đầu mình tiểu đà tiểu nháo làm lên tiểu môn phái đi nghĩ nghĩ phương n g u y ệ t hỏi các ngưng ngưng quang phái có bao nhiêu người ba người liên ta sư tỷ còn có ta cha người trưởng môn này người â phía trước m u a kiếm chính là ta sư tỷ hạ tịch vũ phương n g u y ệ t thuận ngưng vô đ i ệ n chỉ vào phương hướng nhìn lại quả nhiên thấy được một người dáng dấp rất có tiên nữ khí chất thiếu nữ tại một cái giữa sườn núi một cái đại bình đài trên mô kiếm bởi vì cách khá xa phương nguyện cũng nhìn không rõ ràng thiếu nữ kia cụ thể dung nhan nghĩ đến nhan giá trị không thấp mà tại thiếu nữ chung quanh vụ vặt lẻ kẻ đứng đấy một số người đối ngoại cảnh giới phương nguyệt lập tức s ừ n g sốt một chút ngươi không phải nói các ngươi ngưng quang phái liền ba người sao À, à, ngươi nói là hạ tịch vũ bên cạnh những tên kia à, những cái kia là chúng ta ngưng ra hạ nhân không tính môn đồ ngưng vô điện thuận miệng nói phương n g u y ệ t lúc này mới chợt hiểu tình cảm là chó nhà giàu chơi nhà tròi môn u phái ngược lại là những cái k i a n g ư n g ra hạ nhân từng cái đều mặc thống nhất quần áo màu xám cho dù cho chỉ là cảnh giới đều vô cùng chuyên chú nhìn rất có khí thế cực kỳ chuyên nghiệp đi đi đi ra bạch t ý đi, chúng ta đi mau đừng bị hạ tịch vũ phát hiện không phải nàng lại muốn cùng cha cáo trạng nói ta luyện võ l ờ i biếng ngưng vô điện mới nói đến cái này đâu ánh mắt liền đối mặt vừa mới thu kiếm mà quay về hạ tịch vũ lập tức thân thể cứng đờ thảm rồi quả nhiên hạ tịch vũ s ừ n g sốt một chút về sau trên nét mặt còn mang một ít kinh ngạc cùng chấn kinh tiếp nhận hạ nhân đưa tới khăn lụa lau mồ hôi liền hướng vội vàng bên này đi tới vị này vị này chính là thanh ti huyện bạch lý thanh vệ phương nguyện phát hiện hạ tịch vũ tại dò xét mình thời điểm thần s ắ c tựa hồ có chút kích động đại khái là ý thức được mình thất thố nàng có chút đỏ lên mặt ta ta rất ít gặp đến giống như như vậy tuấn thanh vệ cho nên có chút vượt qua thứ l ỗ i phương n g u y ệ t giữa lông mày nhữ một cái phát hiện sự tình cũng không đơn giản chẳng lẽ nàng là đang khen ta dáng dấp đẹp t r a i hoa si ngưng vô điện cực kỳ không để mặt mũi thối một ngụm bị hạ tịch vũ lập tức mặt không thay đổi tránh đi trở tay một bàn tay đập vào trên đầu của hắn ba liền là một tiếng văng nhỏ sư lệ ta không biết nói chuyện vị này thanh vệ đại ca xưng hô như thế nào không nhìn ôm đầu đau ngồi s ổ m trên mặt đất ngưng vô điện hạ tịch vũ trở mặt giống như ngọt ngào hướng phương n g u y ệ t hỏi phương n g u y ệ t suy nghĩ đây chính là hướng về phía mình nhan giá trị tới tiểu tỷ tỷ a mặc dù hắn nhớ rõ mình mặt giống như có chút p h ẳ n g bình không có gì lạ nhưng cũng không ảnh hưởng hắn trở thành trong mắt người khác tây thi hơi bưng điểm giá đỡ hắn nói gọi ta dạ bạch l í liền tốt vậy ta bảo ngươi dạ đại ca đi hạ tịch vũ ngược lại là cực kỳ như quen thuộc nháy mắt đi theo phương nguyện bên người dạ đại ca dạ đại ca ngươi lần này tới chúng ta ngưng quang phái là có chuyện gì không muốn đợi mấy ngày a có muốn hay không ta mang ngươi đến ra dạo chơi a ta là tới tìm ngưng lão đầu hỏi ít chuyện tình hỏi xong còn phải chạy về thành ti huyện phục mệnh lần sau lần sau ta lại tới làm khách phương n g u y ệ t đem hạ tịch vũ lốp bốp mình quần áo cái tay kia cho đ y ra nha hạ tịch vũ có chút nho nhỏ thất lạc kia vậy cái kia vậy là ngươi dùng con ngựa này đi đường sao cái này thất liền là trong truyền thuyết thanh ti mà a tốt lục a phương n g u y ệ t nếu có thể lần sau vẫn là đừng mang loài ngựa này ra gặp người ta có thể sờ sờ nó sao ta có thể sờ sờ nó sao cùng ngưng vô điện một cái đức hạnh nhìn thấy thanh t i mã hạ tịch vũ liền muốn bàn hắn mà lại hạ tịch vũ còn không đợi phương n g u y ệ t đ á p lời liền tự mình sờ lên thanh t i mã cái gì bạo tính tình bị người sờ một cái liền nhấp chân thăm dò đáng tiếc bị hạ tịch vũ nhẹ nhõm nhiều quá khứ kỳ hỉ còn có tiểu tính tình bị hạ tịch vũ d à y vào hai cái vừa đi vừa về thanh t i mã lại thành thật cái này xuẩn ngựa cũng liền đối người xa lạ bạo tính tình hơi có chút có thể trị hắn người liền lập tức trung thực ba người giao lưu bên trong đã đi tới đỉnh núi trên đỉnh núi có thể nhìn thấy một tòa đại đại tòa nhà lớn tọa lạc tại núi cuối đường cái k i a chính là chúng ta bình thường ở ngưng gia cũng là ngưng quang phái sân môn ngưng vô điện nhảy nhảy n h ó t n h ó t chạy về phía trước phương n g u y ệ t đi ở phía sau kỳ q u á i h ỏ i các ngươi bình thường đều ở trên núi không sợ gặp được quỷ dị sao còn có các ngươi đồ ăn nơi nào đến nhiều người như vậy sinh hoạt hàng ngày nhu cầu đều như thế nào giải quyết đi theo phương n g u y ệ t bên cạnh đã nắm thanh t i mã đi hạ tịch vũ trả lời bình thường không có chuyện chúng ta không tùy tiện ra ngoài ngày thường dựa vào sư phó tay nghề đầy đủ duy trì chi tiêu hàng ngày đại khái mỗi tháng một đến hai lần sẽ tới phụ cận thôn xóm mua sắm vật tư chỉ là thôn nhỏ thường xuyên tao nộ g quỷ dị tập kích có đôi khi vật tư thiếu liền không bán chúng ta cái này liền cần đi càng xa làng mua sắm độ nguy hiểm cực kỳ tăng lên về phần quỷ dị chúng ta có tam đại quản gia tại còn có những này hạ nhân bảo hộ không có nguy hiểm gì ngay thường nút ở đỉnh núi cơ bản sẽ không gặp phải lợi hại quỷ dị thậm chí phổ thông quỷ dị ta cùng ngưng vô điện xuất thủ liền có thể giải quyết phương nguyện nghĩ đến hạ tịch vũ luyện kiếm lúc lưu loát mua kiếm xem chừng ngưng vô điện đều là hậu thiên tam lưu cảnh võ giả kia hạ tịch vũ làm sư tỷ thực lực hẳn là hơi cao một bậc chỉ là lấy phương nguyện đơn thuần cảm giác mà nói hạ tịch vũ cũng xa xa không tới hậu thiên nhị lưu cảnh thực lực đoán chừng cũng là hậu thiên tam lưu cảnh làm nhiều tích lũy so ngưng vô điện thâm hậu một chút ngược lại là những cái kia không làm sao nói chuyện ngưng ra hạ nhân mấy cái nhìn đều rất có thực lực dáng vẻ tu vi cảnh giới khả năng so hạ tịch vũ cao hơn một chút cho nên ngưng quang phái hẳn là dựa vào những n à y thuê tới hạ nhân duy trì an toàn nhiều như vậy vào võ đạo võ giả cấp hạ nhân ngưng quang phái cũng quá có tiền đi không phải nói ngưng lao đầu quá có tiền đây chính là quỷ vật thợ rèn ngành nghề sao g â y tởm tâm động là chuyện gì xảy ra nếu không phải mình tu luyện liệt hòa tâm pháp phương n g u y ệ t đều có chút xúc động đi chuyển tu quỷ vật thợ rèn tâm pháp đi bất quá cũng chính là n g ấ m lại giảm xuống thực lực mình sự t ì n h phương n g u y ệ t sẽ không thật đi làm ngược lại là có thể cân nhắc để thiên đạm chỉ diên vũ hoặc là cánh nham hoặc một tay loại này tâm pháp về sau trở thành một cái vĩ đại quỷ vật thợ rèn vì chính mình cung cấp trợ giút đương nhiên cụ thể còn phải xem ý nguyện cá nhân vũ vũ đều cùng lâm linh học tâm pháp mặc dù còn không học hội nhưng để cho người phế đi tiến độ chúng tu một môn khác tâm pháp cũng có chút quá phận ta thay ngươi đem thanh ti mã nhốt vào chuồng ngựa đi hạ tịch vũ mang theo phương n g u y ệ t tiến ngưng r a liền quay đầu nắm thanh ti mã hướng một phương hướng khác đi không hổ là đại hội nhân gia phòng ở đều tạo đỉnh núi còn chuyên môn xây chuồng ngựa n g ắ m lại bọn hắn xuất hành trước hết để cho con ngựa từ đầu kia dốc đứng đường núi đi xuống sau đó mới có thể cưỡi ngựa đi thôn phụ cận thấy thế nào đều cực kỳ không t i ệ n nhưng giống như không ngựa thì càng không t i ệ n chương bốn t h a n h ti mã không có b ố thu đặt mua không mang theo ngựa xuống núi là dễ dàng có trong h thôn phụ ể đi đường đi xôi, cận, dàng xá xa xẻ bộ dễ a ngựa chuyện. chuồng chân núi, lại sẽ bị quỷ dị tập kích, trực c h Nếu quỷ núi, tiếp cho không. Phương chỉ là lại đem xê ở sẽ bị dị tập k h ô Phương chỉ Nguyệt lúc à càng nghĩ như vậy, đã cảm thấy phiền đừng ngưng trên n thấy phức chết rồi. Càng đừng đề cập ngưng lao đầu thật vậy, cập đã đề đầu cảm tại rồi, lao ở i nhiều năm người. thật Trong năm l ú nhất thời phương nguyệt đ ố i vốn không che mặt ngưng lao đầu cũng có chút tiểu bội phục xem xét liền là cái chân chính thợ thủ công tâm tính không tranh quyền thế dốc lòng nghiên cứu kỹ nghệ c h ắ c không được có thể kiếm nhiều tiền như vậy mời nhiều cao thủ như vậy làm hạ nhân xin hỏi vị quý khách kia liền là dạ bạch lý dạ công tử sao một cái thùng nước eo phụ nữ cười nhẹ nhàng địa tại mười cái hạ nhân bao vây bên trong đi tới phu nhân tốt phương nguyệt lớn lễ phép nói thùng nước eo phụ nữ lập tức sửng sốt một chút lập tức che miệng khẽ cười nói dạ công tử hiểu lầm ta là ngưng gia tam quản già ngươi có thể gọi ta liều quản già a không phải ngưng láo đầu phu nhân a phương n g u y ệ t mặt lộ vẻ xấu hổ nguyên lai là liêu quản gia kính đã lâu kính đã lâu dạ công tử k h á c h khí liêu quản gia mang theo phương nguyện hướng phía trước đại sành phương hướng đi vừa đi vừa nói dạ công tử đến thật là đúng lúc lao ra vừa tỉnh k ô n g lâu nghe nói có khách n h â n đến liền lập tức xin đi qua ừm ân phương n g u y ệ t gật đầu ứng với không ngừng quan sát chung quanh phát hiện ngưng phủ hạ nhân số lượng so với hắn nghĩ muốn nhiều phải biết đây là một cái cô lập tại đỉnh núi dinh thự dù cho cho thêm tiền không thấp nhưng đúng là tại giã ngoại lúc nào cũng có thể tao nộ quỷ dị đồng thời còn muốn chịu đựng cô lập hoàn cảnh không cách nào cùng ngoại giới tiếp xúc một chỗ như vậy dù cho ra giá cao cũng rất ít sẽ có người nguyện ý lưu lại càng đừng đề cập ngưng phủ hạ nhân đại đa số đều vẫn là võ giả phương nguyện càng phát ra hoang mang bắt đầu không khỏi hỏi ngưng lao đầu cho các ngươi mỗi tháng nhiều ít tiền công rất nhiều sao liêu quản gia s ừ n g sốt một chút cười nói dạ công tử hỏi vấn đề ngược lại là có chút thú vị bất quá liên quan phương diện này chúng ta không tiện trả lời mặc dù không trả lời nhưng những người khác mặt đối với vấn đề này tự nhiên thần thái hơn phân nửa đãi ngộ sẽ không quá kém tốt ta nhìn đến thật liền là có tiền muốn làm gì thì làm các loại phương n g u y ệ t xuyên qua mấy đầu hành lang tiến vào đại s ả n h về sau hắn rốt c ụ c gặp được trong truyền thuyết ngưng lao đầu kia là một cái đơn bên cạnh lớn rủ xuống h a i ráng rất có chút dị dạng gái lao đầu c h í người h chân, một móc một tay tay lấy n á cái, p p một cùng h ơ n Nguyệt suy nghĩ trong lòng rèn hình tượng, trên lệnh cực lớn. n g g suy quỷ vật sư ra, Lao đúc đại cực ư tạm ớ i liêu Nghe thanh âm của quản gia, ngưng đầu thân thể cứng gia, thể được đầu của lao l âm i i thu l ê thời ầ n đoan chính tư thế ngồi xuống. n thái, tư thế ư g tạm thời không n ổ i liêu quản gia đại quản gia nhị quản gia có nói qua khi nào trở về sau hồi lao ra đại quản gia vội vã về nhà thăm người thân không để thư lại tin nói khi nào trở về nhị quản gia thì nói xử lý tốt sự tình về sau liền sẽ trở về nghĩ đến liền là m ư ơ i ngày nửa tháng liền sẽ trở về t m như thế liền tốt đối với bọn họ tại ta cảm giác gần nhất đi ngủ đều không nỡ liêu quản gia hơi h í p mắt lại cười cười láo ra là nghỉ ngơi không đủ vất vả nhiều độ trong phủ có ta ở đây bình thường quỷ dị không đả thương được ngươi ừ m như thế liền tốt để liêu quản gia lui ra ngưng láo đầu nhìn về phía phương n g u y ệ t ngồi ta nghe bọn hắn nói gia bạch đi là đại biểu thanh ti tới tìm ta có phải hay không quật lao đầu để ngươi tới phải cũng không phải phương n g u y ệ t ngồi ở đại s ả n h bên trái trên ghế nói ta tới đây là muốn hỏi ngưng láo một vài vấn đề mà sở dĩ tới đây là trải qua cột u lao chỉ điểm mới tìm tới đây người muốn hỏi điều gì ta m u ố n biết ngưng láo gần nhất có vì a i chế tác qua huỳnh quang vòng tay phương n g u y ệ t đang hỏi vấn đề này thời điểm hai mắt nhìn chằm c h ặ m ngưng láo đầu quan sát đến nhất cử nhất động của hắn nhưng là ngưng láo đầu không có lộ ra bất kỳ sơ hở hoặc là bối rối phi thường bình tĩnh ngay xong sau đó nói có ta gần đây có triển vọng liệt hỏa tông người chế tác qua một nhóm quỷ vợt trong đó có huỳnh quang vòng tay liệt hòa tông phương nguyện con người co dù lại làm sao lại cùng liệt hỏa tông dính liễu quan hệ chẳng lẽ bắt đi hàn đại nhân cùng lâm linh người nhưng thật ra là liệt hỏa tông người không nói không chừng thật đúng là như thế phương nguyện sắc mặt trầm xuống ánh mắt băng lánh xuống tới hắn nhớ k ỹ hàn đại nhân nói qua liệt hỏa tông các loại đại tông môn từng cách mỗi mấy năm đều tới bãi phòng hắn khi đó hàn đại nhân thực lực thâm bất khả chắc không ai dám đắc tội hiện tại hàn đại nhân thực lực không có nhưng c h i thức dự trữ tất cả đều tại nếu là liệt hỏa tông có mưu đồ tất nhiên liền là tốt nhất xuất thủ thời cơ về phần lâm linh mất tích chỉ sợ chỉ là một cái n ồ i là đến dẫn hàn đại nhân mắc câu n ồ i chờ chút không đúng bọn hắn liệt hỏa tông làm việc bá đạo như muốn bắt đi hàn đại nhân làm gì như thế quanh coi lòng vòng mà lại tại thanh ti huyện thời điểm hẳn là không ngoại nhân biết hàn đại nhân đã đánh mất t u vi phương nguyệt vừa nghi nghi ngờ đối ngưng lời của lao đầu cũng biến thành bán tín bán nghi bắt đầu bất kể như thế nào manh mối trực chỉ liệt h ỏ a tông trở về điều tra một phen chính là không giống với bạch tiểu nhã loại này hơi mở biên giới nhân sĩ vô luận tại thanh ti làm cái gì cũng không chiếm được chú ý giống liệt hỏa tông người vô luận tại thanh ti huyện làm cái gì đều sẽ bị từng đôi mắt nhìn chằm chằm cha được hành tung cùng làm qua sự tình đều phi thường thuận tiện phương n g u y ệ t tiếp lấy lặp đi lặp lại cùng ngưng lao đầu xác nhận ở dưới xác định thật chỉ có liệt hỏa tông người mua qua huỳnh quang vòng tay phương n g u y ệ t liền đứng lên nếu như thế ta liền không nhiều làm cái giày ngưng lao đầu lập tức s ừ n g sốt một chút chờ một chút ra bạch đi cái này muốn đi ta đều để người chuẩn bị giả thiện ăn một bữa nghỉ ngơi một đêm sáng mai lại đi thôi người bây giờ đi về cho dù là cưới thanh ti mã không tới thanh ti huyện trên đường liền muốn trời tối trời tối sau dã ngoại nguy hiểm cỡ nào các ngươi thanh vệ nên là biết đến cái gì ngươi tại cùng ta ban đêm chiến thần giảng trời tối sau có nguy hiểm nên làm cái gì ta truy bạo quỷ dị đầu c h ó có được hay không chắp tay một cái phương n g u y ệ t nói không cần lâm linh sinh tử chưa biết ta cần lập tức trở về thành ti huyện hồi báo tình báo sau đó điều tra liệt hỏa thông người ngưng lao đầu lại giữ lại hai câu gặp không để lại khăng khăng muốn đi phương n g u y ệ t liền không lại thuyết phục chỉ làm cho người đưa phương n g u y ệ t đi chuồng ngựa bất quá người còn chưa đi ra đại sành đâu ngưng vô điện lại đột nhiên vội vã từ bên ngoài chạy tới một liền chạy còn một bên hô đêm dạ bạch đi ỉa việc lớn không tốt ngươi ngựa hết rồi ngươi ngựa hết rồi phương n g u y ệ t tình cảm tiểu tử ngươi vẫn là z é u n săn mã nhân phương n g u y ệ t sắc mặt tối đen nhìn một chút chạy tới ngưng n ô điện lại nhìn xem mặt mũi tràn đầy mở mịt ngưng lao đầu đừng có gấp ngươi từ từ nói đến cùng chuyện gì xảy ra ta thanh ti mã thế nào ngửa, ngươi ngựa ngươi ngựa ăn nhà chúng ta có khô giống chúng độc giống như nằm trên mặt đất giật giật nhà chúng ta đại phu ngay tại cứu giúp ngươi mau đi xem một chút ngựa của ngươi đi là thanh ti mã được rồi chuồng ngựa ở đâu ta đi xem một chút chương bốn trăm bảy mươi chín thâm cựu đại hật gì năm năm thu đặt mua ngưng vô điện dẫn đường đi qua cũng giải thích d ư ớ i phương n g u y ệ t mới biết được xảy ra chuyện gì nguyên lai tại hạ tịch vũ mang theo thanh ti mã đến chuồng ngựa về sau liền giao cho hạ nhân chiều cố hạ nhân cứ dựa theo ngày thường những con ngựa khác thất đồ ăn cho thanh ti mã ăn kết quả thanh ti mã ăn mấy ngụm lớn xuống dưới không bao lâu liền xảy ra vấn đề tại sao có thể như vậy ngay tại cứu giúp thanh ti mã đại phu lung tung nói ta cũng không biết bất quá nghe nói thanh ti thanh ti mã Là là ngày chuyên cũng chuyên chế. định Khả môn dưỡng, ăn môn năng bồi bởi đồ vì tiêu h ư tương ờ n ăn g đ ố tốt, đột n h i n ăn chúng ta ngưng phủ phổ thông cỏ phủ phổ khô, ta t i ê hóa không tốt l i ề người biến thành n d ạ này. Tiêu hóa không n Tiêu tốt. hóa g nói là thanh ti ngựa không phải trúng độc dĩ nhiên không phải đơn thuần là thanh ti mã dạ dày quá tinh tế tiêu hóa không được thô giáp cỏ khô sau đó thanh ti mã lại đặc biệt đói miệng lớn ăn cỏ liệu kết quả chính là mình đem mình ăn đau bụng cái này không có gì đáng ngại ta mở một ít thuốc cho nó phục vụ lại để cho người chuẩn bị điểm thích hợp nó ăn đồ ăn nghỉ ngơi một đêm hẳn là có thể bình phục tình cảm là phú quý ngựa chỉ có thể giàu lấy ngôi nhìn đem ngươi giảm mồm nhìn xem đại phu mấy khoả khẩn cấp đan dược nhỏ cho thanh ti mã cho ăn xuống dưới thanh ti mã chậm rãi đỉnh chỉ run r u dày chỉ là suy yếu nằm trên mặt đất đóng m ở miệng phương nguyện không còn gì để nói cái này thanh ti mã là thanh ti dùng nhiều tiền bồi dưỡng tại đủ khả năng tình hung dưới là yêu cầu thanh ti người có vay có trả phương nguyện không có khả năng bước xuống thanh ti mã mặc kệ mình trong đêm trước c ư ớ i ngựa trở về mà lại ngưng lão ngươi cái này có cái gì chạy đặc biệt nhanh ngựa sao ngưng lão lắc đầu đều là một ít bình thường ngựa nhà ta xuống núi đỉnh cần càng chịu đựng ngựa vận hàng tốc độ cũng không phải nhu cầu kiểu nói này thật đúng là ngưng ra càng nhiều hơn chính là đợi ở trên núi mỗi lần đi ra ngoài cũng đều là đội vận chuyển hàng hóa hàng trở về tự nhiên nuôi ngựa cũng là khuynh hướng sức chịu đựng phương diện cái này phương n g u y ệ t bất đắc dĩ đại phu thanh t i mã thật ngày mai liền có thể khôi phục nên có thể đây chỉ là vấn đề nhỏ mà thôi vậy là tốt rồi ngưng tạm phương n g u y ệ t nói ngưng lão nhìn đến ta phải tại ngươi cái này quay dày một đêm không sao không sao bên này liền giao cho bọn hắn xử lý dạ bạch đi ngàn dặm xa xôi mà đến xa tới là khách ta sẽ không để cho người thất vọng dạng này chúng ta đi trước dùng bữa tối cơm nước no nê nghỉ ngơi thật tốt một đêm sáng mai ta p h ả i người đưa người xuống núi đây là so khách sạn năm sao phục vụ còn muốn đúng chỗ a phương nguyệt nhìn ngưng lão càng phát ra thuận mắt vậy liên cung kính không bằng tuân mệnh mời mời nói là dùng nữa vậy cũng là nói nhỏ chuyện đi các loại phương n g u y ệ t đến bọn hắn chỗ ăn cơm phương n g u y ệ t mới phát hiện khá lắm đây là một bản mãn hắn toàn t i ệ a có thổ hoàng đế kia vị có thổ hoàng đế kia vị phương n g u y ệ t đối ngưng láo liên tục tán dương các loại ngưng vô điện ngồi xuống vị trí không bao lâu hạ tịch vũ cũng vội vàng chạy đến gia công tử xin lỗi ta không biết ngựa của ngươi thanh tí mã a a ngươi thanh tí mã tiêu hóa không được thô giáp c ó khô ta hẳn là sớm cùng hạ nhân nói rằng không có việc gì không có việc gì cũng không phải chết rồi chỉ cần sáng mai nó có thể khôi phục liền tốt gia công tử hạ tịch vũ nhìn về phía phương n g u y ệ t ánh mắt phản phất tại phát sáng rộng lượng quá rộng lượng thanh ti thanh vệ đều là giống n g ư như vậy người sao t h a n h ti huyện người thật hạnh phúc ca nghe một chút cái gì gọi là chuyên nghiệp m ô n g ngựa cái này gọi chuyên nghiệp m ô n g ngựa để thân người tâm phải mãi đồng thời vẫn không quên nâng lên hạ thanh ti huyện chỉnh thể đẳng cấp như phương nguyệt là cái cùng t h a n h ti huyện cùng v i n h đều vinh l g ờ i nghe lời này sợ không phải muốn đối hạ tịch vũ độ thiện cả một n một m ộ t m ộ t mấy người ngồi xuống vị trí l i ề n bắt đầu vào ăn cái này tràn đầy một b à n chân quý món ngon phương n g u y ệ t đều có chút hối hận không mang thiên đạm chỉ diên vũ cùng đi nếu không cho thiên đạm chỉ diên vũ phân điểm nhất định có thể c h ư ớ không ít t h u tính ra công tử ngươi nếm thử nhìn cái này hạ tịch vũ kẹp đến một khối tê cay đậu hũ dạ bạch đi ỉa cái này thịt khô hương vị như thế nào ngưng vô điện là thịt khô đại ngôn ha ha ha ngưng phủ rất lâu không náo nhiệt như vậy dạ bạch đi không cần c â u n ệ v u n g ra cái bụng đi ăn ha ha ha ngưng lao đầu hòa ái hào phóng tại bọn hắn giật dây dưới phương n g u y ệ t đem mỗi đạo đồ ăn đều nếm mấy lần sau đó bắt đầu chọn tập trung ăn ngon gần nhất ăn món ăn mặn ăn cảm giác thoải mái lật ra tuy nói một con đang bận rộn nhưng phương nguyện đối trong trò chơi mỹ thực vẫn có chút theo đuổi nhưng cùng thanh ti huyện những cái kia đầu bếp so ngưng phủ đầu bếp chủ nghệ làm ra tới đồ ăn hương vị thật sự là nhất tuyệt đúng rồi hạ tịch vũ không theo họ ngơi ư ngưng ngược lại họ hạ a phương n g u y ệ t một bên ăn vừa hướng hỏi a nâng lão sửng sốt một chút lập tức lộ ra biểu tình quái gì. một hồi lâu mới thu liêm nói bởi vì nàng là đồ đệ của ta cùng ta không quan hệ máu mủ bất quá đối với tịch vũ ta đã sớm cầm nàng làm nữ nhi đối đãi thì ra là thế con dâu nuôi từ bé a phương n g u y ệ t có chút hâm mộ nhìn xem vùi đầu ăn cái gì tiểu từ ngốc ngưng vô điện mà lúc này nâng lão cũng đã hỏi cái vấn đề đúng rồi dạ bạch gì lúc ngươi tới thanh t h quật lão có hay không cùng ngươi đã phân phó cái gì không có hắn chỉ nói huỳnh quang vòng tay là ngươi có thể chế tác có thể có này tay nghề chỉ có ngươi đúng vậy a có thể có này tay nghề chỉ có ta mà có thể nhận ra ta cái này tay nghề cũng chỉ có hắn ngưng lão cảm thán chậm rãi đứng lên đi tới cửa bên ngoài nhìn qua bóng đêm đưa lưng về phía đám người chậm rãi nói cho nên quật lão đầu là ta toàn bộ kế hoạch bên trong sơ hở duy nhất ta cũng chỉ có hắn là ta không cách nào hạ quyết tâm diện trừng người、cái? phương n g u y ệ t con ngươi co r ụ t lại vừa muốn đứng lên m á n h liệt cảm giác hôn mê lại lập tức hiện lên đi lên người trong nháy mắt liền đã mất đi cân bằng ngã xuống bàn ăn bên trên toàn thân không còn chút sức lực nào chỉ có tiếng hít thở dần dần thô trọng hệ thống nhắc nhở ngươi đã lâm vào thuốc mê trọng hồn vẫn trạng thái thuốc mê trong cơm có độc bọn g da hỏa này phương n g u y ệ t sắc mặt khó coi tới cực điểm nhưng hắn không có hoảng bởi vì hiện tại đã là ban đêm bóng đêm rất đẹp bóng đêm mê người g i chi hô hấp thiên hô văn hoán phương nguyện ở trong lòng giống to quả nhiên hệ thống nhắc nhở người đã lâm vào thuốc mê thu nguyệt phấn trạng thái hệ thống nhắc nhở người đã lâm vào thuốc mê giả thiên phấn trạng thái hệ thống nhắc nhở người đã lâm vào thuốc mê đạn phấn trạng thái hệ thống nhắc nhở ngươi đã lâm vào bí dược vẹn vẹn chỉ là như thế một hồi đã nhảy ra một trăm hai mươi hai đầu hệ thống nhắc nhở mà lại còn đang tăng thêm con ngươi co vào phương n g u y ệ t cả người đều nộng hốc này thâm cựu đại hận gì ngươi chính là thận dũng bên trong thận dũng cần nhờ thuốc mê đem ta mê chết sao chương bốn trăm tám mươi ta luôn cuống ta thừa nhận sáu năm thu đặt mua không thể không thừa nhận phương n g u y ệ t luôn cuống đối phương thủ đoạn chi tàn nhẫn vượt qua phương nguyện tưởng tượng giờ khác này phương nguyện không thể động đậy toàn thân bất lực toàn bộ đều là thuốc mê mặt trái trạng thái điên cuồng đ i ệ p ra ngay cả dạ chi hô hấp đều chậm không đến tấm da dê tấm da dê quyết t r ố n g ý thức sau cùng phương n g u y ệ t ở trong lòng cuồng hống nhưng mà tấm da dê không phản ứng chút nào thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích ra hỏa này mỹ mắt nặng muốn khép lại mà ngã trên bàn hắn tấm mắt phía trước là mới vừa rồi còn như liếm chó cho mình thêm đồ ăn giờ phút này lại chậm rãi ngồi tại vị đ ư n g y ê u nhã uống vào canh loạn thiếu nữ tựa hồ là cảm thấy ánh mắt nàng liếc xéo một chút phương nguyện chậm rãi phun ra một câu ra xác lê minh đại thần trò chơi đệ nhất nhân không gì hơn cái này cái phương n g u y ệ t con n g ư ơ i bỗng nhiên co vào tại đa trọng thuốc mê trạng thái giới cả người kích động đều cong lại người chơi nàng là người chơi ngươi người rốt cuộc là ai các người rốt cuộc là ai phương n g u y ệ t lúc này nghiêm nghị h ế t lớn kỳ thực trong lòng điên cuồng gào thét t ấ m da dê t ấ m da dê dê dê nhưng mà ngủ say tấm da dê còn tại ngủ say phương n g u y ệ t tê cả ra đầu ý thức được khả năng này là hắn tiến vào trò chơi đến nay gặp qua thời khắc nguy hiểm nhất m a phương n g u y ệ t đổ vào bàn n ăn bên trên cái khác ngưng ra hạ nhân tất cả đều nhìn như không thấy thậm chí không có chút nào gọn sóng phảng phất hết thể liền nên là như thế này đồng dạng không có bất kỳ cái gì phản ứng chỉ có liêu quản gia quay người đi ra ngoài xử lý hắn liêu đại nhân đi thong thả đáp lại liêu quản gia là ngưng láo đầu địa vị của hắn tựa hồ so liêu quản gia thấp hơn một bậc ai nha nha hôm nay đồ chơi xấu thật sớm a ngưng vô điện d ố i lưng một cái lau miệng đi vào phương nguyện bên n g đem một cái huỳnh q u a n vòng tay bọc tại phương nguyện trên tay phải không đủ hạ tịch vũ cũng đã lau miệng đứng lên liếc mắt phương n g u y ệ t tiếp tục nói cho hắn mặc lên mười cái huỳnh quang vòng tay không hai mươi cái không bộ đầy hai cánh tay của hắn hai chân cùng cổ phương n g u y ệ t lập tức trừng tóm mắt cam cái gì thù cái gì toán ngươi mẹ nó có đ ộ c đi phương n g u y ệ t bên này còn muốn lấy ẩn nhẫn chờ dạ chi hô hấp đem thuốc mê hiệu quả đẻ xuống dưới sau đó phản s á t đâu kết quả bên kia trở tay chính là muốn bộ đ ầ y huỳnh quang vòng tay luận hung á c vẫn là ngươi lợi hại ngươi là không có nhiều yên tâm ta xin thêm hảo hữu xin thêm h ả o hữu xin thêm h ả o hữu xin thêm h ả o hữu phương n g u y ệ t cuồng phát h ả o hữu xin bị vô tình cự tuyệt hạ tịch vũ ngươi là lưu dân ta cũng là lưu dân ngươi giúp bọn hắn là có ý gì ta có thể cho ngươi tiền chỉ cần ngươi chật chật ngươi sách cái gì khó coi a hạ tịch vũ nện bức t ự a n h ư người mẫu bước chân mèo bộ pháp đi đến phương n g u y ệ t trước mặt xoay người hướng lỗ thai hắn hà hơi dùng dụ người thanh âm thấp giọng nói giả s ắ c lê minh cái trò chơi này cũng không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy tiền là mua không được một vài thứ nói xong hạ tịch vũ ngồi thẳng lên như phu nhân phủi mắt bên cạnh ngưng vô điện còn đứng ngây đó làm gì cho hắn mặc lên huỳnh quang vòng tay có cần phải sao ngay cả trong truyền thuyết kia hàn đại nhân chúng ta cũng bộ một cái lớn huỳnh quang vòng m à t h ô i hắn chẳng lẽ s o hàn đại nhân còn nguy hiểm ngưng vô điện có chút bất m a n nói hạ tịch vũ có chút n h í u n h í u mày lại rất nhanh triển khai đối ngưng vô điện ngoắc n g ó tay ngưng vô điện vô ý thức ních tới gần ba một bàn tay trực tiếp đánh vào ngưng vô điện trên mặt đất ngưng vô điện, điện bộ mặt tức giận ngầm đầu nhìn thấy chính là hạ tịch vũ ở trên cao nhìn xuống tựa như đối đại g i á c rưởi đồng dạng miệt thị ánh mắt không cần thiết nàng c ư ơ i lạnh cái gì cũng không biết ngu xuẩn lưu dân bên trong lưu truyền sôi sùng sục ô vũ tộc chi chiến lấy công tích điểm hàn đại nhân nếu có tám phần công hắn liền có hai điểm công hàn đại nhân đánh một trận xong rơi vào chỉ còn đầu lâu hạ tràng hắn lại lông tóc không tổn hao gì kia là vũ cấp chiến trường hắn đến cùng giấu bao nhiêu đồ vật đến cùng có mấy phần thực lực ngươi sẽ không tưởng tượng một chút sao trực diện vũ cấp chiến trường đổi lấy ngươi, ngươi sống được xuống tới sao không thể bởi vì ngươi không có vũ cấp thực lực ngưng l á o không có vũ cấp ba vị quản gia cũng không có vũ cấp thực lực mà ta cũng không có cho nên ta lựa chọn cẩn thận cẩn thận lại cẩn thận cho nên ta để các ngươi hạ lượng lớn nhất thuốc mê tính toán tiêu chuẩn nhất tranh lệch làm tối vạn toàn chuẩn bị để tất cả thuốc mê điệp ra bộc phát cứ như vậy gia hỏa này hiện tại cũng còn không có ngã dưới còn không hôn mê ngươi cảm thấy đổi thành ngươi tên phế vật này ngươi gánh vác được sao một câu sau cùng hỏi thanh sắc lệ gốc dạ ngưng vô điện bị trấn trụ ngưng lao động tắc cứng đờ hiện trường rơi vào trong trầm mặc một hồi lâu ngưng lao mới đánh cái giảng hòa nghe tịch vũ cho hắn bộ đ ầ y huỳnh quang vòng tay là ngưng vô điện lúc này mới bộ ụ mặt hận hận chừng mắt hạ tịch vũ cho phương nguyện tay phải cũng mặc lên một cái huỳnh quang vòng tay đồng thời xuất ra càng nhiều huỳnh quang vòng tay lực lượng đang trôi qua nội lực bị rút lấy tuổi thọ tại biến mất ba cái này bên trong chỉ có tuổi thọ trôi qua là tương đối chấm nhất nhưng cũng chỉ là như thế phương nguyện sắp mặt trở nên trắng bệnh trong lòng một vùng tăm tối nếu như chỉ là thuốc mê điên cùng nhảy mặt trái t r ạ thái phương n g u y ệ t tự tin chỉ cần làm chậm lại một chút liền nhất định có thể giải trừ những này mặt trái trạng thái mà lại phương n g u y ệ t tự tin là có căn cứ bởi vì hắn hiện tại tại rất nhiều thuốc mê trạng thái đập ra ngược lại dần dần thanh tình mỹ mắt cũng không nặng như vậy dạ chi hô hấp đang điên cuồng triệt tiêu thuốc mê hiệu quả đồng thời một mực nhảy hệ thống nhắc nhở cũng đã ngừng thuốc mê số lượng không tính trước đó triệt tiêu trên người bây giờ treo sự tỉnh ba trăm tám mươi tám loại nhưng là tại hệ thống nhắc nhở ngưng đập kia một cái t r ớ c mắt cái số này liền điên cuồng rơi xuống một máu song sát tam sát bốn năm giết điên cuồng giết chóc siêu thần vĩnh viễn tích thần dạ chi hô hấp tại lấy một loại tàn bạo tới cực điểm thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn phương thức điên cuồng d i ệ n sát thuốc mê trạng thái nhưng là đây hết thảy tại bị phủ lên huỳnh quang vòng tay một khắc này hy vọng tàn vỡ dạ chi hô hấp có thể khôi phục khí lực lại không thể khôi phục nội lực cùng tuổi thọ đồng thời tại hai tay của hắn hai đầu cánh tay hai chân cổ đều treo đ ầ y huỳnh quang vòng tay về sau liền ngay cả dạ chi hô hấp đều đã không cách nào khôi phục sức mạnh như cái tê liệt đồng dạng nằm trên mặt đất khẽ động đều không thể động toàn thân còn lại tất cả đều là huỳnh quang vòng tay cả người đều muốn biến thành vòng tay người nhìn xem giống nữ vương đồng dạng khi nguyệt nhìn xuống mình hạ tịch vũ phương nguyệt khó khăn phát ra âm thanh vì cái gì ngươi sẽ biết ta muốn tới bởi vì là chúng ta để người mang theo vòng tay đi tìm ngươi liền là cố ý dẫn ngươi qua đây hàn đại nhân sự tỉnh ngươi không thể công khai a không phải tất cả mọi người biết hàn đại nhân đánh m ấ tình tu t vi, đại hàn nhân cảnh các ngươi tình cảnh sẽ trở nên nguy hiểm cỡ nào cho nên ngươi chỉ có thể tự mình đi t r a liền nhất định sẽ tra được chúng ta cái này chúng ta chỉ cần ôm cây đợi thỏ là đủ chương bốn trăm tám mươi mốt cường thủ n ứ t r a sọ tháng một năm một không thu đặt mua phương n g u y ệ t con ngươi qua vào nữ nhân này đến cùng tính tới một bước nào ngươi đến cùng muốn làm gì vì cái gì như thế nhằm vào ta ngươi sẽ biết rất nhanh hạ tịch vũ cho ngưng vô điện một ánh mắt đem hắn mang vào nhà tù đi là phương n g u y ệ t bị ngưng vô điện quăng lên nhưng trong lòng hắn lại có một đ o à n lửa đang thiêu đốt hàn đại nhân lâm linh nguyên lai tất cả mọi người đều là nàng bắt đi mà mình cũng bước vào trong tạng b y k h ó m à thoát thân tấm da dê tấm da dê lao tử bị nữ nhân khi dễ cái một cái chớp mắt hô hấp dừng lại phương n g u y ệ t con ngươi bỗng nhiên co vào xuất hiện tấm da dê t ắ t mã cuồng hỉ xông lên đầu phương n g u y ệ t kích động nửa tê liệt thân thể đều co lại co lại phản ứng này để dắt lấy hắn đi ngưng vô điện dùng quái gì ánh mắt nhìn chằm chằm phương n g u y ệ t một hồi lâu trong lòng mau mau cảm giác g i a hòa này làm sao cảm giác có chút biến t h á i a hẳn không phải là ta nghĩ như vậy đi ta thế nhưng là nam hải từ a phương n g u y ệ t nào có tâm tư quản ngưng vô điện là ý tưởng gì lúc này ở trong lòng hét lớn tấm da dê dáng dấp rất đẹp tấm da dê tỉ tỉ vĩ đại mà cao quý tấm da dê đại nhân cứu mạng a